Phác Nguyên chân trong lòng còn có một người, cái lo lắng, đúng là kia cái gọi là Thần Long Thánh Vương, có lẽ đúng là cái kia làm cho người ta kinh hồn bạt vía tên. Chẳng qua này còn chính là đoán, hiện tại cũng không có thể nói ra, bằng không chỉ sợ sẽ làm cho lòng người hoảng sợ. Đúng vậy, bọn họ đã là lại có hai gã Tiên Thiên Viên mãn gia nhập, cứ như vậy đối phương cũng đã có bốn gã Viên mãn cao thủ, nếu là toàn lực đến công, chỉ sợ chúng ta cũng muốn trả giá tương đương chi phí. Lúc này bên cạnh Nhất Tịnh mở miệng nói một câu. Đối phương vì sao sẽ có như thế nhiều Tiên Thiên Viên Mãn? Phải biết rằng Tiên Thiên Viên Mãn đột phá cần đối với võ học cùng tâm tình lĩnh ngộ mới được. Chẳng lẽ bọn họ Thần Long Giáo có cái gì bí pháp không thể thành? Nghe được Nhất Tịnh nghi vấn, Nhất Đăng có chút do dự nói, về chuyện này giống như có một truyền thuyết, ngày hồ nước trung thần long mỗi cách mười năm hiện thân một lần, mỗi một lần thần long hiện thân thời điểm đều có thể có một gã thần long giáo người tiến vào ngày hồ nước, một người cái tháng lúc sau rời đi hồ bên trong. Sau đó liền công lực tiến nhanh, trở thành thần long giáo trung thành nhất người ủng hộ, cũng không biết là thật là giả. Hẳn là là thật. Hoác Nguyên chân mở miệng, nếu không phải như thế, liền không thể giải thích vì cái gì thần long giáo sẽ có những cái này viên mãn cao thủ tồn tại, kia ngày hồ nước bên trong, khẳng định có thật lớn bí mật. Nhất Tịnh lúc này lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhất đăng sư huynh, ngươi nói 10 năm còn có một gã thần long giáo người sẽ tiến vào ngày hồ nước sau đó công lực tiến nhanh, nếu là như vậy nói. Thần Long Giáo đã là tồn tại trăm năm, kia chẳng phải là nói rõ mờ mờ. Nhất Đăng hơi có chút trầm trọng gật đầu, không sai biệt lắm. Nếu này truyền thuyết là thật, như vậy Thần Long Giáo phỏng chừng đã là có chín tên Tiên Thiên Viên Mãn Cao Thủ, thậm chí là mười tên. Này lời nói vừa ra, toàn bộ Phương Trượng Viện bên trong một mảnh ồ lên. Cư nhiên có mười tên Viên Mãn Cao Thủ, nếu chuyện này là thật, trên giang hồ còn có cái gì người có thể cùng Thần Long Giáo chống lại? Liên liên tục hoắc nguyên chân đều hơi hơi biến sắc, nếu là như thế này việc phiền toái có thể to lắm. Nhìn xung quanh có chút bối rối thiếu Lâm cao tầng, Hoắc Nguyên Chân không thể không trầm giọng nói, "Không cần quá mức lo lắng, đầu tiên chuyện này thiệt giả còn có đợi bàn bạc, hơn nữa cho dù đối phương thật sự có 10 tên viên mãn cao thủ, cũng không nhất định đều có thể tiến đến thiếu Lâm, chỉ cần bọn họ có điều khinh địch, chúng ta đây cơ hội đã tới rồi." Hoắc Nguyên Chân trong lời nói cho mọi người một ít tin tưởng, đúng vậy, chỉ cần đối phương có điều khinh địch, ở lần đầu tiên trong công kích không có ra đem hết toàn lực. Như vậy chỉ cần thiếu lâm sát thương đến phạm đối địch, song phương lực lượng này dài bị tiêu dưới, thần Long Giáo cũng không hẳn có thể đem thiếu lâm làm gì được. Nhưng là vấn đề là, hiện tại thần Long Giáo muốn xuất động nhiều ít lực lượng đối phó thiếu lâm. Trong đó còn có thể không có cái gì che giấu chuẩn bị ở sau đâu. Vấn đề này không ai có thể cho ra đáp án, mọi người thương nghị một trận cũng không có cái gì kết quả. Hoác Nguyên Trân Phất tay ý bảo mọi người nắm chặt trở về tu luyện chuẩn bị, dựa theo thần Long Giáo tiến lên tốc độ. Ba ngày sau có thể tới Thiếu Lâm, cái kia thời điểm sẽ phân sinh tử. Mọi người rời đi sau, Hoắc nguyên chân còn lại là một mình Lâm vào suy nghĩ, có chút tính sai, tình thế trước nay chưa có nghiêm trọng, có lẽ chính mình hẳn là lo lắng nữa tìm kiếm một chút Việt Minh. Nhưng là phía sau, còn có ai có thể đến Thiếu Lâm hỗ trợ đâu. Chương 619, Thư Đa Y Viên Man ở. Lạc Dương đi trước lên phong trên quan đạo, một đội nhân mã chậm rãi đi trước. Đội ngũ chừng 200 nhiều người, trên người cắt vàng đã là rút đi. Ở Lạc Dương nghỉ ngơi một ngày lúc sau, những người này tinh thần gấp trăm lần, mỗi người dưới háng một con ngựa cao to, uy phong lẫm lẫm. Những người này nhìn qua cùng người Trung Nguyên Sĩ Đường không có cùng, sinh thân hình cao lớn, cơ bản tùy tiện lôi ra một người, cái, phóng tới trong đám người mặt đều là người và mỡ. Đội ngũ trước nhất phương, bốn con ngựa song song mà đi. Khác biệt với một loại đội ngũ, phía trước mở đường đều là lâu la, này phía trước bốn người, một đám thần quang nội liễm, chuyện trò vui vẻ. Chính là ở ngẫu nhiên ánh mắt khép mở gian, một mạt tinh quang lóe ra, làm cho người ta không khỏi tìm đập nhanh. Tứ ca, ngươi nói kia thiếu lâm phía sau hẳn là là cái bộ dáng gì nữa. Trong đó một người, cái, một thân lửa đỏ quần áo đại hán mở miệng hỏi, hỏi mục tiêu là một người, cái, áo xanh nam tử. Áo xanh nam tử là mấy người bên trong khó được người gầy, nghe được Hồng Y đại hán hỏi, ha ha nhất thiếu, ngươi nhất định nghĩ đến bọn họ là gà bay cho sủa chạy nạn đi. Chẳng lẽ không đúng đúng không? Ngươi xem Thiếu Lâm, nay vài năm trong vòng Thiếu Lâm thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuồng vọng rất đâu, bọn họ biết được chúng ta muốn tiến công tin tức, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị dựa vào Thiếu Lâm tự làm cơ sở mà cùng chúng ta quyết nhất tử chiến đâu. Bên cạnh một người, cái, Hắc Y đại hắn hỏi, "Tứ ca, ngươi tin tức này chuẩn xác đúng không?" "Đương nhiên chuẩn xác, ngày hôm qua truyền quay lại tới tin tức." "Tứ ca, ta xem tin tức này không hẳn chuẩn xác." Thiếu lâm được đến chúng ta tiến công tin tức lúc sau, đại khái chỉ biết là ngươi cùng ngũ ca hai người tồn tại đi, nếu đã biết ta cùng Lão cửu cũng tới rồi, bọn họ còn không cản dỡ chạy trốn chết. Ta không tin. Khiếu tứ ca áo xanh nam tử quay đầu lại nhìn nhìn hắc y đại hán cùng hồng y đại hán, Lão bát Lão cửu, thiếu lâm là trung nguyên võ lâm cực mạnh môn phái, ngàn vạn không cần xem thường bọn họ trinh sát cùng thu thập thông tin năng lực, chúng ta muốn tiến công thiếu lâm chuyện lớn như vậy tình, bọn họ chẳng lẽ còn không đi điều tra rõ sở đúng không? Ta nghĩ cái kia tiểu phương trượng đã là hiểu rõ các ngươi hai cái đến đây, chính là bọn họ còn không có chạy này cũng là sự thật. Cho nên chúng ta ngàn vạn không thể sơ ý, cẩn thận cống ngầm bên trong lật thuyền. Áo xanh nam tử đúng là thần long giáo hiên viên ngân, ở hắn bên người còn có một người, cái, một thân hoàng y hắn tử, đúng là cùng hắn cùng nhau tiến đến trung nguyên phan gió mát. Mặt khác hai cái đại hán, khiếu hiên viên ngân tử ca, khiếu phan gió mát ngũ ca, mà hiên viên ngân bọn họ còn lại là gọi bọn hắn lao bắt lão cửu tựa hồ là huynh đệ giống nhau quan hệ lão bát có chút bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi nói tự ca thiếu lâm không có lớn như vậy bản lĩnh đi bọn họ chi tiết chúng ta cũng đã điều tra xong trừ bỏ cái kia vô danh trưởng lão cùng nhất giới phương trượng ngoại sẽ không có cái gì cầm được ra tay cao thủ cho dù cái kia đạt ma đường thủ tọa nhất đăng là chuẩn viên mãn nhưng là ở chúng ta trước mặt cũng không tính cái gì đi cho nên ta đã nói các ngươi tin tức lạc hậu ngươi có lẽ còn không biết đi ngay tại trước hai ngày Lý Thanh Hoa cái kia nữ nhân đã là ngụ lại thiếu lâm. này nữ nhân ngươi nghe qua đúng không? Lão bát lao cửu đều là biến sắc, tất cả đồng thanh nói, ngươi là nói Lý Thanh Hoa. Là cái kia khiến phi đao Lý Thanh Hoa đúng không? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thiên hạ còn có người thứ hai khiếu Lý Thanh Hoa người đáng giá ta như thế coi trọng đúng không? Hiên viên ngân trong lời nói khiến Lão bát lao cửu đều là thay đổi sắc mặt. Lý Thanh Hoa tên tuổi quả thật đủ lớn, cho dù hắn nhóm mấy người nhiều năm ở tái ngoại, Đối với này nữ nhân cũng là như sấm bên thai, phi đao tuyệt kỷ vì chấn giang hồ, hơn nữa nàng thân mình cũng là tiên thiên viên mãn. Tiên thiên viên mãn không sợ cùng ngang nhau cấp đối thủ chiến đấu, bởi vì tất cả mọi người là viên mãn. Cho dù đánh không lại, chỉ cần thực lực không phải quá mức cách xa, chạy trốn luôn có thể làm đến. Chính là mà muốn ở viên mãn bên trong nháy một người, cái, bọn họ đứng đầu không muốn đối mặt đối thủ, như vậy Lý Thanh Hoa không hề nghi ngờ có thể phái đến trước ba. Nguyên nhân không hắn. Phi đao tuyệt kỷ quá mức làm cho người ta sợ hãi, đủ để dây dết ngang nhau cấp đối thủ tồn tại, không ai nguyện ý đi đối mặt. Cho nên nghe được Lý Thanh Hoa danh hiệu, lao bát lao cựu đều có chút sững sờ. Hiên viên ngân nhìn đến lao bát lao cựu bộ dáng, không quên nhân cơ hội gõ, cho nên ta đã nói đối mặt thiếu lâm ngàn vạn không thể sơ ý, cái kia vô danh cùng nhất giới liền đủ để cuốn lấy chúng ta cùng gió mát hai người, nhưng là ai đi đối phó Lý Thanh Hoa đâu? Là ngươi? Cũng là ngươi. Nghe được hiên viên ngân trong lời nói. Lão bát lao cửu cùng đối không nói gì, ai cũng không muốn đi đối mặt Lý Thanh Hoa. Chịu chết phương pháp có nhiều hơn là, chết ở một nữ nhân phi đao dưới thật sự là không thể nhận chuyện tình, bọn họ mới sẽ không đi làm. Sau một lúc lâu cái kia lão cửu mới nói, tứ ca, đối phương có Lý Thanh Hoa ở, chúng ta muốn tiến công thiếu lâm, không trả giá tương đương chi phí là không có khả năng, hơn nữa thiếu lâm nhân số cũng không ít, muốn làm không tốt thật đúng là dễ dàng ra ngoài ý muốn đâu. Hiên viên Ngân Khẽ gật đầu, nói không sai. Lý Thanh Hoa quả thật khó đối phó, nếu là chỉ cần bằng vào chúng ta buôn cái, chỉ sợ thật đúng là khó khăn, cho nên chúng ta còn muốn nhiều làm kỹ tay chuẩn bị. Lúc này, vẫn trầm mặc phan gió mát tiếp lời nói, nhiều làm chuẩn bị, cũng chính là muốn gia tăng chúng ta một phương thực lực, nhưng là bực này chiến đấu, người bình thường đã là không thể nhúng tay, trừ phi là tổng đàn lại đến người. Hiên viên Ngân gật gật đầu, chính là muốn tổng đàn lại đến người, ta đã là đem thiếu lâm tình huống hướng tổng đàn hội báo, phòng trưng nhị ca lúc này đã là ở trên đường. Chỉ cần hắn đến đây nơi này, như vậy lúc này đây chiến đấu liền nắm chắc. Nhị ca muốn tới. Ba người đều đồng thời nhìn về phía hiên viên ngân, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ kinh ngạc vui mừng. Không sai, đại ca trường kỳ chấn thủ tổng đàn, không thể dễ dàng xuất môn. Ba cái hiện giờ có việc bên ngoài, cũng không có thể giảm đến, nhưng là sẽ đối phó Lý Thanh Hoa bực này nhân vật, trừ bỏ bọn họ ba cái, cũng không có ai có thể được rồi, cho nên lúc này đây khẳng định là nhị ca tự mình tiến đến. Ba người đều dài hơn lớn lên ra một hơi, nếu là nhị ca tự mình tiến đến, kia tự nhiên là vạn vô nhất thất, Lý Thanh Hoa phi đao lại lợi hại, muốn giết nhị ca chỉ sợ còn kém một điểm, phải biết rằng nhị ca tuyệt chiều kia chính là. Vài người đều là hắc hắc nở nụ cười một chút, đều một bộ đại thế đã định ý tứ. Hiên viên Ngân cũng cười lên, nhị ca đã sớm nghĩ sẽ sẽ Lý Thanh Hoa, cho nên hắn tới là nhất định, nhưng là chúng ta không thể chỉ cần liền chuẩn bị những cái này, ta còn có một tay chuẩn bị, còn có chuẩn bị. Hay là lão lục lao thất cũng muốn tới sao? Bọn họ không phải làm bạn đại ca đứng ở tổng đàn xử lý giáo vụ đúng không? Không, không phải lão lục lao thất, bọn họ nghĩ ra được cũng không dễ dàng. Lao ngũ, ngươi còn nhớ rõ ở thiên sơn ma giáo thượng chiến đấu đi. Lúc này mới đi tới vài ngày, đương nhiên nhớ rõ. Vậy ngươi chẳng lẽ không cho rằng, chúng ta kia một hồi chiến đấu thắng thực nhẹ nhàng đúng không? Chẳng lẽ sẽ không nhìn ra một ít sự tình gì đến? Phan gió mát ngây ra một lúc, bừng tỉnh đại ngộ, tứ ca ta hiểu được ngươi là nói hiểu được là tốt rồi người ở đây lắm miệng hô tạp liền không cần nhiều lời hiên viên ngân phất tay ngăn lại phan gió mát tiếp tục nói tiếp sau đó đến phía sau đội ngũ nhìn nhìn bọn họ phía sau hai trăm nhiều người thần long giáo đệ tử thống nhất mặc chế thức trang phục ngược mặt trên đều có hàng dài dương anh múa vớt tiên thiên hậu kỳ tiêu sái ở phía trước sau đó là tiên thiên trùng kỳ cao thủ lại sau này là tiên thiên cảnh giới đại bộ đội về phần tiên thiên cảnh giới dưới nơi này một người cái Đều không có. Như vậy một chỉ đội ngũ, quan binh nhìn đều được đường vòng đi, trên thực tế bọn họ cũng căn bản không cần quan binh, cho dù là thiên quân văn mã, cũng mơ tưởng ở bọn họ nơi này thảo luận được tốt đi. Thần Long giáo cấp bậc chế độ rõ ràng, thực lực phân chia cũng cực kỳ rõ ràng, cho dù là bọn hắn này mấy người tiên thiên viên mãn, cũng là có được rõ ràng giới hạn, bọn họ bốn người, rõ ràng này đây cái kia bốn cái hiên viên ngân cầm đầu, phan gió mát kế tiếp, lao bát lao cửu còn lại là thuộc về làm nền. Đối hai người phi thường tôn kính. Hơn nữa theo tuổi mặt trên xem, bọn họ tướng mạo cũng có rất lớn khác nhau. Hiên Viên Ngân nhìn tuổi sẽ so với Phan Gió Mát lớn hơn một chút, ước chừng 60 hơn tuổi tuổi, mà Phan Gió Mát nhìn qua còn lại là 50 hơn tuổi người. Về phần cái kia lão bát lão cửu, nhìn qua vẫn là người trẻ tuổi, hơn nữa lão cửu, cảm giác cũng đúng là 20 xuất đầu, nhưng là cư nhiên là tiên thiên viên mãn, này nếu bắt được trên giang hồ đi nói, nhất định không có người tin tưởng. Tứ ca, nếu là như vậy nói kia lúc này đây Thiếu Lâm khẳng định đúng là chạy trời không khỏi nắng, chúng ta lúc này đây chính là muốn lớn mùa thu hoạch. Hắc hắc, việc ta liền không cùng các ngươi cãi, nhưng là Thiếu Lâm bên cạnh, tân kiến một người, cái, thiền viện, nghe nói thiên hạ đẹp nhất nữ nhân cơ hồ đều chạy đến nơi nào đây. Đại khái là cho rằng Thiếu Lâm tự có thể bảo hộ các nàng đi, ta đến lúc đó cần phải hào hào tuyển chọn một tuyển chọn. Ha ha, chỉ biết tứ ca ngươi thích này, tốt như vậy, Lý Thanh Hoa liền cho ngươi, này nữ nhân chính là phong hoa tuyệt đại hơn nữa chinh phục lên nhất định rất có cảm giác lão bát ngươi không cần cùng ta hay nói giỡn, tứ ca ta có tự mình hiểu lấy lý thanh hoa không phải ta có thể cánh trên đó là nhị ca mới có thể có cơ hội nhúng chảm ta nếu cảm động nhị ca không giết ta cũng nhất định bị kia lý thanh hoa một đao xử lý kia tứ ca ngươi chẳng phải là rất thảm mắt thấy mỹ nhân cũng đối với ngươi phần hiền viên ngân khoát tay áo nơi đó cũng không dừng lại lý thanh hoa một nữ nhân an như vụ cùng an như huyễn này hai nữ nhân các ngươi biết chưa kia một đôi nhi hoa tỷ muội nhưng hoàn toàn không thể so lý thanh hoa chinh lệnh, ta hiện tại liền cùng các ngươi dự định, các loại đánh hạ thiếu lâm lúc sau, các ngươi nhưng không cho cùng ta thưởng. Có hiên viên ngân đi đầu, còn lại vài người cũng là hi hi ha ha nói ra chính mình ngưỡng mộ trong lòng người, tỷ như Ninh Nguyễn Quân, lại hoặc là hứa tiêm tiêm vân vân dù sao trên giang hồ nổi danh mỹ nữ đều ở nơi nào, đến lúc đó còn không nháy không xong nháy đúng không. Đội ngũ một đường đi trước, ở 8 tháng 25 thời điểm, rốt cục thì đi tới lên phong thị trấn. Trên thực tế lên phong thị trấn đã là so với thiếu lâm tự còn muốn xa một chút, nhưng là bọn họ vẫn là trước đi tới lên phong, bởi vì bọn họ đã là chiếm được một ít tin tức, bọn họ viện binh sẽ ở lên phong thị trấn cùng bọn họ hội hợp. Thân Long giáo đoàn người đi vào lên phong tin tức rất nhanh ở trên giang hồ truyền mở, tứ đại tiên thiên cao thủ xuất hiện lại đem người giang hồ dọa thở mạnh cũng không dám thở. Xem ra lúc này đây thiếu lâm là xong đời, đối mặt bốn cái tiên thiên viên mãn, không ai sẽ có cơ hội. Thậm chí rất nhiều người đã là ý đồ đi tiếp cận thần long dạy, chủ động hướng đối phương dựa, tranh thủ trong tương lai giang hồ vận mệnh trung bảng thượng này khỏa đại thụ. Về phần thiếu lâm vận mệnh, đã là không có bao nhiêu người đi chú ý. chương 620, Thiên Hoa Y Phi Tiên Đăng phong thị trấn tiên khách lai tiểu lâu sinh ý nóng nảy, nhưng là một loại tiêu xái tốt người buồn bán nhỏ cũng không sẽ đến nơi này. Bởi vì nơi này ngày thường lui tới vũ lâm nhân sĩ rất nhiều, đánh nhau các loại sự việc cũng là thời gian có phát sinh không có có chút tài năng, ở tiên khách lai ăn cơm đều không có an toàn bảo đảm. Tuy rằng thiếu lâm tới gần đăng phong, nhưng là thiếu lâm dù sao không phải nha môn, đối với giang hồ tranh đấu là có thể không phản ứng liền không phản ứng, đạm đương cái gì võ lâm chấp pháp người, hoặc nguyên chân không có cái kia hứng thú. Hôm nay đầu xuân đến bây giờ, tiên khách lai đã tu sửa bốn lần, về phần bàn ghế gì gì đó, lại thay đổi một cha lại một cha. Đều là giang hồ nhân sĩ đánh hỏng, bất quá hoàn hảo người giang hồ chú ý vẫn là rất nhiều. Một loại đánh hỏng gì đó đều có thể bồi thường, thậm chí trực tiếp đầu tiên là một thỏi bạc đánh đi tới, sau đó mở lại đánh. Những cái này đều không ảnh hưởng tiên khách lai like sinh ý, càng đánh càng náo nhiệt, này không dám tịch mịch người giang hồ còn càng nguyện ý đến nơi này đến, làm cho hiện tại tiên khách lai like long xà hôn tạp, đều lộ cao thủ thời gian có thưởng lui tới, tới đây tìm hiểu tin tức người cũng là vô số. Hôm nay tiên khách lai like sinh ý cũng rất nóng nảy, lầu một đại sảnh vẫn là lầu hai nhã gian đều đủ con số. Đứng đầu náo nhiệt địa phương là lầu một, tiên khách lai like xây dựng thêm rất nhiều lần, đem xung quanh đất đều mua xuống dưới không ít. Trong đại sảnh, cái bàn đầy đủ xếp đặt thả hơn hai mươi trường. Này tại nơi cái niên đại, đã là là đầy đủ quy mô. Hiện giờ này hơn hai mươi trường cái bàn cũng ngồi đầy, trong đó vũ lâm nhân sĩ liền chiếm cứ hơn phân nửa. Một đám vung quyền hành lệnh, hét năm muốn sáu, này trói lọi đao kiếm sẽ theo chỗ xếp đặt bày đặt, gần nhất rõ rệt lộ vẻ chính mình thân phận. Thứ hai cũng là uy hiếp người bên ngoài. Nhưng là những cái này đều không tính thấy được, đứng đầu thấy được, là vị với bên cửa sổ một chương trên bàn, một người, cái, tóc trắng lao giả một mình chiếm cứ một bàn. Điểm tràn đầy một bàn con đồ ăn, thịt cá, mặt bàn thượng còn có năm sáu không cái bình, đều là lao nhân này một người, cái, người uống. Hắn một người, cái, người chiếm cứ một chương cái bàn, nhưng không có người nào dám đến nơi này thưởng vị trí. Người giang hồ cũng không phải ngu ngốc, cho dù muốn làm náo động cũng sẽ nhìn xem mục tiêu có phải hay không dễ dàng xuống tay. Này lao nhân tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là nhưng đều có một cỗ uy thế, mặc dù có người nghĩ động vừa động này lao nhân, nhưng cũng không ý nghĩ làm ra đầu điều. Lao nhân bên cạnh có một chương cái bản, ngồi bảy tám cái người và vỡ, này vài người ngồi một chương cái bản có chút rồn, ánh mắt thỉnh phẳng rơi hướng lao nhân trên bản, giống như có chút dục dịch đi tứ. Trong đó một người, cái, đại hán vô cái bản, chén đĩa bắt đều nhảy dựng lên, nước miếng tung bay nói, ca mấy người. Nói cho các ngươi, ta xem tốt Thiếu Lâm có thể thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Hiện giờ trong đại sảnh thảo luận Thiếu Lâm cùng Thần Long giáo một trận chiến người chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng là cơ bản không có người nào cho rằng Thiếu Lâm có thể đạt được thắng lợi, dù sao nghe nói Thần Long giáo tứ đại viên mãn cao thủ đã là nhanh đến đăng phòng, kia chính là Tiên Thiên viên mãn a, hơn nữa là một lần đến bốn cái. Ai có thể ngăn cản? Nay đại hán nói thẳng nói xem trọng Thiếu Lâm, lập tức hấp dẫn xung quanh rất nhiều người ánh mắt trong đại sảnh nhất thời đều im lặng rất nhiều nhìn đến xung quanh người ánh mắt đều đầu hướng chính mình đại hán hơi có chút đắc ý tiếp tục thô được tiếng nói nói các ngươi còn không cần không tin các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không ngẫm lại thần long giáo thật sự có cái gì bốn cái tiên thiên viên mãn đúng không nghe được đại hán nghi ngờ ngồi cùng bàn mặt khác mỗi người nói nay hẳn là không giả đi thiên sơn ma giáo đều bị thần long giáo diệt ma giáo mấy người viên mãn không phải giấy đi không phải viên mãn còn có thể đi chịu chết đúng không nay ta hiểu rõ Đi thiên sơn thời điểm, thần Long giáo quả thật có hai cái viên mãn, nhưng là đến thiếu lâm trên đường, lại còn nói lại có hai cái viên mãn gia nhập tiến vào. Nói thật ra, ta là nói cái gì cũng không tin. Kia chính là tiên thiên viên mãn, không phải rau cải trắng, muốn nhiều ít còn có nhiều ít, lao tử ta luyện võ 30 năm, cũng mới là năm trước vừa mới tiến vào tiên thiên trung kỷ, bọn họ như thế nào còn có nhiều như vậy viên mãn. Vừa nói chuyện nói coi như có lý, hơn nữa cũng gián tiếp nói rõ thực lực của chính mình đưa tới xung quanh không ít người hâm mộ ánh mắt dù sao trên giang hồ đa số người vẫn là hậu thiên đặt tới tiên thiên vẫn là số ít tiên thiên trung kỳ phóng tới địa phương nào coi như là cao thủ nhìn đến xung quanh có chút người bị chính mình chấn ở này đại hán lập tức lại nói hơn nữa ta nói cho các người hiện tại kia tòa sơn trên đầu các ngươi đều biết nói tới người đi đại hán nói chuyện ngón tay phương hướng nhưng là cùng thiếu lâm liền nhau đỉnh núi thượng thành lập thiên viện nơi đó ở một đám nghiên cứu cực mỹ nữ hiện giờ cũng không phải cái gì bí mật dù sao bực này sự việc là căn bản giấu diếm không được người thiếu lâm cũng không ý nghĩ gà hay chỉ cần thân mình chủ yếu là sẽ không sợ bóng dáng tả mọi người tới tấp gật đầu muốn nghe xem này đại hán có thể nói ra cái gì các ngươi nhất định không biết kia tỏa thiền viện bên trong các nữ nhân có hơn lợi hại lý thanh hoa lý thanh hoa các ngươi nghe nói qua không có chút người gật đầu có chút người lắc đầu không phải tất cả mọi người như vậy tin tức linh thông h, -h, -h lý thanh hoa các ngươi cũng không biết Kia chính là tiên thiên viên mãn bên trong lợi hại nhất cao thủ, một tay phi đao tuyệt kỷ thiên hạ vô địch, quẳng ngươi là ai, một đao liền giết, tuyệt đối không ra tay lần thứ hai. Có chút kiến thức người tới tấp gật đầu, có chút người còn lại là mắt lộ ra kinh ngạc, khó có thể tin. Sẽ có như vậy lợi hại võ công, một đao có thể giết người. Tiên thiên viên mãn cũng có thể một đao giết chết đúng không? Kiến thức nông cạn có phải hay không? Sự thật đúng là như thế, Lý Thanh Hoa phi đao đúng là nhất tuyệt, không ai ngăn cản ở các ngươi nói nói, có như vậy một cao thủ ở trong này, này thần long giáo người sẽ đến chịu chết đúng không? thiên thiên viên mãn làm sao vậy? thiên thiên viên mãn cũng là người, hơn nữa bọn họ tu luyện đến này cảnh giới, khẳng định so với chúng ta càng thêm luyến tiếc sinh mệnh, bọn họ sinh mệnh tự phụ rất, tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết, cho nên lão tử nói bọn họ là phô trường thanh thế mà thôi. nghe thế đại hán trong lời nói, người chung quanh hai mặt cùng nhìn trộm, đều không có nói cái gì phản bác. bất quá vẫn là có người đưa ra nghi vấn. Ngươi nói kia phi đao có như vậy lợi hại đúng không? Ta tốt xấu cũng luyện võ nhiều như vậy nằm, còn không có nghe nói qua có có thể nhất chiêu giết người thủ đoạn. Ngươi biết cái gì, cao thủ qua gọi, sinh tử ngay tại trong nháy mắt, nhất chiêu định thắng bại chuyện tình chỗ nào cũng có. Này Lý Thanh Hoa một đao nghe nói là tập trung toàn bộ thân nội lực, tinh khí thần đều ngưng tụ ở một đao phía trên, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đại hán trong lời nói cũng không nói gì xong, bên cạnh có người phản bác, uy... Nói chuyện với ngươi vẫn là dựa vào phổ bắt lính theo danh sách đi, cái gì tinh khí thần, cái gì kinh thiên địa, căn bản nghe liền không sát thực tế nhì, dựa theo của ngươi cách nói, Lý Thanh Hoa chỉ cần là ngang nhau cảnh giới người, mặc kệ là ai đều có thể một đao đánh chết. Coi như ngươi nói được. Đúng là như vậy cái đạo lý. Ta mới không tin, ta tuy rằng tiên thiên không có bao lâu thời gian, nhưng là ta cũng không tin tưởng có mặt khác tiên thiên cảnh giới có thể nhất chiêu tiểu giữ rất ta, nếu là như vậy, ta còn luyện cái gì võ đại hán tựa hồ khinh thường cùng người kia cải cọ nữ môi nói hết ngồi đại giếng an biết đại thế giới ngươi công lực thấp ta cũng không cùng ngươi so đo ta xem xem này trong phòng có hay không hiểu được người đại hán nói chuyện tựa hồ đang tìm tìm trong phòng có hay không cùng thực lực của chính mình tương đương tuy rằng nơi này người cũng không ít nhưng là đạt tới tiên thiên trung kỳ thật đúng là không có ai đại hán nhìn một vòng nhi tựa hồ có chút thất vọng cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở cái kia láo nhân trên người hắn nhãn tỉnh sáng lên Đối cái kia lão nhân nói uy lão nhân nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ thật sự có tài ngươi tin tưởng lão tử nói trong lời nói đúng không lão nhân đem một người cái bình rượu chụp mở bắt lại liền đến miệng quán rầm rầm uống một hớp lớn mới đưa cái bình bông lau miệng lao phu không tin trong thiên hạ có có thể nhất chiêu chế địch bản lĩnh ít nhất ở lão phu nơi này không có đại hàn ánh mắt hơi hơi mị một chút hắc hắc cười nói lão nhân đó là ngươi kiến thức ngắn ta xem ngươi cái dạng này hẳn là cũng là một gã tiên thiên cao thủ đi đại hán lời nói chúng đã là mang cho một kia bất thiện ý tứ lão nhân giống như không có nghe được đến đem một ngụm lớn tương thịt bò bỏ vào trong miệng xem như đi cùng ngươi không sai biệt lắm nghe được lão nhân trong lời nói đại hán theo chỗ ngồi thượng đứng lên đi tới lão nhân đối diện ngồi xuống không ngờ lão nhân đột nhiên nói uy không thấy được này trương cái bản lão phu ngồi đúng không một bên như đi đại hán tiếp theo rượu người khỏe mạnh văn ti không núp ních mà là tùy tay đem phía sau cương đao cầm lại đây dầm một tiếng vỗ vào lao nhân trên bản lao nhân lão tử cái chuôi này đao luyện ba mươi năm hiện giờ luyện thành nhất chiêu tuyệt học gọi là thiên ngoại phi tiên lao tử bằng vào này nhất chiêu đủ để đối phó bất luận cái gì tiên thiên trung kỳ đối thủ người tin tưởng sao lao nhân tựa hồ ngây ra một lúc thiên ngoại phi tiên ngươi xác định này nhất chiêu là đao pháp đương nhiên lão tử tự nghĩ ra đương nhiên là đao pháp ngươi tin tưởng sao lao nhân lắc lắc đầu lao phu không tin đại hán ánh mắt lộ ra một tia hung quang lao nhân ngươi đã không tin vậy ngươi có dám thử một lần ngươi là nghĩ chiếm cứ lao phu cái bàn đi lao nhân nhìn đại hán ánh mắt đại hán từ chối cho ý kiến gật gật đầu lão nhân coi như ngươi thông minh nếu đã nhìn ra chúng ta cũng liền người sáng mắt không nói tiếng lóng ngươi có thể ngăn ở lão tử một đao vậy ngươi liền tiếp tục ở trong này ăn nếu là ngăn không được lao tử một đao hoặc là sợ hãi vậy không cần chiếm hầm cầu không thải đem này trương cái bàn khiến đi ra trên giang hồ người như vậy rất nhiều này giang hồ cũng đúng là như vậy cái địa phương nhược nhục cường thực trông cậy mạnh hơn lang yếu chuyện tình mỗi ngày đều ở phát sinh mọi người cũng đều ti không nhìn quen tuy rằng cảm giác này lão nhân có điều so sánh không hay ho nhưng cũng không có mạnh hơn xuất đầu bên vực kẻ yếu vốn nghĩ đến lão nhân sẽ lựa chọn thoái nhượng không nghĩ tới này lão nhân nhưng một tay cầm lấy một người cái chân gà nhi mặt khác một bàn tay đối đại hán tiếp đón được đến đến đến đem của ngươi thiên ngoại phi tiên đến lao phu đầu thượng tiếp đón đầu rất không cần ngươi phụ trách rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt không nghĩ tới lao nhân cư nhiên còn dám khiêu khích đại hán cảm thấy được thật mất mặt trực tiếp nắm lên trên bàn cương đao ngươi đặng nghĩ chết tử tế lao tử sẽ đưa ngươi đoạn đường một mảnh ánh đao đột nhiên xuất hiện ở tại tiểu lâu bên trong mọi người đều cảm thấy được thấy hoa mắt từng cái sắc mặt trắng bệnh nếu đại hán này một đao là đúng chính mình thi triển Như vậy chính mình tuyệt đối là ngăn cản không được. Ngay tại một mảnh ánh đao bên trong, hai cái ngón tay rồi đi ra. Phanh! Đây trời ánh đao biến mất vô tung, tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng, không thể tin được nhìn lão nhân đơn giản vươn tay, trực tiếp đem kia một phen trầm trọng cương đao giáp ở tại ngón tay bên trong, giáp như vậy ổn định, như vậy bền vững. Đây là linh linh. Có chút biết hàng người đã là cười toẹt toẹt, không nghĩ tới này nhất chiêu cư nhiên thật sự tồn tại. Chương sáu trăm hai mươi con ba y chưa lờ ở tờ. Tiên khách lai like khách sạn trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này không có âm nhạc vang lên, nhưng là mọi người bên thai tựa như nghe thấy được trùng cổ thể mình. Thật giống như tề thiên đại thánh long trọng đi lên giống nhau. Mỗi người con ngươi chừng lão đại nhìn cái kia lão nhân vươn hai cái ngón tay, còn có kia tiên thiên trùng kỳ đại hán nghẹn đỏ bừng mặt, xem u mê người, nhìn ra này nhất chiêu là trong truyền thuyết linh tê nhất chỉ có thể kẹp lấy đối phương công kích. Xem không hiểu người. Nghĩ thầm rằng này lão nhân thật sự là biến thái, hai cái ngón tay có thể đem một phen đại đao giáp ở trong tay, cũng không sợ một người, cái, chơi đùa không tốt đưa tay cho hắn chém nước. Đại hán mặt nghẹn đỏ bừng, hai tay so sánh lực, nhưng như thế nào cũng không có thể đưa tay trong, giảm, đại đao rút về đến, mắt thấy hốt đều đổ mồ hôi. Đang lúc hắn còn tại không ngừng phát lực thời điểm, lão nhân đột nhiên hai cái ngón tay chia ra, đại hán bởi vì dùng sức qua dồn sức, trực tiếp sau này té ngã, quăng ngã cái chồng vó. Cương đao đều đánh ngã ra thật xa, bộ giang có chút chật vật. hắn phía sau kia một bàn con giang hồ hào kiệt tới tấp vô án mà tới, thét to được, máng, kêu gào được, nhưng không ai dám chân chính tiến lên đi tìm cái kia lao nhân phiền thoái. Đại hán lại sắc mặt xám trắng, nhìn lao nhân ánh mắt giống như nhìn một chỉ đổ thừa vật, này thật đúng là khó có thể tưởng tượng, lao nhân cư nhiên có như thế công lực. Bọn họ những người này có tâm trả thù, nhưng là lại sợ đánh không lại lao nhân, xoay người rời đi mặt mũi lại không nhịn được. Đang lúc xấu hổ lưỡng nan thời điểm, bên ngoài một trận ngựa kêu chuyển đến, tận lực bồi tiếp rất nhiều người xuống ngựa vào nhà. Vào nhà người tổng cộng có 4 cái, thân hình cao lớn, đến cửa vừa đứng đem ánh mặt trời đều cách trở ở tại bên ngoài, mọi người vừa thấy, nhất thời cảm giác không tốt. Này 4 cái ra hỏa quá lợi hại đi. Này 4 người đầu tiên là dùng uy hiếp tính ánh mắt nhìn một vòng nhi trong phòng người, trong ánh mắt thần quang sáng sủa, cùng bọn họ một đôi nhìn kỹ, đều có một loại trong lòng ý tưởng đều bị nhìn thấu cảm giác. Liên liên tục kia tiên thiên trung kỳ đại hán, nhìn đến bốn người này ánh mắt cũng có chút sợ, này bốn người công lực rất cao, cư nhiên khiến chính mình dâng lên không thể đối kháng cảm giác. Phải biết rằng, chính mình đã là là tiên thiên trung kỳ đỉnh núi, đúng là tiên thiên hậu kỳ. Cũng không có thể đưa cho chính mình như thế cảm giác ra. Hay là này bốn người, đại hán đã là không dám nghĩ đi xuống. Ở mọi người nhìn chăm chú xuống, này bốn cái siêu cấp cao thủ cất bước vào đại sảnh, sau đó đi tới cái kia lão nhân bên người. Đều nhịp không người thi lễ, cùng kêu lên nói, nhị ca. Tóc trắng lao nhân ngẩng đầu nhìn bọn họ bốn cái liếc mắt một cái, các ngươi đến đây, đến ăn cơm đi, ăn no chúng ta tốt đi đánh nhau. Bốn người hắc hắc cười ngồi xuống, đầy bàn thật là tốt đồ ăn, luôn mở quai hàm thúc đẩy. Người chung quanh nhìn vài người xưng hô, mới ý thức được cái kia tóc trắng lao nhân là cỡ nào khủng bố cao thủ, này mới tới bốn người nhìn qua như vậy lợi hại, còn đều muốn cứ gọi hắn nhị ca, còn muốn biểu hiện quý củ. Nay ở thực lực vi tôn trên giang hồ nói rõ cái gì, tất cả mọi người hiểu được. Có chuyện tốt người đến bên ngoài nhìn nhìn, mới phát hiện bên ngoài cư nhiên đến đây 200 nhiều người, tới rồi nơi này sau cũng tới tập tiến đến ăn cái gì, có người thay phiên trông coi đoàn ngựa thổ. Kia 200 nhiều thất con ngựa cao to thậm chí có kỵ binh đoàn cảm giác. Lúc này, mọi người cuối cùng hiểu được, những người này đúng là quan ngoại thần long giáo người, đây là tìm đến thiếu lâm tự phiền toái đến đây. Tin tức giống như giải quá cánh đại bàng rất nhanh chuyển khắp đăng phong phố lớn ngõ nhỏ còn lấy bay nhanh tốc độ hướng quanh thân phóng xạ thiếu lâm cùng thần long giao chiến đấu sắp chân chính bắt đầu rồi hơn nữa cái kia ở tiên khách lai tựu lâu dùng linh tê nhất chỉ kẹp lấy một phen cương đao láo nhân lại trở thành mọi người tranh luận sôi nổi tiêu điểm có chút biết được tình huống càng thêm không xem trọng thiếu lâm một phương nếu là lý thanh hoa phi đao tuyệt kỷ bị linh tê nhất chỉ phá vỡ kia lúc này đây chiến đấu thiếu lâm sợ thật sự là một điểm hy vọng đều không có Nhưng dù sao sự việc còn chưa tới cuối cùng thời điểm, mọi người đều ở trong nóng lấy phần trông mong, nhìn này quyết định trung nguyên võ lâm vận mệnh một trận chiến phải như thế nào khai hỏa, vừa muốn như thế nào kết thúc. 23. Đem Lý Thanh Hoa cùng An ra tỉ muội đi ra hiện tại hoác nguyên chân phương trượng viện thời điểm, vô danh lộ ra một điểm kinh ngạc, cùng lúc còn có một ít vui sướng. Lúc này đây thiếu lâm tình huống nguy cấp, vô danh trong lòng cũng không yên, từ nghe được thần long giáo người tới đăng phong về sau. Vô danh sẽ tới rồi hoác nguyên chân phương trượng viện bên trong, thời điểm làm bạn hoác nguyên chân, hơn nữa chú ý thần long giáo người hướng đi. Hắn hiểu rõ cách vách đỉnh núi ở một đám nương tử quân, nhưng là vô danh cho tới bây giờ không trông cậy vào những cái này nương tử quân tài cắn vì thiếu lâm xuất lực, ở hắn ý tưởng bên trong, trong đó không ít nữ tử tựa hồ cùng phương trượng quan hệ không tệ, nhưng là những cái này nữ nhân cùng một chỗ, có thể làm được không tranh giành tình nhân cũng rất nghiêm trọng, còn có thể trông cậy vào các nàng bảo vệ thiếu lâm đúng không? Cho nên vô danh cũng chưa từng có nhìn trộn qua cách vách đỉnh núi tình huống, đối với Lý Thanh Hoa cùng An Gia tỉ mội bực này cao thủ tồn tại cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay nhìn đến Lý Thanh Hoa lúc sau, vô danh lập tức liền cảm giác được, nữ tử này công lực cao cũng không so với chính mình trên lệch nhiều ít, hơn nữa cái loại này sắc bén khí tước, khiến vô danh đều cảm giác tim đập nhanh. Bên cạnh An Gia tỉ mội tuy rằng công lực trên lệch một ít, nhưng là hai người đi ra hiện, vô danh cũng có thể nhìn ra này hai người liên thủ chỉ sợ cũng không đơn giản cũng không dám xem ba cái hoa giống nhau nữ tử đi tới hoác nguyên chân phương trượng viện bên trong hoác nguyên chân mỉm cười gật đầu đem vô danh giới thiệu cho ba người thanh hoa như huyễn an các chủ vị này đúng là ta thiếu lâm trường lão vô danh trường lão mấy người nữ tử đều đối vô danh thi lễ các nàng đều không phải là không biết vô danh an như vụ thậm chí còn cùng vô danh liên thủ đối phó quá sơ bất tử đạo nhân chẳng qua cái kia thời điểm vô danh còn gọi đố lao quái hiện giờ vô danh là thiếu lâm trưởng lão Đương nhiên muốn một lần nữa nhận thức một chút. Vô Danh với mấy người nữ tử chắp tay hòa lễ, sau đó cảm khái nói, được đến vài vị tương trợ, quả thật ta thiếu Lâm chi phúc, kể từ đó, Thần Long giáo liền cũng không khó đối phó rồi. Bọn họ này năm cái người, liền đủ để đối kháng bốn gã tiên thiên viên mãn, hơn nữa thắng lợi mặt rất lớn, Vô Danh nói như vậy cũng không tính khoa trương. Bất quá Lý Thanh Hoa ngồi xuống về sau, tựa hồ không có Vô Danh như vậy lạc quan, mà là đối Hoắc Nguyên Trần nói, "Nguyên Trần, Vô Danh trưởng lão" Chúng ta cũng không thể quá mức mù quáng lạc quan, dưới chân núi đồn đãi không biết các ngươi có nghe hay không. Thân Long giáo một vị trưởng lão, cư nhiên sẽ trong truyền thuyết linh tê nhất Chỉ Hoác Nguyên Trân cùng vô danh đều là khẽ những mảy. Tin tức này bọn họ đương nhiên nghe được, vốn Lý Thanh Hoa Phi Đao đó là vũ khí hạt nhân một loại uy hiếp, nhưng là này linh tê nhất Chỉ xuất hiện, sự việc liền trở nên phức tạp lên. Nếu là Lý Thanh Hoa Phi Đao không thể làm rớt tên kia trưởng lão, như vậy lúc này đây chiến đấu biến số liền rất lớn Hoắc Nguyên Chân lúc này nói, chúng ta gần nhất điều tra có một ít tiến triển, Thần Long giáo trưởng lão tổng cộng có 9 người, 10 năm ra một người, cái bọn họ thành lập không đến trăm năm, hiện tại vừa lúc ra 9 tên trưởng lão, mỗi thượng một người, cái trưởng lão công lực đều muốn so với kế tiếp trưởng lão môn cao, này sẽ linh tê nhất chỉ nhị trưởng lão, công lực ở Thần Long giáo trong vòng chỉ sợ có thể sắp xếp đến thứ hai. Nghe được Hoắc Nguyên Chân trong lời nói, Vô Danh cũng là thở dài một tiếng, nếu là như thế, Này nhị trưởng lao tiến vào tiên thiên viên mãn không sai biệt lắm đều có 80 năm thời gian, nhưng lại luyện thành linh tê nhất chỉ như vậy tuyệt kỷ, chỉ sợ. Chỉ sợ đã là. Vô danh trong lời nói cũng không nói gì xong, nhưng là còn lại vài người đều nghe ra vô danh ý tứ, vô danh rất hiển nhiên là muốn nói, nhị trưởng lão công lực không sai biệt lắm đã là đạt tới ngự cảnh giới, như vậy cao thủ, thiếu lâm có thể ngăn cản ở đúng không? Lý Thanh Hoa cũng là có vẻ lo lắng lo lắng, tuy rằng đối phương sẽ linh tê nhất chỉ. Nhưng là Lý Thanh Hoa trong lòng vẫn là có một chút nắm chắc, phi đao tuyệt kỷ không phải ngồi không, nếu là thành tâm nghị đánh chết mỗi người, chỉ sợ đối phương linh tê nhất chỉ cũng khó lấy ngăn cản. Chính là đối phương công lực nếu ở chính mình phía trên, đặt tới ngự chi cảnh giới sau. Như vậy Lý Thanh Hoa nắm chắc liền nhỏ nhiều lắm. Trạng thái hoàn hảo hơn nữa sẽ linh tê nhất chỉ ngự cảnh cao thủ, Lý Thanh Hoa tự nhận đánh chết có thể tính không lớn. Nhìn đến mấy người đều lộ ra cùng đối phiền nao thần sắc, hoặc nguyên chân ngược lại là nở nụ cười tất cả mọi người làm sao vậy chẳng lẽ ngự chi cảnh giới cao thủ là tuyệt đối không thể chống cự đúng không vô danh lúc này nói phương trượng có điều không biết lão nạp tuy rằng chưa từng đạt tới ngự cảnh nhưng là tốt xấu cũng coi như tiếp cận nay ngự cảnh cùng một loại tiên thiên viên mãn có một người cái lớn nhất khác nhau đúng là có thể lớn nhất trình độ lợi dụng xung quanh hết thể lực lượng theo nào đó cùng lúc nói bọn họ càng thêm tiếp cận thiên địa tự nhiên mà cũng không phải giống một loại viên mãn như vậy còn hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng Có thể nói một loại viên mãn còn thuộc về bình thường người, bọn họ ở một ít trình độ thượng, đã là không phải dựa vào người thân mình lực lượng. Đối với vô danh trong lời nói, Hoác Nguyên Trân hoàn toàn có thể lý giải, ngự chi cảnh giới, có chút tiếp cận người tu đạo phạm chủ, liền tỷ như nhiễm đông dạ ngự phong phi hành, kia cơ bản cùng võ công không thế nào sát thực tế nhi. Nhưng là Hoác Nguyên Trân tin tưởng vững chắc, chỉ cần chiến thuật hợp lý, ngự chi cảnh giới cũng không phải không thể chống cự, dù sao ngự coi như là tiền tiên viên mãn cũng không có quá mức thuộc về khác nhau vẫn là thông thường thai lại không có chút cơ luyện thể gì gì đó một đao chém chúng yếu hại đáng chết giống nhau phải chết hoác nguyên chân cùng thời điểm rốt cục cảm thấy được hẳn là cho vô danh cùng lý thanh hoa những người này một điểm tin tưởng mở miệng nói nếu là có mặt khác lực lượng có thể đối phó cái kia thần long giáo nhị trưởng lão chúng ta bên này có hơn lớn phần thắng lý thanh hoa cùng vô danh đều là ngây ra một lúc vô danh trước nói nếu cái kia ngự cảnh nhị trưởng lão bị quân lấy Như vậy lão nạp có tự tin thu thập đối đương khi thừa mấy người chung bất luận cái gì một người, cái. Lý Thanh Hoa cũng nói, còn lại người ta có tuyệt đối tin tưởng đánh chết, hơn nữa không đến mức toàn bộ hoàn toàn lực. An ra tỉ muội cũng mở miệng, An như Huế nói, chúng ta tỉ muội hai người trong khoảng thời gian này lại có một ít tân lĩnh ngộ, cho dù không thể cam đoan đánh chết một cái vòng tròn đầy nhưng là không cho mỗi người thoát thân là không có vấn đề, hơn nữa không có cái gì nguy hiểm. Vài người nói xong, ánh mắt đều rơi xuống hoác nguyên chân trên người bọn họ không tin Hoác Nguyên Trân có thể có biện pháp gì cuốn lấy một người, cái, ngự chi cảnh giới cao thủ. Hoác Nguyên Trân cười nói, cuốn lấy ngự chi cảnh giới người đương nhiên không phải ta, mà là, xem đi, nàng sẽ đến đây. Lời còn chưa dứt, bên ngoài phương trượng viện cửa mở, chỉ thấy Lý Thanh Hoa nữ đệ tử, lúc trước ở Thiên Sơn bên trong hoa đó đi đến. Lý Thanh Hoa hơi hơi cho mày, quay đầu lại nhìn Hoác Nguyên Trân liếc mắt một cái, nhìn không được nói, ngươi có biết. Không sai, Thanh Hoa. Đây là người tuyển định lạc hoa thần giáo truyền nhân, chẳng qua hiện giờ lạc hoa thần giáo đã là bị tiêu diệt, kia bẩn tăng chỉ có thể đoạt người trô yêu, hoa đoá cô nương, nhất định phải gia nhập ta thiếu lâm. Nói chuyện, hoa đoá đối ly thanh hoa thi lễ, sau đó nâng tay ở trên mặt một mạng, kia bộ thường thường không hiếm thấy gương mặt cư nhiên có một người, cái, đại biến dạng, cư nhiên cũng là một chương người bên ngoài đủ. Mặt nạ phía dưới, một người, cái, tinh thuần giống như canh xuông mỉ sợi giống như cô gái gương mặt xuất hiện hơn nữa trên mặt ẩn ẩn có một kia thánh khiết khí tức chương sáu trăm hai mươi hai ba tờ bộ chu nở dê nhở y hệ mở vu hoa nở tha nhở nhìn trước mắt tinh thuần tiểu cô nương hoắc nguyên chân đối lý thanh hoa nói thanh hoa ngươi cho ngươi này đệ tử dịch dùng chính là suýt nữa lầm bẩn tăng đại sự lý thanh hoa còn có chút không rõ cho nên nàng trước kia quả thật ý nghĩ bồi dưỡng này đệ tử hoa đóa cũng là lạc hoa thần giáo thiếu chủ người chính là hiện giờ lạc hoa thần giáo đều không còn nữa tồn tại này thiếu chủ cũng sẽ không có ý nghĩa chính là vì sao hoác nguyên chân sẽ nói chậm trễ chuyện của hắn đâu hoác nguyên chân tiếp tục nói ngươi cũng biết bẩn tăng có bảy người đệ tử nhưng là trên thực tế bẩn tăng còn hẳn là có một nữ đệ tử này hoa đoá cô nương vẫn dịch dùng bẩn tăng cư nhiên không có phát hiện nàng đúng là bẩn tăng thứ tám cái đệ tử bắt bộ thiên long bên trong kiền luật bà nếu không bẩn tăng hôm nay sáng sớm đi các ngươi bên kia thiền viện ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện hoa đoá cô nương hình dáng chuyện này còn không biết muốn kéo dài tới khi nào mọi người cũng không biết hoắc nguyên chân hệ thống nhiệm vụ nghe hoắc nguyên chân trong lời nói còn có chút như lọt vào trong sương ngủ chỉ có thể là nghe hiểu được bởi vì hoa đoá không hề dịch dùng cho nên bị hoắc nguyên chân nhìn chúng thu làm đệ tử an như huyễn cùng lý thanh hoa đều trắng hoắc nguyên chân liếc mắt một cái thu đệ tử hay thu đệ tử cùng lớn lên xinh đẹp có cái gì quan hệ như thế nào người ta nhục nhã thời điểm liền không xứng làm người đệ tử biến đổi đẹp ngươi liền nhìn chúng đúng không hoắc nguyên chân không thể tại đây cái vấn đề thượng cụ thể giải thích đành phải nói sang chuyện khác, đối kia Hoa Đoàn nói, "Hoa Đoá cô nương, hiện giờ ngươi mà nếu ta thiếu lâm, là Thiên Long bát bộ chúng chi kiền nguyện bà, ngươi có bằng lòng hay không?" Hoa Đoá ánh mắt dừng lại ở Lý Thanh Hoa trên mặt, Lý Thanh Hoa khẽ gật đầu, ý bảo không ngại. Hoa Đoá lúc này mới chuyển hướng về phía Hoắc Nguyên Trần nói, "Đa Tạ Phương trưởng nâng đỡ, Hoa Đoá cũng kính không bằng tuân mệnh." Hoắc Nguyên Trần vỗ tay cười to, "Như thế rất tốt, rất tốt như vậy ngươi mà lại theo bẩn tăng đến một chút." Nói xong về sau, Trách Nguyên Trân mang hoa đoá tiến nhập một người phòng trực tiếp cho này làm quán đỉnh. Dù sau này quá trình có chút kinh thế hai tục, cho dù là vô danh cùng Lý Thanh Hoa bọn họ cũng không có thể bị này nhìn đến, miễn cho không tốt giải thích. Quán đỉnh sau khi chấm dứt, hoa đoá công lực trực tiếp trước ngày trung kỳ đỉnh núi tiêu lên tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi cùng hoác Nguyên Trân còn lại bảy người đệ tử một loại trình độ. Hôm nay tới, vi sư cũng cho ngươi một người, cái, pháp danh, gọi là tuệ đoá, vi sư cũng không cần cầu ngươi quy y tạm thời liền mang tóc tu hành, quy ý việc ngày sau nói sau. Hoác Nguyên chân nghĩ thầm rằng, chính mình muốn làm không tốt cũng không có một năm như sống, hôm nay dưới tay hoa đoá chính là tạm thích hướng chi kế chỉ cần bắt bộ thiên Long tề tụ, kia 108 la hán đại trận liền cũng thật chủ yếu là thành hình, về phần ngày sau như thế nào vẫn là xem chính mình có thể hay không sống qua một năm. Hoa đoá bị Hoác Nguyên chân quán đỉnh về sau, cũng là trong lòng khiếp sợ đối với trước mắt phương trượng tự nhiên mà vậy còn có thân thiết cảm giác, Bắt đầu thời điểm vẫn là bởi vì Lý Thanh Hoa mệnh lệnh mà đáp ứng Hoác Nguyên Trần, hiện tại còn lại là chân chính đem chính mình trở thành thiếu lâm người. Đệ tử gặp qua sư phụ. Hoa đoá cho Hoác Nguyên Trần thi lễ, hoàn thành bái sư nghi thức. Tốt, hiện tại ngươi đi tìm kiếm của ngươi bảy vị sư mình, lập tức quen thuộc 108 la hán trận đây là của ta thiếu lâm lần này cùng thần long giáo chiến đấu đứng đầu mấu chốt chỗ, ngươi nhất định phải rất biểu hiện, này trọng yếu phi thường. Đệ tử hiểu được. Hoa đoá đáp ứng về sau hoác nguyên chân trong cơ thể hệ thống gợi ý vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành mao bát bộ thiên long nhiệm vụ hệ thống thưởng cho siêu cấp võ học như lai thần trưởng đệ tứ thức tới thứ sáu thức thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận hoác nguyên chân tận lực bảo trì trên mặt tiết lặng không ở hoa đoá trước mặt lộ ra khắc thưởng xem xét chính mình mới nhất đạt được ba chiêu trường pháp như lai thần trưởng hoác nguyên chân đã là đạt được ba chiêu hiện giờ lại đạt được ba chiêu phân biệt là phật vấn già lam phật quang phổ chiếu nên phật tây thiên Trong đó Phật Vấn Giả Lam vừa lúc có thể hàm tiếp hoác nguyên chân phía trước học qua đệ tam thức Phật Động Sơn Hà, uy lực cũng cơ bản tương đương, đều là đạt tới gần với ngự trình độ. Nhưng là này nhất chiêu ưu điểm ngay tại với, có thể cùng Phật Động Sơn Hà hàm tiếp lên, hình thành nối liền công kích, không hề là đơn thuần nhất chiêu tiên. Liên tục cường lực công kích, mới là một cao thủ tung hoành bảo đảm. Học tập luật Vấn Giả Lam lúc sau, Phật Quang Phổ Chiếu cũng là một người, cái, liên tục chiêu số, hơn nữa này nhất chiêu thi triển thời điểm. Toàn bộ thân Phật quang lóe ra, so với chi Phật quang sơ hiện quang mang mạnh hơn rất nhiều lần, uy lực cũng là bất phàm. Nếu nói này hai chiêu còn đối Hoắc Nguyên Chân không có quá lớn bản chất tăng lên, tiếc như Lai thần trưởng thứ sáu thức Phật nên Tây Thiên còn lại là khiến Hoắc Nguyên Chân thực lực có một người, cái, bản chất bay vọt. Phật nên Tây Thiên chiêu này, uy lực đã là đạt tới ngự sơ kỳ. Phải biết rằng, Hoắc Nguyên Chân hiện giờ tu luyện Đồng Tử công vẫn là tiên tiên hậu kỳ, cư nhiên có thể thi triển ngự chi cảnh giới uy lực này nhưng xem như siêu cấp vượt cấp thi triển nhưng là đồng dạng có lợi có tệ hoác nguyên chân trước mắt nội lực trình độ nếu liên tục thi triển như lai thần trưởng trong lời nói thi triển đều thứ sáu gọi lúc sau cũng đi ra đầu đánh ra phật nền tây thiên nội lực cũng liền cơ bản cáo hình không có tái chiến lực cho nên này nhất chiêu trước mắt đối hoác nguyên chân mà nói coi như là cấm chiêu có thể không thi triển tận lực sẽ không thi triển có này nhất chiêu làm áp đáy hỏng tuyệt chiêu hoác nguyên chân đối với thần long giáo uy hiếp lo lắng liền ít đi một chút Xuất kỳ bất ý, đánh út, này nhất chiêu có lẽ có thể tạo kỳ tích. Dung ước chừng 10 phút, này ba chiêu như lai thần trưởng tông phụng học tập tông tất, hoác nguyên chân mở to mắt hoa đoá hoàn hảo hiếm thấy nhìn chính mình, không rõ vì cái gì sư phụ một mực nơi đó ngẩn người. Tốt lắm, sư phụ vừa rồi có một chút linh ngộ, hiện tại ngươi đi ra ngoài đi. Hoa đoá đi tới lúc sau, Lý Thanh Hoa mấy người đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tưởng tượng như vậy trong chốc lát công phu, hoác nguyên chân cư nhiên đem một người cái tiên thiên trung kỳ đỉnh núi biến thành hậu kỳ đỉnh núi vài người ánh mắt dừng lại ở hoác nguyên chân trên người nhưng nhìn không ra một tia mỏi mợ ý lý thanh hoa tò mò hỏi phương trượng ngươi là như thế nào làm được hoa đoá phía trước vẫn là tiên thiên trung kỳ nha bần tăng tự nhiên có ta biện pháp đương nhiên chỉ có thể đối của ta đệ tử sử dụng hoác nguyên chân hàm hồ này từ giải thích một câu việc này thân mình liền không thể kể lại giải thích có thể không nói liền tận lực không nói nhưng là mặc kệ như thế nào hiện giờ nhận hoa Đóa. Tự nhiên là nhất kiện tốt sự, Hoa Đoá cũng cáo biệt Hoác Nguyên Trần cùng Lý Thanh Hoa, đứng dậy đi bên ngoài tìm kiếm của nàng mấy người sư huynh. Thần Long Giao tiến công đã là vô cùng cấp bách, Hoa Đoá muốn bắt nhanh hết thẻ thời gian đi quen thuộc 108 la hán trận, miễn cho đến lúc đó làm lỗi, ảnh hưởng thiếu lâm đại sự. Hoác Nguyên Trần lúc này mới đối với Lý Thanh Hoa mấy người nói, các ngươi cũng biết ta thiếu lâm đang ở luyện tập 108 la hán trận, Hoa Đoá phải lập tức tiến đến quen thuộc, này trận pháp, là có trọng dụng vô danh lúc này nói một trăm lẻ tám la hán đại trận toàn bộ là do tiên thiên cao thủ tạo thành nếu là vận dụng thuần thục thích đáng uy lực vô tận chỉ sợ một loại tiên thiên viên mãn đều không thể chống cự quả thật là cường đại chiến lược do bọn họ đến bám trụ đối phương ngự cảnh cao thủ trong lời nói quả thật xem như một biện pháp tốt nói tới đây vô danh dừng một chút nhưng là hoa đoá cô nương tới quá một đi hiện tại thần long giáo những người đó đã là ly khai đăng phòng phòng chừng chính ngọ thời gian có thể đến thiếu lâm còn kịp đúng không Vô danh trong lời nói, cũng là Hoác Nguyên Trân lo lắng, Kim Nhãn Điêu thời điểm đều ở không trung giám thị được, thần long giáo người cố ý chậm quá đến bên này đi, nhưng là lại chậm cũng có cái hạ độ, bọn họ ngày hôm qua đến đăng phòng, nghỉ ngơi qua sau hôm nay sáng sớm theo lên quát xuất phát, phỏng trường giữa chưa có thể, lưu cho hoa đoá quen thuộc trận pháp thời gian, chỉ có vừa lên, lên giường. dương. Chính là chuyện này một điểm biện pháp đều không có, vốn Hoác Nguyên Trân còn có mang theo Lý Thanh Hoa cưới Kim Nhãn Điêu theo không trung phía trên trận giết đối phương ý tưởng. Nếu có thể trước xử lý một gã viên mãn, như vậy trận này chiến đấu là tốt rồi đánh hơn, nhưng là hiện tại đối phương nhị trưởng lão cư nhiên là ngự cảnh cao thủ, chuyện này chỉ sợ cũng không được. Trưởng lão, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, chuyện này thượng, thực tế chúng ta đã là bị vây bị động, dù sao thủ đoạn của ta cũng chỉ có nhiều như vậy, nhưng là thần long giáo những người đó, có phải hay không chỉ có mặt ngoài bại lộ thực lực còn rất khó nói a Hoác Nguyên chân cũng là lần đầu tiên có loại cảm giác vô lực, bởi vì hắn luôn cảm thấy được, Thần Long giáo chỉ sợ không chỉ mặt ngoài bại lộ ra thực lực đơn giản như vậy, nếu còn có cái gì chuẩn bị ở sau trong lời nói, thiếu lâm cũng thật liền nguy hiểm. Đến lúc này, chiến thuật đã là chế định không sai biệt lắm, 108 la hán đại trận làm chủ đích, nhiệm vụ chính là muốn vây khốn đối phương tên kiêng ngự cảnh cao thủ, điểm này là nặng trung nặng, nếu là làm không được, vậy muốn chuyện xấu nhi. Chứ bộ này đại trận ở ngoài, còn có đúng là 18 vị la hán trận, 18 đồng người hiện giờ thực lực tiến nhanh đã là có thể cùng tiên thiên viên mãn chống lại bọn họ nhiệm vụ đúng là vây khốn đối phương một gã viên mãn điểm này cũng rất trọng yếu còn có an gia tỷ muội các nàng hai cái phụ trách bám trụ đối phương lao bắt hoặc là lao cửu trong đó mỗi người bởi vì này hai cái viên mãn ở thần long giáo bên trong là thực lực thấp nhất an gia tỷ muội đối phó bọn họ một trong cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm cái này trừ đi ba cái đối phương còn có hiên viên ngân cùng phan gió mát hai người mà thiếu lâm tự bên này còn có hoắc nguyên trần Vô danh cùng Lý Thanh Hoa ba người, hoặc nguyên chân kế hoạch là chính mình cuốn lấy mỗi người, vô danh đối phó mỗi người, đem Lý Thanh Hoa thả ra tay đến. Lý Thanh Hoa chủ yếu nhiệm vụ, đúng là ở thích hợp cơ hội xuống, phát ra của nàng cực mạnh một kích, một kích định thắng bại. Chỉ cần Lý Thanh Hoa có thể giải quyết một người, cái, người, chính mình một phương sẽ chiêm cư ưu thế tuyệt đối. Mặt khác Lý Thanh Hoa còn có một người, cái, nhiệm vụ, đúng là tùy thời giám thị đối phương có thể hay không còn có cái gì chuẩn bị ở sau xem như một người cái dự bị đội đương nhiên đây là thiếu lâm một phương tính kế đến lúc đó chiến cuộc như thế nào phát triển còn muốn xem cụ thể tình huống mà định chủ chiến trận vẫn là định ở tại cửa chỗ trước kiên quyết đem địch nhân ngắm bắn với thiếu lâm tự ở ngoài tự bên trong không thể bị chiến hòa đốt hủy hiện giờ thiếu lâm tăng lữ ở bên ngoài đã sớm chuẩn bị tốt một ít tất yếu phòng ngự thi thố cũng làm đúng chỗ liền các loại thần long giáo người tới cửa thương nghị xong lúc sau thời gian đã là đuổi dần tới gần giữa trưa bên ngoài một trăm tám la hán trận thao luyện thanh từng trận chuyển đến lúc này kim nhãn điêu cũng truyền quay lại tin tức đối phương đã là tới rồi dưới chân núi lục giã trấn hoác nguyên chân rốt cục đứng lên đối vô danh mấy người nói không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đi ra ngoài thần long giáo khiến cho chúng ta thiếu lâm suy nghĩ suy nghĩ bọn họ phân lượng đi trung nguyên võ lâm Hưng suy liền xem chúng ta một trận chiến này chương sáu trăm hai mươi ba gây cờ ân ở chĩa hệ nở đấu kim thu tiết mạng sơn muôn tiếng nghìn hồng thần long giáo đoàn người dọc theo sơn đạo chậm rãi đi trước. Bắt đầu thời điểm, còn có một ít vũ lâm nhân sĩ đi theo xem náo nhiệt, nhưng là chân chính tới rồi thiếu lâm sơn muôn lúc sau, này đi theo người đã là tới tấp lui về phía sau, trận này náo nhiệt không phải tốt như vậy xem, gần gũi phiếu rất địa vị, khó tránh khỏi có sinh mệnh nguy hiểm, vẫn là chiếm cư cái xếp sau vây xem đi vào thỏa đáng. Nhị trưởng lao đi ở phía trước, hắn phía sau, là hiên viên ngân cùng Phan Thanh Phong, lại sau này, còn lại là lao bát láo cửu cấp bậc chế độ rõ ràng năm đại tiên thiên viên mãn cỡ nào bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi đội hình hiện giờ đi tới thiếu lâm nơi này nhưng cũng có chút thật cẩn thận bởi vì thiếu lâm biểu hiện quá mức yên lặng trong tưởng tượng như thế nào cũng sẽ có một chút tăng lữ không chịu nổi loại này đại chiến không khí mà sợ hãi trốn chết nhưng là trên thực tế thiếu lâm nên làm gì còn làm gì một người, cái, trốn chết mọi người không có chính là mấy ngày nay cấm khách hành hương tiến đến dân hương là vì chiến trước làm chuẩn bị Một mảnh lá đỏ theo ngọn cây đánh được toàn nhi hạ xuống, nhị trưởng lao phất phất tay, lá cây chém làm hai cánh hoa, bay xuống trên mặt đất. Cổ tháp hiểu ra thiên cơ, mới biết màu cùng vốn là không, Hừ. Các ngươi nhìn đến bọn họ sơn môn câu đối đúng không? Nhị ca, chúng ta thấy được. Hiên viên ngân ở phía sau trả lời. Những cái này hòa thượng đến là thấy mở, vốn là không. Hôm nay chúng ta sẽ làm cho bọn họ hiểu được, bọn họ sở hữu hết thảy đều phải thành lập ở thực lực trụ của thượng. Bằng không hết thẻ liền đều là không chung lâu các, đều là không. Đây là tự nhiên, bất quá nhị ca, thiếu lâm biểu hiện có chút khác thường à, bọn họ giống như đã là ở cửa chùa bên kia rớt ra trận thế, xem ra là chuẩn bị cùng chúng ta đập chết tới cùng. Ta hiểu được, thiếu lâm biết rõ chúng ta 5 người tiền đến, còn dám bày ra này bộ tư thế xem ra cũng là có trông cậy không sợ hãi, tuy rằng ta không rõ bọn họ dựa vào tới cùng là cái gì, nhưng là chúng ta cũng muốn cẩn thận là thượng. Nhị ca yên tâm chúng ta đã là chuẩn bị rất chu toàn, tuy rằng cái kia làm phản tới được thiếu lâm hòa thượng không có cho ra cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là theo hắn trong lời nói trong, giảm chúng ta cũng biết thiếu lâm thực lực không tầm thường, cho nên chúng ta còn có chuẩn bị ở sau chuẩn bị. nghe được hiên viên ngân nhắc tới thiếu lâm làm phản tới được rất viễn, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, người này hiện tại đã là đi tổng đàn, nói chuyện cũng là nói không tỉ mỉ, ta cũng không phải rất tín nhiệm hắn, chúng ta không nói này, của ngươi chuẩn bị ở sau thật sự chuẩn bị tốt đúng không? Đã là truyền âm liên hệ qua, ta làm cho bọn họ ở chiến đấu di liệt thời điểm xuất hiện tới đến giải quyết dứt khoát chỉ đàn. Nhị trưởng Lao khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt, bại lộ ở mặt bản thượng, luôn sẽ làm địch nhân có điều chuẩn bị bất quá chúng ta cũng muốn làm tốt tương đương chuẩn bị, thiếu lâm như thế để phòng xâm nghiêm một chút ngọ thời gian có thể hay không hoàn toàn giải quyết vẫn là cái vấn đề. Này thật, ta càng có khuynh hướng ban đêm giải quyết bọn họ. Dừng một chút nhị trưởng Lao tiếp tục nói, bất quá đối phương theo hiểm mà thủ ban đêm đối chúng ta cũng không có nhiều ít có ích nếu có thể ban ngày giải quyết tốt nhất nhị ca nói chính là chính là kia lý thanh bay lý thanh hoa không ngại đến lúc đó ta tự nhiên sẽ làm này lý thanh hoa không dám mạo muội ra tay có nhị ca những lời này chúng ta cũng an tâm nay thật chúng ta lo lắng nhất vẫn là của nàng phi đao bất quá nhị ca công lực ở nàng phía trên nói vậy của nàng phi đao cũng liền vô dụng nhị trưởng lao khoát tay áo không cần trông cậy vào ta bảo ta liền phụ trách kiểm chế lý thanh hoa nhưng là ta cũng không nghĩ mạo muội đi thử nghiệm có thể hay không tiếp được của nàng phi đao, các ngươi chỉ để ý buông tay làm, chỉ cần lấy được ưu thế lại đến chợ ta là tốt rồi. Vài người bên thảo luận bên đi phía trước đi, trong chốc lát công phu, đã là đi tới thiếu lâm tự trước cửa quảng trường. Bọn họ chính là rất xa đi tới quảng trường bên cạnh liền dừng bước chân, xa xa có thể thấy cửa chùa bên kia, lại đi phía trước đi, sẽ tiến vào chiến khu. Không phải bọn họ không dám đi trước, mà là thiếu lâm biểu hiện quả thật rất khác thường thiếu lâm tự cửa chùa mở rộng ra hơn nữa ở cửa chùa chi phối xếp đặt thả hoa tươi trên mặt đất thậm chí lát thượng hồng thảm giống như ở nhiệt liệt hoan nên khách giống nhau trong tưởng tượng đề phòng xâm nghiêm cũng không có xuất hiện cửa chùa nơi đó lạnh lùng thanh thanh một người cái mọi người nhìn không tới hơn nữa càng thêm quỷ dị đúng là cửa chùa xung quanh tường vẫy thượng đã là chống đỡ nổi lên cao cao cọc gỗ cọc gỗ phía trên cuốn đi được một tầng tầng lưới đánh cá chống đỡ nổi lên đầy đủ có mười trượng cao nay độ cao Đã là siêu việt một loại khinh công có thể vượt qua phạm trù, cho dù là này không phải lấy khinh công tăng trưởng tiên thiên viên mãn, nghĩ nhảy mười trượng cao cũng là có khó khăn. Thiếu lâm tự ý đồ rất rõ ràng, đúng là muốn cho những người này theo cửa chùa đi vào đi, nhưng là trèo tường quá khứ là không được. Nhị trưởng lão chỉ vào này cao cao lưới đánh cá ách nhiên thất yếu, nhìn xem, nhìn xem. Này thiếu lâm con lừa ngốc vì đối phó chúng ta thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Chẳng lẽ bọn họ thật sự nghĩ đến? những cái này lưới đánh cá có thể ngăn cản chúng ta đúng không phan thanh phong đã đi tới có chút cẩn thận nói nhị ca cũng không có thể quá lớn ý nếu là chúng ta khơi mào công kích phá hủy này lưới đánh cá khó bảo toàn đối phương sẽ không ở phía sau bắn tên này hình như là một vòng tròn bộ nhị trưởng lão không sao cả khoát tay náo đó là các ngươi các ngươi bởi vì làm không được nhảy nhảy qua những cái này lưới đánh cá cho nên mới sẽ lâm vào bị công kích nguy hiểm bên trong nhưng là ta sẽ không có vấn đề Những cái này lưới đánh cá là ngăn cản không được của ta, như vậy tốt lắm, ta trước nhìn xem đối phương ở phía sau có cái gì bố trí. Nói chuyện, nhị trưởng lão mở ra thiên nhãn, không kiêng nghể gì đến thiếu lâm tự bên trong nhìn trộm. Nhưng là thiên nhãn vừa mới mở ra, một đoàn trói mắt kim quang tiến vào mi mắt, hoặc nhị trưởng lão mắt e lờ hoa, chính là mơ hồ được gặp một người, cái, hình người vật sáng, trừ lần đó ra cái gì cũng không có nhìn đến. Hừ, tốt giảo hoặc thiếu lâm hòa thượng cư nhiên có khả năng nhiễu của ta thiên nhãn thật đúng là không đơn giản hắn nào biết đâu rằng hoác nguyên chân học tập như lai thần trưởng thứ năm thức phật quang phổ chiếu lúc sau chuyên môn quấy nhiễu người khác thiên nhãn nhìn trộm kia phật quang sơ hiện có thể quấy nhiễu tiên thiên viên mãn nhìn trộm mà phật quang phổ chiếu này nhất chiêu còn lại là đã là có thể ngăn cản ngự cảnh nhìn trộm thiên nhãn nhìn trộm thất bại nhị trưởng lao có chút mặt mũi không nhịn được đối phía sau nhân đạo thiếu lâm bỏ qua muốn cho chúng ta đi cửa chính nhưng là chúng ta cũng không thể như bọn họ nguyện Ta hãy đi trước nhìn xem đến tận cùng. Nếu cửa chính mặt sau có mai phủ, ta đánh trước loạn bọn họ bộ tử. Nghe được ta hô lên, các ngươi liền theo cửa chính giết đi vào. Nhị ca, này rất nguy hiểm đi. Có cái gì nguy hiểm? Đối với các ngươi là nguy hiểm, đối với ta mà nói, cũng đúng là sân vắng dạo chơi thôi. Nhị trưởng lão cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, không để ý hiên viên ngân đám người khuyên can, thân thể bay lên trời, ngự phong mà đi, trực tiếp dâng lên hơn mười trượng cao, nhảy tiến nhập thiếu lâm tự. Hiên viên ngân đám người ở phía sau nhìn chỉ thấy một mũi thuyền kiếm vũ theo mặt đất dâng lên giống như phiêu khởi mây đen thẳng đến nhị trưởng lao vọt tới. Quả nhiên có mai phục nhị trưởng lao ở không trung cười ha ha một trăm nhiều cung tiến thủ cũng muốn đối phó lão phu quả thực là hoạt thiên hạ chi đại kề lão phu hiện tại liền diệt các ngươi thân thể ở không trung nhanh chóng đau quặn bụng dưới nhị trưởng lao đón này cùng tiến liền vọt đi xuống khoát tay vô số tiến bị quét đi xuống hắn còn lại là lấy chim diều ra sức tránh cho tư thế xuống phía dưới phương cung tiến thủ đàn đánh tới. Mặt sau hiên viên ngân đám người còn lại là rất nhanh tới gần thiếu lâm tự cửa, chờ đợi nhị trưởng lão diệt này mai phục cung tiến thủ, sau đó trực tiếp giết đi vào. Chính là trong tưởng tượng kêu thảm thiết liên tục cũng không có xuất hiện, ngược lại ra chuyển đến một trận rồn dập hơn nữa có tự tiếng bước chân, theo sau một tiếng hô to, vây. Lúc sau kia nhị trưởng lão thanh âm cũng muốn lên, ai nhà không tốt. Cư nhiên là xếp đặt trận. Tốc tốc tiến vào bên ngoài hiên viên ngân đám người vừa nghe nhị trưởng lao trung kế lập tức nhanh hơn bước chân theo cửa chùa chỗ một thùng mà vào vào thiếu lâm tự liền phát hiện ngay tại thiên vương điện trước cửa một trăm nhiều hòa thượng đi đồng đèn kéo quân giống nhau bay nhanh xoay trọn bước chân hỗn loạn nhưng không hỗn độn rất rõ ràng là một người cái cỡ lớn trận pháp mà nhị trưởng lao lúc này đã là nhìn không thấy phỏng chừng là lâm vào trong trận hắn và thượng bọn chúng đều là tiên thiên cảnh giới Công kích giống như biển rộng thủy triều giống như một sóng tiếp theo một sóng đến trung ương bộ phận công kích, xem hiên viên ngân đám người là ra đầu phát run. Tốc tốc cứu người. Hiên viên ngân ra lệnh một tiếng, bọn họ bốn người dẫn đầu liền xông ra ngoài, sẽ từ bên ngoài làm đức này 108 la hán đại trận. Chính là hắn vào nhóm vừa mới tiến lên, đối phương cũng có rất nhiều người ảnh theo các nơi bắn ra, đưa bọn họ tới tấp chặn lại xuống dưới. Hiên viên ngân trước mặt, một người, cái, đuổi pháo lao hòa thượng ngăn cản hắn đường đi đi lên không nói hai lời, trực tiếp đúng là một trưởng vỗ lại đây. Một trưởng đánh ra, rồng ngâm hổ gầm, một cái màu vàng hàng dài dương nhanh múa vút theo cái kia lao hỏa thượng trong tay bay đi ra, uy thế khiến hiên viên ngân đều kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. này lao hỏa thượng công lực cư nhiên ở chính mình phía trên, chiếm giữ hoảng sợ nâng tay đánh trả, hắn bên cạnh phan thanh phong vừa mới nghĩ đến trợ rút, liền thấy thiếu lâm phương trượng nhất giới cũng ra sức đi lên, khoát tay đúng là hơn mười nói chỉ phong gào thét, lúc sau song trưởng phát ra lóe ra kim quang sau đầu phật quang ẩn hiện bên người dị tượng bốc lên loạn thất bát tao đánh lại đây phan thanh phong bị liên tiếp công kích làm cho luôn cuống tay chân rốt cuộc bất chấp đi cứu viện hiên viên ngân phất tay chống cự này thiếu lâm cao nhất người lãnh đạo bên này rất nhanh giao hỏa lão bát lao cựu bên kia cũng không nhàn rỗi an ra tỉ mội song kiếm hợp ích sinh tử phù bay tán loạn như mưa ưu minh quỷ trảo giống như đã là xé rách không gian trong khoảnh khắc đã đem lão bát áp được đánh chỉ có kia lão cựu trước mặt xuất hiện sáu hòa thượng Lão cửu vốn tưởng rằng đã biết trong, giảm, cũng sẽ xuất hiện cao thủ, nhưng là không nghĩ tới tới cư nhiên là hai tiên thiên hậu kỳ hơn nữa bốn cái tiên thiên trung kỳ. Nhất thời Lão cửu cười ha ha, thiếu lâm không người, cư nhiên cho các ngươi những người này đến chống cự ta, quả thực là tự tìm từ lộ. Hắn trong lời nói âm chưa rơi, đối diện sáu hỏa thượng cư nhiên nhanh chóng xếp thành một liệt, một người, cái, gắp một người, cái, phía sau lưng, trước nhất mặt người song trưởng đẩy rời đi, nhất thời một cố mạnh mẽ vọt tới cùng lão cựu đánh bừa một trưởng cư nhiên không rơi hạ phong đem lão cựu tiến lên chi lộ hoàn toàn phá hỏng theo sau lại có mười hai cái hòa thượng vọt đi lên mười tám người nhanh chóng hình thành một vòng cây những người này đồng thời tóc gọi trên người tăng bảo cư nhiên tự động vỡ toang lộ ra màu vàng da thịt tựa như đồng tiêu sắt đúc. lại là trận pháp bị nhốt ở lão cựu phía sau mới hiểu được chính mình đối mặt những cái này hòa thượng có hơn sao biến thái luống cuống tay chân ứng phó trong lòng nhưng không ngừng kêu khổ này thiếu lâm như thế nào nhiều như vậy trò gian tra a bên kia nhất đăng lúc này chỉ huy còn lại tăng lữ cùng thần long giáo người chiến thành một đoàn hắn bản thân còn lại là tự mình đi tới cửa chùa chỗ đem cửa chùa ầm vang long đóng cửa thiếu lâm đệ tử nghe lệnh hôm nay chúng ta đóng cửa đánh chó sở hữu thần long giáo người một người cái đều không thể buông tha chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã tiến nhập gây cấn trạng thái chương 624 minh nưa ra thu cu nở dê ra trận ai cũng thật không ngờ thiếu lâm cùng thần long giáo chiến đấu ở ngay từ đầu liền đánh như ngày song phương trước tiên liền chơi sinh mệnh thiếu lâm cửa chùa đóng cửa lúc sau tự bên trong nhất thời tiếng giết rung trời có đứng đầu náo nhiệt một đôi nhi đúng là hoác nguyên chân cùng phan thanh phong chiến đấu náo nhiệt nguyên nhân là bởi vì hoác nguyên chân trò gian trá thật sự nhiều lắm hơn nữa kêu phật quang pháp tướng không ngừng biến ảo chẳng những ảnh hưởng phan thanh phong nghe nhìn cũng có được siêu cấp đẹp mắt hiệu quả nếu là ở buổi tối có nói hoắc nguyên chân thật giống như một người cái Siêu cấp pháo hoa không ngừng tản mát ra ngũ quang thập sắc ảo ảnh. Cho dù là ban ngày, nay hiệu quả cũng không kém. Phối hợp kia ầm vang long phách không trưởng cùng thỉnh thoảng giống giận, thật giống như pháo hoa thêm tháo, có là đốm lửa bắn ra bốn phía. Phan Thanh Phong cũng có buồn bực, thân là thần long giáo ngũ trưởng lão, Phan Thanh Phong vị trí có chút xấu hổ. Trên không ra trên dưới không ra dưới, mặt trên có bốn cái áp được, phía dưới có bốn cái áp chót. Ở giữa vị trí đứng đầu không thấy được, nhưng là Phan Thanh Phong bản thân thực lực là có vốn định đi vào trung nguyên đại chiến thân thủ ở ma giáo một trận chiến phan thanh phong đối liệu mạng điều huyền tử nhưng đó là phóng thủy một trận chiến đúng là làm làm bộ dáng song phương cũng chưa phát lực hắn có liền bất quá nghiện lúc này đây đi vào thiếu lâm rốt cục thì không cần lưu thủ không nghĩ tới cố tình không hay ho thuốc dục đụng phải hoác nguyên chân bị đối phương trò gian trá trồng chất công kích thủ đoạn có là luôn cuống tay chân phản kích là không cần suy nghĩ trước cầu tự bảo vệ mình nói sau phan thanh phong một lòng tự thủ Hoác Nguyên Trân cho dù thực lực không sai, nghị trong thời gian ngắn bắt cũng không dễ dàng, huống hồ hắn cũng không ý nghị trong thời gian ngắn bắt chiến đấu, trận chiến đấu này còn có đánh. Bảo trì thế công cùng lúc, Hoác Nguyên Trân ánh mắt liếc về phía cách đó không xa đang xem cuộc chiến Lý Thanh Hoa. Lý Thanh Hoa mặc xanh nhạt màu quần áo, chậm rãi ở đây bên hành tầu. Tay nàng trong, giảm, danh chấn thiên hạ phi đao đã là đem ra, khéo léo phi đao tựa hồ tản ra tử vong sáng giỏi. này trận nội chiến đấu thần lòng giáo người gấp bội được e sợ cho Lý Thanh Hoa phi đao hướng chính mình tiếp đón. Liên liên tục bị 108 La Hán đại trận vây khốn nhị trưởng lão lúc này cũng không có thể hết sức chuyên chú chiến đấu. Hắn là có linh tê nhất chỉ đúng vậy, nhưng là hiện giờ bị 100 nhiều con lừa ngốc vây khốn, hắn chủ yếu tinh lực muốn dùng đến ứng phó trước mắt cục diện, phía sau ngăn cản Lý Thanh Hoa phi đao, hắn còn không có như vậy cuồng vọng. Cái dạng gì phi đao đứng đầu có uy hiếp, thì phải là không có ra tay phi đao. Chỉ cần Lý Thanh Hoa phi đao nơi tay, đối phương mấy người tiên thiên viên mãn liền đều không thể chuyên tâm chiến đấu e sợ cho lý thanh hoa đối chính mình xuống tay cho nên vốn hẳn là coi như lực lượng ngang nhau cục diện cư nhiên bảy biện ra nghiêng về một phía xu thế nhất là hiên viên ngân cùng phan thanh phong hai người vốn liền không chiếm ưu thế ở lý thanh hoa uy hiếp xuống lại bó tay bó chân viên mãn bên này chiếm cứ đối với thần long giáo bất lợi bình thường đệ tử kia một bên tình huống thì có chút khác biệt thần long giáo lần này đến đây hai trăm nhiều người thiếu lâm vũ tăng nhóm số lượng tiếp cận ba trăm Nhưng là vây khốn nhị trưởng lao hay dùng đi 108 người, vây khốn lao cựu lại dùng đi 18 người, cho nên thiếu lâm vũ tăng chỉ còn dư 100 nhiều người cùng thần long giáo giáo đồ nhóm giao chiến. Bắt đầu thần long giáo giáo chúng nghĩ đến này chiến đấu rất dễ dàng, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, thiếu lâm vũ tăng chỉnh thể trình độ như thế cao. Trải qua trong khoảng thời gian này tiến lên, thiếu lâm đã là cơ bản làm được toàn bộ tự không hậu thiên trình độ, mỗi một cái vũ tăng ở gấp đội tu luyện thuốc dục dưới đều thực đã tiến lên tới rồi tiên thiên cảnh giới ít nhất hiện tại đi lên chiến đấu sẽ không có một người cái hậu thiên cảnh giới trong đó nhất trần nhất tịnh tuệ vô tuệ kiếm đám người còn lại là tiên thiên hậu kỳ liền liên tục kia tuệ như cũng đạt tới tiên thiên trung kỳ long tượng bàn nhược công thêm vào hắn lực lượng một cây phong ma trượng đùa dỡn ra từng đợt côn hoa lực đánh vào cư nhiên còn tại này tiên thiên hậu kỳ phía trên đương nhiên thần long giáo một phương chỉnh thể tố chất cũng rất cao lúc này đây tiến đến trung nguyên cũng toàn bộ đều là tiên thiên cao thủ trong đó trung kỳ hậu kỳ cũng không ít vừa lên đến liền cùng thiếu lâm tự các hòa thượng có giống như đốm lửa va chạm địa cầu giống như di liệt thiếu lâm một phương nhân số có chút hoàn cảnh xấu bất quá trong đó còn có nhất đăng này chuẩn viên mãn tồn tại mỗi người duy nhất đấu đối phương lục đại tiên thiên hậu kỳ lục mạch thần kiếm giống như súng máy bắn phá bùng bùng áp được đối thủ ở đánh nhất đăng ngăn cản đối phương cao thủ thiếu lâm bình thường đệ tử áp lực liền nhỏ rất nhiều song phương có di liệt cũng thỉnh thoảng sẽ có người trọng thương ngã xuống đất. Toàn bộ Thiên Vương Điện trước, theo gác chung đến lầu canh trong lúc đó đều là chiến trường. Bậc thang thượng, đất chống thượng, cây cối chung, thậm chí có chiến đấu đều đánh tới gác chung mặt trên đi, thỉnh thoảng có phép không trưởng đánh vào Thiếu Lâm Đồng chung mặt trên ông ông tác hưởng. Trình thể mà nói, Thần Long giáo bình thường đệ tử thực lực hay là muốn vượt qua Thiếu Lâm đệ tử, chủ yếu là bởi vì Thiếu Lâm bày ra 108 La Hán trận cùng thập bát đồng nhân trận đem tinh nhuệ đều dùng không sai biệt lắm còn thưa đệ tử đuổi dần có chút ngăn cản không được thần long giáo quân đầy đủ sức lực nếu bình thường đệ tử tan vỡ như vậy trận này chiến đấu sợ cũng sẽ xong rồi dù sao hai trăm nhiều tiên thiên cao thủ cho dù là viên mãn cũng phải quá ư sợ hãi mà kia một bên thần long giáo mấy người viên mãn nhìn đến bình thường đệ tử chiếm cứ hướng đầu gió cư nhiên cũng đến đây ý chí chiến đấu tới tấp này sinh ác độc công kích trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị thiếu lâm một phương cao thủ bát chỉ cần kiên trì đến bình thường đệ tử đại thắng lúc sau bọn họ liền thắng hoác nguyên chân ở thời điểm chiến đấu đã ở chú ý bình thường đệ tử bên này chiến cuộc mắt thấy thiếu lâm đệ tử có ngăn cản không được xu thế hoác nguyên chân hiểu rõ thời điểm không sai biệt lắm đây là thiếu lâm sinh tử tồn vong chi chiến giữ lại bất luận cái gì lực lượng đều tương đương với tự sát hoác nguyên chân không có bất luận cái gì lưu thủ trong lòng yên lặng triệu hoán lúc sau vẫn ẩn nút ở phía sau đại thánh như ma vương còn có kia đầy trời ong vỏ vẽ đánh sâu vào đi ra một trận tiếng gầm rú ong vỏ vẽ giống như mây đen cái đội một loại che đậy không trùng nhắm ngay thần long giáo các đệ tử bắt đầu rồi tự sát tính công kích ong vỏ vẽ ở phía trước kỳ là cực kỳ cường hãn nhưng là hôm nay tới người thấp nhất cũng là tiên thiên sơ kỳ mỗi người đều có thể nội lực ngoại phóng hộ thân ong vỏ vẽ muốn giết người là rất khó cho nên hoác nguyên chân lấy khiến ong vỏ vẽ tự sát tính công kích mỗi một cái ong vỏ vẽ phóng ra đều là không chết không ngừng dù sao phía sau núi tổ ong còn có thể tái sinh khiến cho chúng nó tiêu hao một chút lực lượng của đối phương đi nay thần long giáo đệ tử nhìn đến đại thánh cùng ong vỏ vẽ lúc sau cũng không có giống như phía trước những người đó một loại bối rối đến thiếu lâm phía trước bọn họ sớm đã đã làm kể lại điều tra thiếu lâm này mấy người dã thu cùng này ong vỏ vẽ sớm không phải cái gì bí mật vì thế bọn họ cũng từng đã làm chu đáo chuẩn bị mấy người đang ở kết quần công đánh tiên thiên hậu kỳ cao thủ lập tức theo chiến đoàn bên trong rút lui đi ra xoay người nên hướng về phía đại thánh cùng như ma vương Đại thánh cùng Như Ma Vương chiến ca lực tương đương với Tiên Thiên Hậu Kỳ đỉnh núi, lực lượng lại siêu việt rất nhiều, nhưng là linh hoạt tính liền so ra kém những cái này Tiên Thiên Hậu Kỳ đỉnh núi cao thủ, bị vài người cuốn lấy lúc sau, cũng lập tức lâm vào khổ chiến bên trong. Ma này Ong vỏ vẽ tự sát tính công kích đưa cho đối phương uy hiếp cũng không phải rất lớn. Chỉ thấy này thần long giáo trong hàng đệ tử, đột nhiên có hai người nhảy đi ra. Hai người kia cũng là Tiên Thiên Hậu Kỳ, nhìn đến Ong vợ vẽ giống như mây đen cái đội giống như áp chế đến lúc sau, tư nhiên không biết theo địa phương nào cũng xuất ra một cái nhỏ chung cùng một mặt cổ một người cái người đang phía trước dơ chung một người nhân thủ chồng, giảm, cầm cổ ở trung miệng nơi đó hung hăng gõ lên hoác nguyên chân ánh mắt thoáng nhìn chỉ biết không tốt thần long giáo quả nhiên là có chuẩn bị mà đến kia mặt cổ cũng không đơn giản là một môn độc đáo âm công thủ đoạn mà cái kia chung liền càng làm cho hoác nguyên chân buồn bực này không phải chính mình ở thiên sơn tuyết phong thượng sứ dùng sư tử hống thời điểm dùng qua biện pháp đúng không lợi dụng đồng trung phóng đại âm công hiệu quả ở tuyết phong thời điểm phát huy ra siêu cấp uy lực khiến hoắc nguyên chân một trận chiến thành danh thiên hạ đều biết đồng dạng có lợi có tệ này nhất chiêu cũng bị này hữu tâm nhân cho học đi nay mặt cổ tại đây dạng chiến đấu bên trong phát huy không ra cái gì tác dụng tới không đến cái gì lực sát thương chính là trải qua đồng trung thêm vào lúc sau đối phó không trung bên trong long vỏ vẽ là dư giả bởi vì hiện tại là song phương hôn chiến giai đoạn hoắc nguyên chân âm công cũng không dám thi triển miễn cho ngộ thường cho nên đối với với đối phương cổ cũng thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Tiếng trống vang lên, trải qua đồng trung phóng đại qua, từng đạo âm ba đánh sâu vào hướng về phía không trung bên trong ong vỏ vẽ. Ong vỏ vẽ thân thể lực lượng cũng không cường đại, trải qua không được loại này âm công, ở từng đợt âm ba trùng có chút đầu vóc tròn váng, hơn nữa thỉnh thoảng từ không trung rơi xuống. Này cũng không phải là một người, cái, nửa đi xuống rơi, mà là từng mảnh từng mảnh rơi. Thứ nhất thanh cổ vang, ong vỏ vẽ phi hành còn có chút chỉ độn tiếng thứ hai cổ vang ong vỏ vẽ mà bắt đầu ở không trung xoay quanh nhi đợi cho tiếng thứ ba cổ vang thời điểm ong vỏ vẽ liền giống như xuống bánh trèo giống nhau bùm bùm đi xuống rớt căn bản là mất đi tiến công năng lực hơn nữa loại công kích này là một tảng lớn một tảng lớn ba tiếng cổ vang này một mảnh mấy ngàn ong vỏ vẽ đã là tiêu hao hầu như không còn cho dù có một chút may mắn đánh sâu vào xuống dưới cũng không có thể đối này có nội lực hộ thân cao thủ tạo thành cái gì uy hiếp ong vỏ vẽ số lượng không ít đầy đủ hai vạn Nhưng là cũng chịu đựng không được như vậy tiêu hao. Mắt thấy hai sóng long vỏ vẽ đánh sâu vào liền tổn thất qua vạn, Hoắc Nguyên Chân cũng là đau lòng không được, như vậy tiêu hao muốn khôi phục cũng cần rất nhiều thời gian, không thể tiếp tục đi xuống. Tâm niệm vừa động, ong vỏ vẽ liền cảm nhận được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức quay đầu lui lại, nếu không thể tới đến trợ giúp, vẫn là sớm một chút, rời đi. Ong vỏ vẽ lui lại, đại thánh cùng như ma vương chiến đấu cũng không vui xem. Bốn ga tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi cao thủ vây công như vậy đã là vượt qua đại thanh chúng nó thực lực nếu không ỉ vào ra tháo thịt hờ họ u lúc này phỏng trường cũng treo vẫn là xem thường thần long giáo quyết tâm a bọn họ chuẩn bị rất chu toàn bất quá hoác nguyên chân cũng không quá lo lắng đã biết một phương còn có chuẩn bị dồn sức công kỷ trưởng đem phan thanh phong đánh đuổi hoác nguyên chân đối với xa xa giống lên một tiếng dã thú đã là không được mỹ nữ lên sân khấu thần long giáo người không biết cái gì dã thú mỹ nữ chỉ nghe hoác nguyên chân gọi xong lúc sau Cách đó không xa đột nhiên một trận ồn ào, từng đợt tiến lời nói vang đề, vô số xinh đẹp thân ảnh giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau sát nhập chiến trường. La Thải Y, Ninh Nguyễn Quân, Mộ Dung Thu Vũ, cùng với vô số nguyên bản lình tiêu cung đệ tử, Lạc Hoa Thần Giáo đệ tử, Thiên Ngai Hải các đệ tử, còn có này từ hàng tĩnh trai ni Cô Trưởng Lão cùng với đệ tử, tóm lại thuần một sắc nương tử quân, kém coi nhất cũng là tiên thiên cảnh giới, oanh oanh yến yến liền như vậy vọt lại. Chương mi nư quân đoa nở nghi cờ hờ tờ ấp tờ ngay tại ngày này sáng sớm cũng đúng là hoác nguyên chân phát hiện hoa đoá này thật đúng là kiển mẫn bà thời điểm hắn là đi bên cạnh thiền viện nguyên bản hoác nguyên chân đúng là đi khiến những cái này bọn nữ tử tham chiến cũng không phải đặc biệt vì tìm kiếm kiển tháp bà lúc ấy cơ hồ toàn bộ viện nữ tử đều đi ra nay thiền viện là các nàng cư trú chỗ là các nàng nhà các nàng muốn bảo vệ nơi này nhưng là các nàng này nhà là thành lập ở thiếu lâm cường đại trụ có thượng Chỉ cần thiếu lâm còn ở nơi này, như vậy các nàng này nhà là có thể vô tư. Chỉ cần còn có này phương trượng còn ở nơi này, các nàng mỗi một ngày buổi tối đều ngủ an tâm, bởi vì các nàng hiểu rõ, nhất giới phương trượng nhất định sẽ bảo hộ các nàng, nhất định sẽ không khiến các nàng có việc. Tỷ như Ninh uyển Quân Cùng La Thải Y, như thế nào đều có thể tin tưởng hoặc Nguyên Chân Vĩnh Viễn sẽ không vứt bỏ các nàng không để ý, như thế nào đều có thể bảo hộ các nàng tới cùng. Tỷ như Thiên Ngai Hải Các Đệ Tử Các nàng tin tưởng nhất giới phương trượng sẽ bởi vì mộ dung thu vũ quan hệ mà chiếu cố các nàng. Điểm này liên tục an như vụ đều rất tin không nghi ngờ. Tỷ như Linh Tiêu cung đệ tử, các nàng hiểu rõ nhất giới phương trượng cùng các nàng sư phụ quan hệ. Tuy rằng nhất giới phương trượng là người xuất gia không thể hôn phối, nhưng là đều không phải là không thể hoàn tụ. Các nàng tiên nữ sư phụ an như huyện ngô nhiên lộ ra khát khao lại khiến các nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Hoa tiểu hoàn hâm mộ của nàng sư phụ, cùng lúc cũng chúc phúc của nàng sư phụ hy vọng sư phụ cuối cùng có một ngày có thể cùng hoác nguyên chân hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau còn có từ hàng tĩnh trai đệ tử hứa tiêm tiêm cùng lâm di cũng là sâu được hoác nguyên chân chiếu cố thậm chí hứa tiêm tiêm đã sớm lấy hoác nguyên chân là tiêu chuẩn chỉ cần hắn tiếp tục làm phương trượng kia nàng cũng tiếp tục làm mang tóc tu hành ni cô nếu là hoác nguyên chân hoàn tụ nàng này ni cô cũng liền làm đến cùng lạc hoa thần giáo các đệ tử lại như thế sư phụ lý thanh hoa nhìn chúng người kia tuyệt đối là một các loại một khẳng định sẽ không làm ra bội bạc chuyện tình húng chi hoa đó cũng thành vì thiếu lâm người tất cả mọi người là người một nhà còn có cái gì lý do không hỗ trợ đâu hôm nay buổi sáng hoác nguyên chân triệu tập các nàng đến cùng nhau nói chuyện thời điểm cũng nghiệm chứng điểm này nhưng là hoác nguyên chân là nói như vậy thí chủ nhóm các cô nương lúc này đây thiếu lâm nguy cơ đã đến đối phương là thần long giáo căn cứ bẩn tăng được đến tin tức thần long giáo này thật là bài danh thiên hạ đệ nhất môn phái cao thủ đông đúc lúc này đây chỉ là đã là biết đến tiên thiên viên mãn đã tới rồi năm cái Những cái này nữ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, từng cái nhỏ nắm tay đều xếp chặt, trong lòng cũng có chút khẩn trương. năm cái tiên tiên viên mặn a kia cũng không phải là kêu được vui đùa, một người, cái, chơi đùa không tốt thiếu lâm nếu sụp đổ, các nàng kết cục quả thực là không chịu nổi tưởng tượng. Cho nên, bần tăng cần các cô nương trợ giúp, nhưng là thỉnh mọi người yên tâm, nguy hiểm nhất chiến đấu, không cần các ngươi tham dự, các ngươi tham chiến cùng lúc, quan trọng nhất chính là phải bảo vệ chính mình. Hoắc Nguyên chân ánh mắt ở một trương trương tiểu nhan mặt trên đảo qua, hàng này mấy người nữ tử đều là chính mình người trong lòng, có thể nào khiến các nàng tổn thương đến? Cho nên muốn dồn định một người cái nghiêm khắc chiến thuật, Bần tăng yêu cầu các ngươi vĩnh viễn muốn bảo trì một người cái cục ưu thế, ta không cần các ngươi chung có người xuất hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân, các ngươi muốn thời điểm nhớ kỹ, các ngươi là một người cái đoàn đội là đoàn đội hợp tác tác chiến cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, tất cả mọi người không cần phân tán mở. Kiên trì một điểm, đúng là lấy nhiều đánh ít. Nữ hài tử đều có chút da mặt mỏng, nghe được Hoắc Nguyên Chân trong lời nói còn có chút mặt đỏ, có người nhịn không được nói, chúng ta đây chẳng phải là rất mất mặt, rất khi dễ người đúng không? Không, các ngươi sẽ không mất mặt, đối mặt tiến đến hủy diệt nhà của chúng ta vườn kẻ xâm lược, chúng ta không cần cùng bọn họ đem giang hồ đạo nghĩa, các ngươi đệ nhất đảm nhận vụ là bảo toàn chính mình, chỉ có ở hoàn toàn bảo toàn chính mình dưới tình huống, mới có thể cũng có hiệu đả kích địch nhân, huống chi các ngươi là nữ hài tử. Không ai sẽ lên mặt trượng phu đại anh hùng tiêu chuẩn đến cân nhắc các ngươi. Các ngươi là ở bảo vệ chính mình nhà, là vì ở chính mình trong nhà về sau hạnh phúc sinh hoạt đi xuống, không phải đi chịu chết. Nữ hải tử nhóm đều có chút cảm động. Này phương trưởng thật đúng là người tốt, khiến đã biết những người này tham chiến còn thời điểm suy nghĩ các nàng an toàn. Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, địch vào ta lui, thời điểm bảo trì ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân sinh lực, có võ công đồ ăn, liền kiên quyết không cần đi tiến công võ công cao. Khó khăn khẳng xương cốt lưu cho chúng ta thiếu lâm tăng lư nhóm. Nói trong chốc lát, Hoác Nguyên chân cảm giác rất không rõ ràng, rõ ràng liền cho những cái này các cô nương hạ một người, cái, cứng nhắc chỉ tiêu. Như vậy cùng các ngươi nói đi, các ngươi nơi này có 200 nhiều người, bần tăng cho các ngươi nhiệm vụ, đúng là mỗi tiến công một người, cái, thần long giáo người, sẽ ít nhất có 10 cái người cùng lúc xuống tay. Hiểu chưa? Hiểu được. Các cô nương thanh thúy khẽ kêu khiến Hoác Nguyên chân vui vẻ thoải mái, thật tốt nữ hải tử nhóm A. Lúc này đây là thật sự không có biện pháp, cho nên hắn nhóm cũng phải ra trợ, nhưng là vô luận như thế nào, Hoác Nguyên chân đều không thể khiến những cái này nữ hải tử gặp tổn thất, này chiến thuật chế định, đúng là coi đây là căn bản. Những cái này nữ tử bên trong, thực lực cao người cũng không ít, tỉ như La Thải Y đều là tiên thiên hậu kỳ, tỉ như từ hàng tĩnh trai này trưởng lão Ni cô nhóm cũng đều là tiên thiên hậu kỳ, còn có hứa tiêm tiêm đám người từ lâu kinh là Trung Kỳ đỉnh Núi. Thực lực có điều so sánh trên lệch linh nguyện quân cùng mộ dung thu vũ cũng đều là tiên tiên cảnh giới. Mộ dung thu vũ tuy rằng mất trí nhớ nhưng là một đoạn này thời gian cùng hoắc nguyên chân ở chung cũng không sai. Nhìn hắn có điều so sánh thuẫn mắt, dù sao của nàng trong lòng còn có tiềm thức. Hơn nữa an như vũ cũng nói cho mộ dung thu vũ trước kia rất nhiều chuyện xưa, nàng cũng nguyện ý đi nghe hoắc nguyên chân trong lời nói. Bất quá giống nàng cùng linh nguyện quân lâm di như vậy, cơ bản đúng là ở phía sau đánh tương du sinh mệnh hoặc nguyên chân sẽ không khiến các nàng lầm vào nguy hiểm bên trong. Nay một chỉ màu đỏ nương tử quân tổ chức lên, hôm nay quả nhiên phái thượng công dụng. Nay thần long giáo người bắt đầu nhìn đến những cái này trang điểm xinh đẹp các cô nương còn có chút xứng sở, bọn họ không tiếp thu làm cho này chút nũng nịu cô nương có khả năng cái gì, nếu làm đội cổ động viên đến là đúng quy cách, về phần đánh giặc đúng không, này không thích hợp các nàng đi. Chính là bọn họ quên, nếu dám ở này trên chiến trường xuất hiện, không có có chút tài năng là không được. Những cái này nữ tử ở la thải y đám người dẫn dắt xuống, đúng là bằng vào nhân số ưu thế, lấy cố định quần đầu tinh thần lên sân khấu, trong lúc nhất thời thật đúng là đánh thần lòng giáo người một người, cái, trở tay không kịp. Các nàng cũng là nghe lời, kiên quyết quán triệt chứng thực phương trượng tinh thần, 10 cái đánh một người, cái, chẳng sợ đối phương chính là một người, cái, tiên thiên sơ kỳ, các nàng cũng là 10 cái lớn một người, cái, 200 nhiều nữ hài tử tụ tập cùng một chỗ, trình thảm thức oanh tạc giống nhau đi phía trước đẩy mạnh. Phạm là mỗi một cái tới gần các nàng thần long giáo người trong, đều có thể ở trong khoảnh khắc tìm đến vô số đôi bàn tay trắng như phấn theo chân, hoa thương theo kiếm. Công kích. Một người, cái, người công kích không tính cái gì, mười cái người đâu. Con kiến hơn đều có thể ăn thịt người, húng chi những cái này nữ tử cũng không phải thật chủ yếu là tay chói gà không chặt người, quần đầu dưới, nháy mắt phóng ngã thần long giáo hai ba mươi người. Này máy động nhiên xuất hiện, hơn nữa đấu pháp cực kỳ bảo thủ cực kỳ không biết xấu hổ mỹ nữ quân đoàn chính là quái dày thần long giáo chiến đấu bộ tự cải biến trong sân cục diện vốn đang đối thiếu lâm đệ tử bảo trì ưu thế lần này chiến đấu cân tiểu ly hướng thiếu lâm tốt đẹp nữ liên quân một phương nghiêng có thần long giáo đệ tử bị mỹ nữ đôi bàn tay trắng như phấn thanh tú chân đánh nghiêng trên mặt đất còn tại không cam lòng gầm rú được nếu không lão tử gặp các ngươi là nữ tử không đành lòng xuống tay như thế nào sẽ bị các ngươi ám toán thành công loại này khinh bị nữ tính hành vi lập tức bị vô tình chấn áp theo hơn mười chỉ thơm ngào ngạt chân bó nha dẫm lên đi lên vị nhân huynh này câm miệng còn có không thế nào chịu hấp dẫn ngoan cường chống cự lúc sau thất bại người cũng không cam lòng tê ơ các ngươi đê tiện không nhìn lấy nhiều đánh ít mỹ nữ nhóm mặt đỏ nhưng là các nàng đều không phải là không có biện giải lực còn có da mặt mỏng nữ hải tử giải thích nói phương trượng dạy ta nhóm ngươi không phục đi tìm hắn đi nhìn bên kia có long trời lỡ đất hoác nguyên chân nhìn cái kia trò gian trá trồng chất hoa thượng vị nhân huynh này sáng suốt lựa chọn câm miệng Những cái này còn có cơ hội cãi lại người là may mắn, bởi vì còn có một ít người liền cái này một cơ hội đều không có. Chiến trường phía trên, nơi đó có nhiều như vậy lưu thủ cơ hội, nương tử quân ra tay giống nhau tàn nhẫn, rất nhiều người liên tục phản kháng cơ hội đều không có, đã bị một trận làn gió thơm bao trùm sau, khi trong, giảm, hồ đồ phải đi thấy Diêm Vương. Nay thần long giáo người nghĩ tiến công mỹ nữ quân đoàn, làm gì được bên người còn có thiếu lâm đệ tử chế ước nhau, vướng chân vướng tay không cho bọn họ buông tay thi triển. Cuối cùng chỉ có thể là có bốn năm mươi thần long giáo đệ tử thoát ly đại bộ đội, chia đi đối kháng nương tử quân, chính là cứ như vậy, thiếu lâm đệ tử một phương áp lực giảm đi, một lần nữa tổ chức tới thế công, hướng thần long giáo đệ tử khởi sướng dồn sức công. Bên này thổi lên phản công kèn, nương tử quân bên kia phối hợp tác chiến, bốn năm mươi người thần long giáo đệ tử không nhiều lắm, chẳng qua mỹ nữ quân đoàn cố định quán triệt hoắc nguyên chân tinh thần, an toàn thứ nhất, tuyệt không tham công liều lĩnh chính là đem này bốn năm mươi người chết chết bám trụ hơn nữa chiêm cư ưu thế là có thể thân long giáo bình thường đệ tử quần thể song tuyến tác chiến dần dần còn có băng bàn nguy hiểm bên kia vài tên tiên thiên viên mãn xem ở trong mắt vội vã ở trong lòng cùng hoắc nguyên chân đối chiến phan thanh phong nói nhất giới người tốt đê tiện cư nhiên khiến những cái này nữ tử ra trận chẳng lẽ ngươi thiếu lâm đúng là dựa vào nữ nhân che chở mới có thể sống sót đúng không hừ hừ ít cầm những lời này đến kích thích bẩn tăng Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm A. Hoác nguyên chân hồng nhan chi kỷ vô số, tín đồ vô số, người sùng bái vô số, đối mặt ngàn vạn người trường hợp cũng chưa từng luôn cuống, đem Phật hiệu có thể nói 3 ngày 3 đêm, có thể khiến không có tín ngưỡng người biến thành thiếu lâm trung thành đáng tin tín đồ. Nhưng cái này tuy rằng cũng là Phật hiệu tinh thâm hơn nữa có một chút phụ trợ thủ đoạn mới có thể làm được, nhưng là ra mặt mỏng là tuyệt đối làm không được. Phương trượng ra mặt đã sớm siêu việt kim trung cháo uy lực, đặt tới đau thương bất nhập nước lửa không xâm cảnh giới cao nhất phan thanh phong chính là ngôn ngữ trào phúng liên tục tóc gáy đều nhào lộn hơn nữa thần long giáo trận doanh bên trong phan thanh phong cũng không phải chủ sự người hoắc nguyên chân mới lười phản ứng hắn như vậy đi xuống qua một hồi vị này đúng là chính mình chính là thủ hạ bại tướng chân chính chủ sự người là hai trường lão vừa thấy mỹ nữ quân đoàn gia nhập làm cho thần long giáo chiến cuộc bất lợi cũng là nóng nảy một bên luống cuống tay chân ứng phó một trăm linh tám la hán đại trận công kích một bên đối hiên viên ngân giống dợ, hiên viên ngân của ngươi viện binh ở nơi nào? nếu không xuất hiện Lão Tử sẽ trở về vị trí cũ. chương 626 Phi Đao Đoa tờ Mê Nhở Chiến Đấu Biến Hóa cũng ra ngoài Hiên Viên Ngân đoán trước ở ngoài, không nghĩ tới này nữ tử cư nhiên sẽ vì Thiếu Lâm bán mạng, mắt thấy bên kia nhị trưởng lao nóng nảy, Hiên Viên Ngân rốt cuộc bất chấp mặc khác, nhanh chóng phát ra truyền âm, cũng không biết hắn nói hai câu cái gì, lúc sau liền hắc hắc cười đối vô danh cùng Hoắc Nguyên chân nói, Thiếu Lâm con lừa ngốc nhóm các ngươi tận thế tới rồi. Phác Nguyên Trân trong lòng nghiêm nghị, hắn đã sớm đoán đối phương còn có chuẩn bị ở sau. Hiện tại xem ra đúng là ra cuối cùng sát chiêu lúc chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, Hiên Viên Ngân vừa mới truyền âm qua sau, lưỡng đạo bóng người ở cửa chùa chỗ một tiệm theo sau liền phóng lên cao, thẳng đến chiến đoàn trung tâm đánh tới. Cùng với người khác xuất hiện khác biệt, hai người kia quanh thân đều bị một tầng huyết sát xương mù bao vây lấy, cả người giống như khóa lại màu đỏ thiền dũng trong giảm một dạng kia huyết khí bao trùm toàn bộ thân thấy không rõ bộ mặt, nhưng là Hoắc Nguyên Trân vẫn là đoán tới rồi hai người kia thân phận, một là đúng phương độc đáo bộ dáng, mà là bởi vì trong đó một người đang di động thời điểm, sau lưng thật dài tóc trắng ở tung bay. người khác Hoắc Nguyên Trân có lẽ còn có thể quên, nhưng là này tóc trắng người nhưng là vĩnh viễn đều quên không được. này người đã từng ở Thiếu Lâm tàn sát bừa bãi, chính mình cùng vô danh liều mạng chết một chiến mới bảo trụ Thiếu Lâm, này người đúng là hóa huyết ma công người thừa kế Đông Phương Thiếu Bạch, mà cùng Đông Phương Thiếu Bạch một tới xuất hiện người hẳn là đúng là huyết ảnh thần công người thừa kế động nguyên tử hai người kia gia nhập thần long giáo một phương chứng thật hoắc nguyên chân một chút trong lòng đoán nhưng hiện tại cũng không phải đoán thời điểm như thế nào ứng đối sắp đã đến nguy cơ mới là việc cấp bách chính mình một phương còn có một cái lý thanh hoa một thẳng ở chuẩn bị được đúng là chờ đợi ứng đối đối phương chuẩn bị ở sau chính là hoắc nguyên chân trăm triệu không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có hai gã tiên thiên viên mãn giúp đỡ trong đó đông phương thiếu bạch thực lực lại không ở vô danh dưới này một trận chiến đấu có chút nguy hiểm. Lý Thanh Hoa lại lớn bản lĩnh, cũng không có thể cùng lúc ứng phó hai người kia. Bên kia vô danh nhìn đến Đông Phương Thiếu Bạch cùng Động huyền tử xuất hiện, trong lòng so với Hoác Nguyên Trân còn vội vã, liều mạng công kích Hiên Viên Ngân, hy vọng có thể lấy được thắng lợi, sau đó đi ngăn cản đối phương một người, Bằng không bị này hai vị này sát nhập Thiếu Lâm bình thường đệ tử trong đàn, thì phải là một trận tai nạn. Hoặc là bọn họ không tiến vào bình thường đệ tử đàn mà là đi ở bên ngoài phá hư một trăm linh tám la hán trận hoặc là thập bắt đồng nhân trận hậu quả càng thêm nghiêm trọng một trăm linh tám la hán trận nếu bị phá đem nhị trưởng lão này ngự cảnh cao quan tâm phóng xuất trong lời nói này một trận chiến đấu liền thật sự không có trì hoãn nhưng là hiên viên ngân cũng không phải ngồi không thân là thần long giáo tứ trưởng lão thực lực của hắn gần với đã là đạt tới ngự cảnh trước ba vị trưởng lão cùng vô danh không sai biệt nhiều vô danh nghĩ giải quyết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng hai người có một thẳng là lực lượng ngang nhau Vô danh cũng liền hơi hơi chiêm cứ một chút hướng đầu gió. Phía sau, Hoác Nguyên Trân cũng nhẫn mại không được. Chính mình trước mặt này Phan Thanh Phong là ma giáo ngũ trưởng lão công lực tính lên còn cao hơn mình. Hoác Nguyên Trân càng thêm làm không được thoát khỏi đối thủ, mắt thấy bên kia động huyền tử cùng đồng phương thiếu bạch vọt đi lên. Hơn nữa mục tiêu cư nhiên đúng là 108 La Hán Trận, nhất thời Hoác Nguyên Trân mổ hôi đã đi xuống đến đây. La Hán Trận một làm đức, bại cục sẽ nhất định, mất đi chói buộc nhị trưởng lão sẽ đại khai sát Rốt cuộc bất chấp mặt khác, Hoác Nguyên Trân giống giận một thanh, Thanh Hoa. Lý Thanh Hoa cũng không nghĩ tới cục bà thế nhưng chuyển tiếp đột nột, nàng cũng không phải như vậy am hiểu bên người vật lộn, một quả muốn tìm một cái ra tay mục tiêu cũng không có xác định, hiện giờ nghe được Hoác Nguyên Trân gầm rú, bản năng phản ứng một giống như thỏa đáng mấu chốt quyết đoán, kia đem danh chấn thiên hạ phi đao kia chớp giống như ra tay. Tất cả mọi người là thứ nhất lần nhìn thấy Lý Thanh Hoa phi đao ra ngoài, từ trước chính là nghe thấy, nhưng là nào có tận mắt nhìn thấy như vậy rung động không ai có thể hình dung này một đao huy thế đó là một loại kinh diễm là một loại đẹp một nói sáng sủa ngân quang xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong tựa hồ kia đạo quang nên ở nơi nào không có thời gian cùng không gian hạn chế không hề dự triệu xuất hiện đó là một loại độc đáo đẹp đẹp làm cho người ta lòng say đẹp làm cho người ta trầm mê chính là loại này đẹp đại biểu nhưng là tử vong một thẳng ở cùng hoác nguyên chân liều mạng dây dưa phan thanh phong chỉ cảm thấy cổ chỗ một lạnh hắn là đối diện được lý thanh hoa phương hướng Cho nên hắn là trơ mắt nhìn phi đao bay tới Chính là Phan Thanh Phong bực này Cao thủ cư nhiên không có có thể làm ra tránh né động tác Hắn có chút nhớ nhung ngăn cản Cũng chỉ có thể là bản năng nâng nâng tay Nhưng là tay vừa mới nâng lên một điểm Cổ thượng cảm giác mát liền nói cho hắn một cái rõ ràng sự thật Hắn đã là không thể ở nâng quan tâm Hơi hơi cúi đầu Phan Thanh Phong muốn nhìn một chút chính mình trên cổ mặt như thế nào Nhưng là cổ nhưng không ở tầm mắt có thể cập trong phạm vi Hắn có thể nhìn đến Chỉ có kia một mặt đỏ sấm chậm dai theo cổ mặt trên chạy xuống dưới, xuống nước quần áo. Hiệu đây là phi đao tuyệt kỷ. Tốt, đẹp quá. Người khác thấy còn chính là theo bên cạnh, nhưng là phan thanh phong nhưng là chân chính chính mắt thấy. Nhìn kia đem phi đao nhìn như chậm kỳ thực mau bay lại đây, khiến chính mình không hề trốn tránh năng lực bắn thủng chính mình hết hầu. Loại này thể nghiệm, chỉ có hắn chân chính cảm nhận được. Khó trách người khác nói, không ai chân chính có thể miêu tả phi đao là như thế nào ra tay bởi vì nhìn đến mọi người đã là là một cái người chết phan thanh phong này tiên thiên viên mãn cũng không ngoại lệ ánh mắt dần dần tan giả phan thanh phong khỏe miệng còn tựa hồ mang theo một ti vừa lòng tới cười bởi vì hắn thấy rõ rồi chứ phi đao là như thế nào ra tay mặc dù chết không ổng thân thể ngửa mặt té ngã kích khởi một mà bùi đất hào hứng thần long giáo chín đại trưởng lão bên trong ngũ trưởng lao phan thanh phong xuất sư chưa tiệp thân chết trước chết trận thiếu lâm tự chết vào danh chấn thiên hạ phi đao dưới từ nay về sau trên giang hồ không còn có này người, người bên cạnh đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn này một màn, thậm chí tạm thời đình chỉ tranh đấu, phi đao ra tay này một màn rất hấp dẫn người, cũng quá qua rung động lòng người. chỉ có hoắc nguyên chân ánh mắt theo phan thanh phong trên người một thiểm mà qua, lúc sau liền rơi xuống lý thanh hoa trên người. lý thanh hoa, phi đao quả thật lợi hại, nhưng là hoắc nguyên chân phòng trường, nàng cũng là thứ nhất lần đánh chết tiên thiên viên mãn cao quan tâm, cùng đông phương tỉnh chiến đấu, đông phương tịnh cũng chưa chết. Cho nên một đao bay ra đi lúc sau, Lý Thanh Hoa cả người tinh khí thần cũng bị này một đao bất thời giờ, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, bước chân phủ phiếm. Hoác nguyên chân đau lòng lợi hại, khan khàn được tiếng nói đối nương tử quân bên kia miêu miêu cùng lạc cửu khuynh đám người kêu một thanh, các người, nhanh đi bảo hộ sư phụ ngươi rời đi nơi này, nàng tạm thời không thể tham gia chiến đấu. Lý Thanh Hoa vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ, đây là thiếu lâm hoạch vũ khí, chỉ cần Lý Thanh Hoa còn sống nàng có thể lần thứ hai, một thứ ba lượt lần đánh chết đối thủ tiên thiên viên mãn, hơn nữa là một đánh phải giết, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đánh tan thần long giáo đều không phải giấc ngộng. Miêu miêu cùng lạc cửu khinh nghe được hoắc nguyên trần kêu gọi, cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh liền xông ra ngoài, bay nhanh chạy tới đỡ lấy sắp kẹ ngã lý thanh hoa. Hai cái nữ hải tử một tả một hữu cái ở sư phụ sẽ đến thiếu lâm tự phía sau chạy tới, phải rời khỏi này nguy cơ tứ phía chiến trường. Nay một khắc. Người chung quanh cũng theo rung động bên trong thanh tỉnh lại đây, lập tức liền một lần nữa chém giết thành một đoạn. Thiếu lâm nhân sĩ khí đại trấn, đối phương đã là đã chết một cái tiên thiên viên mãn, có lẽ trận chiến đấu này thiếu lâm còn có thể thắng đâu. Mà thần long giáo người cũng cũng không nản lòng, tuy rằng ngũ trưởng lao đã chết, nhưng là đối phương cực mạnh uy hiếp cũng theo đó mất đi, bọn họ cũng có thể chân chính buông tay ra chân công kích. huống chi chính mình một phương lại tới nữa hai gã tiên thiên viên mãn, thực lực không giảm ngược lại tăng. Đối phương nhưng mất đi một cái cao thủ chiến lược, này dài bị tiêu dưới, trận chiến đấu này còn có chỉ hoan đúng không? Mới tới động huyền tử cùng Đông Phương Thiếu Bạch hai người nhìn nhau, mắt. Đông Phương Thiếu Bạch tựa hồ hồi phục rất nhiều thần trí, lúc này quanh thân huyết khí đã là thu liễm, ánh mắt bên trong tuy rằng còn có chút chất phác, nhưng là so sánh với phía trước nhưng hơn rất nhiều linh động. Hai người không hẹn mà cùng bông tha cho công kích 108 la hán trận, ngược lại là đồng thời về phía sau lui Lý Thanh Hoa đánh tới. Ở bọn họ trong mắt một trăm linh tám la hán trận uy hiếp xa xa không có lý thanh hoa lớn dù sao một hơn trăm hòa thượng không có khả năng thành ngày đến vây giết chính mình nhưng là nếu khiến lý thanh hoa chạy ngày sau sẽ mỗi ngày lo lắng để phòng lo lắng nữ tử này cho chính mình một đao đây là đối tiên thiên viên mãn uy hiếp lớn nhất hai người hướng lý thanh hoa đánh tới thiếu lâm một phương hoác nguyên chân còn lại là thi triển đại na di thân pháp một xuống ngăn trở ở tại động huyền tử cùng đông phương thiếu bạch hai người trước mặt a di đà phật còn muốn chạy trước qua bần tăng này một quan Động Nguyên Tử cùng Đông Phương thiếu Bạch không nghĩ tới Hoắc Nguyên Chân cư nhiên dám một người đến chặn lại chính mình hai người, hai người nhưng tạm thời đều không muốn cùng Hoắc Nguyên Chân dây dưa, thân hình chớp động, một tả một hữu hướng hai bên tách ra, như vậy một đến, Hoắc Nguyên Chân chỉ có thể chặn lại một người, hết ngoại một cá nhân còn lại là có thể tiếp tục đuổi theo giết Lý Thanh Hoa. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân cũng không phải tỉnh ngọn đèn, hắn vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ Lý Thanh Hoa chu toàn, sao có thể mặc cho hai người kia như nguyện. Ngay tại cộng người chi phối di động thời điểm, Phác Nguyên chân thân thể cũng rất nhanh di động, dồn sức chặn lại tới rồi Đông Phương Thiếu Bạch trước mặt, nâng tay đúng là một trưởng đánh ra, phật động sơn hà, ra tay đúng là như lai thần trưởng đệ tam thức, tốc độ hiếm thấy mau, liên tục Đông Phương Thiếu Bạch đều có chút bất ngờ không kịp phòng. Thương xúc xuất, xuất trưởng cùng Phác Nguyên chân đối hoành, một thanh dung trời nổ, hai người thân thể đều ở nhanh chóng lui về phía sau, phật động sơn hà một trưởng tương đương với vẹn vẹn lần ngự cảnh công kích, cũng đúng là Đông Phương Thiếu Bạch trước mắt cực mạnh một đánh. Tự nhiên có thể đem Đông Phương Thiếu Bạch đẩy lui. Hoắc Nguyên chân công lực so với Đông Phương Thiếu Bạch muốn trinh lệnh, thân thể bị chấn xa hơn, trực tiếp sau này bay đi, chính là cũng coi như đạt tới mục đích, ngăn trở Đông Phương Thiếu Bạch truy kích. Ngay tại thân thể ngửa ra sau bay ngược đi ra ngoài nháy mắt, Hoắc Nguyên chân lại lần nữa thi triển ra đại na di thân pháp, lại lần nữa sau này mặt thoáng hiện, một xuống sẽ tới rồi truy kích Lý Thanh Hoa động huyền tử thân uy. Hấp tinh đại pháp. Ba phần âm dương khí toàn lực phóng thích, Hấp tinh đại pháp nháy mắt thi triển tới rồi cực hạn vốn đã là sẽ đuổi theo lý thanh hoa động huyền tử thân thể cư nhiên bị hoác nguyên chân ngạnh xinh xinh mà giữ chặt hai chân hoạt mà lui về phía sau động huyền tử tâm cấp như phần lòng nóng như lửa đốt trơ mắt nhìn miêu miêu cùng lạc cựu khinh giá được lý thanh hoa biến mất ở tầm mắt bên trong động huyền tử phẫn nộ quay đầu lại thấy được hoác nguyên chân song trưởng xa xa bao phủ chính mình một ánh mắt sẽ phun ra hòa đến này hòa thượng là muốn liều mạng a động huyền tử trái tim quân cam tức rõ ràng cũng không truy kích lý thanh hoa nếu này hòa thượng muốn chết chính mình cùng Đông Phương Thiếu Bạch hôm nay sẽ thanh toàn hán. Chương 627, chân ngôn đấu hủy hệ tờ ma. Động huyền Tử bởi vì bị Hoắc Nguyên Chân hấp tinh đại pháp cho hút trở về, bị Lý Thanh Hoa chạy trốn, trong lòng căm tức, rõ ràng buông tha cho đuổi theo Lý Thanh Hoa, ngược lại xoay người hướng Hoắc Nguyên Chân giết lại đây. Giết Lý Thanh Hoa cố nhiên trọng yếu, nhưng là đánh chết Hoắc Nguyên Chân đồng dạng trọng yếu. Nếu chính mình cùng Đông Phương Thiếu Bạch bởi vì đuổi giết Lý Thanh Hoa mà khiến bên này chiến cuộc băng bẩn, kia cũng là mất nhiều hơn được nhưng là chắc chắn rất này thiếu lâm đứng đầu như vậy một trận chiến này mới là thật không có trì hoãn giết chết hoác nguyên chân đối với thiếu lâm sĩ khí đả kích như thế nào trí mạng có thể chết người động huyền tử chính là hiểu rõ hoác nguyên chân ở thiếu lâm đệ tử cảm nhận chung hy vọng cao bao nhiêu nhìn đến động huyền tử xoay người rết trở về hoác nguyên chân ngược lại là dài ra một hơi chỉ cần lý thanh hoa có thể bảo trụ là tốt rồi về phần động huyền tử người kia hoác nguyên chân thật đúng là không sợ hán nhưng là ngay sau đó Mặt sau bị chính mình một trưởng chấn khai Đông Phương Thiếu Bạch lúc này cũng một lần nữa công đi lên, cùng Động huyền tử hai người tiền hậu giáp kích Hoác Nguyên Trân, xem ra là có giống nhau chủ ý. Nay có thể là từ trước tới nay lần đầu tiên hai tiên thiên viên mãn vây công một người, cái, phi viên mãn đối thủ, Hoác Nguyên Trân mặc dù có không sai biệt lắm viên mãn sức chiến đấu, nhưng là hắn thuộc về cũng không phải viên mãn. Đối diện Động huyền tử, phía sau Đông Phương Thiếu Bạch, hai người tốc độ nhanh như quỷ mị, kia chấp giống như tiếp cận hai người hiển nhiên đều hận cực kỳ hoác nguyên chân động huyền tử thân thể nhoáng lên một cái vô số thân ảnh xuất hiện chân chân giả giả chống không hư thật thật căn bản không thể nhận chỉ nhìn thấy hơn mười cái động huyền tử trời cao xuống đất theo từng cái góc độ hướng hoác nguyên chân đánh tới mà phía sau đông phương thiếu bạch còn lại là tóc trắng vứt tới đón gió tăng vọt khoảng cách trong lúc đó liền vừa được năm sáu trượng dài hắn bản thân liền giống như một người cái kết thành mạng nhện lớn có nhện chủ yếu là mở ra kia thiên la địa vong hướng hoắc nguyên chân bao phủ xuống Hoác Nguyên Trân vốn cao lớn thân hình, ở đối phương thiên la địa vong cùng vô số thân ảnh vây công xuống, có vẻ như thế nhỏ bé, thật giống như một chỉ sắp vào lưới bay Nga, thúc thủ lợi thỏ. Đây là trước nay chưa có sông chết trước mắt, bị hai cái viên mãn vây công, Hoác Nguyên Trân gắt gao quần miệng, nhìn không chuyển mắt quan sát hai người, mắt thấy sẽ bị đối phương tiếp cận thời điểm, Hoác Nguyên Trân đột nhiên lưới chán sấm mùa xuân, nổi giận gầm lên một tiếng, yêu quái lượng lượng cũng dám quay phá. Phật Quang Phổ Chiếu vạn đạo hào quang theo hoắc nguyên trần toàn bộ thân các nơi nở rộ đầu của hắn thân thể còn có cánh tay đều ở phát ra chói mắt đẹp mắt quan mang thật giống như một người cái ở trong đám người nổ mạnh thái dương kia hào quang nhấp nháy có thể hoàng hạt người ánh mắt động huyền tử nằm mơ không nghĩ tới hoắc nguyên trần có thể phát ra như vậy nhất chiêu hú lên quái dị hai tay ôm mắt dừng lại đốn dưới cũng quên thi triển huyết ảnh thần công đẩy trời thân ảnh hóa thành hư vô chỉ còn lại một người cái chân thân ở Hoắc Nguyên Trân bên cạnh một triệu chỗ, mà Đông Vương Thiếu Bạch cũng là gắt gao hí mắt, một tay che đậy, đầy trời tóc trắng cũng có một người cái nháy mắt tạm dừng. Phật vấn lam, Hoắc Nguyên Trân hiện tại là liều mạng, ra tay đúng là như Lai Thần trưởng, ra tay đúng là cường hãn tới cực điểm trường pháp, nhìn bên người động Huyền Tử bị Phật quang hoảng sửng sốt, nâng tay đúng là một cái trường pháp đánh, ánh vàng rực rỡ lớn trường trượng tựa phạm vi, Hoắc Nguyên Trân bỏ mặc liền đánh đi ra ngoài. Như Lai Thần trưởng có một ưu điểm đúng là một khi sử dụng phách không trưởng thời điểm trưởng ảnh đặc biệt thật lớn động huyền tử có tâm tranh né chính là này trưởng bao phủ phạm vi lớn một chút động huyền tử cư nhiên đã không có thiểm triển xê dịch không gian chỉ có thể dựng thẳng lên song trường đón đỡ vê anh phật vấn lam chiêu này uy lực không nhỏ gần với ngự cảnh công kích so với động huyền tử toàn lực một kích còn mạnh hơn một ít hắn hợp lực ngăn cản cũng không có thể ngăn cản ở thân thể ở cự linh thần trường áp bách xuống dồn sức về phía sau hoạt ra con mấy chục thước thân thể trọng nặng va chạm tới rồi trên vách tường bức tường sụp đổ động huyền tử khoe miệng sấm huyết nhưng là ánh mắt như trước ấm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm hoác nguyên chân thân thể lay động vài cái cũng không có rồi ngã xuống xem ra này huyết ảnh thần công lực phòng ngự vẫn là phi thường cường hãn động huyền tử tổn thương cũng không nặng nhưng là hoác nguyên chân này một trường cũng đều không phải là là không có trả giá chi phí bởi vì xuất trường chỉ hoãn một điểm thời gian phía sau đông phương thiếu bạch kia thật dài tóc trắng dồn sức cái lồng xuống dưới Tóc trắng giống như linh xà giống nhau, đem Hoắc Nguyên Chân hai tay hai chân, còn có cổ đều gắt gao cuốn quanh, chỉ nghe thấy bang bang vài tiếng, kia tóc trắng liền giống như dây thừng giống nhau kéo chặt, bắt đầu đến từ phía phát lực, thế nhưng đem Hoắc Nguyên Chân thân thể lẳng không kéo lên. Này tóc trắng bẻ xuống lực đạo thật lớn, như vậy đi xuống nếu Hoắc Nguyên Chân chống cự không được này lực lượng, như vậy đúng là bị năm ngựa xé xác kết cục. Nhìn Hoắc Nguyên Chân bị Đông Phương Thiếu Bạch tóc trắng lăng không cho điếu lên, này tóc rõ ràng ở bẻ xuống. Thiếu lâm đệ tử đều dọa can đảm dục nước ra. Phương trượng, sư phụ, mỗi người cùng kêu lên la lên, tới tấp nghị đến cứu viện. Thiếu lâm đệ tử lo lắng, này nương tử quân người ở bên trong làm sao không lo lắng. Trừ bỏ Lý Thanh Hoa không ở hiện trường, tỷ như an như Huyễn các nàng, ninh huyện quân các nàng, hứa tiêm tiêm các nàng, không có chỗ nào mà không phải là dọa hoa dung thất xác, phấn mặt trắng bệnh, nếu hoác nguyên chân đã chết, như vậy hết thể liền đều không có ý nghĩa. Các nàng nghĩ cứu viện. Thần Long giáo người cũng biết tới rồi sống chết trước mắt, làm sao đồng ý khiến các nàng như nguyện, tới tấp bắt đầu phát lực dồn sức công, không hề ít thiếu lâm đệ tử bởi vì lo lắng hoác vô chân, ngược lại là thân trùng công kích ngã xuống đất, đã là xuất hiện một ít thương vong. Hoác Nguyên Trân mặt nghẹn đỏ bừng, đông phương thiếu bạch tóc dài đã là lật vào thịt bên trong, hoàn toàn phong bế hắn hô hấp, chính là hắn còn có thể sử dụng phạm âm. Mọi người nghe, đều cho ta chuyên tâm đối địch, hắn còn không làm gì được ta. Phạm âm khuấy động chẳng phân biệt được địch ta truyền vào ở đây mỗi người trong óc, mặc kệ là nương tử quân này cô nương, vẫn là thiếu lâm đệ tử, vẫn là thần long giáo địch nhân, đều nghe được Hoắc Nguyên chân truyền âm, thậm chí liên tục đối diện Đông Phương Thiếu Bạch đều nghe được. Đông Phương Thiếu Bạch tà dị gương mặt thượng quải thượng liễu một tia cười lạnh, xem ra hắn thật sự là khôi phục không ít, cư nhiên có thể nghe hiểu được Hoắc Nguyên chân đang nói cái gì, nhưng lại là phi thường khinh thường. Hóa huyết ma công sở dĩ cường hãn, không đơn giản là bởi vì là này gặp huyết phong hầu đặc tính còn có Đông Phương Thiếu Bạch này đầu tóc dài cũng là giúp đại ân này công kích thủ đoạn quỷ dị uy lực cũng dị thường lớn năm đó Đinh Bất Nhị được xương tóc trắng huyết ma kia đầu đầy tóc trắng cũng là là này xông xuống danh hiệu lập công lao hiển hách Đông Phương Thiếu Bạch tóc dài tuy rằng không hẳn so với thượng Đinh Bất Nhị nhưng là nhưng cũng không phải tùy tiện ai đều có thể dạy, cho nên hắn cũng không để ý Hoắc Nguyên Trân trong lời nói người chung quanh nghe được Hoắc Nguyên Trân truyền âm trong lòng coi như là an tâm một ít Phương Trượng luôn có thể sáng tạo kỳ tích lúc này đây hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ đi. Hoắc nguyên chân hai tay hai chân đều đã là căng thẳng, dùng sức túi đầu, long tượng bàn nhược công giờ khắc này phát huy hắn cường hãn lực lượng, bắt đầu chống cự đông phương thiếu bạch tóc dài bẻ xuống. Hắn tăng bảo có chút bó sát người, giờ khắc này đã là hoàn toàn vỡ toang mở, kia khuấy động nội lực không thể ngăn cản ra bên ngoài phát ra được, tăng bảo đã là không thể ngăn cản. Nhất là trên thân, tăng bảo hoàn toàn bị nội lực vỡ toang, lộ ra hùng tráng thân hình, cánh tay thượng, trên vai, cổ thượng một cái điều gân xanh bạo tới mạch máu lộ phát đạt cơ thể vừa thấy chỉ biết tẩn chứa nổ mạnh tính lực lượng cánh tay gân cốt đều xét ở sinh mệnh co rút lại đông phương thiếu bạch tóc dài được hàm tới rồi hắn thịt trong giảm giờ khác này cũng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang không thể ngăn cản hoác nguyên chân thân thể ở không thể ngăn cản trở về co rút lại đông phương thiếu bạch huyết ma chi trường tóc kia mọi việc đều thuận lợi huyết ma tóc dài cư nhiên không thể khổn phục ở hoắc nguyên chân thân hình đang ở bị một chút kéo trở về Xung quanh chiến đấu mặc dù đang ở tiếp tục được, nhưng là mỗi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng đến bên này phiêu được, bọn họ đã là không thể an tâm chiến đấu, đây mới là chân chính sống chết trước mắt. Thiếu lâm đệ tử không thể thoát thân, thần long giáo người cũng mơ tưởng lại đây hỗ trợ. Đông phương thiếu bạch trên mặt cư nhiên lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì hắn cảm giác được, này hòa thượng lực lượng đã là đạt tới một người, cái, bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, tình cảnh, cư nhiên có thể cứng rắn kháng tóc trắng bẻ xuống. Hơn nữa lực lượng còn vượt qua này bẻ xuống lực lượng. Này hòa thượng thân thể thượng kim thanh hai màu quang mang bắt đầu lói ra, đó là hắn nội lực. Đông phương thiếu bạch không rõ người nội lực vì cái gì chính là này một người, cái, hình thái, nhưng là hắn hiểu rõ, tuyệt đối không thể theo đuổi loại tình huống này tiếp tục đi xuống, nếu không chính mình tóc dài sẽ bị này hòa thượng xé đứt. Trong mắt hiện lên một tia hung ác, đông phương thiếu bạch đột nhiên một chữ miệng, một tiếng thê lương gào thét vang lên một đạo huyết khí thẳng đến còn bị cố định ở không trung hoắc nguyên chân đánh đi tới đây là hóa huyết ma công danh khắp thiên hạ hóa huyết ma công bá đạo vô cùng hóa huyết ma công chỉ cần lây dính bề trên thân thể sẽ theo này huyết dịch bắt đầu hư thối đem cả người nháy mắt hóa thành đúng huyết nguyên chân an như huyễn ninh Nguyễn quân la thải y mộ dung thu vũ hứa tiêm tiêm đám người không hẹn mà cùng cùng lúc gọi ra tiếng thanh âm tựa như chim quên khắp huyết cực kỳ bi thương ở các nàng xem ra này hóa huyết ma công một kích là tuyệt đối không thể ngăn cản hoác nguyên chân chết chắc rồi hoác nguyên chân hiện giờ là đưa lưng về nhau đông phương thiếu bạch tuy rằng nhìn không tới đông phương thiếu bạch động tác nhưng là vừa thấy những người khác vẻ mặt hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì mắt thấy sẽ dậy đối phương tóc trắng không nghĩ tới người này cư nhiên đem này độc chiêu dùng đi ra giờ phút này tay chân bị khổn phượng hoác nguyên chân không thể đánh trả nhưng là hắn cảm giác được cổ thượng tóc trắng đã là sắp bị tránh chặt đước Hoắc nguyên chân dưới tình thế cấp bách Rõ ràng phần eo phát lực, lăng không đến đây một người, cái, quay người 180 độ, đầu dưới chân trên đối mặt đồng phương thiếu bạch. Ngực tụ tập một cố lực lượng, hoác nguyên chân lúc này dồn sức phát ra rồi. Cổ đều nháy mắt biến đổi thô một ít, gắt gao quấn quanh hắn cổ tóc trắng rốt cục chống cự không được, tức tức mà đức. Hồng. Tựa như đêm khuya sấm xét một loại, hoác nguyên chân phát ra sáu chữ chân ngôn cuối cùng một tiếng, hơn nữa là toàn lực sử dụng sư tử hống phát ra trước kia hoác nguyên chân phát ra thứ năm thanh chân ngôn đều có thể bị thương nặng nhưng là trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh đã là khiến hoác nguyên chân chân chính thoát thai hoàn cốt công lực đạt tới tiên thiên viên mãn thực lực hoác nguyên chân đã là không sợ thi triển này sáu chữ chân ngôn hôm nay cuối cùng tay phái thượng công dụ mặt đất đều tại đây một tiếng gầm rú bên trong run rẩy kia cổ tiếng gầm theo trong miệng phát ra không khí bên trong đều có thể rõ ràng thấy sóng gợn ngay tại không trung cùng kia cổ đập vào mặt mà đến huyết khí ngay mặt chạm vào nhau Chương 628, Ai ơ bạn ở ngược t Tiếng gầm có thể đạt tới mắt thường thấy tình cảnh, hoác nguyên chân này một tiếng giống uy lực vượt quá tưởng tượng cường hãn, cùng Đông Phương Thiếu Bạch kia sắc nhọn gào thét so sánh với, liền giống như lão hổ tiếng hô cùng xài lang tiếng hô khác nhau. Tiếng gầm đánh sâu vào được kia tầng tầng huyết khí, Đông Phương Thiếu Bạch kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy hóa huyết ma công huyết khí cư nhiên bị tiếng gầm tách ra. Này điều đó không có khả năng. Đông Phương Thiếu Bạch nói chuyện có chút nói lắp không biết là bởi vì vì hắn thân thể cùng đầu góc còn không có hoàn toàn khôi phục vẫn là bởi vì hắn bị hoác nguyên chân tiếng gầm rung động hóa huyết ma công huyết khí từ trước tới nay lần đầu tiên bị tiếng gầm ngăn cản đinh bất nhị nếu là hoặc là thấy như vậy một màn chắc chắn là đông phương thiếu bạch cảm giác được sỉ nhục hoác nguyên chân tiếng gầm quả thật phá đông phương thiếu bạch huyết khí nhưng là cũng đúng là lẫn nhau triệt tiêu cũng không có cho người chung quanh mang đến chấn động cùng đánh sâu vào nay các cô nương còn lại là thật dài ra một hơi này Hoắc Nguyên Trân luôn có thể mang đến thần kỳ, cư nhiên liên tục hóa huyết ma công đều có thể ngăn cản, trong thiên hạ còn có cái gì là hắn làm không được đâu? Hoắc Nguyên Trân cũng thừa dịp cơ hội này, đem Long Tượng Bàn Nhược Công thi triển tới rồi cực hạn, ba phần âm dương khí đã ở toàn lực thôi phát, trên người cơ thể bạo tới, tứ chi phát lực, nổi giận gầm lên một tiếng, bang bang bang bang, Khổn vực Hoắc Nguyên Trân tay chân tóc trắng toàn bộ mảnh vỡ, hóa thành một tiệt tiệt đứt tóc bay xuống trên mặt đất. phía sau Hoắc Nguyên Chân đã là là hăng hái. Cảm giác quanh thân cao thấp có khiến không song khí lực, hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể dây đông phương thiếu bạch tóc dài, đây là xưa nay chưa từng có lớn đột phá, nếu đối phương tóc trắng đã là không ở hình thành uy hiếp, như vậy đó nhận, chính là hắn phản công thời điểm tới rồi. Tiếp theo dây tóc trắng lực lượng, hoác nguyên chân thật giống như siêu sẩy đạ giống nhau làm ra một người, cái, nguyên khí bùng nổ động tác, hai đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài, đó nhận, ở không trung hoác nguyên chân liền hóa thân là đạn đạo đối không hướng đông phương ít trắng triển khai thế công chính là ngay tại này nháy mắt tất cả mọi người không có chú ý tới cái kêu bị hoác nguyên chân đả thương động huyền tử đã là lặng lẽ tiềm trở về vô thanh vô tức theo mặt đất nhảy lấy đả đột nhiên xuất hiện ở tại hoác nguyên chân mặt sau hoác nguyên chân cũng bởi vì quá mức đắc ý mà có chút sơ ý hơn nữa động huyền tử huyết ảnh thần công tiềm hành quá mức lợi hại thiên nhãn đều không thể phát hiện vô danh đều không có phát hiện hoác nguyên chân đương nhiên cũng không có phát hiện động huyền tử sắc mặt hung ác Đi vào Hoác Nguyên Trân phía sau không nói hai lời liền dơ lên rảnh tay trưởng, hung hăng một trưởng đối với Hoác Nguyên Trân giữa lưng ấn đi. Giờ khác này không nữa kỳ tích phát sinh, Hoác Nguyên Trân cảm giác được phía sau trưởng phong gào thét, chỉ biết tình huống không tốt, chính là hắn đã là sử dụng ba lượt đại Nazi, trong thời gian ngắn là không thể lại dùng, cảm giác được động huyền tử đánh lén cũng đã là chậm chỉ có thể là rất nhanh khởi động kim trung cháo, đón đỡ động huyền tử một trưởng. Kim trung cháo giống như đồ sứ một loại vỡ vụn, Có thể ngăn cản chuẩn viên Mãn Kim trùng cháo nhưng ngăn cản không được Tiên thiên viên Mãn toàn lực đánh lén, chính là làm ra một ít giảm bớt, lúc sau động huyền tử bàn tay vẫn là hung hăng bắn chúng Hoắc Nguyên Chân giữa lưng. Phục, một cái máu tươi phun tới, Hoắc Nguyên Chân thân thể từ trên cao rất nhanh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp đánh hướng về phía mặt đất. Mắt thấy sẽ rơi xuống đất, Hoắc Nguyên Chân đầu góc đều có chút hôn mê, Tiên thiên viên Mãn toàn lực đánh lén không phải tốt như vậy chịu, hắn đã là bị thương không nhẹ. Chính là hiện giờ là thiếu Lâm sống chết trước mắt. Hoắc Nguyên Chân tuyệt đối không cho phép chính mình rồi ngã xuống, hắn cảm thấy được hắn còn có thể chống đỡ. Khớp hàm hung hăng một cắn lưỡi đầu, một cố máu tươi khiến đầu của hắn nào thanh tỉnh một ít, mắt thấy thân thể được mà thời điểm, hắn một tay chống đất, thân thể lăng không xoay tròn một chút, lại lần nữa đứng lại bước chân. Chẳng qua hắn bước chân có chút phù phiếm, thân thể hơi hơi có chút lay động. Một viên đại hoàn đan đưa vào miệng, Hoắc Nguyên Chân quần đâu bên trong còn cất dấu dược, giờ khắc này cũng phái thượng công dụng. Động Huyên Tử một kích đắc thủ, Lập tức đối đông phương thiếu bạch quá to, ít trắng, chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, cái đó và thượng đã làm mau xong đời. Đông phương thiếu bạch cũng không phải kẻ ngu si, tuy rằng vừa rồi hắn tóc dài bị hoác nguyên chân tránh đức, nhưng là này đối với thực lực của hắn cũng không có cái gì lớn tổn thất, chẳng qua là trong lòng có chút không tiếp thụ được hoác nguyên chân như thế rời đi, bị một điểm đả kích thôi, hiện tại vừa thấy hoác nguyên chân bị thương, lập tức lại lần nữa giết lại đây. Khoảng cách hoác nguyên chân gần nhất vô danh rốt cục thì nhìn không được. Đông Phương Thiếu Bạch cùng động huyền tử liên thủ công kích, chính mình đều ngăn cản không được, Hoắc Nguyên Chân cư nhiên có thể ngăn cản lâu như vậy hơn nữa có sinh động, nhưng là hắn hiểu rõ, này chỉ sợ cũng mau là phương trượng cực hạn, tiếp tục đi xuống liền nguy hiểm. Hàng Long thập bát trưởng liên tục ba trưởng vỗ đi ra ngoài, không tiếc hao phí nội lực cũng đem Hiên Viên ngân bức lùi một ít, vô danh rất nhanh dứt ra tới, thường ở Hoắc Nguyên Chân phía trước đem Đông Phương Thiếu Bạch ngăn cản xuống dưới. Nhìn đến vô danh đến cứu viện, Hoắc Nguyên Chân cũng đánh lại tinh thần. Hắn thân thể tuy rằng bị thương, nhưng là hắn nội lực tiêu hao cũng không phải rất lớn, hắn còn có sức chiến đấu, lập tức vận trưởng lại lần nữa cùng động huyền tử giết thành một đoàn. Chính là hiên viên ngân bên kia cũng không phải ngồi không, vô danh phát ra ba trường sau, hắn cũng là thoáng lui về phía sau liền lập tức theo vào, cũng rất nhanh gia nhập chiến đoàn, ba người vây công hai người. Vô danh đột nhiên gia nhập hơi chút trợ giúp hoác nguyên chân giảm bớt một chút áp lực, nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng, như vậy đánh tiếp trong lời nói. Chính mình cùng vô danh đều tránh khỏi bị ba người vây công trí tử vận mệnh. Vô danh nếu một mình đối mặt hiên viên ngân còn có một ít nhỏ ưu thế, nhưng làm mà cùng chính mình liên thủ, vậy hoàn toàn là hoàn cảnh xấu. Cho nên thoáng thở dốc một chút, Hoác Nguyên chân liền đối vô danh nói, trưởng lão, không cần lo cho ta. Chạy nhanh ra tăng thế công đối phó hiên viên ngân chỉ có ngươi hoặc là trận pháp bên kia lấy được đột phá, chúng ta một trận mới có thắng lợi hy vọng. Hoác Nguyên chân trong lời nói vô danh làm sao không rõ ràng lắm, nhưng là muốn thu thập điểm thần long giáo bốn trưởng lão nơi đó có dễ dàng như vậy cho dù là một trăm lẻ tám la hán trận hôm nay chỉ sợ cũng khó có thể kiến công bởi vì trận pháp bên trong không hề rất quen thuộc tình huống kiền thát bà đây là một trăm lẻ tám la hán trận nhược điểm ở thoái hơn nữa vây khốn chính là thần long giáo hai trưởng lão một người cái ngự cảnh cao thủ nếu kiền thát bà hoàn toàn quen thuộc trận pháp còn có thắng lợi hy vọng nhưng là hiện tại có này nhược điểm cũng đã là bị hai trưởng lão phát hiện, hiện tại chủ yếu là lợi dụng này một người cái nhược điểm phá trận một trăm lẻ tám la hán trận có thể kiên trì xuống dưới cũng rất không dễ dàng cho nên hy vọng ngay tại chính mình cùng mười tám vị la hán trận nơi này chỉ có này hai điểm lấy được đột phá mới có hy vọng nhưng là hoác nguyên chân hiện giờ ở trong này cùng hai tiên thiên viên mãn đánh sinh đánh chết vô luận là vô danh cũng tốt vẫn là mười tám đồng người cũng tốt làm sao có năng lực chân chính yên lòng chiến đấu đâu không có lúc nào là không ở lo lắng phương trượng an nguy này thân mình đối với chính mình chiến đấu đúng là bất lợi Nhìn đến vô danh thần sắc, Hoác Nguyên Trân cũng ý thức được điểm này, chỉ cần chính mình ở trong này biểu hiện ra chống đỡ hết nổi, như vậy thiếu lâm đệ tử liền không thể buông tay một lần đỏ sức bọn họ rất để ý chính mình. Trừ phi là chính mình không ở nơi này cùng đông phương thiếu bạch động huyền tử hai người động thủ, hoặc là lấy được thắng lợi. Tình huống hiện tại lấy được thắng lợi là làm động, Hoác Nguyên Trân chỉ có duy nhất một người, cái, biện pháp. Cắn răng đối vô danh truyền âm nói, trưởng lão, lập tức, lập tức đi đối phó Huyền viên ngân không cần lo cho ta phương trượng lập tức đi chỉ cần ngươi còn cầm ta đem phương trượng liền chấp hành mệnh lệnh hoác nguyên chân cũng bất chấp vô danh thân phận lớn tiếng hạ đạt được mệnh lệnh nhìn đến vô danh tựa hồ còn có chút do dự hoác nguyên chân vội vã đều nhanh hộp máu ta đều có thoát thân biện pháp ngươi mà còn không đi liền không cần làm thiếu lâm người nghe được hoác nguyên chân thanh sắc tất cả lệ vô danh rốt cục thì bất đắc di gật đầu vương tha cho đông phương thiếu bạch lại bắt đầu hướng hiên viên ngân triển khai dồn sức công mà Hoắc Nguyên Trân còn lại là liều mạng đánh ra hai nhớ như lai thần trưởng đem Đông Phương Thiếu Bạch cùng Động Huyền Tử đều cho cản xuống dưới, sau đó đúng là thả người nhảy trực tiếp hướng cửa trụ phương hướng mà đi. Đông Phương Thiếu Bạch cùng Động Huyền Tử vừa thấy Hoắc Nguyên Trân muốn chạy, làm sao còn có thể dễ dàng tha thứ này trạng thái Hoắc Nguyên Trân đào thoát, hắn đều đã là tổn thương thành cái kia bộ dáng chỉ cần hai người hơi chút thêm đem lực này tương lai tiền đổ không thể số lượng vương trưởng sẽ sinh mệnh không còn hơn thế. Hai người thân ảnh hóa thành lưu quang thẳng đến hoác nguyên chân liền đuổi theo đi tới vừa thấy hai người đuổi theo hoác nguyên chân khỏe miệng bị bám một tia cười lạnh nháy mắt liền chạy ra khỏi thiếu lâm tự cửa chùa mũi chân chĩa xuống đất nhảy thượng ngọn cây loại trình độ này khinh công đối với tiên thiên viên mãn không tính cái gì động huyền tử cùng đồng phương thiếu bạch hai người không tiếp thu là hoác nguyên chân thoát được rớt trực tiếp cũng lên cây đuổi theo lại đây nhưng là lúc này đây bọn họ có chút tính sai không nghĩ tới này hòa thượng khinh công cao minh tới rồi tình trạng này nhạy cư nhiên đúng là ba bốn mươi trượng khoảng cách có được thánh hỏa lệnh tuyệt đỉnh khinh công trường hồng quán nhật khiến hoác nguyên chân trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng chân không chạm đất giống như đằng vân giá vũ giống nhau mơ hồ về phía trước bay nhanh mà đi đông phương thiếu bạch công lực thâm hậu lại tiến lên một bước đúng là ngự cảnh động huyền tử còn lại là kế thừa huyết ảnh thần công khinh thân công phu đã là độc bộ thiên hạ tuy rằng hoác nguyên chân tốc độ mau bọn họ hai cái cũng sẽ không cho rằng có thể vượt qua chính mình không chút do dự theo đi lên Một bộ không giết hoác nguyên chân thể không bỏ qua tư thế. Hoác nguyên chân ý nghĩ không sai, đem hai người bỏ ra một khoảng cách, sau đó lợi dụng kim nhãn Điêu phi hành ưu thế đem chính mình đưa bầu trời đi, lại đi vòng vèo quay về thiếu lâm, chỉ cần chính mình trở về, chiến cuộc đã đem lại lần nữa nghi chuyện, chỉ cần ngắn ngủn thời gian có thể tập trung thắng cục, đến lúc đó đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử lại phản hồi cũng vô dụng. Chính là hắn quên một việc, đúng là chính mình đã là bị thương. Phía sau thương thế không nhẹ, Hoác Nguyên Trân căn bản không có thời gian đi điều trị trị liệu, đại hoàn đan dược lực phía sau cũng không có thể hoàn toàn hấp thu, rất nhanh chạy trốn ngược lại tăng thêm thương thế. Mắt thấy phía sau hai người chẳng những không có bị bỏ ra, ngược lại là càng đuổi càng gần, chính mình liên tục triệu hoán kim nhãn điêu cơ hội đều không có. Như vậy đi xuống sớm muộn gì bị đuổi theo, nhưng là vô luận như thế nào, Hoác Nguyên Trân không thể mang hai người kia phản hồi Thiếu Lâm, có lẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, Thiếu Lâm có thể thắng được chiến đấu cuối cùng thắng lợi đâu dù sao vô danh cùng mười tám đồng người nơi đó vẫn là chiếm cứ ưu thế thôi hoác nguyên chân mắt thấy trốn không thoát liều mạng chạy ra hơn mười tròng giảm sau liền dừng bước chân ngay tại nơi này cùng đối phương nhất quyết sinh tử đi chính mình còn có như lai thần trưởng thứ sáu thức không có thi triển như thế nào cũng muốn kéo một người cái người đệm lưng nhìn đến hoác nguyên chân rốt cục không chạy động huyền tử cùng đông phương thiếu bạch hai người cũng đi tới hắn phụ cận dừng lại bước chân động huyền tử khoe miệng hiện ra nụ cười vừa muốn nói cái gì trào phúng trong lời nói đột nhiên xa xa chuyển đến một tiếng dễ nghe thanh âm hình như là nhạc khí tiếng vang động huyền tử hơi hơi cho mày ân này hoang sơn giã lĩnh như thế nào còn có người đạn tì bà giống như thanh âm không lường đối chẳng lẽ là bắn ngược vẫn mặt không nhiều ít vẻ mặt đông phương thiếu bạch lúc này đột nhiên ngây ra một lúc theo sau liền nghiến răng nghiến lời nói ngu xuẩn kia căn bản là không phải tì bà chương sáu trăm hai mươi chín la cư ú tinh vở ân nở la phỉ hệ n to y Hoác Nguyên Trân một lộ bỏ mạng chạy như điên, cũng không biết chạy tới địa phương nào, chỉ cảm thấy xung quanh đều là sơn, nơi nơi đều là cây, chỉ có nơi này một chỗ địa phương thoáng bằng phẳng một chút, vốn nghĩ ở trong này cùng đối phương hai người liều mạng thời điểm, lại đột nhiên theo xa xa chuyển đến một thanh nhạc khí tiếng vang. Vốn trình đặc biệt sừng xu thế ép sát Hoác Nguyên Trân hai người đều dừng một xuống, động huyền tử lại nghĩ đến có cái gì người đang núi hoang bên trong bắn ngược tì bà. Không ngờ chưa bao giờ nói chuyện đông phương thiếu bạch này một khắc lại đột nhiên mở miệng hơn nữa là răn dậy động huyền tử một câu ngu xuẩn kia căn bản không phải là tỷ bà động huyền tử lăng một xuống quay đầu lại nhìn về phía đông phương thiếu bạch không phải tỷ bà là cái gì đồ vật này nọ chẳng lẽ là thổi tiêu thanh âm đúng không đông phương thiếu bạch chậm rãi nhắm hai mắt lại không có trả lời động huyền tử trong lời nói mà là yên lặng lắng nghe qua một một lát lại là len ken thanh âm truyền đến nay một lần còn lại là nối liền rất nhiều xung quanh là mờ mịt dây núi căn bản nhìn không tới người Thanh âm ở sơn gian vang vọng, tựa như chi âm chi kỷ, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Chính là lại nghe không ra tiếng âm là từ địa phương nào truyền đến. Đông Phương Thiếu Bạch thật sâu hô hấp một khẩu khí, ánh mắt mở, màu đỏ hai tròng mắt nổi lên cừu hận ánh mắt, tựa hồ còn có một chút do dự cùng dãy dừa, nghiến răng nghiến lợi nói, đó là cẩm, có người ở đánh đàn. Động Huyền Tử hơi giật mình mở mịt chung quanh, chính là xung quanh dãy núi trời mênh mông, tiếng đàn tuy rằng thỉnh thoảng vang lên, nhưng hoàn toàn bị hồi âm che giấu. Qua lại khuấy động cũng nhìn không tới người. Người nào? Ở địa phương nào đánh đàn? Người nào? Ta nói không tốt, chính ngươi đi tìm tìm đi. Đông phương thiếu bạch khó được nói những lời này, ánh mắt cũng là không được lóe ra, muốn tìm ra tiếng đàn xuất xử. Động huyền tử nhìn nửa ngày tìm không thấy người, rõ ràng thi triển thiên nhãn. Tiên thiên viên mãn thiên nhãn nhìn trộm địa phương là rất lớn rất lớn, phạm vi hơn 10 tròng, giảm, đều là hắn nhìn trộm phạm vi, kia tiếng đàn tuy rằng tìm không thấy xuất xử nhưng là như thế nào cũng là ở hơn mười trong giảm trong phạm vi đi động huyền tử liền không tin tìm không thấy người không riêng gì hắn đông phương thiếu bạch cũng là thi triển thiên nhãn bắt đầu tìm kiếm tiếng đàn nơi phát ra thậm chí đến công kích đối diện Hoác nguyên chân đều quên Hoác nguyên chân phía sau còn lại là nhắm chặt được hai mắt thừa dịp này khó được cơ hội bắt đầu chuyên tâm hấp thu đại hoàn đan dược lực phía sau không đổi chạy trốn chạy cũng chạy không thoát thừa dịp cơ hội này hấp thụ nhiều một chút dược lực đa dụng cựu dương chân kinh chữa thương mới là chính sự, một một lát thời điểm chiến đấu cũng liền nhiều một phần cơ hội. Bất quá chữa thương về chữa thương, Hoắc Nguyên Chân thân thể đều hơi hơi có chút phát run, cũng không biết là kích động vẫn là hưng phấn, này đối với tâm trí kiên định Hoắc Nguyên Chân mà nói là phi thường khó được một gặp tình huống. Trong miệng của hắn thậm chí còn tại lẩm bẩm. Bần tăng thật sự là phúc thiên mệnh lớn tạo hóa lớn, thiên đình chắc nịch một mà các phạm vi, một sinh tích đức làm việc thiện mới nhiều lần có quý nhân phù hộ, ngươi như thế đối đãi Vẫn tăng thật sự là Hồ thẹn nha Hoác nguyên chân ngoài miệng nói xong Trong lòng nhưng thật là có chút trổ dạ Có chút người, hắn thiếu rất nhiều Đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử Ánh mắt cơ hồ đem xung quanh hơn 10 tròng Giảm, địa phương thảm thức thu tắc qua Nhưng là nhưng vẫn như cũng là một không chỗ nào lấy được động huyền tử hiểu rõ Đông phương thiếu bạch thực lực ở chính mình phía trên nhịn không được hỏi Thiếu bạch, ngươi phát hiện cái gì Luật sao đều không có phát hiện Tiếng đàn như trước ở vang vọng được hơn nữa càng ngày càng du dương tiếp cận đuổi dần đạn tấu thành khúc đây là sáu thủ không biết tên khúc chưa từng có người nghe qua nhưng là làn điệu bi ai huyền chuyển nghe vào trong hai trong lòng sẽ nhớ tới một cái hoài xuân cô gái đối mặt người trong lòng phản bội cùng vứt bỏ một chỗ khuê phòng đêm khuya ngậm quay về thời gian lệ đầy gối chung cái loại này cô gái lòng chua xót cùng thống khổ liền liên tục đông phương thiếu bạch này thần chí không phải thập phần thanh tỉnh mọi người có thể thân thiết cảm nhận được động nguyên tử cũng cảm giác được Bất quá hắn càng để ý chính là ai đang thay đàn, liên tục hắn đều không thể phát hiện, này chẳng phải là rất khủng bố. Hắn nhìn Đông Phương Thiếu Bạch, nhìn đối phương nếu có chút đăm chiêu gương mặt, khẳng định nói, "Thiếu Bạch, ngươi khẳng định biết là ai đến đây. Đúng hay không, ngươi nói cho ta biết." Đông Phương Thiếu Bạch cũng không phải rất xác định, nhưng là hắn lại đột nhiên thấy được Hoắc Nguyên Trần trên mặt có chút hưng phấn lại hổ thẹn kỳ quái vẻ mặt. Nay một khắc, Đông Phương Thiếu Bạch xác định. Hắn đối động Huyền Tử nói, "Đạo trưởng, ta biết là ai đến đây." Ngươi nếu là hiểu biết này hòa thượng một chút chuyện xưa, như vậy ngươi xem nhìn hắn liền hiểu được. Động huyền tử nghi hoặc nhìn về phía hoác nguyên trần, mới nhìn đến cái kia hòa thượng cư nhiên ở nơi nào điều tức, hơn nữa vẻ mặt quái dị. Động huyền tử suy nghĩ một xuống, cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói, ta cũng biết là ai. Bất quá nói chuyện về nói chuyện, động huyền tử đã có chút lo lắng, đối đông phương thiếu bạch nói, Nếu, thật sự là người kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rất rõ ràng. Động huyền tử đối với sắp xuất hiện người còn có một ti sợ hãi. Không riêng gì hắn có chút sợ hãi, Đông Phương Thiếu Bạch cũng có chút sợ hãi, hắn nghĩ nghĩ, nếu thật sự là người kia cũng không ngại, người ta hiện giờ cũng không giống ngày xưa, chúng ta đều là tiên thiên viên mãn, không cần e ngại bất luận kẻ nào, Nga, hẳn là không địch lại người ta hai người liên thủ. Động huyền tử nghe được Đông Phương Thiếu Bạch trong lời nói, cũng là miễn cưỡng gật gật đầu, khắt chế được nội tâm sợ hãi, Ngươi nói không sai, chính là ta còn có chút khó có thể tin. Không phải nói nàng đã sớm đã chết đúng không? Như thế nào còn có thể tại đây hoang sơn giã linh bên trong xuất hiện? Đông phương thiếu bạch thần chí càng ngày càng rõ ràng, hắn chỉ chỉ đối diện hoắc vô chân. Nàng không có dễ dàng chết như vậy. Ta không tin thiên hạ còn có ai có thể đạn tấu ra như vậy tiếng đàn, về phần bởi vì sao đúng không? Còn có thể là bởi vì vì cái gì? Chỉ có thể là bởi vì vì cái này hòa thượng. Phía sau, kia tiếng đàn đột nhiên rồn dập lên, chi âm chi kỷ ý cảnh không thấy ngược lại biến thành sát phạt chi âm giống như thiên quân vạn mã ở phi nhanh vài người giống như đặt mình trong ở chiến trường phía trên cái loại này tư thế hào hùng cảm giác cư nhiên đập vào mặt mà đâm người này cầm nghệ đã là đạt tới siêu phàm nhập thánh tình cảnh đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử nghe có chút cảm xúc dâng trào cảm giác được kia tiếng đàn tựa hồ càng ngày càng gần hai người vốn có trái tim ra tay thu thập hoắc nguyên trần chính là lại sợ này người đột nhiên ra tay đánh lén hai người theo thợ săn vai diễn giống như biến thành con mồi. Ngày xưa lưu lại sợ hai tâm lý này một khắc cư nhiên biến thành sợ hãi, lưng tưỡi lưng để phòng được, nhìn xung quanh mở mịt rừng cây, chú ý được có thể hay không theo địa phương nào đột nhiên xuất hiện cái kia bọn họ không nghĩ nhìn thấy người. Như vậy rằng có một một lát, động huyền từ nói, thiếu bạch, như vậy đi xuống không được, nếu cái kia hòa thượng thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, chúng ta hai cái còn muốn thắng lợi liền khó khăn, nếu là người kia trong lời nói, cũng có thể còn có thể đối với ngươi chiếu cố một hai đi. Có lẽ ngươi đột nhiên ra tay còn có cơ hội cũng nói không chừng. Nàng còn có thể chiếu cố ta sao? Nàng giết ta còn kém không nhiều lắm. Đông Phương Thiếu Bạch tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng là nghe được động huyền tử trong lời nói, cũng sâu rắc có lý, chẳng qua hắn thật sự là bị kia tiếng đàn cho kinh sợ. Một thời gian không dám động thủ, hiện tại ý thức được nếu tiếp tục đi xuống, tình huống đêm càng ngày càng không ổn. Nghĩ đến đây, Đông Phương Thiếu Bạch kia vốn lùi về đi tóc dài đột nhiên điên trướng thừa dịp hoác nguyên chân nhắm mắt lại cơ hội vô thanh vô tức quấn quanh đi tới hắn bên người động huyền tử đã ở hết sức chăm chú tăng lên nội lực với song trưởng phía trên chỉ chờ đợi đồng phương thiếu bạch đắc thủ kia một khắc lập tức ra ngoài dành cho hoác nguyên chân trí mạng có thể chết người một đánh hoác nguyên chân nhắm mắt lại cũng không có cảm giác được đồng phương thiếu bạch tóc dài tới gần hắn chữa thương cùng lúc lòng tràn đầy đều là hối hận chính mình thực xin lỗi người đến hoác nguyên chân thậm chí không biết như thế nào đi đối mặt nàng tóc trắng vô thanh vô tức tiếp cận mắt chơi đùa sẽ quấn quanh đến hoác nguyên chân cổ thượng. Chanh. Một thanh tiếng đàn giống như ở bên thai vang lên. Một nói sóng âm tựa hồ ở thiên ngoại bay tới, hung hăng nện ở đông phương thiếu bạch tóc dài phía trên. Đông phương ít hương tóc dài lại sáu lần bẻ gây, kia sóng âm lại như thế sắc bén, sắc bén như đao. Đồng thời cắt đứt đông phương thiếu bạch một đầu tóc dài, lớn bỏ buộc sợi tóc rơi xuống mặt đất. Này một đánh khiến đông phương thiếu bạch sắc mặt trắng bệnh, hắn sử dụng tóc dài công kích cũng không phải không hề chi phí cũng là cần nội lực thúc dục, bị đột nhiên cắt đứt, hắn cũng không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt giống giận đi ra. Đông Phương Tỉnh, ngươi này không lương tâm nữ nhân, có dã nam nhân liền không cần nhi tử, cư nhiên đối ta xuống như thế độc cắt tay. Đông Phương thiếu bạch rốt cục thì hô đi ra, Động Huyền tử cũng là khẩn trương nhìn chăm chú xung quanh, chính là Hoắc Nguyên chân này một khắc cũng mở mắt, nhìn dưới mặt đất đứt rơi tóc trắng, hiểu rõ Đông Phương Tỉnh vừa rồi ra tay cứu chính mình. Cư nhiên ở như thế nguy hiểm cục diện dưới phân tâm. Hoắc Nguyên Trân trong lòng có chút hối hận, tập trung lực chú ý, đặt xuống quyết tâm không bao giờ nữa sẽ phạm như sai lầm, cũng hướng xung quanh nhìn lại. Đông Phương Tiểu Bạch, mềm mại thanh thúy thanh âm ở sơn cốc gian vang vọng. đã lâu, Đông Phương Tỉnh kia âm thanh của tự nhiên. Này một khắc Hoác Nguyên Trân giống như an mật giống như vui sướng, quả nhiên là Đông Phương Tỉnh, nàng rốt cục đến đây. Ngươi này lòng lang dạ sói gì đó cũng tốt ý tứ tự xưng con ta. Ta nuôi ngươi nhiều như vậy năm, nhưng đổi lấy ngươi liên tiếp hại ta ta thật sự là hối hận cho ngươi Đông Phương này dòng họ." Cực. Đông Phương thiếu bạch sắc mặt âm lãnh, lông mi đều lập lên, Đông Phương tỉnh vị trí chính mình cư nhiên không thể xác định, có thể thấy được của nàng công lực cũng tiến bộ, hẳn là không ở chính mình dưới. Phải biết rằng, Đông Phương thiếu bạch công lực là rất cao, gần với ngự cảnh giới, thiên hạ trong lúc đó đều sắp xếp thượng hiệu, không nghĩ tới Đông Phương tỉnh công lực tiến bộ tới rồi trình độ này. Một bên thu tác Đông Phương tỉnh khoảng cách vị trí, Đông Phương thiếu bạch một bên nói, "Đông Phương tỉnh Ngươi đã không niệm phụ tử, mẫu tử loại tình cảm, kia chúng ta như vậy một đao hai đức. Hiện tại ta liền làm thịt này hòa thượng, nhìn ngươi vẫn là không phải trốn tránh không chịu đi ra. Đông Phương Thiếu Bạch đối với Đông Phương Tỉnh võ công rất hiểu biết, vừa rồi kia một nói tiếng đàn tuy rằng sắc bén, nhưng là luôn có chút khiếm khuyết. Đông Phương Thiếu Bạch bởi vậy có thể khẳng định Đông Phương Tỉnh trong tay cầm hẳn là không phải thiên ma cầm. Nếu không có thiên ma cầm, như vậy Đông Phương Tỉnh sức chiến đấu liền khó tránh khỏi muốn đánh cái giảm bớt, chỉ dựa vào quý hoa bảo điện không hẳn có thể thắng chính mình. Cho nên mau chóng khiến Đông Phương Tình theo ẩn thân nơi hiện thân, đây mới là quan trọng nhất. Nói xong, Động Huyền Tử cũng phối hợp Đông Phương Thiếu Bạch động tác, hai người một tới hướng Hoắc Nguyên Chân tiếp cận, nghĩ thầm rằng Đông Phương Tình còn không lập tức xuất hiện. Không nghĩ tới Đông Phương Tình kia chợt xa chợt gần thanh âm lại lần nữa truyền đến, cũng tốt, Nguyên Chân. Nay Hoa Thượng cũng thật sự đáng giận, các ngươi liền cứ việc động thủ đi. Chẳng những Đông Phương Thiếu Bạch cùng Động Huyền Tử lăng, Hoắc Nguyên Chân trên đầu cũng đổ mồ hôi. Không phải sợ hãi đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử, mà là bởi vì đông phương tình thái độ, tựa hồ Phiền thoái không nhỏ A. Chương 630, không cần thư cho cờ Nhân. Nghe được đông phương tình trong lời nói, hoặc nguyên chân có chút đổ mồ hôi, đồng dạng đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử cũng có chút sợ không được đầu vóc. Rõ ràng vừa rồi đều dùng tiếng đàn phá hủy đông phương thiếu bạch một kích, hiện tại cư nhiên lại khiến chính mình hai người cứ việc ra tay, nữ nhân này trái tim thật đúng là đáy biển châm động huyền tử còn hơi giật mình hỏi một câu giữ lời nói hắn cùng đông phương thiếu bạch hai người tuy rằng đã là trở thành tiên thiên viên mãn nhưng là đối với đông phương tình sợ hại nhưng là phát ra từ bản năng trước kia đông phương tình là võ lâm minh chủ là hồ điệp cốc chủ nhân đông phương thiếu bạch là của nàng nuôi con đối với của nàng sợ hãi đã là xâm nhập cốt tủy e sợ cho làm cho nàng một người cái mất hứng đem chính mình xử lý mà động huyền tử cũng kém không nhiều lắm đông phương tình là minh chủ hắn là một các loại môn phái trưởng lão vẫn bị minh chủ áp gắt gao có tâm phản kháng nhưng lo lắng không phải đối thủ cuối cùng không thể không kiếm đi nét bức nghiêng chấm hợp triệu vô cực này phó minh chủ còn có chứa nhiều mặt khác đại phái trưởng môn đến đây một hồi oanh oanh liệt liệt phủ định minh chủ bạo động chính là cuối cùng kết quả nhưng là lấy đông phương tình đột phá trở thành viên mãn vừa mới đánh tan bọn họ đồng minh chấm dứt động huyền tử sớm bỏ chạy chạy lúc sau lo lắng đông phương tình đổi giết chỉnh thể chỉnh đêm ăn không ngon ngủ không được e sợ cho đông phương tình đột nhiên xuất hiện đưa chính mình đi gặp diêm vương có tâm thăm dò một chút đông phương tình thái độ còn không dám cái loại này tư vị nhi quả thực cha tấn hắn muốn nổi điên đến sau nghe nói đông phương tình tin người chết động huyền tử thậm chí nã pháo chúc mừng qua cơm chiều đều làm đứt thật ăn nhiều một chén nghĩ đến từ nay về sau thiên hạ thái bình vô tư chính là không nghĩ tới đến sau lại nghe nói đông phương tình không chết động huyền tử bị này tin tức làm cho mau tan vỡ cho dù hắn ở tây vực gặp được cái kia quái nhân truyền thụ huyết ảnh thần công sau hắn đối với đông phương Tỉnh sợ hãi cũng không có chút giảm bớt kia đã là trở thành một loại bản năng, liền cùng Đông Phương Thiếu Bạch giống nhau. Cho nên hiện tại Đông Phương tỉnh tuy rằng nói như vậy, bọn họ hai cái chính là không dám yên tâm, đây đều là trải qua qua hồ điệp cốc sự kiện người, Đông Phương tỉnh cùng này hòa thượng trong lúc đó không rời không vứt bỏ, sinh tử cùng tựa tư thế tất cả mọi người xem ở trong mắt, muốn nói Đông Phương tỉnh có thể theo đuổi nhất giới an nguy mặc kệ, đó là như thế nào đều khó mà tin được. Cho nên động huyền tử hỏi ra như vậy một câu lúc sau, Đông Phương Thiếu Bạch trừng mắt nhìn hắn. Ngu xuẩn. Vô nghĩa làm gì? Chạy nhanh thượng. Trong chốc lát cái đó và thượng thương thế thì tốt rồi. Động huyền tử lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hú lên quái dị, cùng Đông phương thiếu bạch hai người một trước một sau lại lần nữa đối hoác nguyên chân giết đi lên. Siêu siêu siêu. Một trận hàn quang như mưa, Đông phương thiếu bạch cùng Động huyền tử hoang mang rối loạn trường trường chi phối né tránh, trở mình bổ nhào đánh kỹ năng cho đi ra ngoài thật xa, chỉ thấy bọn họ hai người vừa rồi vị trí thượng đã là hạ xuống hơn 10 mai ngân trâm. Động Huyền Tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Đông Phương Tỉnh, ngươi thân là Võ Lâm minh chủ, cư nhiên lật lọng, là ngươi bảo chúng ta cứ việc động thủ, như thế nào còn phá hư?" Gió nhẹ theo sơn gian suy phất mà qua, hoác nguyên chân phía sau một gốc cây đại thụ lên cây chi hơi hơi lắc lư, này nhánh cây giống như hai phiến cửa giống nhau chi phối tách ra, một cây thô to cây mưu thượng, tiên tử giống như cô gái quần áo hồng trắng hai màu đan sen váy dài khoanh chân mà ngồi, tất cái thượng bày đặt một trường cầm. Thác nước giống như tóc đen buông xuống xuống dưới. Xanh miết ngón tay ngọc gậy vài cái cầm dây cung, phát ra dễ nghe tiếng vang, nữ tử ngẩng đầu, loắt loắt bên thai tóc mai, xinh đẹp nhỏ song cầm cao ngạo dương lên, miệng phun tiên âm, động huyền tử, ta nói ngươi cứ việc động thủ, nhưng là chưa nói ta không thể ra tay can thiệp. Ngươi, ngươi rồi trá, động huyền tử vẫn là một người, cái, hết hy vọng mắt, tựa hồ học tập huyết ảnh thần công sau, người ngược lại không có lúc trước như vậy thông minh, lúc trước ở hồ điệp cốc thời điểm. Này lao tiểu tử chạy so với con thỏ còn nhanh, hiện tại nhưng chỉ độn rất nhiều. Hắn tuy rằng, tuy rằng rất xấu, nhưng là ta cũng không cho phép hắn bị người khác thương tổn, bổn minh chủ nói như vậy, ngươi đã hiểu đúng không? Hoác Nguyên chân lúc này cũng chậm rãi xoay người, nhìn phía sau đại thụ ngồi được đông phương tình. Một năm không thấy, của nàng dung nhan xinh đẹp vẫn như cũ, kia thiên hạ độc nhất nguyên hai tinh xảo nhỏ cầm như trước khiến chính mình nhớ thương, chính là con ngươi bên trong hơn một phần sầu não, cùng chính mình ánh mắt đối diện thời điểm kia một kia rễ rụa bị hoác nguyên chân nhạy cảm bắt giữ tới rồi thình nhi hoác nguyên chân gian nan mở miệng nói một câu nhưng phát hiện tiếng nói giống như phong cách tương một loại khó nghe giống như bị cứ con theo ở giữa cứ chặt đứt giống nhau khàn khàn trói thai hoác nguyên chân rất sẽ giả bộ nhưng là lúc này đây hắn không phải giả bộ hắn dám đối với tu hành đạo tôn cam đoan nghe được hoác nguyên chân đột nhiên phát ra như thế khàn khàn khó nghe thanh âm đông phương tình thân mình chiến một chút chương liễu trương môi đỏ mọng tựa hồ muốn nói gì Nhưng xinh xôi nhịn xuống, đôi mắt đẹp có chút phiếm hồng, ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ta lần này chính là trùng hợp vượt qua mà thôi, chờ ta thu thập này hai cái phản đồ, liền rời đi nơi này. Đông phương tình gian nan cùng hoác nguyên chân nói xong, quay đầu lại nhìn về phía đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử, đôi mi thanh tú cao gầy ngân nha đều cắn lên tiếng âm, đông phương thiếu bạch, động huyền tử. Các ngươi hai cái võ lâm minh phản đồ, hôm nay đúng là các ngươi tử kỳ Đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử nhìn đến Đông phương tình lửa giận tận trời bộ dáng, cư nhiên cùng lúc không kìm lòng nổi lui một bước. Hai người lại rốt, cũng có thể nhìn ra đến Đông phương tình như thế đối với chính mình hai người, cũng không chỉ cần là bởi vì là sự tình trước kia, mà là tựa hồ có chút hai bay vạ gió rơi xuống chính mình hai người trên người. Về phần này hai bay vạ gió từ đâu tới đây, kia lại rõ ràng bất quá, này nữ nhân vì vậy hòa thượng thương tâm, chính mình hai người thành nơi chút giận. Đông Phương Thiếu Bạch cùng Động Huyền Tử nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có chút lo lắng, nhưng là dù sao đều là Tiên Thiên Viên Mãn, hơn nữa Đông Phương Thiếu Bạch công lực còn xa siêu một loại Viên Mãn. ở Đông Phương Tỉnh xây dựng ảnh hưởng dưới tuy rằng sợ hãi, nhưng là cũng không phải không có một trận chiến dũng khí, có lẽ một trận chiến này đánh thắng, từ nay về sau liền thoát khỏi này tâm lý bóng mờ đâu, hai người đều theo đối phương trong ánh mắt thấy được cổ vũ thần sắc, còn kém truyền âm lẫn nhau bơm hơi cố lên, hai người rốt cục thì thẳng thắn lưng và thắt lưng động huyền tử dẫn đầu mở miệng đông phương tình không cần ở trong này xếp đặt của người minh chủ lên mặt hiện giờ võ lâm minh đúng là năm vẻ bảy mạng, căn bản không thể thành khí hậu cái tia minh chủ vị trí trắng cho cũng chưa người làm của ngươi danh hiệu đã là hù dọa không được người phải không đông phương tình ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cầm dây cung phát ra rất nhỏ tiếng vang hiện tại đã là tám là tháng hạ tuần các loại buồn minh chủ trở lại võ lâm minh lúc sau đã đem thông chi thiên hạ các phái lại lần nữa đi trước hồ điệp cốc tụ tập Minh chủ tổng tuyển cử còn muốn cư theo lẽ thưởng cử hành, võ lâm minh uy danh nhất định sẽ càng hơn từ trước, bất quá. Này hết thể ngươi sợ là nhìn không tới. Hừ, khẩu khí không nhỏ, bần đạo ta đừng nói, hiện giờ thiếu bạch cũng không phải ngươi có thể đối phó. Thời khắc mấu chốt, động huyền tử trước đem đông phương thiếu bạch đẩy đi ra, chuẩn bị thăm dò một chút đông phương tình. Hán, đông phương tình ánh mắt dừng lại ở đông phương thiếu bạch trên người, khinh thường khẽ cười một tiếng, một người, cái không đáng nói đến tiểu nhân thôi hôm nay ta liền thanh lý môn hộ đông phương thiếu bạch sắc mặt trắng xám hắn có thể nhìn ra đông phương tình sắc khí nếu có cơ hội này nữ nhân đối chính mình xuống tay tuyệt đối sẽ không nương tay màu đỏ hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đông phương tình đông phương thiếu bạch tu luyện hóa huyết ma công tận trong xương cốt mặt đứng đầu không thiếu khuyết đúng là hung tính hiện tại đối mặt đông phương tình áp lực hắn cũng bất cứ giá nào thanh âm lạnh như băng âm độc đông phương tình ta không biết là nên gọi ngươi cha đâu Cần phải gọi ngươi mẹ đâu?" Đông Phương Thiếu Bạch nói như vậy là tổn hại đến trình độ nhất định, chuyên môn đến Đông Phương Tỉnh tâm khẩu vết sẹo mặt trên tắc muối. Đông Phương Tỉnh tuy rằng hiện tại bình thản rất nhiều, cũng chịu đựng không được loại này kích thích, biến sắc, quả nhiên là lòng lang dạ sói người, hôm nay lưu ngươi không được. Hắc hắc. Lưu ta không được. Là không muốn nghe ta nói nói như vậy đi. Nay thật ta này đương lúc con rất bội phục ngươi, cư nhiên ở đem một người nam nhân thời điểm, có thể câu dẫn này hòa thượng, nghiêm trọng a, nghiêm trọng. Ánh mắt ở Đông Phương tình cùng hoác nguyên chân trên người qua lại quét hai lần, Đông Phương Thiếu Bạch tiếp tục nói, chẳng qua ngươi xuống tay giống như chậm một ít, này hòa thượng nữ nhân chính là không ít, hơn nữa ta xem, tựa hồ Lý Thanh Hoa cùng hắn quan hệ không sai à, ta nói mẹ à, ngươi như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ không tao, còn muốn đi phá hư người ta nhân duyên không thể thành, nột. Đông Phương Thiếu Bạch trong lời nói còn chưa nói xong, Đông Phương tình trắng tạm mặt cười đã là đỏ lên, gầm lên một tiếng ngắt lời Đông Phương Thiếu Bạch. Lý Thanh Hoa mới là không biết xấu hổ không tao. Đông Phương Thiếu Bạch ngươi muốn chết. Trong tay cầm dây cung dùng sức lôi kéo, Đông Phương Tỉnh sẽ dùng ra của nàng Thiên Ma Bát Âm. Chính là nàng quên một việc. Hiện giờ nàng trong tay cầm cũng không phải lúc trước Thiên Ma cầm, Thiên Ma cầm lúc trước bị Lý Thanh Hoa đưa đến Mật Tông muốn cùng nơi đó người trao đổi vật phẩm, khô một phụ trách gấp giải, nhưng là trên đường bị Hoắc Nguyên chân đoạt xuống dưới, hiện giờ còn ở lại Phương Trượng viện bên trong. Cái chuôi này cầm tuy rằng cũng có âm công hiệu quả, nhưng là có thể nào cùng thiên ma cầm đánh đồng đông phương tình dưới cơn thịnh nộ dùng sức qua dồn sức cư nhiên trực tiếp đem bảy cái cầm dây cùng một phen kéo đước Chanh, một thanh âm văng lên cầm dây cung vỡ toang đông phương tình ngón tay xuất hiện một mạt đỏ sẫm nhưng là này chút không có ngăn cản đông phương tình sát tâm rõ ràng một tay lấy cầm ném tới một bên hai tay chia ra một cỗ màu trắng khí sóng bốc lên quần áo bay múa cả người thừa được kia cổ màu trắng khí sóng nháy mắt liền vọt lại đây quý hoa na di đại pháp xung quanh cây cối bị màu trắng khí sóng thôi động tới tấp cùng thắt lưng bẻ gãy trên mặt đất thảm cỏ đều bị khắp khắp nhấc lên bùi đất hào hứng tựa như sơn băng địa liệt núi sụp đất nứt một loại Bực này uy thế chẳng những chấn kinh rồi Đông Phương thiếu bạch cùng động huyền tử thậm chí Hoắc Nguyên Trân đều bị rung động ở Đông Phương Tỉnh công lực tiến bộ không nhỏ a Hoắc Nguyên Trân hiện giờ nhãn lực bất phàm hắn có thể nhìn ra Đông Phương Tỉnh tuy rằng không có đạt tới ngự cảnh nhưng là tuyệt đối cũng đúng là trên lệch kia Lâm Môn một cước lần này nội lực tiêu chuẩn chỉ sợ so với vô danh còn muốn cao hơn một kia. Đương nhiên này coi như là tiên thiên viên mãn hậu kỳ đỉnh núi, khoảng cách ngự cảnh giới còn kém một chút, nhưng là mà muốn kể lại phân chia, chỉ sợ cũng có thể coi là là một người. Cái, chuẩn ngự cảnh cao thủ. Quỳ hoa bảo điện phách không trưởng là nhất tuyệt, tiêm tiêm bàn tay trắng non múa may ra phách không trưởng đủ để khai sơn nước ra thạch, kia cương manh kình phong như thế nào cũng khó lấy tưởng tượng là như thế này một người. Cái, nũng nịu thiên hạ vọng lại, đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử hai người đủ cường hãn cư nhiên ở thịnh nộ đông phương tỉnh công kích dưới bị có chật vật chạy trốn né tránh nhìn giống như trên không máy bay ném bom giống nhau đông phương tỉnh Hoắc nguyên chân không khỏi âm thầm thoá lưới đông phương thiếu bạch này không biết sống chết cư nhiên dám chọc giận như vậy một nữ nhân bị đánh chết đều xứng đáng a bất quá như vậy vừa lúc có tình nhi chủ công bần tăng tựa hồ có thể làm điểm cái gì Chương 631, bà Cờ Thờ Vân Yên. đông phương tỉnh công lực tiến bộ quả thật rất lớn nhưng là đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử không phải không có chống cự năng lực sở dĩ bị một trận phách không trưởng có hoa rơi nước chảy chủ yếu là bởi vì đông phương tình phách không trưởng là trải qua thay đổi loại này trưởng pháp không thể dùng lực phải tránh né bởi vì đông phương tình sẽ ở xuất trưởng cùng lúc gia nhập ngân trâm công kích đơn thuần trưởng phong đối oanh hoàn hảo nói nhưng là một khi trưởng phong bên trong ẩn chứa một cây khéo léo tú hoa trầm kim may liền phiền thoái loại này trâm chuyên làm đức hộ thân cương khí cái gì khổ luyện công phu đều ngăn cản không được cực kỳ độc ác đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử hai người thường xúc quanh ra hai trường kết quả liền song song chúng chiêu may mắn đông phương tình không thích dụng độc bằng không hai người thật là có chút phiền thoái chỉ phải là điên cuồng tranh né cùng lúc vận dụng nội công đem ngân châm bức ra bên ngoài cơ thể đây là duy nhất biện pháp đông phương tình là thật bị chọc giận đông phương thiếu bạch lời nói đâm chung nàng tâm khẩu đau đớn trung quy là nữ tử trung quy là da mặt nhạc đông phương tình không chịu nổi chịu được loại này ngôn ngữ vốn liền đối đông phương thiếu bạch hai người rất hận giờ khác này lại hận thấu xương từng đạo trưởng phong vô đi xuống tựa như vùng núi pháo một trận cùng bán ẩm vang long thanh âm không dứt bên hai, lớn đoàn lớn đoàn bùn đất cành lá bị có tung bay mà tới một đám hố sâu trên mặt đất xuất hiện mỗi một cái đường tính đều có ba bốn thước mét, đông phương tỉnh công lực tiến bộ sau này phách không trưởng uy lực đã là đạt tới đi một lần phổ trình độ đương nhiên loại trình độ này công kích không có khả năng vẫn giữ lâu dài đi xuống hoắc nguyên chân ở bên cạnh xem rõ ràng cũng một mực tìm kiếm cơ hội trợ giúp đông phương tỉnh vốn hoác nguyên chân là có chút do dự có phải hay không lập tức sử dụng cao cấp võ học thăng cấp đan nay khỏa đan dược nguyên bản là ý nghĩa ở võ lâm minh đại hội thời điểm nhìn thấy mật tông truyền nhân lúc sau dùng lại dùng bởi vì này là hoác nguyên chân cướp lấy võ lâm minh chủ bảo đảm đó là hệ thống chủ tuyến đầu mối chính nhiệm vụ vô cùng trọng yếu phải biết rõ ràng đối phương chi tiết sau đó đúng bệnh hốt thuốc chính là bảo mệnh cũng đồng dạng trọng yếu hoác nguyên chân vốn ý nghĩ dùng thời điểm đông phương tình đến đây cho nên Hoắc nguyên chân liền tạm hoãn này hành động Hiện tại Đông Phương Tỉnh toàn lực nổ súng có Đông Phương Thiếu Bạch cùng Động Huyền Tử trong lúc nhất thời rơi vào hạ phòng, Hoắc Nguyên Chân liền càng không thể lập tức sử dụng, mà là tìm đại cơ hội ra tay. Lúc này Đông Phương Tỉnh hỏa lực rất dồn sức, hoàn toàn là không khác nhau thảm thức oanh tạc, Hoắc Nguyên Chân thật đúng là không tốt tiến lên, chỉ có thể ở xa xa chạy. Loại này cao cường độ công kích vẫn rằng có ước chừng 3 phút, mặt đất đều giống như bị bay qua đến giống nhau, thật vất vả Đông Phương Tỉnh trưởng pháp hơi chút hoán một chút, Hoắc Nguyên Chân rốt cục tìm được một người, cái cơ hội hét lớn một tiếng, tình nhi, động huyền tử giao cho ta. tuy rằng hắn thương thế còn không có tốt, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi đã là khôi phục đột chút, đương nhiên không có khả năng khiến đông phương tình như thế khổ chiến. đông phương tình nhìn hoắc nguyên chân liếc mắt một cái, khẽ cắn môi không có lên tiếng mà là ném hạ động huyền tử, nhanh chóng hướng đông phương thiếu bạch phóng đi. so sánh với tới động huyền tử, nàng càng thêm hận đông phương thiếu bạch. nếu không vì vậy người, chính mình cùng hoắc nguyên chân cũng không đến mức gặp nhiều như vậy khổ nhiều năm dưỡng dục đổi lấy vô tình phản bội đông phương tình đối này nuôi con đã là hoàn toàn tuyệt vọng đông phương thiếu bạch bị đông phương tình một trận trên không oanh tạc cũng là có chút chật vật thật vất và bước ra ngân châm đối phương sẽ giết lại đây đông phương thiếu bạch cũng phát liêu ngoan tóc dài phất phới trong lòng bàn tay huyết sắc khí tức bắt đầu tích tụ chấp lên thân hình hướng đông phương tình thắng đi lên quý hoa bảo điện chú trọng thân pháp đông phương tình hiện tại tốc độ thậm chí còn tại động huyền tử phía trên nàng cũng không cùng đông phương thiếu bạch bên người chiến đấu Trưởng phòng cùng ngân Trâm phối hợp, đánh ra một sóng sóng sắc bén thế công. Mà Đông Phương thiếu bạch hóa huyết ma công thắng ở âm động, tóc dài cùng huyết khí phối hợp, tuy rằng không bằng Đông Phương Tình nhanh nhẹn, nhưng là cũng phòng thủ nghiêm mật, hơn nữa hắn nhìn đến Đông Phương Tình bởi vì đánh đàn thời điểm cắt qua rảnh tay chỉ, lại hy vọng thông qua này miệng vết thương đến thi triển hóa huyết ma công, chỉ cần huyết khí có thể đụng chạm đến Đông Phương Tình miệng vết thương, như vậy hắn cơ bản liền thắng. Bên kia động huyền tử còn lại là lần thứ hai cùng Hoắc Nguyên chân một mình giao thủ thượng một lần hai người giao thủ là ở thiên sơn tuyết phong phía trên động huyền tử vừa mới tiến vào viên mãn cảnh giới cũng chưa vững chắc kết quả bị bất động căn bản ấn bắn chúng chật vật đào tẩu nhưng cũng mất đi lúc ấy đánh chết hoác nguyên chân tốt nhất cơ hội lúc này đây hai người tái chiến tuy rằng hoác nguyên chân trên người có thương tích nhưng là võ công đã là phi ngày trước ngô xuống a lửa gạt đối mặt động huyền tử không hề sợ hãi vừa rồi một đôi hai đều đánh hiện tại một trọi một càng không có sợ lý do bốn người giống như hai luồng gió lốc Đêm này phiến núi rừng đều nhanh lê thành đất bằng thẳng trò gian trá trồng chất hơn nữa uy lực vô tận tiếng nổ mạnh không dứt bên thai có long trời lỡ đất trên người có thương tích hoác nguyên chân bằng vào nhiều loại võ học phối hợp cũng không về phần bại cho động huyền tử hai người chiến đấu xem như tiến nhập một người cái giữ lẫn nhau giai đoạn nhưng là đông phương tỉnh cùng đông phương thiếu bạch chiến đấu còn lại là có chút hiện ra trên lệch đến đây đông phương tỉnh tựa hồ nghiên cứu qua đông phương thiếu bạch đặc điểm nghiên cứu qua hóa huyết ma công ưu thế cùng thai hại Đem quỷ hoa bảo điện sở trường Phát Huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, Đông Phương Thiếu Bạch không có bá đạo hóa huyết ma công, nhưng khó có thể đụng tới Đông Phương Tình một cây tóc gái, hai người giao thủ vài phần chung sau, hắn liền dần dần rơi vào rồi hạ phong. Đông Phương Tình tóc đen tung bay, quá trình chiến đấu trung ngọc thủ nhẹ nhàng vương, theo bên hông lấy ra một cây kim câu. Nếu Vô Danh nhìn đến này cái kim câu, nhất định sẽ có ấn tượng. Lúc trước Đông Phương Tình lần đầu tiên đi vào thiếu lâm, Vô Danh còn tưởng rằng là địch nhân đến, chủ động đi ra ngoài nên địch vì phối hợp hoác nguyên chân theo tảng kinh các thâu sách đông phương tỉnh quấn lấy vô danh vô danh biết được hoác nguyên chân thâu lời bạt vội vàng trở về đuổi đông phương tỉnh liền sử dụng một lần này mai kim khâu phá vô danh hộ thân cương khí cho vô danh một trâm phải biết rằng cái kia thời điểm đông phương tình nội lực trình độ này thật còn không bằng vô danh nhưng là này mai kim khâu vô danh đều ngăn cản không được này xem như đông phương tỉnh sát thủ cương hiện giờ nàng công lực tiến nhanh rõ ràng chiếm cứ một ít ưu thế nhưng như trước lấy ra này mai kim khâu cũng là quả thật rất hận Đông Phương Thiếu Bạch quyết định tốc chiến tốc thắng ở của nàng trong lòng còn có so với chiến đấu càng thêm chuyện trọng yếu phải làm Đông Phương Thiếu Bạch vẫn là lần đầu tiên chiến đấu như vậy buồn bực tuy rằng đã sớm hiểu rõ Đông Phương Tình lợi hại nhưng là không nghĩ tới lợi hại tới rồi trình độ này từ trước liền cần ngưỡng mộ Đông Phương Tình chẳng lẽ kế thừa hóa huyết ma công lúc sau còn cần ngưỡng mộ này nữ nhân sao Đông Phương Thiếu Bạch không cam lòng hắn vẫn nộ gầm rú được tóc trắng phất phới được sử dụng gia ăn dựa khí lực tiến công được Chính là nhưng căn bản không làm gì được, được Đông Phương Tỉnh. Hoa nha nha, ta không cam lòng, ta muốn giết ngươi, hóa huyết ma khí, cho ta vỡ đi. Đông Phương Thiếu Bạch rốt cục có chút điên cuồng, cả người huyết khí bắt đầu bành trướng, thế nhưng muốn chọn lựa chọn một loại tự mình hại mình phương thức đến công kích Đông Phương Tỉnh. Chính là hắn công kích còn không có phát ra, kia một tiếng nói còn không có gọi xong, đột nhiên liền nuốt trở về trong cổ họng mặt. Phúc. kim quang lóe ra gian, một đoàn huyết quang ở Đông Phương Thiếu Bạch tả mắt thượng bạo tới. À, của ta ánh mắt kia huyết sắc con ngươi giờ khắc này thật sự trở thành màu đỏ Đông Phương Thiếu Bạch một tay băng bó ánh mắt máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra hắn điên cuồng múa may cánh tay kia thanh hôi huyết khí tràn ngập xung quanh vài chục trượng phạm vi mặt đất cây cỏ đều nháy mắt héo rũ đã là gần với ngự cảnh giới Đông Phương Thiếu Bạch cư nhiên bị chọc mù một con mắt Đông Phương Tỉnh ngươi này độc gác độc xú nữ nhân ngươi chơi đùa mù của ta ánh mắt ta muốn giết ngươi nha Đông Phương Tỉnh đôi mi thanh tú hơi nhíu Thân thể đã là lăng không mà lên xuống tới rồi xa xa trên ngọn cây, đông phương thiếu bạch đã là tiến nhập điên cuồng trạng thái, hóa huyết ma khi không hề giữ lại ra bên ngoài thôi phát, phía sau vẫn là không cần tới gần thật là tốt, chỉ cần chờ hắn này điên cuồng người khỏe mạnh đi tới, tự nhiên có thể dễ dàng lấy này tánh mạng. Nghiên cứu đông phương thiếu bạch hóa huyết ma công thật lâu, loại này công phu tự mình trị liệu năng lực siêu cấp cường đại, thậm chí tay chân bị khảm đều có thể khôi phục, chính là ánh mắt tuyệt đối là này nhược điểm. Đông Phương Thiếu Bạch dám ở Đông Phương Tỉnh trước mặt cho của nàng vết sẹo, Đông Phương Tỉnh cũng liền không chút do dự hạ độc tay. Bên này Đông Phương Thiếu Bạch bị thương, chính là sợ hãi Động huyền tử. Mắt thấy Đông Phương Thiếu Bạch là muốn không được đi, Động huyền tử hiểu rõ, liền thừa lại hắn một người, cái, trong lời nói tuyệt đối là không có cách nào đối kháng nhất giới cùng Đông Phương Tỉnh. Nhưng là hắn không dám một người, cái, người chạy trốn, bởi vì hắn cùng Đông Phương Thiếu Bạch hai người, phải đi nhất định phải cùng nhau đi, nếu hắn một mình chạy. Như vậy trở lại Thần Long Giáo lúc sau, hắn cũng tuyệt đối không có tốt trái cây ăn. Tuy rằng còn không có chân chính đi qua Thần Long Giáo, nhưng này chuyện là nhất định. Phía sau cũng không có khả năng có một chút giữ lại, động huyền tử thân thể lay động một chút. Hơn mười người thân ảnh cùng lúc xuất hiện, trong đó có một phần ba đánh về phía Hoắc Nguyên Trân, một phần ba đánh về phía Đông Phương Tỉnh, còn có một phần ba là chạy Đông Phương Thiếu Bạch mà đi. Hắn muốn lợi dụng huyết ảnh thần công đặc thù năng lực, cùng lúc dây dưa hai cái đối thủ, hơn nữa cứu ra Đông Phương Thiếu Bạch kia học hóa huyết ma công huyết khí tuy rằng bá đạo nhưng là động huyền tử cũng không sợ hãi bởi vì hắn huyết ảnh thần công cùng hóa huyết ma công vốn là là sư xuất đồng môn có rất nhiều giống nhau chỗ đông phương tình nhìn đến rất nhiều động huyền tử thân ảnh đánh tới bàn tay vung lên vô số hàn quang tinh tinh nhiều điểm cơ hồ mỗi một cái động huyền tử đều bị đâm thượng hơn mười trâm. nếu không tốt nhận vậy không cần nhận hết thể công kích một lần là được hoác nguyên chân cũng không đơn giản liên tục vô tương kiếp chỉ đem này hảo ảnh toàn bộ đánh tan Hai người lúc này mới phát hiện, nguyên lai chân chính động huyền tử là chạy được đông phương thiếu bạch đi, ý nghĩ cứu người. đông phương tình làm sao đồng ý khiến động huyền tử dễ dàng đắc thủ, hiện tại chiếm hết ưu thế còn có thể bị ngươi chạy không thể thành, của nàng bàn tay trắng non vừa nhất, một cây kim khâu lại lần nữa xuất hiện. Chỉ cần này một châm bay ra đi, động huyền tử muốn chạy chỉ sợ đều khó khăn. Nhưng là ngay tại đông phương tình một châm còn không có ra tay thời điểm, hoác nguyên chân đột nhiên tâm sinh cảnh triệu. Cảm giác được một cỗ thản nhiên trăng khí giống như xương mù giống như nhẹ nhàng lại đây. Màu trắng xương mù vừa mới dâng lên, đối diện động huyền tử cùng đông phương thiếu bạch thân ảnh còn có một điểm mơ hồ, thậm chí đông phương tình đều muốn bị bao phủ này màu trắng xương mù bên trong. Hoác Nguyên chân cảm giác không tốt, thân hình điện xạ đi tới đông phương tình trước mặt, như lai thần trưởng không chút do dự phát ra. Phật quang sơ hiện. Một đoàn màu vàng Phật quang theo màu trắng xương mù trung sáng lên. Chiếu sáng bên người Đông phương tỉnh chủ yếu là đôi mắt đẹp hàm đoán nhìn chính mình. Gì? Như Lai Thần Trưởng. Một thanh âm ở màu trắng xương mù bên trong truyền đến, tựa hồ có chút kinh ngạc. Mà phía sau, Hoác Nguyên Trân cũng thốt ra một câu, đây là Bạch Vân Yên, chương 632, Hô nở thiên ba ho ra mở. Kiểu cổ màu trắng xương mù khiến Hoác Nguyên Trân dâng lên thật lớn cảnh giác chi tâm, thốt ra Bạch Vân Yên ba chữ tựa hồ là phát ra từ bản năng. Đối diện đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử hai người đã là bị màu trắng xương mù bao phủ nhìn không tới tung tích, rất rõ ràng này thả ra màu trắng xương mù người chính là bọn họ việt binh. Đông phương tình đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng phi thường không cam lòng có người liền như vậy cứu đi đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử, nếu là không người cứu giúp, hôm nay đúng là đông phương thiếu bạch bọn họ tử kỳ. Chính là đối diện màu trắng xương mù bên trong, một nhân ảnh như ẩn như hiện, tuy rằng xem không quá rõ ràng, nhưng đưa cho đông phương tình thật lớn áp lực một chỉ chân rào bước tiến lên ngự cảnh lúc sau Đông Vương tình cảm giác so với Hoắc Nguyên Trần càng thêm nhẹ cảm nàng có thể nhận thấy được người kia ảnh tính nguy hiểm cho nên hắn cũng không có động người kia ảnh lúc này lại lần nữa mở miệng nói chuyện bất quá nói chuyện đối tượng là Hoắc Nguyên Trần không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người luyện thành như Lai Thần trưởng không biết Tiểu hòa Thượng ngươi luyện thành kỹ thức đâu Hoắc Nguyên Trần không có trả lời hắn trong lời nói hỏi ngược lại Bần Tăng cũng là không nghĩ tới có người cư nhiên sẽ hồn thiên bảo giám tuyệt học Chính là không biết ngươi lại luyện thành kỹ thức đâu. Ha ha. Tiểu hòa thượng nhãn lực không sai. Cứ nhiên nhìn ra lão phu võ công là hồn thiên bảo giám. Ngươi đã cũng biết, kia lão phu cũng không giấu giếm. Hôm nay ta sẽ mang hai người kia rời đi. Nói vậy ngươi cùng bên cạnh ngươi tiểu cô nương không có ý kiến gì đi. Đông Phương tình sinh giống như 18 chín tuổi cô gái. Nhưng là thực tế tuổi cũng không tính nhỏ. Bị người xưng hô làm thiếp cô nương còn có chút không thói quen. Đối người nọ ảnh nói, ngươi là người nào? Vì sao phải tới cứu hai người kia? Bóng người lại lần nữa nở nụ cười một thanh, nói cho các ngươi cũng không ngại, Lão Phu chính là thần long giáo đại trưởng Lão, Thánh Vương quả nhiên là thần cơ diệu toán, cư nhiên tính ra lần này hành động muốn lấy thất bại chấm dứt, bất quá các ngươi yên tâm, Lão Phu tới nơi này chẳng qua là vì cứu người mà đến. Nói tới đây này đại trưởng Lão dừng một xuống, tựa hồ có chút không cam lòng bộ dáng, hôm nay xem như các ngươi vận khí tốt, Thánh Vương có lệnh, chỉ có thể cứu người, không được đả thương người. Bằng không hôm nay các ngươi những người này một cái cũng đừng muốn sống. Nghe thế đại trưởng lão lời nói ra huy hiếp, hoác nguyên chân cũng là trong lòng bất mãn, đối này nói, ngươi cũng không cần cuồng vọng, bần tăng hiểu rõ ngươi đạt tới ngự cảnh, nhưng là ngươi có tin hay không, hôm nay ngươi nếu dám ở trong này dương oai, ta cùng tình nhi ổn thỏa có ngươi dập đầu nhận thua. Cuồng vọng, màu trắng xương mù trung đại trưởng lão có chút tức giận, tiểu hòa thượng khẩu khí không nhỏ, dám như thế cùng lao phu nói chuyện, ngươi vẫn là trong thiên hạ đầu một cái, cũng tốt vừa rồi ngươi không phải hỏi lão phu hồn thiên bảo dám luyện tập tới rồi đệ mấy tầng đúng không hôm nay lão phu liền cho ngươi một cái trả lời thuyết phục theo đại trưởng lão trong lời nói âm hạ xuống xung quanh màu trắng xương mủ đột nhiên bước lên mà tới nháy mắt chuyển hoán nhan sắc thất thải hà quang bao phủ toàn bộ thân thân ảnh cũng rõ ràng lên tuy rằng cũng là một cái dâu bạc lão nhân nhưng là nhìn qua giống như thần tiên người trong hoác nguyên chân mặt không đổi sắc nguyên lai luyện thành tầng thứ hai mân hà đãng Ngươi cho là bằng vào những cái này là đủ rồi đúng không? Cái kia đại trưởng lão cười lạnh nói, tiểu hòa thượng, tuy rằng thánh vương quy định không cho phép sát thương các ngươi, nhưng là nho nhỏ cho chút giáo hấn vẫn là có thể, cho ngươi còn trẻ hết sức lông đông trả giá chi phí đi. Nói chuyện, đại trưởng lão quan tâm một nâng, một nói thổ hoàng sắt hào quang đánh đi ra, mục tiêu cư nhiên là hoắc nguyên trần cùng đông phương tỉnh hai người dưới chân mặt đất. Đông phương tỉnh có chút không rõ cho nên nhưng là đối với hồn thiên bảo giám nhiều ít hiểu biết một chút hoắc nguyên chân lại đột nhiên biến sắc uống một thanh thủ côn lôn thình nhi mau lui lại hai người cùng lúc một dược mà tới tiêu đạo quang núi nhọn ở giữa mặt đất phanh một thanh sau vô số bửng vẩy ra lên cư nhiên giống như dao nhỏ một giống như cắt hướng bốn phía chỗ quá sau mặt cỏ ra sức đầu cây cối bẻ gãy lực sắt thương cường hãn kinh người đối mặt trước nay chưa có cường địch hoắc nguyên chân cũng không có khả năng khiến hắn quá mức càng rỡ nâng tay đúng là một trưởng Một cái màu vàng bàn tay hung manh đánh, đúng là như lai thần trưởng đệ tam thức Phật Động Sơn Hà. Đại trưởng lão cười lạnh một thanh, thân thể liên tục trốn tránh đều không né thiểm, tùy tay một đánh, một nói xanh biết hẳn khí trực tiếp oanh kích tới rồi màu vàng bàn tay phía trên. Bàn tay tốc độ thông thả xuống dưới, giống như ngưng kết thành xương một giống như đỉnh trệ một tan giả, hoác nguyên chân Phật Động Sơn Hà cư nhiên cứ như vậy bị người này phá đi. Bích tuyết băng, hoác nguyên chân rốt cục thì động dung. Không nghĩ tới này đại trưởng lão cư nhiên luyện thành hồn thiên bảo giám đệ tứ gọi bích tuyết băng, như thế thực lực, chính mình muốn chống lại sợ là rất khó khăn. Đông phương tỉnh cũng không biết đối phương chiêu này nghĩ đến được cái gì, nhìn đến hoác nguyên chân cùng đối phương động thủ, bên kia vứt quan tâm đúng là một cái kim khâu bắn đi ra ngoài. Nàng cũng nhìn ra đến này lão nhân đạt tới ngự cảnh, cho nên rõ ràng liên tục ngân châm đều không cần, trực tiếp đúng là kim khâu công kích. Kim quang nhanh như thiểm điện, lão nhân bích tuyết băng hàn khí cư nhiên cũng không có thể ngăn cản nháy mắt xuyên phá thẳng đến lao nhân cổ họng mà đi hoắc nguyên chân một lăng chẳng lẽ đông phương tình thành công sẽ không cái này không đơn giản như vậy đi cái kia lão nhân nhìn qua rất cường hãn bộ dáng có thể bị đông phương tình một đánh chiến thắng đúng không đối diện lao nhân thân ảnh có chút mơ hồ giống như bị kim khâu bắn trúng nhưng lại nhưng không có gì phản ứng hắn bên người hào quang lại lần nữa biến ảo, theo bảy màu nhan sắc biến thành màu tím màu tím cũng chẳng phải thuần túy sương mù sương mù bên trong giống như thiên hà treo ngược Đàn sao lóe ra, tinh quang lấp lánh gian lão nhân thân ảnh lại lần nữa hiện thân, mỉm cười cùng lúc, trong tay còn nắm bắt một cái kim khâu. Rất lợi hại chiêu số, nếu không phải lão phu gần nhất luyện thành này từ ngân hà, chỉ sợ còn có thể chung ngươi cái nha đầu an toán, xem ra hai người các ngươi quả thật có chút cuồng ngạo tiền vốn, nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay hai người kia, lão phu là một nhất định phải mang đi. Phía sau, Hoắc Nguyên chân thật sâu hô hấp một khẩu khí, đối còn muốn động thủ đồng phương tình nói, Tình Nhi Hôm nay sự hay là thôi đi, còn nhiều thời gian, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Đông Phương Tình quay đầu lại nhìn Hoác Nguyên Trân một mắt, tuy rằng nàng cho rằng chính mình hai người liên thủ còn có thể cùng này lao nhân một chiến, nhưng là Hoác Nguyên Trân lúc này nói chuyện giọng nói mềm nhẹ, ẩn ẩn dẫn theo một ti khăn cầu. Đông Phương Tình cũng không đành lòng quá mức phản bác hán, khẽ gật đầu. Ngươi là thiếu lâm tự đứng đầu, hôm nay việc cũng là ngươi thiếu lâm sự, ngươi muốn thế nào được cái đó đi. Nghe ra Đông Phương Tình trong giọng nói bất mãn, Nhưng là Hoác Nguyên Trân cũng không để ý, mà là đối cái kia đại trưởng Lao nói, ngươi đã cố ý muốn cứu này hai người trở lại thần lòng giáo, như vậy liền tốc tốc rời đi đi. Đại trưởng Lao tựa hồ có chút cổ quái nhìn Hoác Nguyên Trân một mắt, tiểu hòa thượng nhãn lực không sai, hiểu rõ tiến thối, nhưng lại học xong như lai thần trưởng, tuy rằng hiện tại nội lực còn có chút không đủ, không đủ để hoàn toàn phát huy ra huy lực, nhưng là tiền đồ không thể số lượng, Lao Phu Phi thường chờ mong lại lần nữa cùng ngươi giao thủ kia một ngày. Bần tăng một chất chắn thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, thần long giáo, bần tăng sớm muộn gì sẽ đi. Hy vọng ngươi vẫn là nhanh hơn tốc độ tu luyện, không cần đến lúc đó khiến bần tăng thất vọng. Hoắc Nguyên chân ngoài miệng cho tới bây giờ đều là không chịu chịu phục bất luận kẻ nào. Tuy rằng này lão nhân công lực cao chính là cuộc đời ít thấy, nhưng là hắn tin tưởng ở không xa tương lai, chính mình đủ để đem lão nhân này giấm nát dưới chân. Đại trưởng lão cười mà không nói, một phất tay, kia màu tím ngân hà giống như hôm khác cẩu vòng giống như bay lên trời phá không rời đi cùng lúc nguyên bản dừng lại ở tại chỗ đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử hai người cũng đã biến mất tung tích một trận vốn ngươi chết ta sống quyết chiến tại đây cái đột nhiên xuất hiện đại trưởng lão can thiệp xuống liền như vậy đã xong Hoắc nguyên chân phía sau cũng không thời gian cùng đông phương tình ôn chuyện bởi vì thiếu lâm tự bên kia còn đánh rất, đại trưởng lão có thể xuất hiện ở trong này cứu người thiếu lâm tự bên kia nói không chừng cũng có đối phương chuẩn bị ở sau phải mau chóng chạy trở về nhìn xem tình huống tình nhi Trước theo ta quay về Thiếu Lâm, ta lo lắng nơi đó tình huống. Hoác Nguyên Trân tiếp đón Đông Phương tình muốn trở về, không nghĩ tới Đông Phương tình nhưng không nút đích, chính là lạnh lùng nói, ngươi không cần lo lắng, Thiếu Lâm không có việc gì. Vì cái gì? Không nên hỏi vì cái gì, ngươi mà nguyện ý trở về trở về đi, dù sao ta sẽ không với ngươi một tới trở về. Nghe được Đông Phương tình nói như thế, Hoác Nguyên Trân thoáng yên tâm một chút, Đông Phương tình tài năng ở nơi này xuất hiện, khẳng định sẽ không là trùng hợp đi ngang qua đơn giản như vậy nàng là lo lắng tự mình lông cho nên mới lựa chọn tới nơi này cứu chính mình về phần thiếu lâm bên kia nói vậy cũng có người sẽ trong bóng tối trợ giúp một khi đã như vậy hoác nguyên chân cũng liền không nóng nảy đi trở về chính là không nóng nảy hắn đã có chút không biết nên như thế nào mặt giếng đông phương tình nhưng là mặc kệ như thế nào nên trong lời nói hay là muốn nói đông phương tình là đúng chính mình trọng yếu phi thường người hoác nguyên chân không đành lòng nàng chịu ủy khuất cùng thương tổn đành phải kiên trì nói tình nhi xem ra ngươi cũng biết ta ở tây vực thời điểm gặp của ngươi sư tỷ lẩm bẩm không cần cùng ta nói này nữ nhân thế giới này thượng có nàng sẽ không ta có ta sẽ không nàng đông phương tình giọng nói như đinh đóng cột chút không có thương lượng đường sống khiến hoác nguyên chân trong lòng một nhanh này thật đúng là một cái phiền toái chuyện tình lúc trước đối mặt lý thanh hoa thời điểm chính mình là không có năng lực đối phó nàng mà hiện tại đâu là căn bản không thể đối nàng xuống tay chính là đông phương tình bên này làm sao bây giờ ta hiểu rõ ngươi trong khoảng thời gian này khẳng định bị không ít khổ cùng bị khuất hoác nguyên chân vốn ý nghĩ lợi dụng vô hồi quanh co thủ đoạn theo quan tâm phương diện làm đột phá miệng chỉ cần đông phương tình cảm động như vậy sẽ đâu có nói rất nhiều chính là hắn trong lời nói còn chưa nói xong đông phương tình lại lần nữa lạnh lùng ngắt lời hắn nguyên chân ngươi không cần nhiều lời ta chịu khổ đều là đằng giá ta cùng lý thanh hoa trong lúc đó cuối cùng chỉ có thể có một cá nhân còn sống ngươi phải có một cái chuẩn bị tâm lý là muốn ta còn là muốn nàng trắng loan tinh xảo nhỏ song hạ tị vẫn là cao như vậy kiêu ngạo dương được đông phương tình nỗ lực nháy mắt to không cho nói chuyện thời điểm rơi lệ mạnh hơn tự mình kiên cường bộ dáng khiến hoác nguyên chân một từng trận đau lòng lại không biết như thế nào mở miệng trả lời ngươi không cần vội và trả lời ta tuy rằng ngươi khiến ta rất thất vọng nhưng là ta còn là sẽ thực hiện đưa cho ngươi hứa hẹn chín tháng sơ chín là võ lâm minh chủ tổng tuyển cử ngày mật tông truyền nhân cùng với ngươi cạnh tranh võ lâm minh chủ vị trí ngươi đến lúc đó tiến đến ta thì sẽ trợ ngươi bất quá tới rồi cái kia thời điểm ngươi phải cấp cho ta cuối cùng đáp án đông phương tình nói chuyện giọng nói dần dần có chút kích động đó là nữ tử lâu dài nội tâm áp lực phong thích nàng chậm rãi đi tới hoác nguyên chân trước mặt vươn tay nhỏ bé giữ chặt hoác nguyên chân tay thời tiết cũng không lạnh nhưng là tay nàng rất lạnh nhưng lại có chút run rẩy nguyên chân mà ngươi lựa chọn nàng như vậy tình nhi cũng liền sẽ không nghị báo thù bởi vì ngươi buông tha cho ta ta cũng mất đi sinh mệnh ý nghĩa khẳng định sẽ không tồn tại hậu thế Ngươi một định sẽ không khiến tình nhi thất vọng, phải không? Chương 633, Tha nở dê ta mở du tờ thừa nở dê. Hoác Nguyên Trân không nhanh không chậm về tới thiếu lâm tự, không phải hắn không lo lắng thiếu lâm tình huống, mà là hắn đã là thông qua kim nhãn điều hai mắt thấy được thiếu lâm tình huống, nơi đó chiến đấu cũng đã là đã xong. Chẳng qua chiến đấu chi tiết hắn còn không rõ lắm, chính là hiểu rõ thiếu lâm vô sự, hắn cũng liền không quá lo lắng, thậm chí đều không có cưới kim nhãn điều, chính là đi bộ trở về núi Vừa đi trong lòng còn tại trở về chỗ cũ cuối cùng Đông Phương tỉnh rời đi thời điểm. Nàng có chút thất vọng, bởi vì chính mình không có thể lập tức cho nàng muốn đáp án. Hoác Nguyên Trân nếu là nghĩ hống một người, cái, người, sẽ có rất nhiều trò gian trá trồng chất phương pháp, nhưng là đối mặt Đông Phương tỉnh loại này ngay mặt vấn đề, không để cho hắn cô chi phối mà nói hắn cơ hội, hắn một chốc cũng không có rất tốt biện pháp, đúng nói không nên lời. Đông Phương tỉnh tới cùng vẫn là ly khai, đi trở về Hồ Điệp Cốc, nàng cho Hoác hạ là ở võ lâm minh chủ là một bụi bẩm rơi định thời điểm nhất định phải cho nàng mình xác đáp án việc này hiện tại cũng chỉ có thể kéo nhất thời là nhất thời hoắc nguyên chân tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết về tới thiếu lâm tự lúc sau hoắc nguyên chân rốt cục thấy rõ rồi chứ thiếu lâm cụ thể tình huống trận này kinh thiên động địa long trời lở đất môn phái lớn quyết đấu này thật có thể xem như đầu voi đuôi chuột bởi vì cái loại này trong tưởng tượng một phương diệt vong hoặc là lưỡng bại câu thương cục diện cũng không có xuất hiện cuối cùng thời điểm Thần Long giáo lại lần nữa người tới, cải biến toàn bộ chiến cuộc, khiến cho đã là rơi vào hạ phong thần Long giáo mọi người ung dung tối lui. Thiếu Lâm không dám ép sát, đầu tiên một điểm, 108 La Hán đại trận, còn không đủ để hoàn toàn vây khốn hai trưởng lão. Nhược điểm đúng là bởi vì Hoa Đóa, nay kiên thất bà gia nhập Thiếu Lâm thời gian quá ngắn, làm cho đại trận hoạt động không phải như vậy lưu sướng, hai trưởng lão nêu cá chết lưới rách sử dụng cường lực thủ đoạn, cho này đại trận tạo thành sát thương là nhất định. Đương nhiên cuối cùng thời điểm tới người, cũng là rất ra ngoài thiếu lâm mọi người ngoài ý liệu đi tới thiếu lâm tự người cư nhiên đúng là thiếu lâm phản đồ giác viễn hơn nữa càng làm cho người giật mình không bao lâu thời gian không thấy giác viễn cư nhiên thành tiên thiên viên mãn liên liên tục vô danh đều bị rung động giác viễn cái gì trình độ hắn vẫn là rõ ràng tiến vào tiên thiên hậu kỳ thời gian cũng không phải quá dài lúc này đây ngắn ngủn thời điểm cư nhiên thành tiểu viên mãn này quả thực là bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi chuyện tình giác viễn đi vào thiếu lâm về sau Tự xưng hắn đã là là thần long giáo mười trưởng lão yêu cầu thiếu lâm cùng thần long giáo song phương ngưng chiến. Giác viễn phi thường quen thuộc thiếu lâm hết thảy, có như vậy một người cái phản đồ ở hơn nữa đạt tới viên mãn này trưởng sẽ không biện pháp đánh rơi xuống cuối cùng chỉ có thể ngưng chiến. Thần long giáo vài người ly khai trận pháp lúc sau còn có tâm phản công nhưng là giác viễn cùng bọn họ nói đây là thánh vương mệnh lệnh sau hơn nữa xuất ra lệnh bài hai trưởng lão cầm đầu những người này cũng không dám không phục theo cuối cùng chỉ có thể đi theo giác viễn phẫn nộ rời đi một hồi đại chiến đã xong đúng là kiểm kê chiến đấu tổn thất trận này chiến đấu bên trong thiếu lâm một phương tử vong mười lăm người nặng nhẹ tổn thương sáu mươi nhiều người những cái này đều là ở cùng thần long giáo bình thường đệ tử hỗn chiến thời điểm gặp tổn thất bên cạnh thiền viện bên trong này nữ tử còn lại là tốt nhiều lắm các nàng nghiêm khắc tuân thủ hoặc nguyên chân mệnh lệnh kiên quyết không tham công liều lĩnh cho nên trận này chiến đấu cơ bản không có gặp bất luận cái gì tổn thất Duy nhất đúng là có một từ hàng tính trai láo ni cô đánh nhau thời điểm dùng sức qua dồn sức thiểm thắt lưng. Nhìn như thiếu lâm tổn thất tựa hồ không nhỏ, nhưng là thần long giáo một phương tổn thất liền lớn nhiều lắm. Trước không nói đông phương thiếu bạch bị bắn mù một con mắt, nhưng lại mất đi phan thanh phong này nằm trường lão chính là bọn họ bình thường đệ tử, cũng thiệt hại gần trăm người, còn thừa cơ hội là người người mang thương rời đi. Có thể nói, thần long giáo hành động này đây thất bại chấm dứt, đem hoác nguyên chân trở về thời điểm thiếu lâm người tới lúc gấp rút hỏa phòng hảo hạng nhìn đến hoắc nguyên chân đi đến mọi người mới tính giải ra một hơi chỉ cần phương trượng không có việc gì vậy so với cái gì đều mạnh hơn mọi người nói cho hoắc nguyên chân giác viễn chuyện tình hoắc nguyên chân cũng không có quá mức hỏa kích động biểu hiện chính là khẽ nhíu mày gật đầu tỏ vẻ hắn đã là đã biết chuyện này lý thanh hoa đã là trở về tu dưỡng nàng chính là tinh khí thần tiêu hao quá lớn tu dưỡng cái ba hai ngày liền cơ bản không thành vấn đề thiên viễn trong giảm mặt khác nữ tử cũng đều tới tấp phản hồi một đám đều tinh thần hưng phấn lần này thiếu lâm bảo vệ chiến thành công các nàng cũng là gia lực đều có một loại không gì sánh kịp thỏa mãn cảm giác hoác nguyên chân mỉm cười tặng những cái này nữ tử trở về vừa nặng điểm tạ ơn qua an ra tỉ muội an như huyễn không có gì kiêu ngạo biểu hiện thành thục ổn trọng nàng nói cho hoác nguyên chân không cần bởi vì thiếu lâm gặp tổn thất mà thương tâm phải nhanh một chút tiến vào tu luyện trạng thái chín tháng sơ chín hồ điệp cốc truyện tình mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng An như huyện an ủi khiến hoác nguyên trần cảm giác dễ chịu rất nhiều, mỉm cười tỏ vẻ không ngại sau, đem chúng nữ tặng trở về. Đương nhiên hoa đoá như vậy lưu tại thiếu lâm tự, trải qua lúc này đây cùng ngự cảnh cao thủ quyết đấu sau, 108 la hán trận không đủ cũng nguyên vẹn thể hiện đi ra, hoa đoá hiện tại phải làm, đúng là cùng bát bộ chúng mặt khác đệ tử đoá đoá tiếp xúc, quen thuộc trận pháp hoạt động, tranh thủ sớm ngày chân chính dung nhập này hệ thống bên trong. Thiếu lâm chết trận đệ tử bị long trọng an táng. Hoa Nguyên chân hạ lệnh ở phía sau núi thành lập Tháp Lâm, ngày sau phàm là thiếu lâm đệ tử, vô luận là chết trận, vẫn là bình thường tọa hóa, đều muốn sẽ ở Tháp Lâm bên trong có nhỏ nhoi. Này đưa lên chiếm được thiếu lâm đệ tử nhiệt liệt hoan nghênh bởi vì này dạng, bọn họ mới đối với thiếu lâm càng thêm có lòng trung thành, có tín ngưỡng người sẽ không như vậy sợ hãi tử vong, bọn họ cho rằng tử vong là người kia tân bắt đầu, nhất là vì bảo hộ Phật môn chết trận, sau khi nhất định có thể đi trước xa bà tình thổ, hưởng thụ thế giới cực lạc. Sinh hoạt tại thiếu lâm, sau khi cũng không ly khai thiếu lâm, trải qua lúc này đây sự kiện, thiếu lâm ngược lại càng thêm đoàn kết. Đương nhiên việc này Hoác Nguyên chân tạm thời là đoán trước không đến, an bài xong rồi việc này, hắn lại xuất ra thiếu lâm kim sang dược cùng nhỏ hoàn đan, dành cho này bị thương đệ tử đúng lúc cứu trị. Vẫn bận việc tới rồi bầu trời tối đen, thiếu lâm bên trong mươi tính im lặng một ít, Hoác Nguyên chân cũng có chút mỏi mệt quay trở về phương trượng viện. Trở về lúc sau, Hoác Nguyên chân đóng cửa phương trượng viện đại môn phân phó hôm nay không thấy bất luận kẻ nào hắn cần một mình im lặng một chút trải qua trận này chiến đấu hoác nguyên chân đối với tương lai lộ xem càng thêm rõ ràng một ít hiện giờ này trên giang hồ có thể trở thành thiếu lâm đối thủ đã là phi thường thiếu cơ bản đúng là thần long giáo cùng mật tông hai cái môn phái vượt qua bọn họ thiếu lâm đúng là thiên hạ đệ nhất thiên hạ đệ nhất đại phái nhiệm vụ cho dù là hoàn thành hiện giờ ba cái hệ thống nhiệm vụ hoác nguyên chân đều đã là có đầu đuôi sự việc trừ bỏ thiên hạ đệ nhất đại phái đồng tử công đại thành cũng không phải xa không thể thành chỉ cần có thể tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi đồng tử công cho dù là đại thành tuy rằng nghĩ tiếp tục tăng lên tu luyện đến chuẩn viên mãn hoặc là viên mãn cũng có thể nhưng là chỉ cần có thể đạt tới hậu kỳ đỉnh núi thì là hoàn thành hệ thống yêu cầu đã là tiến vào hậu kỳ đồng tử công ở đại thành phía trước đã là đã không có bình cảnh tồn tại cho dù có bình cảnh kia cũng là tiến vào chuẩn viên mãn hoặc là viên mãn bình cảnh cho nên nhiệm vụ này hoàn thành chính là một người Cái, vấn đề thời gian mà thôi, lúc trước khó nhất hạm nhất, ở chứa nhiều tu luyện ra tốc trạng thái phụ trợ xuống, đã là trở thành đơn giản nhất hạm nhất. Đương nhiên còn có một vấn đề tồn tại, đúng là Hoắc nguyên chân phải ở ngoài sáng năm tháng 4 phía trước đem đồng tử công tu luyện đến lớn thành, bởi vì thiên cơ lão nhân cho hắn tính sinh mệnh, hắn chỉ có thể sống một năm, nói cách khác hắn nhiều nhất sống đến sang năm tháng 4. Nếu ở tháng 4 phía trước có thể đem đồng tử công tu luyện đến lớn thành, có lẽ còn có bảo mệnh cơ hội, nhưng làm mà không thể thành chỉ sợ cũng không cần tu luyện ngoài ra còn có cuối cùng một người cái hệ thống nhiệm vụ thì phải là võ lâm minh chủ nhiệm vụ này mới có thể là trước hết hoàn thành bởi vì ở hồ điệp cốc có đông phương tình phụ trợ hoác nguyên chân không tin cái kia mật tông truyền nhân có thể còn hơn chính mình dựa theo đông phương tình cho thông tin mật tông truyền nhân là một người cái tiên thiên viên mãn so với mạc thiên tà muốn lợi hại một ít nhưng là hoác nguyên chân còn có một sát thủ giản thì phải là cao cấp võ học thăng cấp đan còn không có dùng mà thật sự là tiên thiên viên mãn trong lời nói, Hoắc Nguyên Trân đem thăng cấp đan dùng ở Kim Trung Cháo mặt trên, trực tiếp thăng cấp trở thành ngự cảnh dưới không thể làm được, chẳng phải là liền lợi cho thế bất bại. Liên tục của ta phòng ngự đều đánh bất phá, nhìn ngự như thế nào có thể thắng? Nhưng là Hoắc Nguyên Trân chậm chạp không chịu dùng thăng cấp đan, đúng là bởi vì không biết thăng cấp Kim Trung Cháo vẫn là Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công là mật tông tuyệt học, nếu thăng cấp thành công, đó là đối với thân thể cơ bản tố chất thay đổi. Theo lâu dài mà nói thậm chí so với kim trung cháo càng thêm thực dụng đây là hoác nguyên chân cầm bất định chú ý nguyên nhân cho nên hắn cần quan sát đợi cho nhìn thấy cái kia mật tông truyền nhân lúc sau lại căn cứ thực tế tình huống đến quyết định thần long giáo xem như tạm thời lui đi nhưng là hoác nguyên chân đối này môn phái cảnh giác chi tâm so với mật tông quá nặng mật tông có lẽ còn có giải hòa có thể nhưng là thần long giáo tuyệt đối sẽ không không nói giắc viễn phản bội chuyện tình chủ yếu là hoác nguyên chân được đến huyết ma tàn đồ giống như cùng này thần long giáo có rất lớn quan hệ chẳng qua một sự tình hoác nguyên chân còn không thể xác định nhưng là hắn đã là đặt xuống quyết tâm chỉ cần thuận lợi bắt võ lâm minh chủ hơn nữa giải quyết lý thanh hoa cùng đồng phương tình tranh chấp lúc sau hắn nhất định là muốn đi trước thần long giáo một lần thần long giáo không trừ chẳng những giang hồ vĩnh viễn thà bằng ngày chính mình nghĩ hoàn tục đều không thể an tâm mặt khác còn có một sự kiện đúng là về nhiễm đông dạ tình huống hôm nay thần long giáo đại trường lao đi vào thiếu lâm cứu người hắn theo như lợi là phụng thánh vương mệnh lệnh không được tùy ý ra tay nhưng là hoắc nguyên chân chúng quy cảm giác hắn tựa hồ ở cố kỵ ở cái gì đại trường lao tu luyện hồn thiên bảo giám công lực cao tuyệt nếu hắn cố ý động thủ chỉ sợ chính mình nuốt ăn song cao cấp võ học đàn hơn nữa cùng đông phương tình liên thủ cũng khó lấy thắng lợi dưới loại tình huống này hắn cư nhiên không chịu động chính mình thật là bởi vì thánh vương mệnh lệnh đúng không kia cái gọi là thánh vương an cái gì tâm tư có thể hay không là bọn hắn ở cố kỵ cái gì nếu nói cố kỵ Kia trừ bỏ Nhiễm Đông Dạ này tuyệt đỉnh cao thủ ngoại, Hoắc Nguyên Chân không thể tưởng được bọn họ còn có thể cố kỵ cái gì. Chính là Nhiễm Đông Dạ người này tính tình cổ quái, khó có thể cân nhắc, Hoắc Nguyên Chân cũng có chút không thể tránh được. Ngồi ở đài sen phía trên, Hoắc Nguyên Chân tu luyện trái tim đều không tĩnh, trong lòng lặp lại tự hỏi này vài món sự việc. Đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hệ thống gợi ý truyền đến, 8 tháng rút thưởng đã đến, đến giờ, hay không lập tức tiến hành rút ra. Lúc này Hoắc Nguyên Chân mới ý thức được Nguyên lai bất chi bất giác, cư nhiên đã là là 8 tháng 28, chương 634, có thế tự do lựa cho nở. Bất chi bất giác sẽ tới rồi 8 tháng rút thưởng thời điểm, Hoắc nguyên chân thậm chí đều không có ý thức được sắp rút thưởng. Nghe được hệ thống gợi ý sau, Hoắc nguyên chân tinh thần một chấn, rút thưởng luôn có thể làm cho người ta tâm tình khoái trá. Lựa chọn rút ra lúc sau, hệ thống đĩa quay xuất hiện. Hoắc nguyên chân trong khoảng thời gian này đã là học xong lựa chọn tính xem nhẹ. Này không phải rất trọng yếu gì đó hắn quét một mắt liền trôi qua, liên tục cụ thể là cái gì đồ vật này nọ sẽ không nhớ kỹ, cơ bản đúng là chỉ tuyển chọn đối, không chọn đắt tiền. Hôm nay hắn vốn cũng là nghĩ trực tiếp theo này không quá trọng yếu gì đó thượng quét một mắt đi tới, nhưng là ánh mắt vừa mới đi tới một nửa, rồi lại thu trở về. Hắn ánh mắt trở xuống tới rồi có cây sinh linh tuyển chọn hạng mặt trên. Này một hạng đã là thật lâu không có chú ý qua, bởi vì rất nhiều đồ vật này nọ đối với hiện tại đã là không trọng yếu nên có đều có, có thể nói là yếu tuyển chọn hạng. Nhưng là này một lần, cỏ cây sinh linh bên trong cư nhiên ra một cái đan dược. Một giống như mà nói, đan dược là xuất hiện ở hỗn tạp vật bên trong. Hơn nữa thanh một màu tất cả đều là võ học thăng cấp đan. Này cỏ cây sinh linh bên trong như thế nào sẽ có đan dược đâu? Xem xét một xuống, hoắc nguyên chân kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, không hiểu. Này đan dược cư nhiên là một mai chuyên dụng đan dược, chuyên môn cho lưu ma vương dùng thăng cấp đan. Thăng cấp đan, lưu ma vương chuyên dụng. Dùng lúc sau toàn diện năng lực tăng lên. Hệ thống giải thích chỉ có như vậy một câu, cũng chưa nói dùng lúc sau sẽ tăng lên tới một cái cái gì trình độ, bởi vì này chút động vật là không có minh sắc cấp bậc phân chia, chỉ có thể hoác nguyên chân căn cứ chúng nó thực tế năng lực đến phán đoán chúng nó sức chiến đấu ước chừng bị vây nào một cái trình độ lạc. Trước mắt đến xem, Đại Thánh cùng Như Ma Vương ước chừng đều là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi thực lực, ở trước mắt cục diện xuống, đã là không thể lại đưa cho thiếu lâm nhiều trợ giúp. Ngược lại là Kim Nhãn Điêu này chuẩn viên mãn cấp bậc động vật trở thành hệ thống động vật đại quân người mạnh nhất. Nhưng ngay cả như vậy, Hoác Nguyên Trân cũng dễ dàng sẽ không khiến Kim Nhãn Điêu tham chiến, thậm chí sẽ không khiến này bị vây nguy hiểm bên trong, thượng một lần mất đi Kim Nhãn ứng lúc sau, Hoác Nguyên Trân chính là cảm nhận được không có cước trình thống khổ. Nhưng là Đại Thánh cùng Như Ma Vương khác biệt, chúng nó tồn tại ý nghĩa đúng là chiến đấu, dù sao này hai vị này lớn lên như vậy khó coi, cũng không có cái gì xem xét tính, an còn nhiều bất chiến đấu cơ bản sẽ không dùng. Lúc trước chúng nó sức chiến đấu coi như cầm ra ngoài, nhưng là theo thế cục thay đổi, đã là có chuẩn bị đào thải nguy hiểm. Hoác Nguyên chân nhìn này, Mai Ngưu Ma Vương chuyên dụng đăng dược, trong lòng nghĩ có thể là hệ thống cũng đã nhận ra này một điểm, cho những cái này động vật nhóm chuyên môn đến một lần tăng lên thực lực cơ hội, lấy ứng phó tân tình thế. Đã có Ngưu Ma Vương thăng cấp đan, nói không chừng liền còn có Đại Thánh thăng cấp đan, hoặc là Kim Nhãn Điêu thăng cấp đan thậm chí Bạch Mã một lão ô nha cũng có thăng cấp có thể cũng nói không chừng. Như Ma Vương hiện tại thực lực lớn nước cùng cấp với Tiên Thiên Hậu kỳ đỉnh núi, nếu thăng cấp trong lời nói, tối thiểu cũng là một cái chuẩn viên mãn sức chiến đấu, đương nhiên lớn hơn nữa có thể là viên mãn cấp bậc sức chiến đấu, nếu là như vậy, đối với trước mắt cục diện trợ giúp cũng rất lớn. Nhìn nửa lộ, Hoắc Nguyên Chân mới đem ánh mắt theo này đan dược mặt trên thu hồi đến, tiếp tục tra chơi đùa cái khác vật phẩm. Cái khác vật phẩm sẽ không có nhiều như vậy kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng. Bất quá nhưng cung Hoác Nguyên Trân lựa chọn thưởng cho như trước không ít. Không nói ba hạng giải thưởng lớn, đúng là Phật Quang cùng Pháp tướng này hai lựa chọn đã là đủ để cho Hoác Nguyên Trân động tâm. Thượng một lần rút ra, Phật Quang cùng Pháp tướng toàn bộ rút ra tới rồi tầng thứ sáu, chỉ cần có thể lại đạt được một cái, Hoác Nguyên Trân còn có lựa chọn cao cấp võ học cơ hội. Này một lần cao cấp võ học xuất hiện chính là kim cương phục ma quyển, này thưởng cho là rất không sai, nhưng là trước mắt thiếu lâm hàng đầu nhiệm vụ là quen thuộc hoạt động trận pháp cũng không có thích hợp kim cương phục ma quyển người được chọn. Thiên long bát bộ đều ở 108 la hán đại trận bên trong không thể rút ra thân đến, trước mắt cũng đúng là tu la sắt cùng ngọc la sắt xem như có thể dùng người, nhưng là bọn họ hai người cũng vô pháp tạo thành phục ma vòng. Hơn nữa hai người kia ở chiến đấu bắt đầu phía trước bị hoác nguyên chân phái đi thỉnh mạc thiên tà. Dù sao ma giáo cũng là diệt với thần long giáo tay, mạc thiên tà cùng thiếu lâm cũng coi như có cộng đồng ích lợi tố cầu, còn có chút đối này báo đáp lấy một chút hy vọng chính là trên thực tế hoác nguyên chân vẫn là xem nhẹ mạc thiên tả đối với thiếu lâm cựu hận thà rằng bung tha cho lần này ngàn năm một thợ liên thủ báo thù cơ hội cũng không cùng thiếu lâm hợp tác cũng không có tiến đến chẳng những hắn chưa có tới tu la sát hai người lúc ấy cũng không có thể đúng lúc gấp trở về hiện tại nhưng thật ra đã trở lại chính là chiến đấu cũng đã xong nhìn những cái này phần thưởng hoác nguyên chân có chút do dự nay vài lần rút thưởng cũng chưa có thể đạt được giải thưởng lớn hoác nguyên chân có chút nhớ nhung tranh thủ giải thưởng lớn nhưng là cái kia như ma vương thăng cấp đang rất là hấp dẫn được hoác nguyên chân hiện tại rút thưởng là có thể liên tục rút ra hai lần hoác nguyên chân suy nghĩ một xuống vẫn là quyết định tranh thủ này mai khiến như ma vương thăng cấp đang dược dù sao giải thưởng lớn là mỗi lần đều có tuyển định mục tiêu lúc sau hoác nguyên chân dùng hắn kia không dựa vào phổ tính toán quên đi một xuống lúc sau lựa chọn con rút ra không dựa vào phổ tính toán cũng không khoa trương hắn tính đối thời điểm liền không quá nhiều nhưng là còn một thằng mê tin chính mình tính toán có lẽ cũng là hình thành thói quen quang điểm vòng vo một vòng nhi lúc sau cư nhiên trực tiếp lướt qua như mà vương thăng cấp đan nhưng là này một lần hoắc nguyên chân vận may không sai tuy rằng bỏ lỡ thăng cấp đan nhưng là quang điểm thế nhưng một đầu chát tới rồi song thiệp thưởng mặt trên nhìn đến trung song thiệp thưởng, hoắc nguyên chân rốt cục thì dài ra một khẩu khí cuối cùng không có lãng phí cơ hội nhiều lần không có trung giải thưởng lớn cũng nên người một nhà phẩm bùng nổ một lần quang điểm lóe ra tốc độ rất nhanh Một một lát công phu hai cái phần thưởng sẽ cùng thời gian dừng hình ảnh xuất hiện. Song thiểm thưởng là tự động lựa chọn hai cái không sai biệt nhiều thưởng cho một tới xuất hiện, mà này một lần, xuất hiện phần thưởng cư nhiên là Phật quang cùng Pháp tướng. Hoặc nguyên chân trái tim kia khiếu một cái kinh hoàng A. Không nghĩ tới A không nghĩ tới, chính mình còn một thẳng nhớ thương nếu có thể trước rút ra đến nào mở dạng, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là như thế hí kịch hóa một màn, cư nhiên cùng lúc rút ra tới rồi Phật quang cùng Pháp tướng hiện giờ này phật quang pháp tướng thì là đều rút ra tới rồi hắn có thể một lần tính lựa chọn hai hạng cao cấp võ học làm thường cho hệ thống rút ra xong phát ra gợi ý rút ra đến phật quang tầng thứ bảy một pháp tướng tầng thứ bảy ký chủ có thể lựa chọn hai hạng cao cấp võ học làm thường cho hay không lập tức lựa chọn lấy sau lựa chọn hoác nguyên chân không có lập tức lựa chọn chính mình còn không có nghĩ tốt tuyển chọn cái gì vẫn là để cho một lần rút thường sau khi chấm dứt lại đến chậm rãi lựa chọn áp lực một xuống kinh hoàng trái tim Này một lần rút thưởng đã xong, còn có lần thứ hai rút thưởng, hệ thống đĩa quay lại lần nữa xuất hiện, phần thưởng đều là hoàn toàn mới. Một xem đĩa quay, nhưng cung lựa chọn phần thưởng có thiếu hai cái, Phật Quang cùng Pháp tướng đều đã là trở thành đi tới thức, sẽ không tái xuất hiện. Này một lần phần thưởng lúc sau, Hoác Nguyên chân lại phát hiện mấy người nhưng cung rút ra thưởng cho. Như ma vương thăng cấp đan là đã không có, ngược lại xuất hiện đại thánh thăng cấp đan. Hoác Nguyên chân rút ra ra động vật bên trong, đối với đại thánh dành cho hy vọng là lớn nhất bởi vì đại thánh không giống như ma vương một dạng chỉ biết hoành náo đánh thẳng kia cái màu vàng đại côn thực tại có thể sử dụng ra một chút cường hãn công kích nếu nó thăng cấp đối với thiếu lâm trợ giúp so với như ma vương còn muốn lớn hơn nữa một chút trừ bỏ đại thánh thăng cấp đan ở ngoài lần này cư nhiên lại xuất hiện một mai trung cấp võ học thăng cấp đan trung cấp đan dược đối với hoác nguyên chân cũng quá trọng yếu rút ra đến liền tương đương với ba mai cấp thấp võ học thăng cấp đan tương đương một hạng siêu cấp võ học đẹp phần có một Hiện tại Hoác Nguyên Trân trong tay còn có một mai cấp thấp võ học thăng cấp đan là để đó không dùng, hắn lý tưởng là ở sang năm tháng tư phía trước, lại lần nữa tích góp từng tí một ra một mai cao cấp võ học đan đến, như vậy có thể lại lần nữa đem một hạng cao cấp võ học tăng lên trở thành siêu cấp võ học. Này hai quả đan dược còn có chút khiến Hoác Nguyên Trân khó có thể lấy hay bỏ, huống chi hắn còn thấy được đệ tam hạng đủ để cho chính mình tâm động thường cho. Cựu Dương Trân Kinh Cô bốn Cuốn Hiện giờ Hoác Nguyên Trân ba hạng nội công bên trong lúc trước cực mạnh cửu dương chân kinh ngược lại trở thành ngắn bản, trở thành cản trở, chỉ có tiên thiên trùng kỳ đỉnh núi ở ba phần âm dương khí bên trong đã là trở thành yếu thế quần thể. nếu đạt được cửu dương chân kinh đệ tứ cuốn lúc sau, hắn cửu dương chân khí đã đem đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, chỉnh thể nội công thực lực cũng đem chân chính siêu việt tiên thiên viên mãn sơ kỳ, cho dù không đạt được vô danh, cái kia trình độ cũng kém không cho phép hơn. nay tập hợp trọng yếu, người nào đồ vật này nọ trọng yếu, nhưng là lại nói tiếp cái gì đều không có nội công trọng yếu chính là hắn cố tình hiện giờ có thể lựa chọn hai hạng cao cấp võ học nói cách khác chỉ cần hoác nguyên chân nguyện ý này cửu dương chân kinh hắn tùy thời có thể bắt được tay nhưng làm mà thông qua rút ra đạt được này hai lần cơ hội bảo lưu lại đến hoác nguyên chân còn có lớn hơn nữa tác dụng cùng kế hoạch nhìn này ba hạng thường cho hoác nguyên chân cũng là vô cùng đau đầu tranh thủ đến nhận chức gì một cái đều là vô cùng tốt buông tha cho bất luận cái gì một cái cũng là vô cùng đau lòng Hoắc Nguyên Trân do dự thật lâu cũng không có thể được ra một cái thuyết phục chính mình kết luận. Hiểu rõ hệ thống đã là phát ra lần thứ hai gợi ý sau, Hoắc Nguyên Trân mới thở dài một thanh, đem cuối cùng mục tiêu tập trung ở tại Đại Thánh Thăng cấp đan phía trên. Dù sao võ học Thăng cấp đan cũng không có thể lập tức dùng đến, Cựu Dương có thể chủ động đặt được, Đại Thánh Thăng cấp đan cũng tùy thời đều có. Tập trung mục tiêu, Hoắc Nguyên Trân vẫn là tin tưởng chính mình kia không dựa vào phổ tính toán, bắt đầu rồi tám tháng cuối cùng một lần rút ra. Thật cẩn thận tính toán một xuống khoảng cách. Hoắc Nguyên Chân có chút kích động lựa chọn bắt đầu. Quang điểm chậm rãi xuất hiện, xuất phát, ở Hoắc Nguyên Chân vội vàng trong lòng xuống, tựa hồ tốc độ cũng không vui, chậm rãi từ từ hướng về mục tiêu tiến lên. Đối với chính mình tính toán không có gì tin tưởng, Hoắc Nguyên Chân nhìn vài lần, còn có chút không dám tiếp tục xem đi xuống, miệng còn tại lẩm bẩm nói, "Đại thánh a đại thánh, ngươi đến tụt cùng có thể một cái cái gì trình độ liền xem lần này, nếu ngươi có thể lại lần nữa thăng cấp, như vậy về sau ngươi đã kêu tể thiên đại thánh tốt lắm." Ở hắn chờ đợi bên trong, cũng không biết qua dài hơn thời gian, tựa hồ qua thật lâu bộ dáng hệ thống gợi ý thanh âm rốt cục ở hoắc nguyên chân bên thai vang lên. Trường 635, phương trựa nở dê lưỡi cho nở. hoắc nguyên chân tính toán có lẽ 10 lần có thể sai 8 lần, nhưng là trung quy vẫn là có đối thời điểm. Vẫn may cũng tốt, vẫn là nhân phẩm bùng nổ cũng tốt, tóm lại này một lần, rốt cục xem như thành công. Nhìn kia quang điểm rốt cục thì rơi xuống kia mai đại thánh thăng cấp đan phía trên hoác nguyên chân hưng phấn là tả bá đúng là một trận tổ hợp quyền đánh đi ra ngoài hắn thật sự là rất hưng phấn nay một lần rút thưởng là khó được một gặp may mắn chẳng những đạt được phật quang pháp tướng hai cái đối chính mình tới quan trọng yếu gì đó nhưng lại khiến đại thánh thăng cấp vô luận đối bản thân thực lực vẫn là thiếu lâm chỉnh thể thực lực đều là một cái thật lớn tăng lên hệ thống gợi ý âm hưởng tới rút ra đến lớn thánh thăng cấp đan hay không sử dụng đánh bạc công năng vung tha cho hoác nguyên chân không chút do dự trả lời này một lần vô luận như thế nào cũng là không thể đánh bạc tám tháng rút hình chấm dứt ký chủ hay không lập thục nhận phần thưởng hoác nguyên chân trước lựa chọn đem đại thánh thăng cấp đan nhận đi ra nay càng sớm nhận càng tốt nhận này lúc sau lại nhận phật quang cùng pháp tướng phật quang tầng thứ bảy sau đầu ánh sáng cố nhi có thể bày biện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ cam vàng lục lam tràng tím trong đó nhan sắc, hoác nguyên chân cảm giác cùng cầu vồng không sai biệt lắm nhưng là trên thực tế cũng cùng gà tây không sai biệt lắm pháp tướng bút Khoảng bảy tầng liền càng thêm khó lường, phía sau có thể xuất hiện Phật tổ chống không ảnh, nhưng làm mà không bính trong lời nói, thật đúng là không có gì người có thể nhìn ra này Phật tổ chính là cái bóng dáng, hơn nữa còn có thể làm ra đều cùng động tác, giống như lúc, nếu như bị Phật gia tín đồ nhìn đến chỉ sợ không lo trận ngất Nga cũng sẽ nha đầu liền bái. Đương nhiên cái đó và đồ vật này nọ ngẫu nhiên dùng dùng con đi, cũng không thể tính toán đến chân thật thực lực bên trong, Hoắc nguyên chân đứng đầu coi trọng vẫn là Phật quang pháp tướng mang thải thưởng cho trải qua lâu như vậy này hai hạng kỹ năng rốt cục đạt tới viên mãn giai đoạn có thể lựa chọn hai hạng cao cấp võ học đương nhiên tới rồi giờ này ngày này nhưng cung hoác nguyên chân lựa chọn cao cấp võ học cũng là không nhiều lắm hoác nguyên chân không có lập tức lựa chọn mà là khiến hệ thống đem còn thừa sở hữu cao cấp võ học đều một mở một mở ra nhìn xem còn có kỳ hạng có thể lựa chọn hệ thống dựa theo hoác nguyên chân yêu cầu đem tuân theo thừa cao cấp võ học toàn bộ sắp xếp đi ra thứ nhất cái nhưng cung lựa chọn kim cương phục ma quyền hoác nguyên chân nghĩ nghĩ trực tiếp lựa chọn xem xuống một cái kim cương phục ma quyển vẽ mới rút ra cũng chưa suy nghĩ nếu là có mấy người thực lực siêu cường trưởng lão còn có thể dùng bây giờ còn là quên đi thứ hai đinh kim cương bất hoại thể thượng nửa bộ kim cương bất hoại thể thượng nửa bộ có thể chống đỡ tiên thiên dưới sở hữu công kích hơn nữa cùng kim trung cháo khác biệt này là bị động kỹ năng không cần hoác nguyên chân hao phí bất luận cái gì nội lực chỉ cần tu luyện lúc sau hắn thân thể đã đem biến đổi đao thương bất nhập hơn nữa không có thường cửa xem như cứng rắn công cảnh giới cao nhất. Một giống như cứng rắn công còn sợ hãi nội ra trưởng lực nhưng là kim cương bất hoại thể sẽ không sợ không xấu không xấu đúng là không xấu như thế nào đánh ngươi cũng đánh không xấu. Đương nhiên thượng nửa bộ đối với Hoắc Nguyên chân tác dụng không lớn, cho dù không có này kim cương bất hoại thể, Hoắc thực cũng không có khả năng tổn thương đến Hậu Thiên cảnh giới người trong tay, đứng ở nơi đó bất động bọn họ đều bất phá Hoắc Vân. Thật sự phòng ngự. Nhưng làm mà không chọn lựa chọn này đinh. Hạ nửa bộ sẽ không có có thể lựa chọn đến cho nên này quá độ tính kỹ năng vẫn là phải người thứ ba kim cương bất hoại thể hạ nửa bộ nay không cần phải nói viên mãn giới không thể làm đứt chỉ cần tu luyện môn công phu này sau nếu ở một cái không có viên mãn cao thủ trong thế giới hoắc nguyên chân đúng là ở nơi nào ngủ đầu to rắc chẳng sợ ngủ hắn một ngàn năm tỉnh lại sau cũng vẫn là lông tóc không tổn thương không ai có thể thương tổn hắn tu luyện hai tiền vốn vẽ không xấu thể lúc sau phòng ngự năng lực liền cùng ba cuốn kim trung cháo tương đương hơn nữa không cần hao phí nội lực Đây là Hoác Nguyên Trân Phi thường tâm động. Đệ tứ, cựu dương thần công đệ tứ quấn. Nay cũng không cần nhiều giải đáp, tất cả mọi người đã hiểu, tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Vốn Hoác Nguyên Trân nghĩ đến, đại khái có thể lựa chọn cao cấp võ học cũng kém không nhiều lắm liền như vậy mấy người, chính là hắn thử thăm dò sau này xem xét một xuống, phát hiện cư nhiên còn có kỷ hạng cao cấp võ học cư nhiên là một thằng không có xuất hiện qua. Thứ năm cái niêm hoa chỉ, được xưng thiếu lâm thứ nhất chỉ pháp, cư nhiên cũng là cao cấp võ học. Này là so với vô tương kiếp chỉ càng thêm cường lực chỉ pháp, nhưng là hiện giờ hoác nguyên chân vô tương kiếp chỉ cũng đã là thằng cấp tới rồi cao cấp võ học, lại học tập nghiêm hòa chỉ còn có chút dư thừa Thứ sáu cái, bồ đề tâm pháp, là so với vô tương thần công càng thêm cao cấp nội công, cùng cựu dương chân kinh một cái cấp ở. Nhưng là này lựa chọn với hoác nguyên chân tác dụng không lớn, hắn đã là học tập ba bên trong cánh cửa công, hơn nữa tu luyện ba phần âm dương khí, chớ nói cao cấp võ học nội công, đúng là siêu cấp nội công. Hắn cũng không có thể thay. Còn có thứ bảy cái, cũng là sở hữu cao cấp võ học bên trong cuối cùng một cái. Đặt ma bế tức công. Cửa này võ học còn lại là có chút điểm ý tứ, là một cửa ngồi khô đạo phương pháp, này ở tập võ người bên trong cũng gọi là ngồi tử quan. Ngồi tử quan không phải tùy tiện như thế nào tu luyện đều được, không có một cửa riêng tâm pháp phụ trợ, tử quan cũng không phải là tốt như vậy ngồi, mà cửa này đặt ma bế tức công còn lại là chuyên môn là ngồi tử quan nghiên cứu chế tạo, tiến vào ngồi tử quan trạng thái sau Sử dụng đạt ma bế tức công, người liền cơ bản hoàn toàn không cần mượn dùng bên ngoài lực lượng, thân trong cơ thể tự mình thành tuần hoàn, đối với đột phá bình cảnh là có thật lớn trợ giúp. Tỷ như muốn đột phá tiên tiên viên mãn, đây là một cái thật lớn yên lặng, hoặc nguyên chân hiện giờ thực lực cũng không dám nói tự mình tỷ khi nào thì có thể đi vào viên mãn, nếu là không có lớn cơ duyên, hiểu ra tính trong lời nói, như vậy ngồi tử quan đúng là duy một phương pháp. Nếu có này đạt ma bế tức công như vậy hoác nguyên chân có hướng một ngày đột phá đến tiên thiên viên mãn tỷ lệ sẽ thật to gia tăng mà không có môn công phu này hoác nguyên chân không có cơ duyên trong lời nói nghĩ đột phá đến viên mãn chỉ có thể là làm ộng nhiều nhất cũng là thực tế sức chiến đấu cùng nội công thượng không kém với viên mãn mặt khác cảm quan xúc giác cùng cảnh giới còn lại là kém cách xa vạn giảm cho nên này còn thừa kỷ cửa võ học trong giảm đạt ma bế tức công là hoác nguyên chân duy một để mắt xem qua này đạt ma bế tức công lúc sau Hoác Nguyên Trân còn muốn đi xuống xem, nhưng là hệ thống đã là gợi ý hắn toàn bộ còn thừa cao cấp võ học đều ở trong này. Thật dài ra một khẩu khí lúc sau, Hoác Nguyên Trân bắt đầu suy nghĩ tự mình tị đem lựa chọn như thế nào. Dựa theo loại bỏ phương pháp tính toán, kim cương phục ma quyển một nghiêm hoa chỉ một bồ đề tâm pháp này ba hạng tạm thời là không đáng suy nghĩ. Chính mình có thể lựa chọn, chỉ có kiểu dương chân kinh đệ tứ cuốn một kim cương bất hoại thể thượng nửa bộ, kim cương bất hoại thể hạ nửa bộ, còn có đạt ma bế tức Công hơn nữa trong đó kim cương bất hoại thể hạ nửa bộ là không thể trực tiếp lựa chọn chỉ có thể là trước lựa chọn thượng nửa bộ sau đó hệ thống mới cho phép ngươi lựa chọn hạ nửa bộ bốn tuyển chọn hai hoắc nguyên chân lại lần nữa tiến nhập lưỡng nan hoàn cảnh hắn đứng đầu nghĩ tuyển chọn thỏa đáng nhiên là cửu dương chân kinh đệ tứ cuốn nhưng là nếu lựa chọn cửu dương như vậy kim cương bất hoại thể hạ nửa bộ lại không thể có thể lựa chọn tới rồi cho nên nếu lựa chọn cửu dương như vậy tốt nhất đúng là cùng lúc lựa chọn đạt ma bế tứ công Kim cương bất hoại thể thượng nửa bộ ý nghĩa không lớn. Còn có một cùng phương pháp đúng là rõ ràng trực tiếp đem cao thấp hai bộ kim cương bất hoại thể toàn bộ lựa chọn, trực tiếp đem cái này võ công luyện tập đến đỉnh điểm, trừ bỏ tiên thiên viên mãn ở ngoài, trên thế giới lại không ai có thể đối chính mình tạo thành thương tổn. Còn có một điểm là Hoác Nguyên chân không thể không thận trọng suy nghĩ, đúng là kêu mai cao cấp võ học thăng cấp đan đến tột cùng nên như thế nào sử dụng. Thăng cấp long tượng bàn nhược công cùng kim trung cháo đều có thể. Nhưng là hiện giờ nhìn đến này cao thấp nửa bộ kim cương bất hoại thể lúc sau, Hoắc nguyên chân đột nhiên có người thứ ba lựa chọn. Thì phải là lấy được hai bộ kim cương bất hoại thể, sau đó dùng lại dùng cao cấp võ học thăng cấp đan. Như vậy một đến, cửa này kim cương bất hoại thể đã đem thăng cấp trở thành siêu cấp võ học. Siêu cấp võ học kim cương bất hoại thể A. Phòng ngự tối cao trí bảo, phòng trừng cùng kim trung cháo một dạng. Thăng cấp trở thành siêu cấp võ học lúc sau cũng là ngự cảnh giới không thể làm được nếu là như vậy. Hoác Nguyên Trân tại đây thiên hạ cơ bản có thể ngồi chỗ cuối đi rồi. Tuy rằng ngự cảnh có thể xúc phạm tới Hoác Nguyên Trân, nhưng là tại đây loại trình độ phòng ngự xuống, phòng trừng thương tổn lực cũng đem thật to giảm bớt, có lẽ từ nay về sau, Hoác Nha Hỉ cũng có thể cùng ngự cảnh cao thủ qua chiêu đâu. Này hấp dẫn rất là hấp dẫn Hoác Nguyên Trân. Lựa chọn kiểu dương, nội công cảnh giới đã đem trực tiếp siêu việt bình thường tiên thiên viên mãn rất nhiều, lựa chọn kim cương bất hoại thể từ nay về sau trong thiên hạ có thể đối tự mình tị tạo thành uy hiếp người liền ít ỏi không có mấy thậm chí lý thanh hoa phi đao phỏng chừng đều không thể lại đối lỗ mình tạo thành uy hiếp bởi vì lý thanh hoa thân mình cũng không phải ngự cảnh do dự nhiều lần Hoắc nguyên chân rốt cục thì đặt xuống quyết tâm rõ ràng liền trực tiếp lựa chọn kim cương bất hoại thể cao thấp hai cuốn dựa theo ý tưởng nhận này hai bản hiếm thấy sách lúc sau tám tháng rút thưởng rốt cục thì bùi bẩm rơi định đây là hai bản phong cách cổ xưa đóng buộc chỉ sách hoác nguyên chân đầu tiên cầm lấy thượng nửa bộ mở ra lúc sau học tập đã là dịch cân tẩy tùy lúc sau hoác nguyên chân học tập năng lực cũng phải tới rồi thật lớn đề cao này thượng nửa bộ chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền hoàn toàn học xong học tập xong rồi hoác nguyên chân thậm chí đều không có đi thử nghiệm hiệu quả hệ thống vật phẩm là sẽ không làm lỗi mà là trực tiếp lại bắt đầu học tập hạ nửa bộ hạ nửa bộ học tập thời gian hơi chút dài quá một điểm ước chừng một cái hơn một canh giờ cũng học tập xong học tập hoàn thành hai bản hiếm thấy sách mất đi ứng với có ma lực trở thành bình thường bộ sách này hai quyển sách bị hoác nguyên chân thật cẩn thận thu tốt này cũng là thiếu lâm bà bối các loại bình minh thời điểm hoác nguyên chân sẽ đem này hai quyển sách đưa đến tàng kinh các cung thiếu lâm các đệ tử học tập chỉ có môn phái chỉnh thể thực lực đề cao mới là chân chính đề cao đến lúc này hoác nguyên chân mới cảm thụ một xuống bản thân biến hóa theo ngoại tại mặt trên xem hoác nguyên chân tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa nhưng là trên thực tế Hoắc Nguyên Trân còn lại là có thể cảm giác được, chính mình vô luận là cơ thể vẫn là gân cốt, mật độ thượng, vẫn là chất lượng thượng, đều chiếm được một cái bất khả tương nghị, không thể tưởng tượng nổi, đề cao. Nhưng là lúc này vẫn là nửa đêm, Hoắc Nguyên Trân cũng không tốt tìm một cá nhân đến thí nghiệm một xuống này kìm cương bất hoại thể chân chính thực lực, chỉ có thể này đây sau có cơ hội thử lại nghiệm. Học tập hoàn thành, Hoắc Nguyên Trân theo thắt lưng tròng, giảm, lấy ra kia mai cao cấp võ học thằng cấp đan Lúc này Hoắc Nguyên Trân có hai lựa chọn một cái là thăng cấp long tượng bản mực công một cái là thăng cấp kim cương bất hoại thể về phần kim trung cháo ở hoác nguyên chân học tập kim cương bất hoại thể lúc sau đã là cơ bản có thể lui cư hai tuyến đương nhiên nếu quát gió trời mưa gì gì đó kim trung cháo vẫn là có rất trọng dụng chỗ cầm này mai cao cấp võ học đan hoác nguyên chân tay hơi hơi chiến cầu cái này muốn thăng cấp cao cấp võ học đúng không thăng cấp kim cương bất hoại thể vẫn là long tượng bản mực công chương sáu trăm ba mươi sáu Thiên Hà đư nở dê đầu tre tổ y ngư ca nhờ cao thu. Tuyết vực cao nguyên chỗ thịnh đường Tây Nam, không ai hiểu rõ này cao nguyên cụ thể có hơn lớn, cao bao nhiêu, cũng không có người chân chính tiêu sái lần qua toàn bộ cao nguyên. Không đơn giản là thịnh đường, thậm chí rất nhiều mặt khác quốc gia người cũng đều sinh hoạt tại này cao nguyên phía trên, dựng dục ra rất nhiều văn minh. Người trong giang hồ cũng rất ít có giao thiệp với này cao nguyên, chính là hiểu rõ nơi đó rất cao rất lớn, đồng dạng cũng rất lạnh, thậm chí so với thiên sơn còn muốn lạnh. Mặt khác mọi người biết đến, đúng là cao nguyên là mật tông ổ cùng khởi nguyên mà. Mật tông có rất nhiều tên, khiếu chân môn tông, cũng khiếu kim cương đội tông, còn có người xưng hô là Lô tre kia tông vân vân nhưng là vô luận là cái gì quốc gia người, này mật tông đều có một người, cái, cộng đồng tên, vậy gọi là mật giáo. Mật giáo là đại thừa Phật giáo một người, cái, chi, xem như thiên trúc hậu kỳ Phật giáo chủ lưu, này một hệ Phật giáo bí pháp cùng lý niệm, là không cho phép công khai truyền thụ. Hơn nữa này nội dung tràn ngập thần bí nguyên tố, mật giáo tên đúng là như vậy tới. Mà cùng đối với mật giáo, phía trước Phật giáo lưu phái, chính là đại thừa, tiểu thừa, thì bị xưng lộ vẻ dạy, cũng gọi là lộ vẻ tông. Vô luận lộ vẻ tông vẫn là mật tông, đều thuộc về dấu truyền Phật giáo, mà tỷ như thiếu lâm tự như vậy hán truyền Phật giáo, còn lại là được xưng là thiền tông. Thiền tông vô luận lý niệm, tu hành phương thức vân vân đều cùng lộ vẻ tông mật tông khác nhau có điều so sánh mà đều là dấu truyền Phật giáo lộ vẻ tông cùng mật tông khác nhau liền có điều so sánh nhỏ mật tông truyền lưu phạm vi cũng không đơn giản cực hạn ở tuyết vực cao nguyên mà khác địa phương cũng có truyền thừa tỷ như bảo vật đảo địa khu Nhật Bản địa khu vân vân cũng có mật tông truyền thừa nhưng là đều không có tuyết vực cao nguyên như vậy hưng thịnh nhất là hiện giờ thời đại này ở tuyết vực cao nguyên phía trên mật tông uy danh thực lực đã là hoàn toàn siêu việt lộ vẻ tông trở thành tuyết vực cao nguyên thượng chủ lưu giáo phái ở cao nguyên những mục dân trong lòng có được thật lớn lực ảnh hưởng. mật tông cũng có được hoàn bị võ học hệ thống, trừ bỏ hoắc nguyên chân biết đến long tượng bản nhược công ngoại, này thật mật tông còn có rất nhiều cường hãn võ công, chính là long tượng bản nhược công là căn bản cho nên mới có điều so sánh nổi danh thôi. hiện giờ mật tông trung tâm ở tòa mà, đúng là nằm ở tuyết vực cao nguyên phía trên cung điện Bồ tạ lạ. cung điện Bồ tạ lạ có thể xem như phật giáo thánh điện, chỉ cần liền quy mô đến nói, hoắc nguyên chân vất vả thành lập thiếu lâm tự đều không thể cùng này so sánh với. Cung điện bổ tạ là cao nhất người lãnh đạo là Lạt Ma nhưng là Lạt Ma không hẳn đúng là cung điện bổ tạ là cực mạnh vũ lực có được người. Nhưng là giới bên ngoài, mọi người đối với mật tông ở tòa cung điện bổ tạ là hiểu biết cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều người cũng không biết mật tông còn có sẽ võ công người, chỉ có một ít biết rõ tình huống giang hồ nhân sĩ, mới biết được này thật này mật tông là có thêm rất nhiều cao thủ. Bất quá một loại cũng không biết mật tông chân chính cao nhất cao thủ là ai, chỉ có thể là căn cứ một ít tình huống làm ra đoán mà thôi. Chỉ có số rất ít nhân hòa mật tông số ít bên trong nhân viên mới biết được, mật tông chân chính cao thủ chính là trấn thủ thời luân điện vài vị thời luân tôn giả nhóm. Thời luân điện nằm ở cung điện vũ tạ là trung tâm mảnh đất bình thường đệ tử thậm chí cũng không biết thời luân điện còn có vài vị thời luân tôn giả tồn tại chuyện này vô luận là ở mật tông vẫn là trên giang hồ đều là một người, cái tuyệt lớn bí mật. Thời luân trong điện có một tòa lưu kim thời luân đàn thành, là mật tông này cao nhất cõi hồi thôi nhóm học tập cùng quan sát hiện tượng thiên văn địa điểm. Thời luân là một người, cái, có điều so sánh trừu tượng khái niệm, khởi nguyên với thời luân kinh, đây là mật tông cuối cùng nhất bộ kinh văn, đại biểu cho mật tông giáo lý cao nhất phong. Đồng cái khác kinh văn so sánh với, thời luân kinh đối mật tông thế giới quan có đứng đầu phức tạp, đứng đầu quyền uy giải thích. Hoàng giáo người sáng lập tông khách ba đại sư cho rằng, lý giải thời luân kinh người, có thể không hề khó khăn mà nắm giữ cái khác bất luận cái gì mật tông kinh văn. Thời luân nghi quỹ giảng thuật chính là hiện tượng thiên văn biến hóa vận hành chi quy luật. Này quy luật là không thể sửa đổi một khi sửa đổi, thì phải là vi bối liêu thiên mệnh, đúng là nghịch thiên mà đi. Mà thời luân tôn giả duy nhất nhiệm vụ đúng là giám sát hiện tượng thiên văn vận hành, trừ lần đó ra, bọn họ không nữa bất luận cái gì sự nhưng làm. Nghe nói này vài vị thời luân tôn giả cũng là giống như lạt ma giống nhau, cũng là cần trải qua luân hồi chuyển thế, trước một đời thời luân tôn giả qua đời sau, sẽ đi tìm hắn chuyển thế. Tìm được thời luân tôn giả chuyển thế sau, này người sẽ bị đưa cung điện bổ tạ là thời luân điện. Trải qua xác nhận sau trở thành tân nhậm thời luân tôn giả, vẫn ở tại chỗ này giám sát thời luân nghi quỹ biến hóa. Bọn họ cơ bản cả đời cũng không có chuyện gì làm, cả đời đều ở tại chỗ này, thẳng đến chết đi, có thể nói là trên thế giới nhất nhàm chán công tác. Thời luân tôn giả nhiệm vụ là giám thị nghi quỹ không cần xuất nhâm chuyện gì, nhưng là bọn họ trong lòng, có đôi khi cũng sẽ hy vọng ra điểm sự, tối thiểu có chút việc làm, vậy không cần cả đời đều thủ vững tại đây cái thời luân trong điện không có việc gì hiện giờ thời luân trong điện có bốn vị tôn giả lúc này đều vẻ mặt hiền lành nhìn phía dưới quỳ được một người cái còi hồi thôi Ngồi ở đứng đầu trung hồi trung ương một vị khô gầy lão còi hồi thôi gọi là di lan tôn người hắn hai tay lẫn nhau nắm vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia ánh mắt rơi xuống phía dưới quỳ được còi hồi thôi trên người tang cách đại sứ phụ gọi là tang cách còi hồi thôi nhìn qua ba mươi tuổi chi phối bộ dáng cung kính trả lời di lan tôn người trong lời nói hiện giờ đã là chín tháng mùng một kia bình nguyên võ lâm minh minh chủ tổng tuyển cử sẽ bắt đầu rồi ngươi cũng kém không nhiều lắm muốn xuống núi đi đi đúng vậy đại sư phụ lạt ma đã là ra lệnh cho ta mật tông lúc này đây nhất định phải đoạt được võ lâm minh chủ vị trí tăng cách đặc biệt đến bái đường bốn vị sư phụ lập tức muốn xuống núi đi ân này đi trung nguyên đường xá không gần hơn nữa ly khai cao nguyên lúc sau còn kém không nhiều lắm tiến vào trung nguyên võ lâm phạm vi này vũ lâm nhân sĩ khác biệt với chúng ta mật tông người lòng người hiểm ác Vì đạt tới mục đích, các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngươi một đường phía trên cần phải cẩn thận một ít. Đại sư phụ yên tâm, đệ tử tuy rằng bất tài, nhưng là kia Trung Nguyên Võ Lâm vũ lực trình độ cũng nhiều thiếu giải một ít, không phải đệ tử nói ngoa, ở vài vị sư phụ trong mắt, đệ tử đương nhiên là không nên thân, nhưng là nếu là tới rồi Trung Nguyên, nói vậy có thể xúc phạm tới đệ tử người cũng là ít đòi không? Tăng cách nói chuyện thời điểm, trong giọng nói mặt mang ra một tia kiêu ngạo, xem ra đối với bản thân vũ lực cực đủ tin tưởng không thể sơ ý. Di Lan Tôn người vẻ mặt nghiêm túc, tăng cách, ngươi kiêu ngạo. Nghe được Di Lan Tôn thì giọng nói trình trọng, tăng cách lập tức thu liễm có chút kiêu căng vẻ mặt, vội vàng quỳ dạp trên đất, đại sư phụ, đệ tử không dám. Di Lan Tôn người không có khiếu tăng cách lên, mà là nghiêm mặt nói, ngươi là chúng ta mật tông trăm năm đến kiệt xuất nhất thiên tài, thậm chí so với chúng ta này mấy người lao xương cốt tư chất đều muốn mạnh hơn nhiều lắm, hiện giờ chính là Long tượng bàn nhược công ở bên trong. Chúng ta mật tông sở hữu võ học ngươi cơ bản đều học được đỉnh, chúng ta mấy người cũng không có gì dạy cho của ngươi. Nói chuyện, Di Lan tôn người cùng còn lại vài vị tôn giả nhìn nhau liếc mắt một cái, vài người đều là nhìn nhau cười khổ, hình như là ở cảm thán trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhưng là kia tươi cười bên trong đều mang theo một tia kiêu ngạo, hiển nhiên là cho rằng dạy dỗ như vậy đồ đệ, bọn họ mấy người cũng phi thường có mặt mũi. Này mấy người tôn giả đứng ở thời luân điện không biết nhiều ít thời đại, gần nhất này vài thập niên bọn họ trừ bỏ chồng coi thời luân nghi quý ngoại duy nhất chuyện tình đúng là dạy tăng cách này đồ đệ trải qua mấy năm nay vất vả dạy tăng cách rốt cục đạt tới hiện giờ thực lực làm cho bọn họ mấy người phi thường vui mừng di lan tôn người tiếp tục đối tăng cách nói tăng cách ngươi cũng đừng tưởng rằng trung nguyên không người tuy rằng chúng ta còn đối trung nguyên võ lâm người che giấu ngươi bộ phận thực lực nhưng là ngươi cũng muốn hiểu rõ hiện giờ trung nguyên võ lâm bên trong vẫn là có mấy người người ngươi là đánh không lại tăng cách nhìn như cung kính gật gật đầu nhưng là vẫn là hơi chút có chút không phục nói, đệ tử hiểu rõ, vài vị sư phụ đã là cùng đệ tử nói qua rất nhiều lần, có đinh bất nhị, có nhiệm đông dạ, còn có an mộ phong đi. Nhưng là các sư phụ, nay vài người đều là trăm năm trước chính là nhân vật, trước không nói bọn họ có phải hay không còn sống, cho dù hắn nhóm còn sống, chỉ sợ cũng sẽ không trở ra tranh đoạt cái gì võ lâm minh chủ, chẳng lẽ sẽ như vậy đúng dịp bị đệ tử gặp được đúng không? Nói xong nói xong, hắn có chút rất nổi lên lưng và thắt lưng, thú hổ lần này võ lâm minh chủ tranh đoạt nghe nói đều là một ít giang hồ người hiểu biết ít người tham gia duy nhất đáng giá lo lắng một ít chỉ sợ cũng là cái kia nguyên minh chủ đồng phương tình đi bất quá cho dù là nàng hẳn là cũng không có khả năng đạt tới ngự cảnh đệ tử còn có cái gì nhưng lo lắng di lan tôn người hơi hơi nhũ mày đều nói cho ngươi không cần kiêu nạo ngươi cho là không ai hiểu rõ chuyện của ngươi đúng không ta nói cho ngươi trước một đoạn thời gian kia lạc hoa thần giáo lý thanh hoa cùng chúng ta mật tông còn có lui tới đâu Nàng chỉ biết của ngươi một ít tin tức Hơn nữa không riêng gì nàng Nhiễm đông dạ cũng biết của ngươi tồn tại Ngươi có hay không nghĩ tới Đông phương tình đó là nhiễm đông dạ đồ đệ Lý Thanh Hoa cũng là đông phương tình sư phụ tỷ Nếu các nàng đã biết của ngươi tồn tại Đông phương tình còn có thể không biết đúng không Đệ tử đương nhiên hiểu rõ Bất quá sư phụ Nhiễm đông dạ cùng Lý Thanh Hoa hiểu rõ của ta thời điểm Đệ tử còn chính là một người Cái, tiên thiên viên mãn mà thôi Chỉ sợ các nàng bây giờ còn nghĩ đến. Lúc này đây chúng ta Mật Tông đi tham gia võ lâm minh chủ tranh đoàn người, còn chính là cái kia tiên thiên viên mãn mà thôi đi. Tăng cách nói chuyện, kiêu ngạo khí lại dần dần hiện ra, hiển nhiên là không đem di lan tôn người trong lời nói nghe đi vào. Hắn cũng quả thật có cùng ngạo tiền vốn, tuổi vừa qua khỏi 30, tập võ đều đã là gần 30 năm, ba tuổi tới ngay tại bốn vị sư phụ chính là thủ hạ học võ, Mật Tông cầm hắn lúc trước bảo bối một loại bồi dưỡng, có cái gì tăng lên công lực dược vật đều cho hắn dùng, gặp được khó khăn gặp được bình cảnh còn có vài vị sư phụ trợ giúp, hắn cơ hồ là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đột phá, công lực tiến bộ nghe rợn cả người. 18 tuổi thời điểm, này Thiên Chi Kiêu tử cơ duyên xảo hợp dưới, trở thành một gã chân chính tiên thiên viên mãn, cái kia thời điểm, hắn cũng đã có tự cao tự đại tâm tư. Huống chi ngay tại 10 ngày phía trước, ngày lớn may mắn lại lần nữa buông xuống tới rồi đầu của hắn thượng, tăng cách phòng chừng đã là trở thành từ xưa đến nay đứng đầu trẻ tuổi ngự cảnh cao thủ. Cho dù là năm đó Đinh Bất nhị Ở hắn này tuổi, cũng là rất xa không bằng hắn. Chưa từng có trải qua qua suy sụp tăng cách như thế nào có thể không cuồng. Như thế nào có thể không tiêu ngạo. Mặc dù đang ở vài vị sư phụ trước mặt, tăng cách còn vẫn duy trì một điểm tôn kính. Nhưng là trên thực tế hắn trong lòng, đã là đem này võ lâm minh chủ coi là vật trong bàn tay. Không có bất luận kẻ nào có thể theo chính mình trên tay đoạt đi. Chương 637, Hòa thượng NG-Q-NG là tở mà gặp đợi nhau. Thiết quả nói thịnh đường địa hình là một cái mơ hồ hình chữ nhật như vậy hồ điệp cốc vị trí ngay tại thịnh đường trung tâm lệnh nam một chút mà thiếu lâm tự vị trí còn lại là ở trung tâm lệnh đông bắc một chút về phần tuyết vực cao nguyên vị trí còn lại là nằm ở tây nam phương hướng thiếu lâm tự khoảng cách hồ điệp cốc gước chừng một dặm đường thủ tục tuyết vực cao nguyên khoảng cách hồ điệp cốc còn lại là một bảy tám dặm lộ trình kém cũng không phải rất nhiều ở hồ điệp cốc phương bắc trăm dặm ở ngoài có một cái thôn trấn gọi là thanh đường trấn bởi vì thôn trấn bên cạnh có một cái diện tích không nhỏ thủy đường mà có danh thanh đường bên cạnh tới gần quan đạo hơn mười tròng giảm còn có một tòa sơn gọi là hoang lĩnh tuy rằng diện tích lớn đến không tính được nhưng là hình dạng ngọn núi cũng có điều so sánh hiểm trở tại đây cái trên núi chiếm cứ được nơi này lớn nhất bọn giặc, hoàng kim đạo hoàng kim đạo thanh một màu mặc hoàng y đôi khi còn có thể lấy màu vàng ti trùng khăn trùng đầu những cái này đạo phỉ nhân số đông đúc hơn nữa theo hiểm mà thủ đã kiếp lui tới khách thường, không riêng thanh đường chấn không ít chịu bọn họ tai họa, liền liên tục phủ cận thị trấn thậm chí đều đã từng bị những cái này đạo phỉ công tháng qua, chế tạo qua một tới khiếp sợ triều đình huy tán. Triệu nguyên khuê vào chỗ sau, địa phương chi phủ đã từng nghị đánh hạ hoang lĩnh, đem hoàng kim đạo một lưới đánh hết, cũng may tân hoàng đế trước mặt lộ mặt mày rạng rỡ. nhắc tới hoàng kim đạo trước kia cũng không phải không có bị quan phủ bao vây tiêu trừ qua, nhưng là không một ngoại lệ, quan phủ mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt. Nguyên nhân trừ bỏ hoàng lĩnh địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công ngoại, đúng là bởi vì hoàng kim đạo bên trong không hề ít cao thủ. Mỗi lần sắp công hám hoàng lĩnh thời điểm, những cao thủ nhóm sẽ ra tay, bằng vào cường hãn võ công hoặc là đánh lén đối phương lương thảo đoàn xe, hoặc là đánh lén đối phương sở chỉ huy. Bình thường quân binh căn bản không thể cùng đối phương cao thủ đoàn đội chống lại, mỗi lần đều bị đối phương bắn chúng bảy tức, sau đó làm cho tiến công thất bại, chật vật chạy trốn kết quả. Nhiều lần thất lợi sau. Hoàng Kim Đạo dáng vẻ bệ vệ càng hung hăng ngang ngược, cũng có càng ngày càng nhiều như Dương Lớn Tư, giặc Cỏ phi tặc chủ động gia nhập Hoàng Kim Đạo, khiến cho Hoàng Kim Đạo càng ngày càng lớn mạnh, dáng vẻ bệ vệ cũng càng ngày càng kiêu ngạo. Tới rồi đến sau, quan phủ rõ ràng đều tính một chỉ mắt bế một chỉ mắt, đối với Hoàng Kim Đạo bỏ mặc. Thẳng đến Hoàng Kim Đạo công hám phụ cận một tòa thị trấn sau, quan phủ mới luôn cuống tay chân, tập kết mấy vạn đại quân khổ chiến hai ngày mới đoạt lại thị trấn, kết quả cũng là tổn thất thảm trọng. Từ đó về sau hoàng kim đạo cũng biết sự tình gì là không thể cứng rắn tới rõ ràng đi ra chỗ đả kiếp tiểu thương cướp bóc thôn trấn nhưng không hề tiến công thành trì nếu hoàng kim đạo thu liễm một chút quan phủ đương nhiên cũng sẽ không lại đi tự mình chuốc lấy cực khổ song phương cứ như vậy hình thành một loại ăn ý chỉ cần hoàng kim đạo không tiến công thành trì như vậy quan phủ liền không phản ứng bọn họ cho dù có người báo quan quan phủ cũng là ma ngơ ngác cọ hồi lâu còn không một định xuất binh cho dù xuất binh hoàng kim đạo được đến tin tức cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng quan phủ cũng không truy kích hai phương diện cứ như vậy tường an vô sự quan phủ theo đuổi khiến cho hoàng kim đạo đã là trở thành hoàn tất mà một hại bất quá hoàng kim đạo cũng có không dám đụng vào địa phương tỉ như trăm dặm ở ngoài hồ điệp cốc nơi đó đúng là hoàng kim đạo vùng cấm nhất là năm đó đông phương tình đảm nhiệm minh chủ thời điểm hoàng kim đạo lại tuyệt đối sẽ không đến hồ điệp cốc phương hướng tới gần một điểm đến sau đông phương tình tuân theo mở hồ điệp cốc võ lâm minh thế lực dần dần suy kiệt hoàng kim đạo mới đuổi dần đến gần rồi khu vực này nhưng là cũng một thằng không có đảm lượng thử nghiệm tiến công hồ điệp cốc hiện tại đông phương tình đột nhiên tuyên bố lại xuất hiện giang hồ tiếp tục trở về đảm nhiệm của nàng minh chủ hơn nữa thông chi thiên hạ đều đại môn phái chín tháng sơ chín đi trước hồ điệp cốc tham gia tân nhậm võ lâm minh chủ tổng tuyển cử hoàng kim đạo được đến tin tức sau lập tức lại rời khỏi khu vực này tuyệt đối cùng hồ điệp cốc nước giếng không phạm nước sông nhưng là bọn họ không nghĩ nhiều sinh sự bưng trên giang hồ luôn có này nguyện ý bênh vực kẻ yếu đại hiệp các đại hiệp mới vào giang hồ thời điểm Liên cùng hiện tại tốt nghiệp đại học sinh vừa mới đi vào xã hội một dạng, luôn mang theo vô tận lý tưởng khát vọng, muốn kiến công lập nghiệp, thành tựu không thế huy hoàng, là thế nhân chỗ kính ngưỡng. Nhưng là tàn khốc hiện thực khắp nơi sẽ cho những cái này nói như rồng leo, làm như mèo mửa những người trẻ tuổi kia thượng một khóa, vô luận là hiện nay sinh viên, vẫn là khi đó muốn trở thành đại hiệp những người trẻ tuổi kia. Hoàng Kim Đạo nếu là tốt như vậy bính, còn có thể trên giang hầu nghị lực nhiều năm không ngã đúng không? một đại đại tương lai đại hiệp người trước ngã xuống người sau tiến lên ở thảo phạt hoàng kim đạo con đường thượng trầm cắt chết kích bắt đầu thời điểm tương lai các đại hiệp hướng tới chính là đơn người chỉ kiếm giết lên hoàng kim đạo ổ một người duy nhất chiến đối phương nhiều ít nhiều ít cao thủ sau đó giết sạch địch nhân cuối cùng cùng đối phương thủ lĩnh đại chiến ba ngày ba đêm sắp tới đem tinh mệnh mọi lực tận thời điểm sử dụng ra cuộc đời sở trường nhất bản lĩnh một kiếm chạm tên đầu sỏ bên địch với dưới kiếm cuối cùng lại một đem hỏa thiêu đối phương hang ổ sau đó ở trên tường viết lưu niệm giết người người nào đó nào đó nào đó vân vân. chuyện như vậy chắc chắn danh lọt mắt xanh ghi chép muôn đời lưu danh ngẫm lại khiến cho tương lai các đại hiệp kích động chính là ở một mỗi người tương lai đại hiệp liên tục đối phương thủ lĩnh dài cái gì bộ dáng cũng chưa nhìn thấy gục xuống sau các đại hiệp cũng học ngoan hiểu rõ đơn đả độc đấu không dựa vào phổ mà bắt đầu tổ chức thành đoàn thể đi trước lúc sau theo một nhiều lần đoàn diệt các đại hiệp rốt cục nhận rõ một chuyện thì phải là không có ba ba không cần tập lương sơn hoàng kim đạo một nhiều lần ánh sáng chiến tích danh truyền Giang hồ dần dần mọi người thảo phạt đạo phỉ nhiệt tình biến mất đã là rất ít có người đi trước Hoàng lĩnh nhưng là kim đạo những người này khái rất thông minh hiểu rõ hiện giờ đông phương tình lại xuất hiện giang hồ sắp tổ chức võ lâm đại hội ngũ hồ tứ hải người giang hồ đều có thể tiến đến hồ nhập cốc đến lúc đó khó bảo toàn còn có mấy người đuôi mù đại hiệp đến Hoàng lĩnh hành hiệp trượng nghĩa cho nên trong khoảng thời gian này hoàng kim đạo hành quân lặng lẽ thành thành thật thật đứng ở hoang lĩnh thượng củng cố phòng ngự ngồi chờ võ lâm đại hội chấm dứt bọn họ mở lại thủy hành động nếu có người đến hoang lĩnh tự tìm phiên phức như vậy hoàng kim đạo tuyệt đối sẽ cho dư đối phương lôi đỉnh giống như đà kích chính là trên giang hồ đứng đầu không thiếu cái gì đứng đầu không thiếu nhưng lại không sợ chết anh hùng hào kiệt trong đó có giả anh hùng cũng có cao thủ chân chính tới rồi chín tháng sơ sáu này một ngày hoang lĩnh phía trên rốt cục lại nên đón hành hiệp trượng nghĩa người hơn nữa này một lần là một đến hai cái Thủ vệ hoang lĩnh Sơn Trại Hoàng Kim Đạo lâu lặng rất xa nhìn đến có người lên núi, lập tức liền hướng Sơn Trại bên trong cảnh báo, sau đó trông coi Sơn Môn tiểu đầu mục đi lên Sơn Trại Đại Môn, rất xa quan sát đối phương tiến đến người. Ánh mặt trời dưới, ẩn ẩn có thể nhìn đến đối phương hai cái đầu dạng dỡ sinh huy, hình như là hai cái hòa thượng. Đối với những cái này hòa thượng, Hoàng Kim Đạo chính là không có gì hay cảm giác. Bởi vì này chút hòa thượng không riêng đánh nhau rất lợi hại, hơn nữa miệng đầy lăng lăng sách sách không cần thiết định Đánh nhau phía trước khắp nơi còn có thể đến một trận tư tưởng giáo dục hóa, làm cho người ta nghe liền phiền lòng. Cho nên tiểu đầu mục lập tức phân phó thủ vệ Sơn Môn lâu la, mạnh hơn dẫn kình nội chuẩn bị. Một sáng kia hai cái không biết sống chết con lừa ngốc dám tới gần Sơn Môn, cái gì cũng không chỉ nói, trực tiếp mở dẫn bắn tên đưa bọn họ bắn thành cái sảng. Lâu lặng nhóm đồng thời chuẩn bị tốt cung tiễn, chờ đợi kia hai cái còn xa ở vài dặm ở ngoài liền đầu sáng lên hòa thượng tới gần. Nhưng là này hai cái hòa thượng có chút dị, Bởi vì bọn họ tựa hồ không phải theo một cái phương hướng lên núi, hơn nữa cư nhiên dừng lại ở nơi nào, cũng không chịu tiến lên, tựa hồ ở trao đổi cái gì. Chẳng lẽ này hai cái hòa thượng không phải một lên đúng không? Hoàng kim đạo nhóm trăm tư không được này giải, chỉ phải ở sơn môn nơi này kiên nhận chờ đợi. a di đà Phật. Vị này nhỏ sư phụ rất trẻ tuổi nha. Ngươi tới này hoang lĩnh làm gì? Một cái một thân hồng y, nửa lộ bả vai lạt ma một mặt tò mò nhìn đối diện đi tới tiểu hòa thượng này lạt ma đúng là đến từ mật tông cung điện bổ tạ lạ tăng cách từ ly khai thời luân điện cáo biệt bốn vị thời luân tôn giả lao sư lúc sau tăng cách đã đi xuống tuyết vực cao nguyên đi trước trung nguyên địa khu một lộ phía trên tăng cách cũng thấy được rất nhiều trung nguyên vũ lâm nhân sĩ cùng này tưởng tượng không sai biệt lắm trung nguyên võ lâm vũ lực trình độ ở tăng cách trong mắt căn bản không đáng giá một cầm một đường đi đến đừng nói có thể cùng chính mình đánh đổng đúng là một cái tiên thiên viên mãn đều không có nhìn đến thậm chí tiên thiên hậu kỳ Kia cũng là phượng lông lân sừng, ngẫu nhiên nhìn đến qua một hai cái, cũng đúng là vừa mới đi vào tiên thiên hậu kỳ, hơn nữa không có gì cường lực võ công hộ thân mặt hàng, đều nhịn không được chính mình một cái ngón. Tay, tăng cách tự mình trá đứng ở cung điện vụ tạ lạ, theo có ấn tượng bắt đầu, ngay tại bốn vị tôn giả bên người, cho tới bây giờ đều không có rời đi qua, có thể nói người này thái độ làm người là cực kỳ đơn thuần. Tuy rằng tăng cách hơn 30 tuổi, hơn nữa công lực hiếm thấy cao nhưng là hắn giang hồ lịch duyệt cơ hồ là linh nhìn cái gì đều là mới xuất hiện hơn nữa hắn từ nhỏ cũng không ít nghe qua này hành hiệp trượng nghĩa truyện tình đối với này đơn người chỉ kiếm hành hiệp trượng nghĩa các đại hiệp là cực kỳ sùng bái mới trước đây liền ảo tưởng được chính mình có một thiên hạ sơn nhất định phải đem trên giang hồ ác nhân nhóm giết cái sạch sẽ còn thiên hạ dân chúng một cái lang lành càng khôn đương nhiên tuyết vực cao nguyên ác nhân số lượng cùng đối là chẳng phải nhiều tăng cách còn có nhiệm vụ trong người muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng không có cơ hội Chỉ có thể đem điều này đó rất ngộng để lại đến Trung Nguyên về sau lại thực hiện Tăng cách dù sao cũng là vừa mới tiến vào ngự cảnh Một lộ ngự phong mà đi cũng rất mệt Rời đi tuyết vượt cao nguyên sau hắn mà bắt đầu thả chậm tốc độ Một trên đường cũng tăng trưởng không ít kiến thức Bất quá cho dù như vậy, đi tới Hồ Điệp cấp phụ cận sau Thời gian còn chưa tới 9 tháng sơ chín Khoảng cách minh chủ tổng tuyển cử còn có vài ngày Liên tăng cách mà bắt đầu hỏi tham phụ cận chuyện tình Kết quả chợt nghe nói này Hoàng Kim Đạo chuyện tình nghe nói hoàng kim đạo là một hỏa không chuyện ác nào không làm sơn tạc sau tăng cách cái kia hưng phấn liền bằng bế ra thời luân tôn giả nhóm dạy chính mình không thể lạm sát kẻ vô tội nhưng là đối với ác nhân cũng không cần thủ hạ lưu tình nên giáo huấn sẽ dạy nên đánh đánh liền đả đá kích tăng cách không dám đối người thường động thủ cũng khinh thường thu thập này không chịu nổi một đánh người hơn ba mươi năm cũng không có nhiều lắm thực chiến kinh nghiệm hiện giờ thật vất vả nghe nói một hỏa nhi có thể buông tay làm đối tượng mừng rỡ như điên không nói hai lời sẽ tới rồi hoang lĩnh Chuẩn bị săn bằng Những cái này sơn tặc Nhưng là khi hắn đi tới hoang lĩnh thời điểm Tự nhiên phát hiện đối diện có một cái hòa thượng không sai biệt lắm Cùng chính mình là cùng lúc đã đến Chẳng qua phương hướng tương phản Hai cái hòa thượng ở sơn trại trước cửa kỳ trong ngoài sơn đạo tập tướng mạo gạp Một trên đường kiến thức trung nguyên người võ lâm trình độ tăng cách thứ nhất lần cảm giác được kinh hãi Bởi vì đối diện này hòa thượng lớn lên mi thanh mục tú thật là đẹp Hơn nữa tuổi so với chính mình còn nhỏ rất nhiều Nhưng là hắn công lực Chính mình cư nhiên không có nhìn ra cái đến tuột cùng. Chương 638, Thiên ta y đa nhờ cụ ổ cờ. Hoác Nguyên chân cũng là phi thường kinh ngạc nhìn trước mắt lạt ma, một là bởi vì vì cái này lạt ma công lực, hai là bởi vì vì cái này lạt ma tuổi. Theo này lạt ma cách gan mặc không khó nhìn ra hắn là mật tông người, chính là khiến Hoác Nguyên chân giật mình, là này lạt ma công lực tựa hồ còn cao hơn mình, thậm chí giống như so với vô danh còn mạnh hơn. Hoác Nguyên chân hiện giờ cũng gặp qua mấy người ngự cảnh cao thủ, Nhiễm đông dạ đừng nói, cái kia thần lòng cái đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao hoác nguyên chân cũng đều là gặp qua. Này lạt ma tuy rằng không có mấy người kia khí tức mạnh hơn, nhưng là cảm giác cũng kém không nhiều lắm. Rất rõ ràng, đây là một người, cái, ngự cảnh cao thủ. Mà người này cảm giác thượng còn rất trẻ tuổi, không phải cái loại này đơn thuần dung mạo trẻ tuổi. Nghiêm khắc lại nói tiếp hắn dung mạo không tính trẻ tuổi, dù sao đều hơn 30, nhưng là làm cho người ta cảm giác, đây là hắn thực hồi thật tuổi. Không phải sở hữu tiên thiên viên mãn đều nguyện ý chú trọng bảo hộ dung mạo, không đem dung mạo đem hồi sự nhi cũng có khối người, này lạt ma đúng là cái loại này người, hắn dung mạo đều là tự nhiên. Hơn 30 tuổi ngự cảnh, điều này làm cho Hoác Nguyên Trân cảm giác được rung động, người này đến tột cùng lại như thế nào tu luyện. Thế nhưng tài năng ở này tuổi đạt tới như thế trình độ. Hiện giờ võ lâm minh chủ tổng tuyển cử sắp tới, mật tông truyền nhân cũng muốn tham gia này không phải bí mật, Đông Phương tỉnh cũng nói qua, mật tông tới là bọn hắn truyền nhân. Một người, cái, phi thường lợi hại cao thủ trẻ tuổi, thậm chí công lực còn tại mạc thiên tà phía trên, kia hẳn là đúng là một người, cái, tiến vào viên mãn thời gian rất lâu cao thủ. Nhưng là hoác nguyên chân như thế nào cũng không nghĩ tới, mật tông truyền nhân cư nhiên không phải viên mãn, mà là ngự cảnh. Nếu là cùng tiên thiên viên mãn tranh đoạt minh chủ vị, hoác nguyên chân vẫn là có chút nắm chắc, nhưng là mà cùng một người, cái, ngự cảnh cao thủ tranh đoạt, hoác nguyên chân cũng là có chút chuẩn dạ không nghĩ tới vốn tưởng rằng năm chắc võ lâm minh chủ nhiệm vụ cư nhiên cũng xuất hiện sai lầm hoác nguyên chân trong lòng suy nghĩ được đối sách trên mặt nhưng bất động thanh sắc mở miệng nói a di đà phật xem vị sư huynh này cách ăn mặc hẳn là là đến từ mật tông đi không sai ta đúng là đến từ mật tông bần tăng xem vị sư huynh này tựa hồ công lực bất phàm hay là đúng là lần này tới tham gia võ lâm minh chủ tổng tuyển cử mật tông đại biểu hoác nguyên chân thử thăm dò hỏi một câu tuy rằng đã là có phán đoán nhưng hay là muốn trước xác định đối phương thân phận. Tăng cách còn lại là có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Nguyên Trần, ngưới là một cái hòa thượng coi như có chút nhãn lực, cư nhiên có thể nhìn ra ta là tới tham gia minh chủ tổng tuyển cử. Hoắc Nguyên Trần nghĩ thầm rằng nếu ta ngay cả điểm ấy đều nhìn không ra đến, thực có thể tìm khối đậu hủ đâm chết. Nhưng là hắn trong lòng nhưng âm thầm cao hứng, này Lạt Ma nói như thế, biểu hiện ra này giống như tay đối với đạo lý đối nhân xử thế không phải rất hiểu biết. Xem ra hắn hẳn là thuộc về cái loại này võ sĩ si loại hình. Thiên phú tuyết đỉnh, nhưng là tình thương một loại, giang hồ lịch duyệt không đủ, thái độ làm người rất có thể có điều so sánh đơn thuần, người như vậy này thật cũng không rất khó đối phó. Hoác Nguyên Trân con mắt vòng vo chuyển, đối này lạt mà nói, không biết vị sư huynh này như thế nào xưng hô. Đến này hoang lĩnh làm cái gì? Ta gọi là tăng cách, là tới nơi này thu thập những cái này làm hại tứ phương sơn tặc. Tăng cách nhìn đến Hoác Nguyên Trân có vẻ có chút hưng hồi phấn, hắn cảm giác đây mới là có tư cách cùng chính mình nói chuyện với nhau người. Đầu tiên hoác nguyên chân công phu chiếm được hắn khẳng định, tuy rằng nhìn không ra cụ thể rất cao, nhưng là trung quy sẽ không rất thấp là được, có thể là có cái gì che giấu công lực bí pháp. Về phần võ công có thể cùng chính mình so sánh với, tăng cách còn lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới, bởi vì hắn bốn vị tôn giả sư phụ đã là nói cho hắn, tại đây cái tuổi bên trong, hắn đã là là thiên hạ đệ nhất, không nữa vượt qua hắn, trước mắt hòa thượng tuổi so với chính mình còn nhỏ, võ công không bằng chính mình là khẳng định. Còn nữa đúng là bởi vì đối phương người xuất ra thân phận, càng thêm dễ dàng được đến tăng cách nhận thức đồng Nghe được tăng cách cũng là đến đối phó những cái này hoàng kim đạo, hoắc nguyên chân gật gật đầu, giống như tay có chút khó xử nói. Nguyên lai like vị sư huynh này cũng là tới thu thập sơn tặc, bần tăng cũng là a chính là này sơn tặc chỉ có như vậy một người, chúng ta đã có hai người, này cũng không dễ làm đâu. Tăng cách ngây ra một lúc, có cái gì không dễ làm. hoắc nguyên chân nhìn tăng cách, bần tăng xem vị sư huynh này công lực bất phàm Thu thập những cái này sơn tặc giặc cỏ tự nhiên là không nói chơi, nhưng bẩn tăng cũng tự tin có thể dễ dàng thu thập bọn họ, cố tình lại lần nữa gặp phải sư huynh, như vậy chúng ta hai người đang tiến đến, những cái này sơn tặc cũng không đủ xem nha. Tăng cách nghe được hoác nguyên chân trong lời nói, cư nhiên thật sự còn thật sự suy nghĩ một chút, ngẫm lại nếu là chính mình một người, cái, người thu thập những cái này sơn tặc như thế nào ra sao huy phong, nhưng làm mà cùng trước mắt hòa thượng liên thủ, ngày ấy sau truyền ra đi. Người khác cũng sẽ nói mật tông tăng cách cùng cái gì người nào liên thủ diệt trừ Hoàng Kim Đạo, nghe này sẽ không có một mình mỗi người như vậy phong cách. Nghĩ nghĩ, hắn cũng có chút phiền não, này mà nếu gì là tốt đâu. Thấy được tăng cách cái dạng này, Hoắc Nguyên Trân càng thêm xác định này tăng cách tuy rằng là võ công cao tuyệt, nhưng là tâm tư quả thật có chút đơn thuần. Này cũng không kỳ quái, ông trời đều là công bình, tăng cách tập võ thiên phú như thế nghịch tiền, ở mặt khác phương diện tự nhiên liền sẽ không quá mức ưu tú. Bằng không trên thế giới thật là tốt sự đều khiến một người, cái, người chiếm, còn có những người khác đường sống đúng không? Đương nhiên không phải nói tăng cách rốt, chỉ có thể nói hắn lịch duyệt rất thấp, cơ bản là không có lịch duyệt. Kể từ đó, Hoác Nguyên Trân nếu không hiểu được lợi dụng một chút, cũng liền làm bậy phương trượng. Làm bộ như suy nghĩ khổ suy nghĩ trong chốc lát, Hoác Nguyên Trân vỗ trần, không bằng như vậy tốt lắm, chúng ta hai cái đến đánh cuộc như thế nào? Tăng cách nghe được Hoác Nguyên Trân trong lời nói, trên mặt có một tia vẻ cảnh giác người xa lạ không thể dễ dàng tin tưởng đạo lý này hắn vẫn là u mê hỏi dò đánh cái gì đánh cuộc chúng ta hai người đều riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng tiến công những cái này hoàng kim đạo đánh bại mỗi người lúc sau gỡ xuống bọn họ hoàng trung làm chiến lợi phẩm các loại một nén nhang lúc sau ở địch nhân chia của tụ nghĩa sảnh nơi đó hội hợp đến lúc đó ai được đến hoàng trung nhiều ai đúng là lúc này đây đánh đố xuất sắc người tăng cách tuy rằng không bằng hoác nguyên chân như vậy thông minh nhưng là cũng tuyệt đối không phải ngu ngốc nếu là một loại đánh cuộc Tăng cách thật đúng là sẽ không dễ dàng cùng Hoác Nguyên Trần đánh, nhưng là nếu nói lên võ công, tăng cách đó là có tuyệt đối tự tin a. Trước mắt hòa thượng có chút bí hiểm hương vị, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua chính mình đi, muốn nói tăng cách tài năng ở phương diện này bãi bởi Hoác Nguyên Trần, đánh chết hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Lúc này tăng cách tận trong xương cốt ngạo khí lại hiện ra, khoe miệng ném tới một người, cái, độ cung, ta nói vị này tiểu sư đệ, tuy rằng này đánh đố là ngươi đề nghị nhưng là sư huynh ta dù sao lớn tuổi vài tuổi không chỉ nói ta khi dễ ngươi của ta công lực chính là chính là nhanh đến viên mãn ngươi có thể được không tăng cách còn dài quá cái nội tâm cố ý đem chính mình công lực nói thấp một ít hắn tin tưởng hoác nguyên chân có thể nhìn ra chính mình là viên mãn nhưng là tuyệt đối nhìn không ra chính mình đạt tới ngự cảnh như vậy vừa nói nửa thật nửa giả có khiến đối mới biết khó khăn trở ra hương vị cũng có cố ý bày tỏ hồi uy ý tứ hoác nguyên chân cũng cố ý khinh thường cười cười nga Đều nhanh đến viên mãn nhà Sư huynh nói chuyện chính là không quá thành thật Bất quá nếu bẩn tăng dám cùng ngươi đánh cuộc Tự nhiên là có vài phần nắm chắc kia sự việc cứ như vậy định rồi đi Đều là vì dân trừ hại Như vậy cũng có chút ý tứ Ha ha Tăng cách phát ra sung sướng tiếng cười Tiểu sư đệ thật đúng là có dũng khí Một khi đã như vậy Ta đây cũng đáp ứng Bất quá ta trước đó hay là muốn cùng ngươi nói một chút Trung nguyên võ lâm vũ lực trình độ Nói thật ra Thật đúng là bất nhập của ta mắt Tuy rằng ngươi công phu không sai, nhưng là trận này tỷ thí, ngươi thua định rồi. Hoắc Nguyên Trân nhìn đến Tăng Cách lộ ra cuồng vọng thần sắc, hơn nữa Tựa Hồ có làm thấp đi Trung Nguyên võ lâm ý tứ, cũng đáp lại nói: Tăng Cách sư huynh không cần quá mức xem thường Trung Nguyên võ lâm. Trung Nguyên đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, vũ lực trình độ tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy dưới. Chớ nói trên giang hồ có bao nhiêu cao thủ, đúng là ngẫu nhiên ở trong núi đụng tới một ít dã thú gì gì đó, đều không phải người thường có thể đối phó. Sư huynh nếu đi sơn môn bên này hoàn hảo một ít nhưng là ngàn vạn không cần theo phía sau núi tiến công cẩn thận đụng tới một ít kỳ dị linh thú chậm trễ lộ trình thua thì thí ngươi nói cái gì Giá thú ha ha ha ha ha ha. tăng cách nhịn không được cuồng tiếu lên tiểu sư đệ của ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng bất quá nói trở về khiến cho ngươi đi sơn môn bên này lại như thế nào ta liền từ phía sau giết qua đi nhìn xem chúng ta ai thua ai thắng hoác nguyên chân khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười Sư huynh, ngươi đã như vậy tự tin, kia sư đệ ta liền từ chối thì bất kính, bất quá chúng ta trước đó cần phải cũng được, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trong lời nói, không nên trách sư đệ không có nói tình ngươi. Yên tâm tốt lắm, chỉ cần không phải mấy người kia khụ, ta là tuyệt đối không có vấn đề. Tăng cách nói chuyện, tự tin bước mở đi nhanh, sẽ sau này sơn phương hướng đi. Nhìn đến tăng cách này bộ bộ dáng, hoác nguyên chân thật là có chút dở khóc dở cười, vội vàng lại kéo lại tăng cách, sư huynh hãy khoan còn có chuyện gì? tăng cách sư huynh, chúng ta chính là đánh đố. nếu là đánh đố, như vậy liền nhất định phải có cái điểm có tiền. bằng không này đánh cuộc chính là cái gì đâu? lúc này tăng cách ngược lại là có chút mặt lộ vẻ do dự. ta theo mật tông đến, mặc dù có chút vòng vo, nhưng là vài vị sư phụ nói cho ta biết, người xuất gia không được đánh bạc, nhất là tài vận, lại không thể cầm đến đánh bạc. này, hoa nguyên chân vội vàng khoát tay háo, ta nghĩ nói không phải bài bạc, chúng ta phương thức này co như là biến đổi hướng một loại tỉ thí võ công này giang hồ lấy cao thủ vi tôn lúc này đây chúng ta người thua sẽ nhận thức thắng người làm đại ca cam tâm tình nguyện đem tiểu đệ không biết sư huynh nghĩ như thế nào Tăng cách cũng không ngu ngốc suy nghĩ một chút nói này không công bình ngươi vốn liền so với ta nhỏ nếu ngươi thua bảo ta đại ca kia chẳng phải tương đương này thật cái gì cũng không có thua hoắc nguyên chân mỉm cười nói này không ngại bần tăng mà thua vẫn còn phụ trách đem sư huynh ánh sáng sự tích tuyên dương đi ra ngoài Cam đoan khiến người giang hồ đều biết nói sư huynh hành động vĩ đại. Từ nay về sau khiến mật tông ở trung nguyên nổi danh. Hoắc Nguyên Trân dừng một chút, tuy rằng sư huynh võ công cao cường, bần tăng cũng không phải nói ngoa. Ở trên giang hồ người mạnh nói vậy sư huynh như thế nào cũng vô pháp cùng bần tăng so sánh với đi, mà không có bần tăng, ngươi làm xuống này các loại hành động vĩ đại, chỉ sợ trên giang hồ cũng không có gì người sẽ biết. Hoắc Nguyên Trân trong lời nói nhất thời đánh chúng tăng cách yếu hại, tuy rằng hắn ẩn ẩn cảm giác này hòa thượng tựa hồ có cái gì âm mưu. Nhưng là đối với vũ lực cực độ tự tin, khiến hắn căn bản là không ý kỵ kế sao âm u Cân nhắc một chút lợi và hại, tăng cách lại lần nữa lộ ra ngạo nghệ ý cười, khẽ gật đầu. Nếu sư đệ có này phần trái tim, như vậy sư huynh ta liền trước tiên là nói về thành cảm ơn. chương 639, Ngư Ca nhờ dơ y đối hầu tinh. Tăng cách phi thường có chi khí không có chủ động từ trước mặt nói công, theo ở mặt ngoài xem, hắn là khiến hoác nguyên chân, bởi vì muốn nhiều đến này sơn chạy cửa sau cũng là cần thời gian. Nhưng là đối với ngự cảnh đến nói, này cũng không tính cái gì khiến, bởi vì tăng cách có thể ngự phong mà đi, trực tiếp từ không trung có thể đi, cũng đúng là cái thối lắm công phu liền trôi qua. Ngự chi cảnh giới đối với thiên địa lực rất có hiểu được, căn cứ gió lưu động, có thể dùng ít nhất nội lực đạt tới phi hành mục đích, tăng cách thuận gió tha cái phần cong đi tới sơn trại mặt sau, khoảng cách nơi cửa sau đước chừng trăm trượng địa phương từ không trung hạ xuống. Sơn trại người cũng không có phát hiện tăng cách đã là tới rồi nơi này. Hắn đầu tiên là dùng thiên nhĩ nghe xong một xuống, phát hiện sơn trại trước cửa nơi đó cũng không có tiếng đánh nhau chuyển đến. Nay tiểu hòa thượng, coi như là quang minh lỗi lạc, không chịu tại đây chi tiết mặt trên chiếm của ta tiện nghi. Vô hình bên trong, tăng cách đối với hoác nguyên chân ấn tượng lại tốt lắm một chút, như thế cùng ngạo hắn, khó được có một cái xem thuận mắt người. Này hòa thượng người không sai, vo công cũng tốt, có lẽ ngày sau có thể trở thành bằng hữu. Đáng ngại một một lát chính mình thắng, cũng không cần hắn đối chính mình tất cung tất kính khiếu đại ca đều là người xuất gia, sư huynh sư đệ sương hô liền rất tốt, tăng cách vẫn là rất coi trọng này bằng hữu, rất lớn độ nghĩ. nhìn sơn trại bên trong lờ mờ hoàng trung đạo, tăng cách mèo nhéo nắm tay, những cái này giết người không chớp mắt cường đạo, chính mình hôm nay sẽ bắt ngươi nhóm khai đạo. vừa mới chuẩn bị đi nhanh về phía trước, đột nhiên mặt sau trong rừng cây mặt có thanh âm truyền đến. núi rừng bên trong có chút động vật rất bình thường, tăng cách bắt đầu còn không có đến trong lòng đi, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không hợp, bởi vì kia thanh âm rất lớn. Giống như cái gì quái vật ở gầm rú một dạng, theo giống lên một tiếng, còn không ngừng có cây cối bẻ gây thanh âm vang lên. Cẩn thận một nghe, tăng cách xác định trong rừng cây mặt động vật chỉ có một chỉ, bởi vì tiếng hô chỉ có một cái. Nhưng là cái gì động vật có lớn như vậy lực lượng, có thể đem cây cối chơi đùa đứt đâu. Tuyết vực cao nguyên phía trên chính là không có loại này lực lượng động vật, hẳn là là một cái đại gia hỏa đi tới tay vừa rồi kia hòa thượng nói cái gì thịnh đường một chút động vật đều có cường đại sức chiến đấu, tăng cách là không tin tăng cách nghĩ tò mò tâm lý liền thăng lên bất quá hắn còn nhớ rõ cùng hoác nguyên chân đánh đố cái kia hòa thượng cũng là không đơn giản bộ dáng chính mình cũng không nên bởi vì mặt khác sự việc trì hoãn vạn một thua liền trên mặt không ánh sáng cũng vô dụng thiên nhãn đi thăm dò xem tăng cách đã nghi đi trước sân trại nhưng là vừa mới cất bước đột nhiên sau đầu sinh gió tăng cách ra sao công lực nghe được tiếng gió lúc sau trở lại đúng là một nhớ phá không quyền pháp đánh đi ra ngoài một nói quyền phong gào thét ở giữa mặt sau bay tới đồ vật này nọ chỉ nghe phanh một tiếng vang đầy trời hồng trắng chất lỏng vẩy ra lên tăng cách một thời gian khinh suất cư nhiên bị bắn một thân trong lúc đó trên mặt đất một cái muộn thuộc dưa hấu đã là bị chính mình có dập nát vỡ ra qua biểu dương miệng giống như ở cười nhạo chính mình một thân dưa hấu thủy khô cháo tăng cách sắc mặt nhất thời thay đổi người nào cư nhiên dám như thế trêu chọc chính mình này thật đúng là phật cũng nổi giận không thể tha thứ cũng không để ý thiên nhãn không thể tự tiện sử dụng quy củ tăng cách sắc mặt xanh mét ánh mắt tuần tra Muốn tìm ra này trò đùa dai người khởi sướng Nhưng là thiên nhãn vừa mới quét đi ra ngoài Tăng cách lại đột nhiên lăng Có chút không thể tin được nhu liếu nhu ánh mắt này Một lần mấy ngày liền mắt đều không cần Bởi vì cái kiếp nhưng dưa hấu mục tiêu Đã là lắc lắc lúc lắc từ phía sau trong rừng cây mặt đi ra Tăng cách tuy rằng không nhiều ít kiến thức Nhưng là hầu tử vẫn là nhận thức Này trong rừng cây mặt đi ra gì đó Hình dung như thế nào đâu Hẳn là là một con khỉ Nhưng là cũng một giống như hầu tử So với một giống như hầu tử muốn lớn rất nhiều, cũng muốn khó coi nhiều. Lớn lên tối hòm hòm, đại khái so với một giống như người cao hơn ba cái đầu, một thân ánh vàng rực rỡ áo giáp dưới ánh mặt trời dạng rỡ sinh huy. Hơn nữa này hầu tử trên đầu còn đeo một cái kim cô, làm cho giống như đầu đà một dạng. Càng quá phận chính là hầu tử cư nhiên cũng mặc dày, nhìn qua tựa hồ chất lượng cũng không tệ lắm. Đương nhiên tăng cách càng chú ý chính là hầu tử trong tay gậy gộc. Một cái gần một trượng lớn lên màu vàng đại côn cầm tại nơi hầu tử trong tay, một xem chỉ biết uy lực bất phàm. Nhìn kia hầu tử đem gậy gộc trên mặt đất một đâm, phát ra đem một tiếng vang sau, lắc lắc lắc lắc hướng chính mình đi tới thời điểm, tăng cách có lối suy nghĩ thật sự không thể lý giải trước mắt một màn. Vừa rồi kia hòa thượng thật sự không có lửa chính mình à, này trung nguyên đất rộng của nhiều, vô kỳ bất hiếu, này con khỉ lớn như vậy như vậy xấu, hơn nữa đội khôi phục viên cầm vũ khí, phỏng chừng đã là thành tinh đi. Tăng cách không sợ trời không sợ đất, nhưng là những đối này thần thần tiên ma quái kỳ quái gì đó có bản năng sợ hãi. Mới trước đây nghe cái quỷ chuyện xưa đều có thể sợ hãi thật lâu, nhìn đến trước mắt xuất hiện như yêu quái gì đó, trong lòng cũng kho miễn có chút run run. Cũng may tăng cách đối chính mình võ công cực đủ tin tưởng, đại sư phụ đã từng nói qua cho hắn, chỉ bằng ngươi hiện giờ công phu, đừng nói thế giới này thượng không có yêu quái, đúng là thật sự có yêu quái, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Đại sư phụ trong lời nói cho tăng cách tin tưởng, nhìn hầu tử đi tới, tăng cách thẳng thắn sống lưng, niệm một thanh a di đà phật. Cư nhiên đối kia hầu tử nói lên nói, hầu tử, ta mặc kệ ngươi ở địa phương nào tu luyện thành tinh, nhưng là ngươi tìm lầm người, tới tìm ta phiền thoái, ngươi còn chưa đủ tư cách, vừa rồi ngươi đánh ta một dưa hấu sự ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi vẫn là ngoan ngoan rời đi, miễn cho nhiều năm tu hành bị hủy bởi một sáng, trời cao cực kỳ có lòng bao dung, ngươi vẫn là. Hầu tử làm sao sẽ nghe hắn nói dạy, hắn trong lời nói còn chưa nói xong, kia con khỉ đột nhiên thì trách khiếu một thành, ngao một xuống cho lại đây, một dược bảy tám trượng xa, hai tay. Không, phải nói là hai móng nắm côn, quét ngang ngàn quân một côn liền đối với tang cách chỉ huy lại đây. Một côn chém ra, cư nhiên ẩn ẩn phát ra tiếng sấm nổ mạnh, nghe đều làm cho người ta ra đầu phát run. Tang cách con người đều nhanh chừng đi ra, tốt một chỉ không biết tốt xấu hầu tinh, cư nhiên dám đến tập kích chính mình, không để cho nó một điểm giáo huấn nó thật đúng là nghĩ đến chính mình là quả hồng chín đâu tăng cách liên tục trốn cũng chưa trốn trực tiếp đối với hầu tinh gậy gục liền song trường đánh mật tông có hai môn trường pháp một loại gọi là bàn tay to ấn một loại gọi là huyết thủ ấn đều là cực độ mạnh mẽ công phu nội ngoại kiêm tu tăng cách thiên tư sớm đêm này hai môn công phu tu luyện tới rồi cực hạn hơn nữa là trọng yếu hơn tăng cách còn tu luyện thành mười ba tầng lòng tượng bàn ngược công lực lượng đã là đạt tới đăng phong tạo cực tình cảnh thân thể kiên như sắt thép căn bản không ý kỵ đao thường, tuy rằng trước mắt hầu tử nhìn qua phi thường cường tráng, nhưng là nói vậy cũng thương tổn không đến chính mình. Song trưởng ở chém ra thời điểm cũng đã đỏ tươi như hỏa, trực tiếp đối với gậy gộc đánh, tăng cách quyết tâm một trưởng đem này gậy gộc đánh bay. Chỉ cần đem này hầu tử vũ khí đánh bay, nói vậy nó sẽ biết khó mà lui đi. Tăng cách có là tính toán nhưng là hắn không khỏi rất xem nhẹ này con khỉ lực lượng, một côn quét lại đây, cùng tăng cách hai tay ở không trung gặp nhau. Frank. Đại côn giống như đánh vào bao cắt thượng, tăng cách chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ vọt tới, thân thể cư nhiên không thể khống chế bay ngược đi ra ngoài, hai tay nháy mắt liền chết lặng, nếu không thân thể đầy đủ cường hãn, chỉ sợ này một xuống liền đem cánh tay đều chơi đùa chặt đứt. Bay ngược đi ra ngoài hơn 10 trượng lúc sau mới rơi xuống đất tăng cách khống chế không được trọng tâm liên tục lui về phía sau hơn 20 bước rốt cục thì một mông ngồi ở trên mặt đất. Cái? Cái gì? Hán? Tăng cách quả thực hoài nghi đây là một trận động chính mình chính là ngự cảnh cao thủ mật tông vì bồi dưỡng chính mình tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ tiêu phí đầy đủ ba mươi năm thời gian sở hữu thật là tốt đồ vật này nọ đều là chính mình sở hữu có thể tăng lên công lực gì đó đều cho chính mình dùng sở hữu có thể đối thân thể lại ưu đãi gì đó đều cho chính mình ăn vì đột phá cảnh giới vài vị sư phụ thậm chí gạt chính mình không cố ý diễn một buổi diễn diễn chính là vì chính mình có thể có chỗ lĩnh nộ. hơn nữa sở hữu trụ cột công pháp chính mình đều học qua Sở hữu có thể khiến thân thể cường hãn bí pháp cũng luyện tập cái lần, 13 tầng lòng tượng đều luyện thành tăng cách cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi trên thế giới còn có cái gì người tài năng ở lực lượng mặt trên siêu việt chính mình. Chính là trước mắt liền như vậy xuất hiện một cái. Nếu một cá nhân, tăng cách còn dễ dàng nhận một chút, nhưng là vì cái gì cố tình nếu một con khỉ đâu. Hầu tử là cái gì? Kia chính là trời sinh nhược tiểu chính là tập hợp, hầu tử có năng lực làm gì? Ở tăng cách lớn tượng bên trong, Hầu tử tựa hồ có thể truyền bàn đu dây, đúng rồi, còn có thể một cái cầm lấy một cái ví tị đi lao ánh trăng. Đúng rồi, hầu tử còn có thể thâu đảo ở võ công bên trong, này cũng là có điều so sánh hạ lưu một gọi, lại chứng minh hầu tử đáng khinh, thượng không được mặt bàn. Còn có đúng là hầu tử mông là hồng, dù sao ở tăng cách tấn tượng trong, giam, hầu tử một kẻ vô dụng, lại cùng lực lượng cường đại không sát thực tế nhi. Chính là trước mắt một màn, hoàn toàn phá vỡ tăng cách lý tưởng. Này chỉ kỳ quái thật lớn đen hầu tử, chẳng những lực lượng vô cùng lớn vô cùng, hơn nữa tựa hồ còn hiểu được côn phương pháp, vừa rồi kia một côn, tuyệt đối không phải tùy tiện múa may đi ra đơn giản như vậy. Càng thêm khiến tăng cách không thể nhận chuyện tình đã xảy ra, một côn đánh bay tăng cách lúc sau, kia con khỉ cư nhiên thử này nha, liệt mở miệng rộng, phát ra một trận cười nhạo. Một điểm đúng vậy, đúng là cười nhạo. Thật giống như siết thú đoàn này hầu tử ở cười nhạo người mở dạng, này con khỉ cười dị thường đắng giận. Thậm chí một chỉ móng đuốt còn tại đang cầm bụng, cười ngửa tới ngửa lui. Tăng cách sắc mặt càng ngày càng khó coi, kia con khỉ cười nhưng càng ngày càng vui vẻ. Cuối cùng thậm chí đối với tăng cách chuyển qua thân, xúc lên chính mình kia thân hoàng kim giáp váy giáp, đối với tăng cách lộ ra mông lay động vài cái. Hồng hồng, không lông. Tăng cách con ngươi so với hầu tử mông con hồng, vũ nhục a, Trắng trận vũ nhục a. Hắn cảm giác chính mình không phải không đối phó được này con khỉ, chính là vừa rồi một thời gian sơ ý. Xem nhẹ hầu tử lực lượng, cho nên mới ăn giảm nhiều, không nghĩ tới cư nhiên bị này xuất sinh cởi nhạo, tăng cách trong lòng hòa lớn. Một tay một chụp mặt đất, tăng cách siêu một xuống liền nhảy dựng lên, chân không chạm đất, lăng không đối với hầu tử đánh tới, thể muốn đem này con khỉ xử lý, hôm nay phá giới. An Vân liền ăn hấp đầu khỉ, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn vừa mới vọt lên đến, kia con khỉ cư nhiên lăng không trở mình mấy người bộ nhào, một lộ quay cuồng bỏ chạy tới rồi trong rừng cây mặt. Động tác cư nhiên so với hắn còn nhanh. Tới rồi rừng cây, hầu tử nhe răng đối tăng cách bày tỏ dương cánh mau thủy ấn uy, ý tứ rất rõ ràng, có bản lĩnh ngươi liền tiến vào A. Trong rừng cây mặt là hầu tử thiên đường, tăng cách có chút do dự, bởi vì hắn còn nghe được sơn trại bên kia đã là truyền đến tiếng đánh nhau, nói vậy cái kia hòa thượng đã là đạo thủ. Thu thập này con khỉ rất trọng yếu, nhưng là cũng không có thể thua tiền đặt cược A, tăng cách cũng không nghĩ cả ngày thí điên thí điên đi theo cái kia hòa thượng mặt sau khiếu đại ca. Vừa mới như vậy một do dự, có tâm xoay người trở về thời điểm, sau đầu một trận gió thanh, lại là một cái dưa hấu bay lại đây. bốn 640, trừa cờ tìm kiếm của ngươi chi tỷ hệ tờ. Hoàng cân đạo ở đây mà cũng tung hoành nhiều năm, hôm nay rốt cục đụng phải khắc tinh. Tới người là một người, cái, hòa thượng, vốn bắt đầu hình như là hai cái hòa thượng, đến sau có một không biết làm gì đi, chỉ lại đây một người, cái. Nhưng là liền này một người, cái, hòa thượng, khiến cho hoàng cân đạo hoàn toàn tan vỡ này trượng căn bản không có cách nào khác đánh hoàng cân đạo thành viên cơ bản đều có thể võ công nhiều ít đều có chút nội lực nhưng là trong đó cũng không có tiên thiên viên mãn tồn tại mấy người đi đầu thủ lĩnh cao nhất cũng đúng là tiên thiên hậu kỳ cái kia hòa thượng đi tới sơn môn trước tại thân thể bên ngoài khởi động một người cái hoàng tranh tranh phong cách cổ xưa chuông vàng hoàn toàn là nội lực hóa thành mặc cho này lâu nhóm nói ra bắn tên căn bản là không thể phá hư kia chuông vàng mảy may sau đó kia hòa thượng một quyền đánh khai sân cửa vào hàng rào bên trong. Tiến vào lúc sau, vô số người vây công đi lên, cái kêu hòa thượng rõ ràng liền ngồi xếp bằng ở nơi nào, chờ đợi người chung quanh ra sức đi lên, trọng ra tay mà bắt đầu bắt người. Mỗi một cái bị hắn bắt lấy người, rất nhanh sẽ công lực tất cả đều là, thân thể mềm trở thành người thường, bởi vì đột nhiên mất đi nội lực, bọn họ thậm chí so với người bình thường còn không bằng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cho dù không mất đi sức chiến đấu, hòa thượng cũng sẽ nhẹ nhàng đến một quyền, khiến này chân chính mất đi sức chiến đấu vô số đạo phỉ xông lên đi đều làm thành thịt người núi lớn chính là cố tình đúng là đánh không thể phá cái kia cái lồng cái kia hòa thượng đúng là không ngừng hấp thu công lực đúng là hấp hấp hấp hơn nữa hấp thu tốc độ cực nhanh bá một phát nội lực sẽ không có đạo phỉ nhóm dần dần xem hiểu được nay hòa thượng bên này chống đỡ cái lồng bên kia hấp thu nội lực như vậy đi xuống trong lời nói hẳn cái lồng vĩnh viễn cũng không bị đánh vỡ chờ bọn hắn phản ứng lại đây lúc sau toàn bộ sơn trại gần một nửa mọi người bị này hòa thượng hút khô rồi còn thừa đạo phỉ nhóm tan vỡ, lập tức giải tán, muốn đánh du kích. Nhưng là này du kích cũng không phải tốt như vậy có, hòa thượng hấp thu mấy trăm người công lực, tinh thần gấp trăm lần đứng lên, đứng ở tại chỗ bắt đầu lằng không bắt người. Hòa thượng này nhất chiêu quá độc ác, rời xa thật xa hướng ngươi nâng nâng tay, ngươi cả người liền bay qua đi, trực tiếp rơi xuống trong tay của hán, sau đó công lực hoàn toàn biến mất. Đạo phỉ nhóm quả thực muốn điên rồi, không đầu rồi bỏ giống nhau chạy loạn, chính là chạy cũng chạy bất quá Này hòa thượng tựa như đi dạo phố không sai biệt lắm, một đường bay tới bay lui, ngẫu nhiên nâng nâng tay, một người, cái, người thật giống như thương phẩm giống nhau rơi xuống trong tay của hắn, không có mấy người có thể chạy. Đạo phỉ nhóm muốn từ trước cửa chạy đi đâu, chính là sơn môn bị hủy, nơi đó còn trồng chất được mấy trăm mất đi nội lực người đang nơi đó hô thiên thưởng địa cực kỳ bi thương, trước cửa là ra không được. Còn thường một ít đạo phỉ nhóm cuối cùng bị hòa thượng đuổi trời cao không đường, xuống đất không cửa lúc sau. Như ông vỡ tổ sau này cửa chạy tới. Nhưng là càng thêm bi kịch chuyện tình đã xảy ra, bọn họ còn tưởng rằng một người hòa thượng chạy, không nghĩ tới ở cửa sau nơi đó ngấp được, bọn họ vừa mới chạy đến cửa, cái kia hòa thượng đã đi tới. Hoặc là nói này không phải một người, cái, hòa thượng, mà là một người, cái, lạt ma, mặc hồng y, bại lộ cùng giống nhau lộ được bên bả vai, trên người nơi nơi là dưa hấu nước cùng cho bụi, toàn thân bẩn cùng xin cơm ăn mày không sai biệt lắm, trên mặt vẻ mặt thối th giống như đã chết lão nương giống nhau. Nhìn đến đạo phỉ nhóm đã chạy tới này, Lạt Ma tựa như nhìn đến giết hắn lão nương cửu nhân, không nói hai lời vọt đi lên, nhất chiêu một mảnh đánh, cơ bản bị hắn bắn trúng người, võ công trực tiếp bị phế không nói, muốn làm không tốt còn muốn hạ xuống điểm tàn thật Cũng không biết này Lạt Ma làm sao tới như vậy hòa khí, đạo phỉ vừa thấy chống cự không được, lúc này mới nhớ tới sơn trại bên trong cái kia hòa thượng thật là tốt, lại liều mạng đến hoắc nguyên chân bên người hướng, một đám dập đầu thở dài cầu này hòa thượng. Đại sư, hít ta đi. Đại sư, phế ta vô công đi, ta làm nhiều việc ác, đã sớm nên bị phế đi. Đại sư, hắn không được, ta đã là là tiên thiên, hấp thu của ta nội lực, cam đoan ngươi về sau tinh thần gấp trăm lần, thắt lưng không chua sót, chân không đau, chân cũng không rút gân, mỗi ngày vào độc phòng, hàng đêm làm tân lang cũng không có vấn đề gì. Hoác Nguyên chân sắc mặt xanh mét, nhìn này nói hưu nói vượn ra hỏa, tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi đợi cho tang cách cuối cùng cầm trong tay được tội nghiệp hơn mười điều hoàng khăn, nệ tránh không dám tới được thời điểm. Hoắc Nguyên Trân cơ hồ đã là thành buôn bán hoàng khăn, quanh thân cao thấp nơi nơi đều là vài trăm điều hoàng khăn đều muốn đem hắn trôn đi lên. Toàn bộ một sơn trại người, chín mươi phần trăm đều bị Hoắc Nguyên Trân bắt. Trận này đánh đấu kết quả, căn bản là không cần so với, Thiếu Lâm tự phương trưởng lấy thật lớn ưu thế, cách xa điểm số đạt được cuối cùng thắng lợi. Hoắc Nguyên Trân cũng không có đem những cái này hoàng cân đạo đuổi tận giết tuyệt chính là phóng hỏa đem điều này đó sơn trại hoàn toàn tiêu hủy về phần này hoàng cân đạo bọn họ đã là trở thành người thường hoàn toàn mất đi nội lực lúc sau bọn họ không còn có chặn đường đả kiếp năng lực về sau chỉ có thể an phận thủ thường làm bình thường về phần bọn họ trước kia phạm xuống tội nghiệt hoác nguyên chân cũng không có thể thật sự từng cái đuổi theo nghiên cứu người xuất gia chú ý từ bi là hoài không thể lấy nhân tính sinh mệnh này tội ác tài trời về sau tự nhiên có quan phủ đi thu thập bọn họ cầm đối phương toàn bộ nội lực lúc sau Hoác Nguyên Chân đã là thỏa mãn. Ba ngày thời gian trôi qua sau, Hoang Linh Sơn trại hoàn toàn trở thành lịch sử, Hoàng Cân Đạo tên này cũng chỉ có thể xuất hiện đang nói sách người trong miệng. Phân phát toàn bộ đạo phỉ, hơn nữa thuận tiện đưa bọn họ một ít ngân phiếu tài vật sung công sau, Hoác Nguyên Chân mới nhìn vẫn rời xa tự mình rất xa tăng cách. A Di Đà Phật. Tăng cách sư huynh, ngươi cách này sao xa làm cái gì? Hoác Nguyên Chân chủ động đánh được tiếp đón, cười dài nhìn tăng cách. Tăng cách thái độ khác thường cư nhiên có chút nhăn nhó lên cái kia cùng ngạo lạt ma đã là không thấy ngược lại giống như một người cái tân con gái đã xuất giá nhỏ người vợ dường như có chút nhớ nhung cùng hoác nguyên chân nói chuyện nhưng là há miệng thở dốc càng làm nói nuốt trở về trong bụng mặt hoác nguyên chân sắc mặt không thay đổi nhưng là trong lòng này thật đã là nhạc khai liếu hoa đối tang cách nói sư huynh ngươi làm sao vậy tang cách thâm thầm cầm nắm tay giống như chính mình cho chính mình bơm hơi giống nhau ma ngơ ngác cọ đi tới hoác nguyên chân trước mặt ho khan vài tiếng khụ này Nói ra thật xấu hổ, ta đến bây giờ còn không biết sư đệ tên gọi là gì đâu. Bần tăng nhất giới, chính là Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm Tự Phương Trượng. Hoác Nguyên Trân báo có tiếng hiệu, tăng cách nhưng không có cái gì phản ứng. Tới nơi này tranh đoạt võ lâm minh chủ, Hoác Nguyên Trân tuy rằng cho rằng tăng cách là đúng tay, nhưng là tăng cách cự tuyệt đến không đem Hoác Nguyên Trân đem đối thủ, thậm chí hắn vài vị sư phụ cũng không đem điều này đó gần nhất tên tuổi rất vang Thiếu Lâm Tự Phương Trượng đem hồi sự nhi. Lại như thế nào nổi danh cũng không có khả năng đối tăng cách tạo thành cái gì uy hiếp bọn họ cho rằng tăng cách chủ yếu đối thủ là nguyên minh chủ đồng phương tỉnh cho nên hoác nguyên chân báo danh về sau tăng cách cũng không có cái gì ngạc nhiên mà là vội vàng nói nguyên lai sư đệ ngươi vẫn là phương trượng Chấm đã hoác nguyên chân đột nhiên ngắt lời hắn trong lời nói đối này nói tăng cách hiện giờ ngươi còn gọi bẩn tăng sư đệ sợ là có chút không lớn thỏa đáng đi tăng cách biến sắc sau một lúc lâu không có lên tiếng cuối cùng mới hung hăng cắn chặt rằng thôi Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu ta thua, cũng nguyện đánh cuộc chịu thua, nhất giới đại ca. Cuối cùng hai chữ nói tối nghĩa vô cùng, hình như là theo trong cổ họng mặt vọng lại. Hoác Nguyên Trân không chút khách khí gật đầu đáp ứng, ân. Tăng cách huynh đệ quả nhiên là ngôn mà có tin, đại ca bội phục ngươi. Nhìn này nhìn qua so với chính mình còn nhỏ 7-8 tuổi hòa thượng như thế gia hậu tự xưng đại ca, tăng cách mặt đều có chút đỏ lên, hán công phu là rất cao nhưng là ra mặt cùng hoác nguyên chân so sánh với đúng là thiên địa chi kém. Đại ca cũng kêu, tăng cách lúc này cũng bất cứ giá nào, rõ ràng liền đoán dẫn lên. Đại ca, các ngươi trung nguyên nơi này cũng quá kỳ quái, ngươi không biết, vừa rồi ta ở rừng cây nơi đó đụng phải một con khỉ, cứ thật, một cây côn con bị nó đùa dỡn ra hoa đến đây, chúng ta cung điện bổ tạ lạ bên trong chuyên môn luyện côn cũng chưa nó dùng thật là tốt, hơn nữa khí lực lớn thần kỳ, cư nhiên so với ta lực lượng còn lớn hơn, còn đặc biệt hoạt, chạy cũng mau Ta sở dĩ chậm trễ, đúng là bởi vì đụng tới nó. Hoác Nguyên Trân mỉm cười nói, đại ca ta đã sớm nói cho ngươi phải chú ý núi rừng bên trong dã thú, cuối cùng ngươi lại như thế nào giải quyết. Hoác Nguyên Trân hiểu rõ đại thánh chạy nhanh, hơn nữa thông minh, hẳn là không có việc gì, nhưng là đại thánh nếm qua thang cấp đan về sau, thực lực lớn khái cùng đông phương Tỉnh, vô danh cái kia cấp bậc không sai biệt lắm, xem như viên mãn đỉnh núi, cũng không có đạt tới ngự cảnh, nếu tăng cách thật sự cùng đại thánh liều chết chỉ sợ đại thánh còn có chút nguy hiểm nghe được hoác nguyên chân hỏi tang cách mới oán hận nói đừng nói nữa ta cùng kia hầu tử qua lại dây dưa cả buổi ta chạy nó đuổi ta đuổi nó chạy chuyện gì nhi không cứng rắn thành là ở chỗ này dây dưa cuối cùng ta ý nghĩ dẫn nó rời đi rừng cây ở bên ngoài thu thập nó không nghĩ tới này hầu tử một chút không hơn em cuối cùng ta lo lắng nơi này chuyện tình cho nên liền liền chủ động chạy hoác nguyên chân lúc này rốt cục thì dài ra một hơi nguyên lai like là tang cách chủ động mở lưu Đại Thánh làm thật đúng là không sai. Bất quá Hoác Nguyên Trân vẫn là da vẻ khó hiểu nói, ta vốn tưởng rằng tiểu huynh đệ ngươi công phu không sai, không nghĩ tới cư nhiên đánh không lại một con khỉ, xem ra ngươi khẳng định không có gì tuyệt kỳ hộ thân. Nghe được Hoác Nguyên Trân trong lời nói, tăng cách nhất thời mặt đỏ hai hồng biện giải nói, mới không phải như vậy hồi sự, ta đánh khẳng định là có thể đánh qua, chẳng qua cần tốn nhiều một ít tay chân, Kia hầu tự động tác quá mức linh hoạt, hơn nữa lợi dụng cây cối né tránh. Dựa vào gậy gộc binh khí dài ưu thế cùng ta đánh du kích, của ta siêu cấp võ học bí chuyển bàn tay to ấn là gần người đã đấu mới có thể phát huy lớn nhất uy lực, mà hàng ma phi sử thì không thể vọng động, dùng để đối. Phó một con khỉ ta thật sự không cam lòng a Hoác Nguyên chân con mắt chuyển động hai xuống, gật đầu nói, Nga. Nguyên lai huynh đệ ngươi sẽ hai dạng khác biệt siêu cấp võ học đâu, lợi hại lợi hại. Ai? Đại ca lý giải sai lầm rồi, siêu cấp võ học làm sao có tốt như vậy học? Tiểu đệ ta mấy năm nay làm nhiều nhất chuyện tình đúng là đặt nền móng, về phần siêu cấp võ học chỉ học sẽ bí truyền bản tay to ấn, hàng ma phi sử còn lại là sư phụ truyền thụ cho ta hộ thân binh khí, uy Bi lực là rất lớn, nhưng là không coi là siêu cấp võ học. Hoắc Nguyên Chân khẽ gật đầu, trên mặt mang ra một tia cổ quái ý cười, nguyên lai huynh đệ ngươi còn có những cái này thủ đoạn, kia xem ra lần này võ lâm minh chủ tổng tuyển cử, ngươi khẳng định có thể vừa mới đoạt giải nhất. Nghe được Hoắc Nguyên Chân khen ngợi, tâm cách hơi hơi có chút không có ý tứ. Tuy rằng nghị tiêu ngạo, nhưng là tại đây cái vừa mới thắng chính mình đại ca trước mặt, hắn thật sự là tiêu ngạo không đứng dậy. Chương 641, Minh Chu Tô Nở Dê Tùy Hệ Nở Cư 9 tháng sơ bảy, cuối thu thường thích thời gian, Hồ Điệp Cốc bên trong khí hậu hợp lòng người, đều lộ anh hùng hào kiệt cũng kém không nhiều lắm đều tới rồi. Phía sau, đã là không ai dám nữa xem thường trước đoạn thời gian có chút hệ bài Võ Lâm Minh. Bởi vì Võ Lâm Minh chủ đông phương tình trở về Hồ Điệp Cốc hơn nữa chủ động cho thiên hạ đều đại môn phái tóc thiệp mời mời võ lâm đồng đạo nhóm tề tụ hồ điệp cốc cộng thương minh chủ tổng tuyển cử công việc đều đại môn phái đi và hồ điệp cốc đều có người tiếp đãi theo tiếp đãi quy mô một nhân số các loại lòng trọng trình độ là có thể nhìn ra một cái môn phái ở trong trốn giang hồ địa vị cao thấp nay cửa nhỏ nhà nghèo cơ bản tới nơi này đúng là đánh tương du môn phái một giống như đều là hồ điệp cốc bình thường đệ tử nên đón có chút danh khí còn lại là do trong cốc nghi trượng một cấp bậc người đi ra nên đón Giang Hồ Đại Phái, còn lại là do trưởng lão phụ trách đi ra nên đón. Chính là đem thiếu lâm đội ngũ tới Hồ Điệp Cốc lúc sau, đương nhiệm võ lâm minh chủ đồng phương tỉnh tự mình mang theo minh bên trong lãnh đạo tập thể, gánh hắt thành viên một tới nên đón tới rồi ngoài cốc, khiến minh bên trong đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ngoài dự kiến. Thiếu lâm cố nhiên là Giang Hồ Đại Phái, nhưng là cũng không đáng minh chủ tự mình ra nên đón đi. Duy nhất có thể nói đi tới lý do. Đúng là thiếu lâm phương trượng nhất giới cùng võ lâm minh chủ đồng phương tình trong lúc đó thâm hậu tư nhân cảm tình. Đương nhiên loại sự tình này là không ai sẽ đặt tới mặt bàn đi lên nói, tới tấp trúng tinh phùng nguyện, sao quanh trang sáng, quay chung quanh tại nơi cái mặc đỏ thâm áo cả xa trẻ tuổi phương trượng xung quanh, một từng trận định hót không ngừng bên ai, hồ điệp cốc ngoại vô ngông ngựa như nước. Có thể bị đông phương tình mời người, cơ bản không có mấy người vô danh muôn phái, tất cả mọi người là lao như bơi, lông mi đều là trống không. Rất nhiều người đã là đoán đi ra, nay một lần minh chủ có thể là muốn thay đổi người. Tuy rằng Đông Phương Tình về tới Hồ Diệp Cốc, nhưng là đã là nhiều lần ở các loại trường hợp biểu lộ ra đến cũng không nghĩ tiếp tục đảm nhiệm minh chủ một chức. Minh chủ nhiệm kỳ là 10 năm một đợt, Đông Phương Tình đã là đem 20 năm, dựa theo võ lâm minh quy củ, minh chủ nhiều nhất có thể liên nhiệm hai đợt, vượt qua hai đợt lúc sau nhất định phải thay đổi người. Đương nhiên trong lịch sử cũng không phải không có liên nhiệm nhiều đợt, thậm chí còn không chỉ một cái, lên làm minh chủ lúc sau Rất nhiều người đều không hy vọng theo vị trí này cao thấp đến, nếu là cường thế minh chủ, chỉ cần áp chế mấy người chủ yếu phản đối người, như vậy cơ bản cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đông phương tình là một cái cường thế minh chủ, nếu nàng có tâm liên nhiệm, chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cản được, cho nên bắt đầu mọi người đoán, tân nhậm minh chủ hẳn là là ở đông phương tình cùng nhất giới trong lúc đó sinh ra. Nhưng là đông phương tình hiện tại nói không nghĩ tiếp tục đảm nhiệm, như vậy nên là nhất giới cơ hội lớn nhất hơn nữa theo hiện tại đông phương tỉnh đối đại nhất giới thái độ đi lên xem mọi người lại có thể nhìn ra manh mối phía sau không nuốt ngông ngựa càng đợi khi nào không tiền nhiệm thời điểm của ngươi vũ ngông ngựa có lẽ có rất lớn hiệu quả nhưng là người ta một sáng lên đỉnh ngươi lại đến chỉ sợ thuốc ngựa chân cũng chưa cơ hội đây chính là đề cập một cái trước tiên chiến đội vấn đề hoác nguyên chân hàm dưỡng tốt lắm một mờ ợt cùng những người này hàn huyên thái độ hòa ái cũng không có bất luận cái gì trí đắc y đầy cùng cuồng ngạo vẻ Điều này làm cho người chung quanh đều cảm giác rất thư thái Xem ra hòa thượng nếu đem minh chủ vẫn là rất có ưu đãi Ít nhất không có gì lên mặt ta Chẳng phải biết Hoác Nguyên Trân cũng là trong lòng không yên Tăng cách cũng là đến cạnh tranh minh chủ Hơn nữa là chỉ ở nhất định phải bộ dáng Kia chính là ngự cảnh cao thủ Chính mình không nhất định liền ổn định thắng Vạn sáu hiện tại biểu hiện quá vẹn toàn Ngày sau còn không thể đảm nhiệm minh chủ Chẳng phải là muốn cho người cười rất răng hàm Nay một lần đi theo Hoác Nguyên Trân tiến đến Là hắn bát đại đệ tử còn có 18 đồng người, còn thừa mọi người lưu tại thiếu lâm tự. Nhất giới phương trượng bát đại đệ tử còn có thiếu lâm 18 đồng người hiện giờ cũng là danh chấn giang hồ, trải qua thiếu lâm tự cùng thần long giáo một chiến lúc sau. Những cái này hòa thượng đều thành cường hãn đại danh tử, là khó giải quyết nhưng nóng chính là nhân vật. Nghe được nhất giới phương trượng giới thiệu, võ lâm minh người tới tấp ngênh liếu thượng thứ, nhiệt tình đánh được tiếp đón. Bát đại đệ tử, 8 người, 18 đồng người, 18 cá nhân. ân. Tốt lắm, tốt lắm, gì? Như thế nào một cộng thêm lên là 27 người Mười 18 thêm 8, hình như là 26 mới đối với nhà. Mọi người xác định chính mình có nghĩa không có vấn đề sau, nghi hoặc hỏi Hoác Nguyên Trân, nhất rồi phương trượng, không phải nói 18 đồng người còn có bát đại đệ tử đúng không? Như thế nào nhiều ra đến một cái đâu? Hoác Nguyên Trân nghi hoặc quay đầu lại, đột nhiên phát hiện, nguyên lai tăng cách người nấy không biết khi nào thì theo tới thiếu lâm đội ngũ bên trong. Vốn chính mình cùng tăng cách thu thập xong rồi hoàng trung đạo lúc sau, liền phân nói dương liêm, chính mình đi cùng thiếu lâm đệ tử hội hợp, tăng cách còn lại là một mình đi trước hồ điệp cốc, bất quá vừa rồi đi vào hồ điệp cốc thời điểm, ở lối vào đụng phải tăng cách, không nghĩ tới người kia trực tiếp đi theo thiếu lâm đội ngũ một tới vào được. Thiếu lâm đệ tử chế phục đều là thống một, có thể duy nhất cũng đúng là hoa đoá này kiển thắt bà mặc hơi chút không quá một dạng, nhưng là mọi người cũng đều hiểu rõ thiếu lâm có một người nữ đệ tử, cùng thần long giáo đại chiến thời điểm. Thiếu lâm duy nhất nữ đệ tử cũng là có tiếng, mọi người cũng không kỳ quái. Nhưng là liền tăng cách cùng mọi người quần áo không một dạng, trên người mặc màu đỏ lạt ma phục, nhưng lại là bẩn hề hề, không biết người còn tưởng rằng thiếu lâm đệ tử lôi thôi đâu. Hoắc nguyên chân vội vàng đem tăng cách kéo lại đây, Nga. hơi kém quên giới thiệu, vị này chính là bẩn tăng tân nhận thức huynh đệ, đến từ mật tông tăng cách. Mọi người một nghe là mật tông, trong lòng liền nhiều ít có một chút bài xích, bởi vì dù sao không phải trung thổ môn phái hơn nữa những năm gần đây võ lâm minh bên trong truyện tình mật tông cũng ít có tham dự ở trung nguyên căn bản không có gì bằng hữu nhưng chiếm cứ một cái một các loại môn phái danh lệch bất quá nếu là nhất giới phương trượng huynh đệ vậy muốn khác đem đường luận mọi người cũng nhiệt tình đánh được tiếp đón hoắc nguyên chân đang muốn tiếp tục nói tang cách chính là mật tông truyền nhân là tương lai mật tông đứng đầu là muốn tham dự lần này mình chủ tổng tuyển cử chính là không đợi nói ra đông phương tỉnh liền tuyên bố buổi tối muốn ở minh chủ trong đại điện mặt thiết yến Mở tiệc chiêu đái đều lộ võ lâm đồng đạo. Đối với Đông Phương tình đột nhiên mở miệng ngắt lời chính mình giới thiệu, hoác nguyên chân rất có thâm ý nhìn nàng một mắt. Lấy Đông Phương tình công lực, không có khả năng nhìn không ra tăng cách sâu cạn, nàng cố tình muốn ở phía sau ngắt lời chính mình giới thiệu, hay không có cái gì thâm ý đâu. Tăng cách tựa hồ cũng không để ý không có giới thiệu chính mình thân phận, hán lực chú ý đều bị Đông Phương tình hấp dẫn. Tăng cách từ nhỏ đến lớn, một cậu gặp qua nữ nhân cũng không có mấy người, Cung điện bổ tạ lạ vốn đúng là lạt ma tụ tập mà, hơn nữa thời luân điện lại bình thường lạt ma vùng cấm, căn bản không có ngoại nhân tiến đến, càng đừng nói nữ nhân. Rời đi cung điện bổ tạ lạ thời điểm, đại sư phụ nói cho Tăng Cách, dưới chân núi nữ nhân là lão hổ, gặp ngàn vạn muốn né tránh. Tăng Cách không phải ngu ngốc hiểu rõ thân cận nữ nhân đối với tu hành bất lợi, cho nên hắn xuống núi về sau, cũng là không cố ý đi bỏ qua nữ nhân. Hơn nữa một lộ phía trên gặp được nữ nhân. Tang cách cũng không có cảm thấy được đi ra đẹp dù sao tại nơi cái niên đại, không có đồ trang điểm, không có dầu gội đầu một tắm rửa lộ một phấn để lông mi cao các loại một hàng loạt mỹ dung hộ da gì đó, càng thêm không có trình hình, cũng không có tố thân, mỹ nữ có thể nói là phi thường hy hữu động vật. Hơn nữa Tang cách cũng không đi cái gì mặt đất phương, một lộ đến hồ điệp cốc bên này, tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy chân chính đẹp nữ nhân. Nhưng là hôm nay gặp được đông phương tình Tang cách gần cảm giác thế giới đều tựa hồ biến thành màu sắc rực rỡ nguyên lai like này nữ nhân đúng là trung nguyên võ lâm minh chủ đông phương tình rất đẹp đi tăng cách chỉ cảm thấy chính mình ngực có chút áp lực hai tay không tự kìm hãm được hợp mười trong lòng mặc nghiệm a di đà phật sư phụ nói quả nhiên chính xác nữ nhân thật đúng là lão hổ nếu không ta hướng phật chi tâm kiên định chỉ sợ lão hổ bỏ chạy đến trong lòng đến đây ở bên cạnh nỗ lực đối kháng sắp đẹp muốn cho chính mình không bị phù phiếm biểu tượng chỗ ảnh hưởng các loại tăng cách cảm giác trong lòng dễ chịu mở to mắt thời điểm mới phát hiện người chung quanh sớm tán đi chỉ có một cái hồ điệp cốc hạ nhân còn tại chính mình bên người vẻ mặt không kiên nhận chờ đợi hắn tỉnh lại tốt mang theo hắn đi trước chỗ ở tăng cách cũng ý thức được thất thố lại càng không hảo ý thức nói lên chính mình đang làm cái gì đi theo tại nơi danh nghĩa người mặt sau đi trước hồ điệp cốc là này an bài chỗ ở phía sau hắn cũng ý thức được hoắc nguyên chân này phương trượng chính mình nhận thức đại ca cũng không đơn giản hơn nữa giống như này cũng muốn tham gia võ lâm minh chủ tổng tuyển cử nếu ở luận võ trong sân mặt chính mình cùng hắn trở thành đối thủ lại đem như thế nào đâu thiếu lâm đệ tử đều dàn xếp tốt lắm về sau có hồ điệp cốc bên trong nghi trượng lại đây nói minh chủ cho mời thiếu lâm phương trượng đi trước minh chủ đại điện có việc thương nghị này người đến vừa lúc hoác nguyên chân cũng có chuyện rất trọng yếu cùng với đông phương tình thương nghị cùng liễn này ly khai chỗ ở đi ở lỗ kinh quen thuộc con đường thượng hoác nguyên chân trong lòng có chút cảm xúc đảo mắt một năm sẽ trôi qua thứ nhất lần đi vào nơi này thời điểm đông phương tình vẫn là đông phương minh chính mình còn đã từng ở tiểu tuyển say rượu hiện tại nhớ lại đến, tựa như Nam Kha một sở. Bất quá cái kia thời điểm là vì gia nhập Võ Lâm Minh, Đông Phương Tình vẫn là chính mình đối thủ một mất một còn, mà hiện giờ còn lại là vì tranh đoạt minh chủ vị, Đông Phương Tình thì đã là trở thành đứng đầu thân mật người. Chính là này thân mật người cũng không phải tốt như vậy ứng phó, Hoắc Nguyên Trân còn nhớ rõ Đông Phương Tình nói qua cho chính mình một điểm thời gian, đợi cho Minh Chủ Tổng tuyển cử chấm dứt về sau, chính mình sẽ cho nàng một cái chuẩn xác đáp án, là muốn nàng, hay là muốn Lý Thanh Hoa nghĩ nghĩ đã là đi tới nguy nga minh chủ đại điện trước cửa, nghi trưởng đối hoắc nguyên chân cáo từ sau rời đi, lưu lại hoắc nguyên chân một người đang minh chủ đại điện trước cửa. cất bước vào đại điện, đi qua dài lâu quen thuộc đại sảnh, hoắc nguyên chân ở đại sảnh cuối nơi đó gặp được một thân trang sức màu đỏ đông phương tình. đông phương tình rất có quý củ, không có của nàng cho phép, bất luận kẻ nào cũng không có vào tới gần minh chủ đại điện. hoắc nguyên chân biết rõ này một điểm, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì, tại hạ mặt một trường ghế trên ngồi xuống. Đối Đông Phương tình nói, tình nhi, hôm nay vì sao không chịu khiến ta giới thiệu tăng cách thân phận? Đông Phương tình trắng hoác nguyên chân một mắt, ngươi liền cái này điểm đều nhìn không ra tới sao. Nhìn ra đến cái gì? Ta không cho ngươi giới thiệu thân phận của hắn, chính là muốn làm cho người ta nhóm không chú ý đến hắn. Như vậy một đến, nếu mật tông truyền nhân chưa từng tham gia võ lâm minh chủ tổng tuyển cử, cũng không ai sẽ kỳ quái cái gì. Thiếu này công lực so với ta cao hơn nữa ngự cảnh cao thủ tham gia này võ lâm minh chủ không phải là ngươi vật trong bàn tay đúng không hắn đúng là tới tham gia minh chủ tổng tuyển cử như thế nào sẽ không tham gia hoác nguyên chân kỳ quái hỏi đông phương tình ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thản nhiên nói ngươi là người xuất gia chuyện này liền không cần ngươi quản xem như ta cuối cùng trợ giúp ngươi một lần đi hoác nguyên chân lăng một xuống đột nhiên hiểu được đông phương tình ý tứ một xuống đứng lên trịnh trọng đối đông phương tình nói tình nhi này tuyệt đối không được chương sáu trăm bốn mươi hai xin nhờ ỵ hệ mở đông ra du tờ đơ nhìn đến hoác nguyên chân quyết đoán cự tuyệt chính mình đề nghị đông phương tỉnh cũng không kỳ quái chính là đối này nói ngươi nếu là lo lắng của ta an nguy vậy lớn cũng không thất võ lâm minh tuy rằng sùng dốc nhưng là nếu có thể xảo diệu lợi dụng một ít hoàn cảnh đối phó một người cái ngự cảnh cao thủ đều không phải là không có khả năng chuyện tình hoác nguyên chân trịnh trọng nói tình nhi ta hiểu được ngươi nếu dám nói như vậy tất nhiên là có một ít nắm chắc chính là như vậy là không được Ta quả thật muốn thắng được minh chủ, nhưng là nhưng không thể dựa vào loại này thủ đoạn, chỉ có ở trong chiến đấu đánh bại tăng cách, này minh chủ mới có ý nghĩa. Hú hổ. Tăng cách hiện tại bảo ta đại ca, ta có thể nào vì minh chủ vị hại này tánh mạng. Đông phương tình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta chỉ biết ngươi sẽ như vậy, chính là tăng cách là ngự cảnh cao thủ, ngươi tuy rằng võ công tiến bộ thần tốc, nhưng là nghĩ đánh bại hắn chỉ sợ còn làm không được đi. Biết ngươi biết ta, trăm trận trăm thắng. Hoác Nguyên Trân nghĩa chủ yếu là ngôn từ nói một câu, đột nhiên lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tình nhi, nếu có thể tìm được phá giải tăng cách võ công phương pháp, ta là không phải thắng lợi nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Ngươi có biết tăng cách tu luyện chính là cái gì võ công? Đông Phương tình rất ngoại ý muốn nhìn Hoác Nguyên Trân, Mật Tông vẫn đều là rất thần bí, hắn như thế nào hiểu rõ tăng cách siêu cấp võ học? Ta cũng vậy ngẫu nhiên gian biết đến, hắn siêu cấp võ học là bí truyền đại thủ ấn, môn võ công này ta không thế nào quen thuộc. Mặt khác hắn còn có một người, cái, kỳ môn binh khí, gọi là hàng ma phi sử, hẳn là lợi hại hơn một ít. Hoác Nguyên Trân tự nhiên sẽ không nói chính mình theo tăng cách nơi đó lời nói khách sáo, này lịch duyệt đơn giản là ma hy trong, giảm, hồ đồ liền tiết lộ chính mình bí mật. Đông phương tình không có so đo Hoác Nguyên Trân là như thế nào được đến tin tức, chính là khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, bí truyền đại thủ ấn ta còn hiểu rõ một ít, từ trước cũng gặp qua mật tông lạc ma dùng qua, chẳng qua không có xâm nhập nghiên cứu. Chỉ có thể cùng ngươi đơn giản tham thảo một chút, về phần kia hàng ma phi sự, ta cũng vậy mới nghe lần đầu. Hoác Nguyên chân này thật cũng không rất lo lắng đại thủ ấn, đơn giản đúng là một môn trường pháp, lại như thế nào thần kỳ. Phòng trưng cũng sẽ không vượt qua như lai thần trường đi, đáng ngại trưởng đối trưởng, liền không tin thất bại cho hắn. Trải qua sơn trại hoàng cân đạo một trận chiến, Hoác Nguyên chân hấp thu đại lượng đạo phỉ nội lực, tuy rằng từng đều không nhiều lắm, nhưng là nhân số đông đúc, tích lũy xuống dưới cũng là một người, cái, toàn cúc mắt bắc minh thần công nội lực cư nhiên lại lần nữa đạt được đột phá đạt tới chuẩn viên mãn tình cảnh cho nên hiện giờ hoác nguyên chân ba phần âm dương khí lại lần nữa khuyết trương đạt tới bốn thước mét, năm đường kính nội lực tổng số lượng lại lần nữa tăng gọn phòng trường khoảng cách vô danh cái kia trình độ đã là không xa nguyên nhân chính là là như thế hoác nguyên chân mới có tin tưởng dùng như lai thần trưởng đối liều mạng tang cách bí truyền đại thủ ấn ít nhất trong thời gian ngắn không rơi hạ phong là có thể làm được hán chân chính lo lắng Đúng là kia hàng mà phi sự. Nghe tên này nên là một người, cái, ám khí loại, hơn nữa là do tăng cách này ngự cảnh phát ra đến, phòng trường uy lực sẽ không ở lý thanh hoa phi đao dưới. Nghe được đông phương tình cũng không biết này đồ vật này nọ, hoặc nguyên chân cũng là khẽ như mày, nói như vậy, thật đúng là không dễ làm đâu. Nếu nói tình nhi ngươi cũng không biết trong lời nói, như vậy trong thiên hạ hiểu rõ này đồ vật này nọ người chỉ sợ cũng không mấy người, nếu ám khí trong lời nói, ta là không phải có thể đi hỏi một chút. Hoác Nguyên Trân đột nhiên nghĩ tới Lý Thanh Hoa. Nếu hiện tại cưới Kim Nhãn Điêu phản hồi Thiếu Lâm tìm kiếm Lý Thanh Hoa, nàng nếu biết đến nói, nhất định sẽ nói cho chính mình trong đó bí mật. Dù sao Kim Nhãn Điêu tốc độ mau, không dùng được hai cái canh giờ còn có thể trở về, cái gì đều không chỉ hoãn. Chính là nói đến một nửa, đột nhiên thấy được Đông Phương Tỉnh bất thiện ánh mắt. Hoác Nguyên Trân ý thức được không ổn, đành phải ngạnh sinh sinh mà đem còn thừa nói cho nuốt trở về trong bụng. Tuy rằng hắn chưa nói đi ra, Đông Phương Tỉnh cũng nghe đi ra mất hứng nói không cho phép ngươi đi tìm nàng nếu ngươi phía sau đi tìm hắn thì phải là ngươi làm ra lựa chọn hoác nguyên chân liên tục gật đầu yên tâm hiện tại loại này thời khắc mấu chốt ta có thể nào lung tung đi lại thình nhi ngươi suy nghĩ nhiều chính mình hay không nghĩ nhiều đông phương tình rất rõ ràng tuy rằng nàng mất hứng hoác nguyên chân ở chính mình trước mặt còn muốn tới lý thanh hoa chính là đông phương tình cũng không phải không hiểu chuyện nhi tùy hứng tiểu nữ hài nhi hiểu rõ võ lâm minh chủ chuyện này đối hoác nguyên chân quan hệ trọng đại chính là cố tình chính mình không thể hỗ trợ, còn không cho phép hắn đi tìm Lý Thanh Hoa, trong lòng cũng có chút ấy nấy, thấy nay về thấy nấy, phóng hoác nguyên chân trở về là tuyệt đối không được. Đông Phương tình nghĩ nghĩ, giống như hạ cái gì nhẫn tâm giống nhau, này thật chuyện này có một người khẳng định là biết đến, nếu như đi hỏi nàng, phỏng chừng so với đi tìm Lý Thanh Hoa còn muốn hữu dụng. Tìm ai nha? Chẳng lẽ trong thiên hạ sử dụng ám khí người, còn có so với Lý Thanh Hoa lợi hại người sao? đương nhiên là có, ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng. Lý Thanh Hoa nàng cũng không phải sinh hạ đến sẽ sử dụng phi đao tuyệt kỷ, môn võ công này là ai giao cho của nàng đâu. Người là nói. Nhiễm đông dạ. Hoác Nguyên Chân trong đầu mặt lập tức hiện lên nổi lên cái kia thiên nhân chi tư tuyệt sắc nữ tử, còn muốn tới nàng giận dữ rời đi thời điểm thương tâm, đi tìm nàng. Hiện thực đúng không? Đông Phương tình không có ý thức được Hoác Nguyên Chân dị thường, càng nghĩ càng cảm thấy được chính mình chú ý tốt, như vậy tốt nhất, sư phụ công phu thiên hạ vô địch, sở học cũng là cực kỳ huyên bác. Nàng nhất định hiểu rõ này hàng ma sử bí mật, khẳng định có thể cho ngươi tìm được phá giải phương pháp, ngươi không phải có cái kia chim to đúng không, chúng ta cái này tiền đến, nếu thuận lợi trong lời nói, minh chủ tổng tuyển cử phía trước có thể trở về cũng nói không chừng nha. hoắc nguyên chân ngây ra một lúc, sư phụ ngươi hiện tại địa phương nào? Nàng ở tây vực nha, ta phía trước đúng là ở sư phụ nơi đó ngây người rất dài thời gian, lần trước đến thiếu lâm cứu ngươi, cũng là sư phụ. Đông phương tình nói đến nơi đây, đột nhiên nhớ tới cái gì? Có chút nghi hoặc nhìn Hoác Nguyên Trân, ngươi giống như cùng sư phụ ta cũng rất quen thuộc dường như. Nga, không tính quen thuộc, từng có gặp mặt một lần thôi. Hoác Nguyên Trân phía sau quả thật ý chí bằng phẳng, hắn chưa bao giờ cho rằng, chính mình có thể cùng nhiễm đông dạ như vậy nữ nhân có thể phát sinh cái gì chuyện xưa, cho nên đối mặt Đông Phương tình cũng rất tự nhiên. Nhìn đến Hoác Nguyên Trân bộ dáng, Đông Phương tình gật gật đầu, nhưng là vẫn là cẩn thận nói, sư phụ ta rất đẹp rất đẹp, ngươi cùng đi tìm nàng có thể nhưng là nhất định không thể đối sư phụ ta miên man suy nghĩ. Tình nhi nói đùa, bần tăng mặc dù có mấy người hồng nhan chi kỷ, nhưng là cự tuyệt đến chưa từng đối bất luận kẻ nào làm ra cái gì vượt qua việc, chỉ cần một ngày vẫn là người xuất gia, liền sẽ không làm ra có nhục Phật môn truyền tình. Ta nếu tin ngươi, thì phải là thiên hạ lớn nhất đướng ốc. Tuy rằng Hoác Nguyên Trân nói chính là sự việc, nhưng là đông phương tình mới sẽ không tin tưởng hắn, hắn vẫn là đồng tử thân đúng vậy, nhưng là người kia trong lòng, không chừng cỡ nào nghĩ hoàn tục đâu. Nghe xong Đông Phương Tình đề nghị, Hoác Nguyên Trân cũng hiểu được đây là duy nhất biện pháp giải quyết, nghị đối phó tăng cách hàng ma sử, Đông Phương Tình giúp không được gì, Lý Thanh Hoa không thể tìm, phỏng Trường thiên hạ trong lúc đó cũng chỉ có nhiễm đông dạ một người, cái, có biện pháp người. Chính là, nhiễm đông dạ có thể tha thứ chính mình đúng không? Hoác Nguyên Trân trong lòng một điểm lo lắng đều không có. Chính là chuyện tới hiện giờ, không đi trong lời nói chỉ sợ võ lâm minh chủ liền cùng chính mình vô duyên, này quan hệ đến hệ thống chủ tuyến. Đầu mối chính, nhiệm vụ, Hoác Nguyên Trân không có lựa chọn nào khác, đành phải đối đông phương tình gật gật đầu, chúng ta đây khi nào thì xuất phát. Lập tức muốn mở tiệc chiêu đại thiên hạ các phái trưởng môn, các loại hiến hội sau khi chấm dứt, chúng ta hai cái tiểu gia tóc, của ngươi điều tốc độ mau trong lời nói, sơ tám có thể đến Tây Vực tìm được sư phụ ta, hết thể thuận lợi, đại khái tài năng ở minh chủ tổng tuyển cử phía trước gấp trở về. 24. Hoác Nguyên Trân ghét nhất bị chuyện tình đúng là tham gia cái gọi là hiến hội đầu tiên những người đó nịnh nọt kia bộ hoác nguyên chân cũng không thích còn không thể không ứng thừa được còn có đúng là đối mặt đầy bàn rượu thịt nhưng không có thể ăn này đối với hoác nguyên chân là phi thường thống khổ chuyện tình thật giống như một người cái muốn kiên rượu người ngươi khiến này kiên rượu sau đó còn tại trước mặt hắn mang lên một lọ rượu nói như vậy kiên rượu khó khăn liền rất lớn hoác nguyên chân xuyên qua phía trước không thịt không vui xuyên qua lúc sau vì ăn chay rõ ràng khiến rượu thịt theo chính mình sinh hoạt bên trong rời xa nhắm mắt làm ngơ cũng còn có thể kiên trì. Nhưng là loại này hiến hội đối với hắn quả thực đúng là tra tấn, kiên trì ở nơi nào? Trong chốc lát ăn một khối hoàng qua, trong chốc lát ăn một cây cái nấm, nhìn người khác ăn miệng đầy lưu du, trong lòng miễn bàn là cái gì tư vị. Bữa tiệc này cơm vẫn ăn tới rồi nửa đêm, mắt thấy đều muốn đến đêm khuya. Sắp 9 tháng sơ 8, Vũ Lâm Nhân xi si nhóm mới rượu chừng cơm ăn no rời đi nghỉ ngơi. Hoắc Nguyên chân tự nhiên cũng là muốn đi theo mọi người cùng nhau rời đi, về tới chỗ ở đánh cái chuyện Nói cho thiếu lâm các đệ tử, chính mình có việc gấp cần đi ra ngoài, minh chủ tổng tuyển cử phía trước nhất định trở về, trong khoảng thời gian này vô luận bất luận kẻ nào tìm chính mình, đã nói đang bế quan, ai đều không thấy. Mọi người tới tấp gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ly khai chỗ ở lúc sau, tìm cái yên lặng địa phương, hoác nguyên chân triệu hoàn xuống dưới một mực không trùng phía trên xoay quanh kim nhắn điêu, sau đó lên không mà tới. Hắn không có đi minh chủ đại điện, mà là trực tiếp thừa dịp bóng đêm. Đi tới lúc trước cùng Đông Phương tỉnh gặp lại tiểu tuyển phụ cận. Kim Nhãn Điêu ở không trung nhìn lướt qua, Hoác Nguyên Trân liền nhìn đến Đông Phương tỉnh cư nhiên ở tiểu tuyển bên đức nhai phía trên, nơi đó có một gốc cây trái vải cây, đúng là chính mình hệ thống chỗ ra, trồng ở trong này. Kim Nhãn Điêu vô cánh đi vào đứt vách đá thượng, Hoác Nguyên Trân nhảy xuống, đi tới Đông Phương tỉnh bên người. Chỉ thấy Đông Phương tỉnh cầm trong tay được một người, cái, túi tiền, đang ở nơi đó một viên khỏa trích trái vải đến túi tiền bên trong. Nhìn đến Hoác Nguyên Trân lại đây còn tiếp đón, mau tới giúp ta cầm túi tiền, ta trích một ít mang đi. Thấy như vậy một màn, Hoác Nguyên Trân nhớ tới hoàn tất sơ bốn nhủ danh kiếm muốn rời khỏi giang hồ thời điểm, vốn đều đào tẩu, cố tình tay tiện hái được một viên trái vải, kết quả đã bị Đông Phương tình không chút do dự xử lý, có thể thấy được nàng là cỡ nào bảo bối những cái này hoa quả, như thế nào hôm nay liền như thế hảo phong đâu. Ngươi này người, nghĩ cái gì đâu? Đông Phương tình tựa hồ cũng muốn nổi lên cái gì? Sắc mặt tưởng đỏ có chút không có ý tứ, miệng còn tại giải thích nói, đây chính là cho ta sư phụ mang đi, kia bốn nhủ danh kiêm có thể cùng nàng lão nhân ra so sánh với đúng không, cho nàng điểm trái vải có năng lực tính cái gì. Bị Đông Phương tình khán phá tâm tư, Hoác Nguyên Trân cũng có chút không có ý tứ, cười tiếp nhận túi tiền, xem ra là hiểu lầm nha đầu kia, nàng vẫn là rất lớn phương, liền xem đối tượng là ai. Đông Phương tình một bên trích được, một bên nhẹ nhàng nói thầm được, 17, 18, ơn, liền trích 50 tốt sư phụ một người cái người cũng ăn không hết nhiều ít miễn cho lãng phí hoác nguyên chân ở sau người bưng gói to ót thượng một chuyến mồ hôi lạnh chạy xuống dưới chương sáu trăm bốn mươi ba nhờ ý hệ mở đông ra tỉ hệ mở thư cờ chân trời màu vàng hào quang nổi lên kim nhãn điêu bay lượn với đám mây phía trên phía dưới đúng là trời mênh mông thiên sơn đông phương tình nhẹ nhàng tựa vào hoác nguyên chân trong lòng ngực đôi mắt thanh tú khép hở trên bầu trời kình phong thổi khí sợi tóc thỉnh thoảng xẹt qua Hoắc nguyên chân khuôn mặt Một bàn tay mang theo một nhỏ túi trái vải, đông phương tình trong lòng một mảnh an bình. Nàng là cỡ nào hy vọng hoác nguyên chân chỉ thích chính mình một người, cái, người, chính là vô tình hiện thực nói cho nàng, chuyện này tựa hồ khả năng không lớn. Được rồi, đông phương tình yêu cầu đã là rất thấp, nàng khá vậy bất kể so sánh hoác nguyên chân thích mặt khác nữ tử, nhưng là của nàng điểm mấu chốt đúng là, tuyệt đối không thể đi thích Lý Thanh Hoa. Tưởng tượng đến nếu này hòa thượng có một ngày hoàn tụ. Chính mình nhưng cùng với Lý Thanh Hoa này đối thủ một mất một còn sớm chiều ở chung, Đông Phương tỉnh trong lòng liền khó chịu. Hy vọng nàng có thể nhớ rõ chính mình thật là tốt, cuối cùng cho chính mình một người, cái, vừa lòng đáp án đi. Thanh nhi, tới rồi Tây Vực, chúng ta hiện tại đến phương hướng nào đi? Hoác Nguyên Trân Thanh Âm ngắt lời Đông Phương tỉnh suy nghĩ, nàng đột nhiên theo say mê bên trong tỉnh lại, mở to mắt đi xuống mặt nhìn nhìn, xác nhận một chút phương vị, sau đó ngón tay Tây Bắc phương hướng, bên kia, nơi đó là Cao Sương Quốc ở Toài. Sư phụ là ở chỗ này. Chỉ huy Kim Nhãn Điêu thay đổi phương hướng, chạy được cao xương mà đi. Hoác Nguyên Trân hỏi, sư phụ ngươi vì cái gì đứng ở này nước khác bên trong? Ta cũng không phải rất rõ ràng, giống như sư phụ ở trong này làm cái gì chuyện rất trọng yếu. Mặt khác ngươi cần phải chú ý Nga, sư phụ nơi đó còn có một người, cái, người đang, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Là An Mộ Phong đúng không? Hoác Nguyên Trân đối với chuyện này, trong lòng đã là có đoán, nhiễm đông dạ cùng An Mộ Phong đứng ở tây vực chỉ sợ cũng là ở chơi đùa thất tinh liên châu mà lúc trước lý thanh hoa chống đỡ mã đạo viễn làm hoàng đế cũng là vì thành lập thật lớn khí giới trên thực tế đúng là cùng nhiễm đông dạ đối nghịch chẳng qua lý thanh hoa thất bại mạc thiên tà ma giáo ngang trời xuất thế đem lý thanh hoa vất vả thành lập lạc hoa thần giáo hủy hoại chỉ trong chốc lát mà theo sau mạc thiên tà ma giáo lại bị thần long giáo tiêu diệt hiện giờ thiên hạ lại không chế hành nhiễm đông dạ cùng an mộ phong người cho nên thất tinh liên châu cục diện chỉ sợ là không thể nghịch chuyển nói trở về Thì là Lý Thanh Hoa lạc hoa thần giáo còn tại, Hoác Nguyên Trân cũng không tiếp thu là nàng có thể đối kháng nhiễm đông dạ hai người. Chỉ sợ nàng thật muốn là uy hiếp tới rồi nhiễm đông dạ cùng an mộ phong ít lợi là lúc, không cần mạc thiên tà bọn họ ra tay, hai người kia cũng sẽ không buông tha Lý Thanh Hoa. Người cư nhiên hiểu rõ an mộ phong tồn tại. Đông Phương Tình còn có chút không thể tin được, an mộ phong tồn tại là một người, cái, thật lớn bí mật, trong thiên hạ biết đến người phi thương ít, Hoác Nguyên Trân không nên cùng hắn nhắc lên quan hệ đi. Không sai. Ta này thật một mực trong bóng tối điều tra chuyện này. Hơn nữa ta biết đến sự việc còn có rất nhiều. Nguyên Trân, ngươi không cần hiểu lầm sư phụ, bọn họ quả thật giống như đang làm cái gì rất trọng yếu hơn nữa rất nguy hiểm chuyện tình. Một khi thành công, nghe nói sẽ có thai nạn buông xuống, bất quá chuyện này vẫn đều là an mộ phong ở chủ đạo. Sư phụ nàng cũng không quá nhiệt tình. Ta tự nhiên là sẽ không hiểu lầm, tình nhi ngươi suy nghĩ nhiều. Loại chuyện này hoác Nguyên Trân hiện tại quản không được. Thực lực không đông đảo là không có lời nói quyền, Hoác Nguyên Trân thỏa đáng vụ chi vội vã chính là muốn mau chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tăng lên thực lực của chính mình, tài năng ở một năm trong vòng đem tánh mạng bảo trụ mới là căn bản, mặt khác đều là hư hảo. Nhìn đến Hoác Nguyên Trân không ngại chuyện như vậy, Đông Phương tình mới yên tâm xuống dưới, bằng không hắn thật đúng là lo lắng người kia tinh thần trọng nghĩa quái phá. Làm ra cái gì không thể vãn hồi chuyện tình đến. Kim Nhãn Điêu tốc độ rất nhanh, sau một lát, đã là đi tới cao sương đông phương tình khiến hoác nguyên chân trực tiếp sử dụng kim nhãn điêu đi xuống chạy được nhiễm đông dạ ở tòa chỗ ở mà đi căn bản là không né kiêng kỵ cái gì kim nhãn điêu ở không trung đánh hai cái toàn nhi rớt xuống tới rồi một chỗ chiếm mặt đất tích cực này thật lớn tòa nhà trong vòng tòa nhà tuy rằng lớn nhưng lại nhưng trống chân truyền truyền không phải nói kiến trúc ít nơi này đỉnh thai lầu các đầy đủ mọi thứ thậm chí còn có núi giả cùng nước suối, chính là cố tình nhìn không tới bóng người đông phương Tỉnh cùng Hoắc nguyên chân theo kim nhãn điêu cao thấp đến Hoác Nguyên Trân trong tay mang theo trái vải. Tuy rằng trải qua nửa buổi tối phi hành, nhưng là Hoác Nguyên Trân vẫn trong vòng lực bảo hộ được trái vải. Đến bây giờ trái vải mặt trên còn mang theo lộ thủy, mới xuất hiện tươi ngon mọng nước rất. Đông Phương Tình ở phía trước mang lộ, dọc theo một chỗ gấp khúc nhỏ kiểu tiến lên, đi qua một chỗ hoa viên, cuối cùng đi tới một tòa nhỏ phòng ở trước mặt. Nếu sư phụ không có rời đi tây vực trong lời nói, hiện tại nên tại đây gian trong phòng. Hoác Nguyên Trân đang muốn vào nhà, Đông Phương Tình đột nhiên ngăn cản hắn. Ta trước gõ cửa đi. Đông Phương tình nhẹ nhàng gõ sao kia phiến cửa gỗ, trong chốc lát bên trong truyền đến một người. Cái, thanh nhãm mà lại dày thanh âm, ai nha? Đúng là nhiễm đông dạ thanh âm. Sư phụ, là ta, ta đến xem ngươi. Là tình nhi, ngươi hiện tại không nên là bể bộn nhiều việc đúng không? Như thế nào còn đã trở lại? Vào đi. Nhiễm đông dạ tựa hồ căn bản không có vận dụng thiên nhãn xem xét bên ngoài, cũng không có tập trung công lực đi cảm giác cái gì. Thật giống như một người bình thường như vậy không hề đề phòng. Đông Phương tình cảm giác giống như có cái gì không ổn, nhưng là nhiễm đông dạ khiến nàng đi vào, nàng cũng không tốt nói cái gì nữa, mang theo hoác nguyên chân cất bước vào phòng. Phòng chỉ có hai gian, bên ngoài là một người, cái, nho nhỏ phòng khách, chỉ có một trường, cái bàn cùng hai trường ghế dựa, bên cạnh đúng là nhiễm đông dạ phòng ngủ cửa, cửa mở ra, nhiễm đông dạ ngay tại phòng ngủ bên trong. Hai người đi vào phòng ngủ nhiễm đông dạ tựa hồ mới nghe ra là có hai người tiếng bước chân hơi hơi có chút vội vàng nói là ai nói chuyện thời điểm đã là có chút chậm hoác nguyên chân đi theo đông phương tỉnh phía sau vào phòng kinh hồng thoáng nhìn là lúc nhìn đến hai điều thẳng tắp thon dài chủ yếu là lùi về tới rồi chăn bên trong nhiễm đông dạ hai tay lôi kéo chăn một đôi xinh đẹp mắt to thoang có chút lo lắng nhìn về phía cửa hoác nguyên chân cũng có chút xấu hổ ai có thể nghĩ đến nàng như vậy một người cái tuyệt đỉnh cao thủ cư nhiên không có một điểm đề phòng tâm lý thậm chí đều lười vận dụng công lực đi tra xét bên ngoài tình huống liền như vậy phong chính mình hai người vào được nhiễm đông dạ cũng thấy được hoác nguyên chân chính là vẻ mặt thượng tựa hồ thả lỏng một điểm nguyên lai là ngươi ngươi tới làm gì nhiễm đông dạ hai tay đem chăn kéo đến bả vai nơi đó toàn bộ thân mình đều tránh ở chăn mặt sau chỉ lộ ra đầu cùng kĩ cái ngón tay ngọc nhưng lại nhưng không có lập tức đuổi hoác nguyên chân đi ra ngoài đông phương tình nhìn đến nhiễm đông dạ như thế đặt câu hỏi trong lòng hơi hơi có chút nghi hoặc Sư phụ này người nàng tự nhận vẫn là có điều so sánh hiểu biết, đối với sự tình gì đều là một bộ không sao cả thái độ, chẳng sợ ở người khác trong mắt ngày lớn chuyện tình, ở nàng trong mắt cũng là hoàn toàn có thể không nhìn. Nhưng là có một chút, đúng là sư phụ rất tự ái, cái kêu an mộ phong xem như nhân trung trí lòng, vô luận nhân phẩm tướng mạo vẫn là võ công, đều là thiên hạ nam nhân trung người nổi bật, theo đuổi sư phụ nhiều năm, cũng là không thu hoạch được gì, sư phụ đối thứ nhất thẳng không mặn không nhạt, cũng được nghe một điểm gọi là không bài xích. Nói khó nghe một điểm, thì phải là hoàn toàn không nhịn. Sư phụ thân mình, cho tới bây giờ đều chưa từng cho bất luận cái gì nam nhân nhìn đến qua, ít nhất ở đông phương tình biết bên trong là như vậy. Chính là hôm nay đối mặt Hoác Nguyên Trân, tuy rằng nhiễm đông dạ cũng là che đậy nghiêm khắc kín thật, nhưng là vừa rồi vào cửa thời điểm, Hoác Nguyên Trân khẳng định nhìn thấy gì. Nhưng nhiễm đông dạ cư nhiên thái độ khác thường không có lập tức đuổi này đi ra ngoài, ngược lại là lãnh đạm hỏi này tới làm gì. Này nói rõ cái gì? Nói rõ sư phụ ở trong tiềm thức mặt, cũng không bài xích này hòa thượng, cho dù là loại này có chút tu nhân trường hợp xuống, nàng còn không có ý thức được hẳn là lập tức đem đuổi ra đi. Tuy rằng đây là sư phụ của mình, nhưng là nữ nhân bản năng máu ghen vẫn là khiến đông phương tình trong lòng có chút không thoải mái, chính là nàng không thể đối sư phụ nói cái gì, đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoác Nguyên chân. Nhìn lại, Hoác Nguyên chân tuy rằng không có lộ ra cái gì màu cùng hưởng thụ bộ dáng, nhưng là cư nhiên cũng không có lập tức rời đi ý tứ còn giống như nghĩ mở miệng giải thích chính mình tới làm gì. Đông Phương tình căm tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối này nói, Nguyên Trân, sư phụ muốn mặc quần áo, ngươi trước đi ra ngoài, trong chốc lát lại tiến vào. Hoặc Nguyên Trân lúc này cũng ý thức được không ổn, vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó đem trái vải tùy tay phóng tới một bên trên bàn, đứng dậy ly khai nhiễm đông dạ phòng. Nhiễm đông dạ ngây ra một lúc, theo sau cũng ý thức được cái gì, nhẹ nhàng sườn một chút đầu, không có lập tức nhìn Đông Phương nh Mà lại yên lặng sờ rời giường bên quần áo. Đông Phương Tỉnh cũng xoay người sang chỗ khác, sư phụ rất dịu dàng, cho dù chính mình là của nàng đệ tử, cho dù chính mình cũng là nữ nhân, nàng cũng không thích bị người khác xem thân thể của hắn con, chính là chính mình không cần giống hoặc Nguyên chân giống nhau kiêng dè thôi. Xoay người nháy mắt, nàng xem đến Nhiễm Đông Dạ cư nhiên chỉ mặc bên người quần lót cùng tiết khố, lộ ra kia xảo đoạt thiên công thân thể mềm mại, cho dù chính mình là nữ tử, kinh hồng thoáng nhìn trong lúc đó đều không khỏi tim đập thình thịch, sư phụ thật đẹp. Đối mặt như vậy sư phụ, vừa rồi cái kia hòa thượng cư nhiên có thể thở ơ, này thật cũng coi như rất khó được. Mà mặc như vậy ít sư phụ, vừa rồi cư nhiên có thể thản nhiên đối mặt cái kia hòa thượng, này cũng nói rõ rất nhiều vấn đề, khiến đông phương tình hơi hơi có chút nghiệp chưa sót. Một lát sau nhi, nhiễm đông dạ đã là mặc vào của nàng áo trắng quần trắng, đem mái tóc sắp xếp tốt, sau đó đôi đông phương tình nói, tình nhi, các ngươi làm cái gì đến đây? Đông phương tình không có lập tức nói chuyện này đầu tiên là đem kia túi trái vải đưa cho nhiễm đông dạ sư phụ trước nếm thử chút này trong thiên hạ tốt nhất ăn trái vải thiên hạ chi đứng đầu đúng không nhiễm đông dạ tiếp nhận kia túi trái vải xuất ra một viên lột vỏ xác nắm phóng tới miệng thanh lương vào hầu của nàng ánh mắt nhất thời sáng ngời quả nhiên là thiên hạ chi đứng đầu chưa từng có nhiều khích lệ một câu thiên hạ chi đứng đầu đã là còn hơn sở hữu khích lệ nay trái vải là làm sao tới đây là là hoác nguyên chân loại Loại ở hồ điệp Cốc, chúng ta tới thời điểm liền cho sư phụ mang đến một ít. Nhiễm Đông Dạ khẽ gật đầu, này ta thích, cảm ơn ngươi. Khiến hắn cũng vào đi, cũng có thể cảm ơn hắn. Nhìn đến Nhiễm Đông Dạ cảm xúc không sai, Đông Phương Tỉnh cũng hiểu được Hoắc Nguyên Chân xin giúp đỡ chuyện tình có hy vọng sẽ mở miệng tiếp đón chờ ở bên ngoài Hoắc Nguyên Chân tiến bảo. Chính là không đợi nàng nói chuyện, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một người, cái người hét to, làm sao tới yêu tăng? ở trong này lén lút muốn chết đúng không? Chương 644, Ma Chu N.G. Đông Phương tỉnh trước tiên là tới qua nhiễm đông dạ nơi này, an mộ phong hắn là gặp qua, nghe được bên ngoài thanh âm, nhất thời liền luôn cuống, vội vàng đã nghĩ đi ra ngoài. Chính là nàng vừa mới vừa động, nhưng nhìn đến nhiễm đông dạ hơi hơi đối chính mình lắc đầu, hơn nữa ý bảo Đông Phương tỉnh an tâm một chút chớ nóng nảy. Sư phụ, Nguyên Trân hắn có nguy hiểm. Đông Phương tỉnh lúc này đây có chút không muốn nghe nhiễm đông dạ trong lời nói. Niệm Đông Dạ tứ đại đệ tử cùng Niệm Đông Dạ trong lúc đó quan hệ cũng không thân thiết, Niệm Đông Dạ đem bí tịch ném cho bọn họ lĩnh ngộ lúc sau, cũng không có dành cho quá nhiều chỉ đạo, bình thường thầy trò trong lúc đó lại không có gì trao đổi, tỉ như Mạc Thiên Tà cùng Chư Viễn, nhiều thế này ngày tết đến, cùng Niệm Đông Dạ thêm lên nói trong lời nói cũng không vượt qua 100 câu. Nhưng là hai cái nữ đệ tử cùng đối là tốt rồi một ít, trong đó Đông Phương Tình cùng đối lại cùng Niệm Đông Dạ thân cận một ít, ngày thường cũng có điều so sánh nghe sư phụ trong lời nói hơn nữa thượng một lần cùng lý thanh hoa một trận chiến đông phương tình sau khi bị thương nhiễm đông dạ lại đem dẫn theo trở về trải qua lúc này đây hai người sư phụ đồ quan hệ ngược lại so với mặt khác ba người muốn hôn mật rất nhiều nhưng hôm nay sự tình quan hoắc nguyên chân tánh mạng đông phương tình há có thể ngồi yên không lý đến chẳng sợ ngang ngược nghịch sư phụ cũng đành phải vậy nhiễm đông dạ khỏe miệng bị bám một tia khó được ý cười không cần nóng nổi, này hòa thượng rất thông minh tin tưởng không có cái gì nguy hiểm vừa lúc khiến vi sư cũng nhìn xem Xem hắn hay không xứng đôi chúng ta tình nhi. Đông Phương Tình rất ít nhìn đến Tử Đông Dạ cười, trong trí nhớ cười số lần đều là phi thường có hạn, tuy rằng sư phụ cười rất đẹp, nhưng là Đông Phương Tình luôn cảm thấy được, sư phụ có chút không có hảo ý, giống như ở lợi dụng An Mộ Phong cho Hoắc Nguyên Trần một người, cái giao hấn giống nhau. Chẳng lẽ Hoắc Nguyên Trần đã từng đắc tội qua sư phụ đúng không? Nếu sư phụ nói như thế, kia hẳn là sẽ không thương tổn Hoắc Nguyên Trần tánh mạng, nếu chính là một người, cái nho nhỏ giao hấn đông phương tỉnh cũng muốn nhìn đến kia một màn này chán ghét ra hỏa cũng nên ăn đến một điểm giáo hấn hoác nguyên chân nhìn trước mắt lăng không tới nho nhã nam tử trong lòng âm thầm tính toán này hẳn là đúng là an mộ phong tiếp tục đinh bất nhị lúc sau ma giáo giáo chủ trên giang hồ về an mộ phong chuyện xưa không nhiều lắm hắn đảm nhiệm giáo chủ thời gian không phải đặc biệt lâu cũng không có cái gì kiến thụ kia đoạn thời gian ma giáo cũng có điều so sánh tinh thần xa suốt đến sau giống như nói này luyện công tẩu hỏa nhập ma không thể tiếp tục đảm nhiệm giáo chủ Cho nên mới do Diệp Du Ly tiếp nhận chức vụ Nhưng là hiện tại xem ra Người này làm sao là cái gì tẩu hỏa nhập ma Rõ ràng đúng là đột phá Phỏng chừng đến ngự cảnh cũng không biết đã bao lâu Còn có một điểm Này người rất có thể đúng là an như vụ Cùng an như huyễn tỷ mội cha Nếu hắn trong lời nói hoác nguyên chân nhất thời thật Đúng là không biết như thế nào đối mặt hắn Bất quá hắn hẳn là không biết Chính mình cùng an như huyễn quan hệ Hoác nguyên chân mặt không đổi sắc nhìn an mộ phong Đi tới chính mình trước mặt a di -đà Phật. Thí chủ vì sao nói bần tăng lén lút. An mộ phong rơi xuống đất lúc sau, hai tay lưng đeo, ngửa đầu đánh giá này tuấn tú hòa thượng. An mộ phong nhân phẩm tướng mạo đều là đứng đầu, còn thật là khó khăn được nhìn đến có thể cùng chính mình bên ngoài mạo mặt trên địch nổi người, nhưng là trước mắt hòa thượng rõ ràng là cùng chính mình thuộc về một người, cái, vị diện, đều là nhân trung chi long. Hơn nữa người này nhìn tuổi không lớn, võ công nhưng phi thường kỳ quái nội lực cường độ làm cho người ta một loại không xác định cảm giác nhìn hình như là một người. Cái, tiên thiên hậu kỳ, nhưng là An Mộ Phong có thể cảm giác được này hòa thượng ẩn tàng rồi thực lực. An Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tiểu hòa thượng, nói vậy ngươi đúng là thiếu lâm tự khiếu. Bần tăng hiện tại đang hỏi thí chủ, vì sao nói bần tăng lén lút. An Mộ Phong ngây ra một lúc, theo sau thế nhưng nở nụ cười, ngươi này hòa thượng đến là có thú nhiều như vậy năm qua, dám ở an người nào đó trước mặt nói như thế, ngươi vẫn là. Bần tăng mặc kệ ta là đẻ mấy cái, thỉnh thí chủ trả lời ta lưới mới vấn đề. An mộ phong tới thời điểm, chính là nhìn đến một người, cái, hòa thượng đứng ở nhiễm đông dạ cửa phong miệng, nhiều năm trước tới nay, còn chưa từng có mặt khác nam nhân dám một mình đứng ở nhiễm đông dạ cửa an mộ phong vừa thấy liền cam tức, mở miệng hét lên một tiếng liền bay qua đến, lời này làm sao có cái gì thâm ý, không nghĩ tới này hòa thượng không biết tốt xấu còn méo không để. An mộ phong tuấn giật trên mặt lộ ra một kia sắc khí, khoe miệng bị bám tươi cười chẳng qua kia tươi cười tựa hồ có chút dữ tợn Hoác Nguyên Trân nhìn an mộ phong trong lòng thế nhưng có một loại không tốt cảm giác bởi vì An Mộ Phong tới cười, khiến chính mình đã nhận ra cực độ nguy hiểm. Đối mặt cường hang nữa địch nhân, Hoắc Nguyên Chân từ trước đến nay cũng có thể ung dung ứng đối, chính là đối mặt An Mộ Phong, không biết vì sao, Hoắc Nguyên Chân thế nhưng có loại đối mặt không thuộc mình loại cảm giác. Cẩn thận quan sát, đối phương kia tuấn tú trên mặt, tựa hồ ẩn ẩn có một tầng hắc khí. Hoắc Nguyên Chân hoàng hốt trong lúc đó có loại cảm giác này thời điểm, còn tưởng rằng ngắt nào giác, nhưng là trong lòng hoài nghi. Rõ ràng liền thi triển thiên nhãn, nhìn thẳng an mộ phong khuôn mặt. Vừa thấy dưới, Hoắc Nguyên chân thật hít một cái lãnh khí, chính mình không có nhìn lầm. An mộ phong trên mặt quả thật là có một tầng hắc khí. Người trên mặt nếu xuất hiện hắc khí, như vậy bình thường có dưới vài giờ tình huống. Thứ nhất, này nhân trung độc, hơn nữa là bệnh vào cao manh tình cảnh, độc tố đã là xâm nhập cốt tủy, cơ bản là không cứu, mới có hắc khí ở trên mặt xuất hiện. Thứ hai, này người luyện công đạt tới tẩu hỏa nhập ma trình độ, sắp tới rồi nổi điên bên cạnh. Bên trong cơ thể công lực bị vây không khống chế được trạng thái, kia nội lực sẽ lấy hắc khí trạng thái hiện lên ở gương mặt phía trên. Về phân đệ tam, có thể là rớt tới rồi bùn lấp trong, giảm. Mà an mộ phong hiện tại vui vẻ, long mã tinh thần, thấy thế nào cũng không nghĩ là bệnh vào cao manh đem chết người, cũng không giống sắp nổi điền không khống chế được người. Về phân rớt tới rồi bùn lấp trong, giảm, chỉ sợ quần áo cũng sẽ không như vậy sạch sẽ. Trừ bỏ những cái này lý do ở ngoài, hoặc nguyên chân có thể nghĩ đến cũng chỉ có một loại lý do thì phải là an mộ phong mới có thể cùng đông phương thiếu bạch tình huống như đông phương thiếu bạch là bởi vì là bị hóa huyết ma công khống chế mất đi thần chí cho nên vô luận trên mặt vẫn là trên người đều có thể thời điểm có ẩn hiện huyết khí chính là an mộ phong là hắc khí điểm này khiến hoác nguyên chân có chút khó có thể lý giải hơn nữa này thần chí rất rõ ràng cũng không nghĩ là bị người khống chế bộ dáng chẳng lẽ người kêu bị ma quỷ bám vào người đúng không hoác nguyên chân trong lòng miên man suy nghĩ được Hắn không đợi hiểu rõ sở, an nào đó phong đã là gầm lên một tiếng, con lường ốc. dám như thế cùng lão phu nói chuyện, ngươi thật là ở muốn chết. Lời còn chưa dứt, an mộ phong quanh thân hắc khí đại tác phẩm, cả người đều hóa thành một đoàn khói đen, dồn sức hướng hoắc nguyên chân đối diện đánh tới. Ngươi còn chưa tới, hoắc nguyên chân đã là cảm giác được một cỗ tà dị lực lượng tập thể, đến xương rét lạnh đánh nút lại, giống như đối mặt một người cái địa ngục tới ma quỷ. Trong lòng nghiêm nghị, hoắc nguyên chân hai mắt chưởng, an mộ phong người hắc khí hộ thể xem ra cũng không phải cái gì tốt con đường hôm nay bẩn tăng sẽ biện hộ trừ ma lời còn chưa dứt như lai thần trưởng đệ tứ thức phật quang phổ chiếu đã là thi triển ra đến Hoắc nguyên chân quanh thân buốc lên nổi lên vạn đạo hào quang hào quang nơi đi qua hắc khí tránh lui Hoắc nguyên chân trong lòng mừng rỡ như lai thần trưởng phật quang được xưng là đúng tà dị lực lượng có trời sinh khắc chế tác dụng hay là này an mộ phong thật là cái gì tà ma ngoại đạo không thể thành giờ phút này cũng không thể hắn nghĩ nhiều Hoa Nguyên Trân phát ra vạn đạo Phật Quang lúc sau, kia cổ lạnh như băng đã là biến mất, nâng tay đúng là một trường, Phật Vấn Già Lam. Phật Quang Phổ Chiếu cùng Phật Vấn Già Lam đều là huy lực đạt tới gần với ngự cảnh công kích, huy lực cực kỳ cường đại. Bởi vì đúng là giống như Đông Phương Tình hoặc là vô danh cái kia trình tự, bọn họ ra tay mỗi một đánh cũng không có khả năng hoàn toàn đều là cực mạnh một kích, mạ muội gặp được này hai chiêu cũng sẽ bị tổn thất. An mộ phong ra tay đối phó Hoa Nguyên Trần. Tự nhiên cũng sẽ không đi lên liền ngốc quan tâm quan tâm ra đem hết toàn lực công kích, cho nên hoác nguyên chân hai trưởng bày tới, cùng an mộ phong cứng đối cưng cư nhiên cũng không có bị tổn thất. Và anh, và anh, liên tục trưởng phong va chạm giống như bom nổ mạnh giống nhau, kinh khí bốn phía, xung quanh hoa cỏ cây cối chính là gặp hại, giống như bị gió lốc tàn phá qua giống nhau, cùng xoát xoát ngã xuống đất. Hoác nguyên chân thân thể chấn động, an mộ phong tùy tay công kích cư nhiên đều không sai biệt lắm cùng chính mình ngang hàng, hắn thân thể bay ngược mà tới bay thẳng hơn 10 trượng ở ngoài. Cùng hắn không sai biệt lắm, an mộ phong hắc khí cũng bị chấn có chút tán loạn dấu hiệu, hắn thần sắc đều là cả kinh, thân thể lui về phía sau cùng lúc sắc mặt phát lạnh, tốt một người, cái tiểu hòa thượng, cư nhiên có thể phát ra như thế uy lực trường pháp, khó được, một khi đã như vậy, hôm nay liền ban thưởng ngươi một người, cái toàn bộ thi thể. Thân thể còn tại lui về phía sau trong quá trình, ở không có bất luận cái gì mượn lực dưới tình huống, an mộ phong đột nhiên thân thể tạm dừng sau đó lấy so với rút lui càng thêm mau tốc độ bay nhanh hướng hoác nguyên chân lại lần nữa đánh tới lúc này đây hành động hiển nhiên đã là chỉ dùng để thượng chỉ có ngự cảnh cao thủ mới có thể sử dụng ngự phong thuật tốc độ hiếm thấy mau vô cùng trong nháy mắt đã là đi tới còn tại lui về phía sau hoác nguyên chân trước mặt bàn tay vừa nhấc hắc khí tràn ngập thẳng đến hoác nguyên chân thiên linh liền đánh xuống dưới hành gia vừa ra tay đã biết có hay không an mộ phong này tùy tiện một tay cũng đã đạt tới hoác nguyên chân không thể với tới độ cao Nghĩ chiến thắng là không có khả năng Nhưng lại an mộ phong cho dù cường thịnh trở lại lớn gấp trăm lần Hoác Nguyên Trân cũng sẽ không cam tâm khoanh tay chịu chết Bên trong nhiễm đông dạ cùng đông phương tình không để ý đến bên ngoài chiến đấu Hiển nhiên là tồn một ít tâm tư Chính mình sẽ không chết Nhưng làm mà một người Cái, muốn làm không tốt Chịu bị thương chịu chút đau khổ là khó tránh khỏi Trong khoảng thời gian ngắn Hoác Nguyên Trân còn không muốn ăn đau khổ Cho nên hắn còn muốn chiến đấu Mắt thấy an mộ phong công kích tới rồi trước mắt hoác nguyên chân đột nhiên thi triển đại na di thân pháp nháy mắt đi ra an mộ phong phía sau bỏ mặc một trưởng thẳng đến an mộ phong bên hông mà đi nay một người cái xuất quỷ nhập thần đại na di cũng hoàn toàn ra ngoài an mộ phong ngoài ý liệu vội vàng trong lúc đó hắn xem đều không xem phía sau phản thủ một trưởng vô đi ra ngoài loại này bên người vật lộn an mộ phong tin tưởng bằng vào chính mình cường đại nội lực tuyệt đối sẽ không khiến hoác nguyên chân chiếm một điểm tiện nghi nhưng là một trưởng đánh ra đi cư nhiên đánh một người cái không người còn tại không trung an mộ phong cảm giác chính mình cổ chân cư nhiên căng thẳng nguyên lai kia hòa thượng lại nháy mắt từ phía sau biến mất xuất hiện ở tại chính mình dưới chân hoác nguyên chân một tay bắt được an mộ phong mắt cá chân đang muốn phát lực đem vải ra đi đột nhiên kia đến xương rét lạnh lại lần nữa đánh nút lại chính mình phật quang cư nhiên đều có bị hắc khí tách ra dấu hiệu trong lòng hoảng hốt hoác nguyên chân vội vàng bông ra đối phương mắt cá chân liên tục lần thứ ba thi triển đại Nazi, trực tiếp đi tới khoảng cách gan mộ phong mười trượng ở ngoài địa phương cùng lúc đó, hoắc nguyên chân còn bắn mão ra vài đạo vô tương kiếp chỉ, bang bang thanh, vô tương kiếp chỉ trúng mục tiêu. nhưng là hoắc nguyên chân nhìn lại, an mộ phong quanh thân hắc khí đại tác phẩm, chính mình vô tương kiếp chỉ giống như châu đất xuống biển, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. nhìn đến hắc khí bên trong an mộ phong, hoắc nguyên chân thật hít một cái lạnh khí, không tự chủ được nói, ma, ma chủng. chương 645, trao đổi điều kỳ hệ nở. hoắc nguyên chân vẫn tin tưởng vững chắc. Thế giới này thượng không có cái gọi là thần Phật, cũng không có chân chính yêu ma, hơn nữa lần lượt sự thật cũng nghiệm chứng điểm này, cái gọi là yêu ma quỷ quái vân vân, chờ một chút, đều là giang soạn đi ra, cũng không sẽ thật sự là tồn tại. Tuy rằng không có chân chính thần ma, nhưng là có chút đồ vật này nó vẫn phải có, tỉ như ma công. Chính mình như Lai thần trưởng đều có thể tồn tại, nếu thần Long giáo đại trưởng lão cư nhiên học song hồn thiên bảo giám, như vậy mặt khác một ít kỷ môn công phu tồn tại cũng là bình thường. Trước mắt An Mộ Phong kia thân hắc khí không phải bài trí, tại đây loại hắc khí thêm vào xuống, An Mộ Phong vô luận là công đánh lực lượng, vẫn là di động tốc độ vân vân đều chiếm được một người, cái, rất lớn tăng mạnh. Mà hắc khí đại biểu, đúng là ma môn công phu. An Mộ Phong trước kia là ma giáo giáo chủ, ma giáo này thật cũng không khiếu ma giáo, mà là khiếu thánh hòa giáo, sở dĩ khiếu ma giáo cũng là bởi vì vì bọn họ đệ tử sở tác sở vi không phải chính đạo người làm việc phương pháp, thiếu đạo đức chuyện này khô hơn mới bị người giang hồ xưng là ma giáo. Cho nên này ma giáo sở học tập võ công, cũng không phải cái gì ma công, bởi vì ma giáo nhân viên thành phần phức tạp, cho nên công phu cũng cực kỳ loan lộ, không có định số. Như vô nói có một môn võ công có thể thay biểu ma giáo võ học, như vậy tự nhiên đúng là một mạch truyền thừa huyết ảnh thần công. Khóa trước ma giáo đứng đầu đều là huyết ma truyền nhân đảm nhiệm, ít nhất ở đinh bất nhị phía trước đều là như vậy, mà từng huyết ma truyền nhân đều có thể huyết ảnh thần công Cho nên cũng chỉ có huyết ảnh thần công có thể thay biểu ma giáo, đinh bất nhị tự nghĩ ra hóa huyết ma công đều không được. Chính là an mộ phong thi triển cũng không phải huyết ảnh thần công, mà là một môn hoác nguyên chân chưa bao giờ biết đến võ học, một môn ma môn võ học, rất tà ác. Nhưng là hoác nguyên chân có loại cảm giác, an mộ phong tựa hồ cũng không bình thường, hán công phu rất cổ quái, cụ thể sao lại thế này hoác nguyên chân cũng không nói lên được, liền cảm giác người kia tựa hồ trong thân thể ở một người, cái, ma quỷ, hán võ công cũng là nơi phát ra với nảy má quỷ cũng không biết có phải hay không khi cùng thượng đem lâu đối với trừ ma vệ đạo có cái gì hướng tới tóm lại hoác nguyên chân đúng là có loại cảm giác này cho nên mới thốt ra mà chủng hai chữ hắn nói những lời này tị kinh bị vây bạo đi trạng thái an mộ phòng cư nhiên ngây ra một lúc theo sau phẫn nộ quát ngươi cái con e l tường ngốc nói hưu nói vượn cái gì lao phu hôm nay thật đúng là xem thường ngươi bất quá của ngươi vận may cũng chỉ đến đó mới thôi cho ta lưu lại đi nói xong về sau kia hộ thân hắc khí liêu nhiễu, cư nhiên đem Hoắc Nguyên chân Phật Quang đều có chút đè ép đi xuống. phải biết rằng Phật Quang đối với hắc khí là có thêm khắt chế tác dụng, hiện giờ cư nhiên bị hắc khí áp chế, làm cho loại này cục diện chỉ có thể là bởi vì là hai người nội lực trên lệnh quá lớn. Hoắc Nguyên chân thầm nghĩ không tốt, nếu mặc cho này An Mộ phong bùng nổ đi xuống, chính mình chỉ sợ kiên trì không được mấy chiêu, dù sao công lực vẫn là trên lệnh rất nhiều. tuy rằng tăng cách cái kia tiểu tử cũng là ngự cảnh. Nhưng là hắn ngự cảnh cùng an mộ phong khi xuất ra, hiển nhiên không ở một tầng thứ thượng. Chủ yếu là tự hỏi là tiếp tục chết sĩ diện kiên trì mấy chiêu, vẫn là lập tức chạy trốn tới trong phòng, hướng nhiễm đông dạ cùng đông phương tỉnh cầu viện thời điểm. Đột nhiên bên trong truyền đến nhiễm đông dạ thản nhiên thanh âm, an giáo chủ, coi như hết, đây là của ta khách nhân. Thanh âm giống như trâu rơi ngọc bàn, thanh thúy dễ nghe, hoắc nguyên chân nghe đều cảm thấy được thoải mái. Đồng dạng, đối diện an mộ phong dừng một chút. Nguyên bản ngập trời ma khí cư nhiên như vậy biến mất vô tung. Cái kia nho Nhã Tuấn tú trung niên nam tử lại lần nữa xuất hiện, chính là trên mặt còn dẫn theo một tia không cam lòng. Đông Dạ, vì sao hú? Ngươi không cần hỏi nhiều, trở về đi. An Mộ Phong Tựa Hồ có chút sợ hãi nhiễm Đông Dạ, nghe được hắn trong lời nói về sau, có chút không cam lòng chừng mắt nhìn hoắc nguyên chân liếc mắt một cái, ngốc. Tiểu Hoa Thượng, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một điểm, nếu bị ta phát hiện ngươi ở cao xương có cái gì gây rối hành vi. Ta cam đoan ngươi chết không toàn thi." Nói xong về sau, An Mộ Phong trực tiếp cất bước rời đi. Hắn không phải bình thường cất bước, mà là giống như đi bậc thang giống nhau, từng bước một tiêu sái tới rồi trong hư không, dần dần biến mất ở phòng ở mặt khác một bên nhìn không thấy. Hoắc Nguyên Chân hiểu rõ đối phương là hướng chính mình thị uy đâu, hơn nữa này thị uy cũng quả thật rất hữu hiệu quả, ít nhất này nhất chiêu hư không tàn bộ, chỉ sợ tang cách cái kia tiểu tử luyện nữa vài thập niên cũng không hẳn có thể làm đến. Thẳng đến An Mộ Phong chân chính rời đi, Hoặc nguyên chân mới tính giải ra một hơi, vừa rồi một trận chiến tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy chiêu giao thủ, chính mình coi như là chân chính nhìn thấy cao thủ. Từ lúc chào đời tới nay chính mình chứng kiến thấy đến cao thủ, có thể trừ bỏ cái kia không có ra tay qua nhiễm đông dạ là cái gì trình độ không biết ngoại, này an mộ phong đúng là thứ nhất cao thủ. Đông Phương Tình, Lý Thanh Hoa, vô danh vội vã người, cùng an mộ phong một so với, cũng kém không phải một điểm nửa điểm miệng không hổ là trăm năm trước chính là nhân vật, hơn nữa là trăm năm trước đứng đầu nhân vật này phần công lực quả nhiên là biến thái, nhưng là Hoắc Nguyên Trân cũng không tự coi nhẹ mình, chính mình học võ còn không đến 4 năm, có thể cùng bậc này lão ma tính toán cũng đủ để kiêu ngạo. sắp xếp một chút tâm tình, Hoắc Nguyên Trân đối bên trong nói, tình Nhi, lệnh sư có từng thay quần áo xong? Vào đi, đều như vậy thời gian dài, nhiều ít quần áo mặc không xong a. Đông Phương tình giọng nói cũng để lộ ra một tia thoải mái, hiện nhiên vừa rồi Hoắc Nguyên Trân cùng An Mộ Phong ngắn ngủi giao thủ, cũng là khiến nàng lầm vào quan tâm cảm giác được Đông Phương Tỉnh gánh ưu chính mình, Hoắc Nguyên Trân cũng là cảm giác được một kia an ủi, cất bước vào bên trong. Đông Phương Tỉnh đang ngồi ở Nhiễm Đông Dạ bên người, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm đối phương cánh tay, Tựa Hồ cũng rất hưởng thụ cùng sư phụ này khó được hơn đâu. Nhiễm Đông Dạ còn lại là vẻ mặt tiếc lặng, nhìn đến Hoắc Nguyên Trân tiến vào, mới mở miệng nói: ngươi biểu hiện không sai, có thể cùng an mộ phong giao thủ, hơn nữa không có bị tổn thất người, này thiên hạ tị kinh không có mấy người. Đó là đương nhiên, bần tăng có Phật tổ phù hộ tự nhiên là các nhân đều có vong ha ha may mắn may mắn mà tỵ hoác nguyên chân vốn ý nghĩ tự biên tự diễn vài câu nhưng là nhìn đến nhiễm đông giả hơi hơi nhữ mày đông phương tình cũng là chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái vội vàng sửa miệng ăn ngay nói thật quả thật là may mắn nếu không phải như lai thần trưởng cường hãn nếu không phải đại na di thân pháp xuất kỳ bất ý nếu không phải an mộ phong không quen tất chính mình phương thức chiến đấu chỉ sợ vừa rồi ngắn ngủn nháy mắt chính mình đã là nằm xuống nghe được phong nguyên chân sửa miệng nhiễm đông dạ mới lại lần nữa mở miệng lúc này đây ngươi cùng tình nhi tới nguyên nhân ta đã là đã biết ngươi là muốn tìm kiếm đối phó bí truyền đại thủ ấn cùng hàng ma bay thiên phương pháp đi không sai võ lâm minh chủ tổng tuyển cử mật tông truyền nhân cũng tham gia hơn nữa cư nhiên là một người cái ngự cảnh cao thủ điểm này ra ngoài bẩn tăng đoán trước cho nên như thế nào phá giải này võ học chính là việc cấp bách nghe được mật tông mấy chữ nhiễm đông dạ tựa hồ có chút mất tự nhiên khó được giọng nói có một tia dao động Lại là mật tông những người đó Được rồi Này hai môn võ công ta cũng biết một ít Ngươi tìm ta xem như tìm đối người Trong thiên hạ Không nữa người có thể cho ra ngươi càng thêm thích hợp đáp án A-di-đà-phật Một khi đã như vậy kia bần tăng đã tạ Trước không cần cảm ơn ta Nhiễm đông dạ mở miệng ngắt lời hoác nguyên chân trong lời nói Ta có thể dạy ngươi phá giải đại thủ ấn cùng hàng ma thiên phương pháp Nhưng là ngươi trước hết đáp ứng ta một cái điều kiện Hơn nữa phải hoàn thành nhiệm vụ Nếu không ta sẽ không dạy ngươi Hoắc Nguyên Trân ngây ra một lúc, nhiễm cô nương à, nhiễm tiền bối. Hoắc Nguyên Trân khiếu nhiễm Đông Dạ nhiễm cô nương, nhiễm Đông Dạ trên mặt cư nhiên xuất hiện lăng thần vẻ mặt. Hoắc Nguyên Trân nhất thời cảm thấy được chính mình gọi sai xưng hô. Đầu tiên đây là đồng phương tình sư phụ, chính mình gọi người nhà cô nương, hiện nhiên là không thích hợp, cho nên mới vội vàng sửa miệng. Nhiễm Đông Dạ cũng chỉ là ngây ra một lúc, giống như lập tức liền quên Hoắc Nguyên Trân xưng hô. Người nói là như vậy, bần tăng còn nhỏ lựu vi, nếu là nhiễm tiền bối đều giải quyết không được vấn đề bẩn tăng chỉ sợ cũng là bất lực đi không ngờ nhiễm đông dạ bố trí xếp đặt trắng loạn tay nhỏ bé việc này cùng công phu cao thấp không quan hệ đây là nhất kiện làm phức tạp ta thật lâu chuyện tình chỉ có đầy đủ người thông minh mới có thể giải quyết ta giải quyết không được an mộ phong cũng không được không có bất luận kẻ nào đi ta nghe nói qua của ngươi một ít chuyện xưa có lẽ ngươi còn có một điểm hy vọng hoác nguyên chân suy nghĩ một chút nếu nhiễm tiền bối như thế nâng đỡ kia bẩn tăng cũng chỉ có từ chối thì bất kính chính là không biết là cái gì vấn đề sẽ làm tiền bối như thế khó xử nhìn đến hoác nguyên chân đồng ý nhiễm đông dạ nhìn đông phương tình liếc mắt một cái con người trái tim đông phương tình hiểu được nhiễm đông dạ ý tứ đứng dậy đối nhiễm đông dạ nói sư phụ tình nhi trước đi ra ngoài nói xong lại đối lại nguyên chân nói ngươi tốt tốt biểu hiện nga chỉ có thỏa mãn sư phụ ngươi mới có thể được đến thỏa mãn đông phương tình nói xong bước đi đi ra ngoài hoác nguyên chân nhưng sắc mặt húc húc nhìn nhiễm đông dạ nghĩ thầm rằng này nha đầu như thế nào miệng không lựa chọn luôn đâu ngươi liền không thể đem nói hiểu được một điểm đúng không nhiễm đông dạ cũng là sắc mặt bồi hồng có chút căm tức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đông phương tình rời đi bóng dáng Hiển nhiên nàng cũng nghe ra đông phương tình này vô tâm nói như vậy ám muội hương vị vốn đang trông cậy vào hoắc nguyên chân không có nghe đi ra chính là vừa thấy hoắc nguyên chân sắc mặt nhiễm đông dạ vội vàng bối rối tránh đi kia một mặt thẹn thùng quả thực có thể cho thiên hạ nam nhân chết không có chỗ chôn. hoắc nguyên chân ho khan một tiếng. Làm bộ như giường như không có việc gì bộ dáng. Đối nhiễm đông dạ nói, nhiễm tiền bối, hiện tại ngươi có thể nói có chuyện gì đúng không? Nhiễm đông dạ bối rối cũng là trong nháy mắt chuyện tỉnh rất nhanh khôi phục bình thường. Nơi này là của nàng phong ngủ, bên trong trừ bỏ có một trường giường lớn ở ngoài, còn có một người, cái, trang điểm thay Trang điểm trên đài mặt có một mặt gương đồng, phía dưới là một người, cái, nhỏ ngăn tủ. Nhiễm đông dạ rớt ra ngăn tủ cửa, theo bên trong lấy ra một cái hộp. Hoác Nguyên Trân ở bên cạnh tò mò nhìn, nhiễm đông dạ vươn tay, đang muốn mở ra hòm thời điểm, đột nhiên đối Hoác Nguyên Trân nói, ngươi cũng biết thất tinh Liên Châu chuyện tình đúng không? Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, cũng không tốt giấu giếm cái gì, hơi hơi gật gật đầu, nghe nói qua một điểm. nay thật nếu có có thể, thất tinh Liên Châu cũng có thể không cần phát sinh, nhưng là hết thể đều có chút không còn kịp rồi, hôm nay ngươi tới giải quyết vấn đề này, này thật cũng không phải như vậy trọng yếu, có chút ít còn hơn không đi cũng coi như giải của ta một cái cọc tâm sự. Nói xong về sau, Nhiễm Đông dạ nhẹ nhàng mở ra hòm. Hoắc Nguyên Chân thăm dò đến hòm bên trong vừa thấy, có chút không rõ cho nên làm cái gì vậy? Ý nghĩ cho chính mình biến đổi ma thuật đúng không? Chương 646, Đinh bờ ở tử nhi chi lư Cờ trà Cờ nghỉ Hệ mở. Nhiễm Đông dạ mở ra cái kia cái hộp nhỏ, Hoắc Nguyên Chân đến bên trong vừa thấy, chỉ thấy bên trong cư nhiên là bà khỏa đan dược. Một viên màu vàng đan dược, hoàng chanh chanh hương thơm bay vào mũi vừa thấy chỉ biết là tốt dược một viên màu bạc đan dược ngân quang loại ra, lạnh liệt mùi thơm cũng là bất phàm. còn có một viên màu đen đan dược tối như mực không có gì hương vị nhìn không ra nội tình hoác nguyên chân nghi hoặc nhìn về phía nhiễm đông dạ chờ đợi nàng mở miệng nhiễm đông dạ đem ba khỏa đan dược đem ra từng cái xảy ra chính mình trang điểm trên đài sau đó nhẹ nhàng ngồi trở lại trên giường ý bảo hoác nguyên chân cũng ngồi đương nhiên nhiễm đông dạ ý bảo hoác nguyên chân ngồi ở bên kia ghế thượng chính là hoác nguyên chân bởi vì tinh thần quá độ chuyên chú, cư nhiên không có chú ý này chi tiết, mà là trực tiếp ngồi ở nhiễm đông dạ bên giường. nhìn đến hắn ngồi xuống chính mình trên giường, nhiễm đông dạ hơi hơi nghiêng một chút đầu, có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có lộ ra mặt khác vẻ mặt, cũng không biết là hàm dưỡng siêu cấp tốt, vẫn là tâm tính siêu cấp lãnh đạo. nói cho ngươi vấn đề này phía trước, ta trước cho ngươi nói một người, cái, nhỏ chuyện xưa, nghe xong này chuyện xưa, ngươi chỉ biết ta nghĩ muốn hỏi cái gì. nhiễm tiền bối thỉnh nói. Bên người nhiễm đông dạ hương vị cực kỳ dễ ngửi, ngồi ở chỗ này nghe của nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hồi tưởng tới ở thiếu lâm vài lần gặp mặt, hoác nguyên chân không khỏi âm thầm có chút hối hận, khiến nàng thương tâm, thật phi chính mình mong muốn. Ta muốn nói chính là một người, cái, lao chuyện xưa, tính tính thời gian, có 100 năm đi. Hoác nguyên chân nhất thời đã tới rồi tinh thần, trăm năm trước chuyện xưa, kia hẳn là là cùng đinh bất nhị có quan hệ, chính mình vừa lúc suy nghĩ giải một chút đinh bất nhị chuyện tình. Tuy rằng trước kia cũng nghe rất nhiều người nói lên qua, nhưng là kia cơ bản đều là tin vỉa hè, làm sao có nhiễm đông dạ này đương sự nói chân thật tin tuệ. Quả nhiên, nhiễm đông dạ trong lời nói để cùng nhau đến, nói đúng là đinh bất nhị chuyện tình. Đinh bất nhị khi đó hơn 20 tuổi, ta cũng không đến 20 tuổi, an mộ phong tuổi so với đinh bất nhị nhỏ một ít, so với ta lớn hơn một chút. Nguyên lai like này ba người có chút chuyện xưa nha, hoặc nguyên chân chuyên chú tinh thần, cẩn thận nghe. Đinh bất nhị này người là thật chủ yếu là thiên tài. Tuyệt vô cận hữu, có một không hai, thiên tài, Ngươi mới vừa nói tới cái kia mật tông tăng cách, này thật tính lên. hắn căn bản không thể cùng đinh bất nhị so sánh với. Cũng không hẳn vậy đi, tăng cách ba mươi suốt đầu, đã là đạt tới ngự cảnh, chỉ sợ đinh bất nhị năm đó cũng không có này phần công lực đi. Hoác Nguyên chân là chính mình huynh đệ mở miệng biện giải một câu. Nhiễm đông dạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta hiểu rõ này tăng cách mật tông tứ đại thời luân tôn giả thở nhỏ không ngừng dậy hắn ba tuổi học võ này thật ba tuổi phía trước tứ đại tôn giả mà bắt đầu cho hắn tẩy kinh phạt thủy mở rộng kinh mạch làm cho ngày khác sau có lớn hơn nữa thành kiểu. nga ba tuổi phía trước mà bắt đầu kia không sai biệt lắm theo mẹ trong bụng mà bắt đầu tập võ cũng có thể nói như vậy tăng cách mâu thân là bình thường nữ nhân nhưng là có người cho này xem mạch nói này trong bụng mặt là bé trai là trọng yếu hơn là hắn mẫu thân cùng mật tông người rất có duyên phận Cái kia thời điểm Mật Tông vì tìm kiếm thích hợp chuyên nhân, thậm chí không tiếc hao phí thật lớn tài lực, đem cùng bọn họ quan hệ chặt chẽ phụ nữ có thai đều nhận lấy, tìm kiếm nam thai. Một khi xác định là nam thai lúc sau, sẽ cho này phụ nữ có thai dùng tốt nhất thực vật. Thường thụ nội lực khơi thông kinh mạch đại ngộ, làm cho thai nhi sinh ra lúc sau liền so với mặt khác nam hải cường kiện, cho nên nói tăng cách theo mẹ trong bụng mặt liền tu luyện, cũng là đúng. Hoắc Nguyên Chân nghe sững sốt sững sốt, này Mật Tông thật đúng là có gan đầu xuống bốn gốc nhỉ vạn nhất sinh hạ bé trai là cái tư chất không tốt kia chẳng phải là thiệt thòi lớn bất quá kết quả đã là chứng minh mật tông thành công tăng cách mâu thân sinh xuống như thế ưu tú hắn mật tông liền nhặt được bảo bối thai nhi sinh hạ về sau xác định muốn bồi dưỡng tăng cách toàn bộ mật tông cơ hồ là tập kết toàn bộ lực lượng đem đồ tốt nhất đều cho tăng cách dùng tăng lên công lực phụ trợ tu luyện dược vật hắn cũng không biết ăn nhiều ít hắn vài vị sư phụ lại không tiết hao phí công lực lần lượt là này đột phá hộ giá hộ tống cho nên mới có hắn hôm nay thành tựu. Nhưng ngay cả như vậy, bần tăng cảm thấy được, tăng cách tư chất cũng là cao nhất tiêm, đứng đầu là không sai, nhưng là không phải quyết định. Ngươi phải biết rằng, đinh bất nhị xuất thân nghèo nàn, hắn thậm chí liên tục cái sư phụ đều không có, hắn hết thảy đều là dựa vào chính mình tranh thủ tới, liền liên tục kêu huyết ảnh thần công, cũng là hắn giao tranh được đến. Thứ này cũng có thể dựa vào giao tranh được đến. Hoắc nguyên chân có chút khó có thể tin, huyết ảnh thần công không phải dựa vào truyền thừa đúng không? Đúng là dựa vào giao tranh được đến, trước mặt cho giáo chủ người chi đem chết, cuối cùng bên người chỉ có đinh bất nhị mỗi người, vì không cho môn võ công này biến mất, cho nên hắn không có lựa chọn. Nghe được nhiễm đông dạ trong lời nói, hoắc nguyên chân liền cảm thấy được phương diện này có chuyện xưa, đinh bất nhị là làm như thế nào đến khiến thượng mặc cho giáo chủ chỉ có thể đem thần công truyền cho hắn. Lúc ấy là một người, cái, cái gì trong hoàn cảnh? Bất quá nhiễm đông dạ hiển nhiên không ý nghĩ giải thích cái này chuyện cũ năm xưa, mà là tiếp tục nói không có sư phó không ai trợ giúp đinh bất nhị ở hai mươi hai tuổi tiến nhập tiên thiên viên mãn hơn nữa sáng lập hóa huyết ma công ngươi cảm thấy được như vậy hắn cùng ở nhà ấm trung lớn lên tăng cách so sánh với ai mới là chân chính thiên tài hoác nguyên chân không nói gì rất hiển nhiên nhiễm đông dạ nói chính là đối chính là ngay tại hoác nguyên chân trầm mặc thời điểm nhiễm đông dạ đột nhiên nhìn bên người hoác nguyên chân liếc mắt một cái bất quá ta cảm thấy được của ngươi xuất hiện tựa hồ mới có thể đánh vỡ đinh bất nhị thần thoại bởi vì ngươi giống như so với hắn càng thêm thiên tài. Hoắc Nguyên Trân nét mặt giãn mua ửng đỏ, này thật sự là có chút điểm chịu chi có thẹn, Chính mình tư chất quả thực là trên lệch rối tinh rối mù, nếu không trước sau dịch cân tẩy tủy, còn có mười tám lần gia tốc tu luyện, chính mình chỉ sợ liên tục tiến vào hậu thiên viên mãn đều không có khả năng. Nhiễm Đông Dạ cũng đúng là thuận miệng khích lệ Hoắc Nguyên Trân một câu, này đề tài rất nhanh cũng không nhắc lại, tiếp tục nói, Đinh bất nhị người này dục vọng chiếm hữu rất mạnh, hiếu thắng trái tim cũng là rất mạnh hắn không cho phép chính mình thất bại lúc trước bại cho mười đại cao thủ lúc sau hắn đã đột phá sau đó đem mười đại cao thủ giết sạch hoác nguyên chân gật gật đầu chuyện này hắn hiểu rõ đến sau hắn lại thất bại lần thứ hai đúng là bại cho mật tông người nhiễm đông dạ một câu long trời lở đất khiến hoác nguyên chân đều lăng nguyên lai đinh bất nhị còn thua ở mật tông nhân thủ trong giảm, là ai lớn như vậy bản lĩnh cư nhiên có thể đánh bại đinh bất nhị là mật tông tứ đại thời luân tôn giả nhiễm đông dạ rất nhanh cho ra đáp án Hoác Nguyên Trân lại lần nữa trầm mặc, bởi vì đối với thời Luân Tôn Giả, hắn cũng căn bản là không biết. Đinh Bất Nhị cùng thời Luân Tôn Giả đại chiến phía trước, liền dự cảm đến chính mình có thể sẽ thất bại, bởi vì thời Luân Tôn Giả nắm trong tay thời Luân, theo thời Luân hoạt động, bọn họ công lực đã ở càng ngày càng tăng, cơ hồ là không có khả năng bị đánh bại, chính là Đinh Bất Nhị vẫn là đi, chẳng qua ở hắn rời đi phía trước, làm ra một loạt bộ thự. Đón nhận trong lời nói đề, có chút là Hoác Nguyên Trân hiểu rõ, có chút là không biết huyết ma tàn đầu ngươi hẳn là hiểu rõ đó là đinh bất nhị lưu lại nhưng là còn có một điểm cơ hồ là không muốn người biết thì phải là hắn trước khi đi đem huyết ảnh thần công truyền thừa đi xuống truyền cho ai an mộ phong nhiễm đông dạ trong lời nói thật to ra ngoài hoặc nguyên chân ngoài ý liệu nguyên lai like huyết ảnh thần công là truyền cho an mộ phong kia vì cái gì chính mình sẽ nhìn đến động huyền tử sử dụng huyết ảnh thần công đâu an mộ phong chiếm được huyết ảnh thần công lúc sau kế thừa giáo chủ vị khi đó an mộ phong còn trí đắc ý đây chính là hắn vạn lần không ngờ đinh bất nhị truyền cho hắn huyết ảnh thần công cũng không có an cái gì hảo tâm kia chẳng qua là vì khống chế an mộ phong thủ đoạn thôi nhiễm đông dạ không có kể lại giải thích mà là tự quyết định an mộ phong đảm nhiệm giáo chủ này năm không có làm bất cứ chuyện gì tình chính là vì thoát khỏi đinh bất nhị khống chế muốn huyết ảnh thần công này phòng tay khoai lang giao ra đi thẳng đến trước một đoạn thời gian hắn gặp động huyền tử Hoác nguyên chân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai động huyền tử huyết ảnh thần công là như vậy chiếm được đinh bất nhị chuyển cho an mộ phong sau đó an mộ phong khổ tu nhiều năm chính là vì thoát khỏi này huyết ảnh thần công cuối cùng rốt cục tìm được rồi phương pháp đem môn công phu này chuyển thụ cho động huyền tử này kẻ chết thay khó trách động huyền tử cùng đông phương thiếu bạch đều gia nhập thần long giáo bên trong hai người kia một người cái là huyết ảnh thần công người thừa kế một người cái là hóa huyết ma công người thừa kế phỏng chừng đều là bị đinh bất nhị khống chế mới có thể như thế chính là bẩn tăng không rõ nhiễm tiền bối nói những cái này cùng thất tinh liên châu lại có cái gì quan hệ đâu nhiễm đông dạ thản nhiên nói một câu đó là mặt khác một viết sự an mộ phong rốt cục tống xuất đi huyết ảnh thần công tự cho là từ nay về sau liền thoát khỏi đinh bất nhị khống chế chính là hắn lúc này mới phát hiện hắn sai lầm rồi đinh bất nhị huyết ảnh thần công chính là một người cái mặt ngoài ngụy trang chân chính khống chế an mộ phong là mặt khác một loại kỳ môn công phu ngươi hôm nay nói vậy cũng thấy được hoác nguyên chân lập tức nhớ tới đầy người hắc khí an mộ phong loại này ma công Là cái gì? Nhiễm Đông dạo phía sau cười khổ một chút, tới rồi hiện giờ, An Mộ Phong mới nhớ lại, Đinh Bất Nhị đi phía trước đã từng để lại một cái hộp, đúng là trước mắt này, hắn nói cho An Mộ Phong, nếu có một ngày có không thể giải quyết vấn đề thời điểm, liền mở ra hòm, An Mộ Phong trước kia bị huyết ảnh thần công khống chế thời điểm đã từng thử nghiệm mở ra, nhưng là căn bản là đánh không ra, thẳng đến hắn đem huyết ảnh thần công truyền ra đi lúc sau, này hòm là có thể mở ra, này hòm. này ba khỏa dược, Có cái gì huyền cơ đúng không? Ngươi xem xem hòm phía dưới. Hoắc Nguyên chân nghi hoặc cầm lấy hòm, chỉ thấy bên trong phía dưới có khắc kỷ sắp xếp chữ nhỏ. Câu đầu tiên, Kim Đan không thể cứu ngươi, Ngân Đan có thể cứu ngươi. Thứ hai câu, Kim Đan không thể cứu ngươi, Hắc Đan có thể cứu ngươi. Đệ tam câu, Hắc Đan không thể cứu ngươi, Kim Đan có thể cứu ngươi. Cuối cùng còn có một câu chú giải, này ba câu toàn bộ đều là hai cái câu, trong đó một người, cái, tất cả đều là thật sự, một người, cái Tất cả đều là giả, còn có một người, cái, là nửa thật nửa giả. Hoác nguyên chân vẻ mặt đen tuyến, thứ này là đinh bất nhị lưu lại. Đây là huyết ma tắc phong. Nhiễm đông dạ tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói, đinh bất nhị đôi khi giống cái đứa nhỏ, loại này như với trò đùa dai gì đó, hắn đã làm thiệt nhiều lần. Các ngươi hai cái này thật có rất nhiều tương tự chỗ, ngươi có thể nhìn ra kia một quả đan dược có thể cứu an mộ phong đúng không? Chương 647, Nên ăn ca y na nhiễm đông dạ đôi mắt đẹp bên trong sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm hoác nguyên chân đồng dạng hoác nguyên chân đã ở nhìn chằm chằm nàng nhiễm đông dạ nghĩ chính là nay hòa thượng có thể cho ra bản thân cái gì đáp án đâu mở ra này hòm cũng có một đoạn thời gian nhưng là nàng cũng tốt an mộ phong cũng tốt đều không có có thể hoàn toàn thuyết phục chính mình lý do cụ thể ăn cái gì đan dược cũng không có một người cái kết luận đều nói không nhìn được lư sơn chân diện mắt chỉ duyên đang ở núi này trùng có lẽ là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng Khiến hoác nguyên chân này ngoại nhân đến xem Nói không chừng có thể nhìn ra sơ hở đâu Hoác nguyên chân còn lại là có chút nghi hoặc Vấn đề này hẳn là không phải rất khó Nhiễm đông dạ cùng an mộ phong không thể tính ra đáp án đúng không Hẳn là sẽ không Na hội là cái gì nguyên nhân Khiến này hai cái ngút trời kỳ tài đều khó xử đâu Bất quá thời gian dài nhìn chằm chằm nhiễm đông dạ xem là không được Nữ tử này quá mức yêu nghiệt Tránh lâu Chỉ sợ cũng không có gì tâm tư đáp đề Đem ánh mắt thu trở về một lần nữa trở xuống tới rồi này ba câu mặt trên hoác nguyên chân trầm ngầm một chút nếu theo mặt chữ thượng xem đáp án rất đơn giản thì phải là muốn ăn hắc đan mới có thể cứu người chỉ giáo cho nhiễm đông dạ tựa hồ có tâm câu hỏi hoác nguyên chân bởi vì này hòm bên trong chú giải nha ba câu mỗi câu đều là hai câu một người cái trọn vẹn một người cái toàn bộ giả một người cái nửa thật nửa giả chỉ cần trinh thám một chút có thể hiểu rõ chỉ có hắc đan là thành lập thứ hai câu tất cả đều là thật sự đệ tam câu tất cả đều là giả câu đầu tiên nửa thật nửa giả nếu không liền không thể tự bảo chữa nói đến chỗ này hoắc nguyên chân dừng một chút này đáp án cũng không khó đoán nhiễm tiền bối vì sao nhiễm đông dạ khẽ gật đầu ngươi nói này đáp án ta cùng an mộ phòng ban đầu liền đã nhìn ra quả thật như thế nếu dựa theo đinh bất nhị lưu lại chú giải chỉ có hắc đan có thể thành lập nhưng là mời ngươi cầm lấy đan dược nhìn xem hoắc nguyên chân nghi hoặc cầm lấy hắc đan ở trong tay Cẩn thận nhìn thoáng qua, mới phát hiện hắc đan mặt trên có một nho nhỏ chỗ hồng, hình như là bị người nào cho lấy đi một điểm. Đây là... Đinh bất nhị này người rất rào hoạn. Chúng ta không quá tin tưởng hắn sẽ như vậy liền cho ra đáp án, cho nên chúng ta ở hắc đan mặt trên gỡ xuống một điểm dược vật, sau đó xuất ra đi tìm một đầu nguyêu thí nghiệm một chút. Kết quả thế nào? Kết quả đúng là, như vậy tí xíu bột phấn. Không đến một lát đã đem kia đầu nguyêu độc chết, cả người thối giữa, hóa thành máu loãng. Hoặc Nguyên Trân thật hít một cái lánh khí, Hắc Đan cư nhiên là như thế kịch liệt độc dược, chẳng lẽ đây là đinh bất nhị cố vải mê trận, dù dồ an mộ phong đi an Hắc Đan, sau đó mượn cơ hội này muốn an mộ phong sinh mệnh đúng không? Bất quá lấy đinh bất nhị thủ đoạn, nghĩ diệt trừ an mộ phong trong lời nói tựa hồ không có khói như vậy đi. Hắn cần như thế lớn phí hoảng hốt bố chi xuống này cục đúng không? Nhưng lại có một chút, đúng là đinh bất nhị như thế nào hiểu rõ an mộ phong ngày sau nhất định sẽ thoát khỏi huyết ảnh thần công. Sau đó mở ra này hồng đâu Chẳng lẽ là chuẩn bị ở sau Hoác Nguyên Trân tuổi rất nhỏ Cùng đinh bất nhị trên lệnh qua xa Đối với đinh bất nhị cũng không biết Hắn thái độ làm người đến tuột cùng như thế nào cũng không biết hiểu Trong lúc nhất thời còn thật là khó khăn lấy đoán tâm tư của hắn Nhiễm đông dạ nhìn đến Hoác Nguyên Trân lâm vào suy nghĩ Nhưng còn không chịu dễ dàng buông tha hắn Tiếp tục hỏi Ngươi còn có cái gì đề nghị đúng không Hoác Nguyên Trân lại lần nữa nhìn nhìn kia nói mấy câu Phân tích một trận Đột nhiên lại muốn tới rồi một loại khả năng, đối nhiễm đông dạ nói, tiền bối. Ta phát hiện một vấn đề. Cái gì vấn đề? Nhiễm đông dạ vẫn có điều so sánh bình thản ánh mắt rốt cục nổi lên một tia hứng thú, hiện nhiên hoác nguyên chân rốt cục nhìn đến càng sâu một tầng gì đó. Giống như đinh bất nhị cũng không có nói tới, cứu hắn sinh mệnh chỉ có thể ăn một viên đan dược đi, chúng ta có phải hay không đi vào một người, cái, lầm khu, nghĩ đến ăn đan dược một loại chính là ăn một viên, cho nên sẽ liều lĩnh lựa chọn hắc đan đâu. ân Ngươi nói rất có đạo lý, hán quả thật cũng không nói gì muốn ăn kỷ khỏa đan dược mới được, một loại mọi người sẽ bị chỉ ăn một viên đan dược có lối suy nghĩ cho dẫn đường, mà sẽ không nghĩ đến càng sâu một tầng, ngươi có thể làm đến điểm này. Rất không sai. Nghe được nhiễm đông dạ trong lời nói, Hoác Nguyên Trân lập tức liền hiểu được, cảm tình người ta cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, chính mình còn tưởng rằng bọn họ không biết đâu. Bất quá nói đều nói đến nơi đây, Hoác Nguyên Trân cũng chỉ có thể là đem nói cho hết lời, tiếp tục nói. Nếu nói đem đệ tam cục nói đặt ra là trọn vẹn. Đem câu đầu tiên nói đặt ra là nửa thật nửa giả, trong đó Ngân Đan có thể cứu ngươi câu kia xem như thật sự, Kim Đan không thể cứu ngươi xem như giả. Cuối cùng lại đem thứ hai câu đặt ra là toàn bộ giả, như vậy có thể được ra một người, cái kết luận, Kim Đan cùng Ngân Đan cũng có thể cứu người, nhưng là này hai quả dược muốn như thế nào lựa chọn đâu? Thì phải là Kim Đan cùng Ngân Đan cùng nhau ăn đi mới có thể cứu An Mộ Phòng, Cố Tình cũng chỉ có Hắc Đan không có thể ăn. Cứ như vậy, không phải có thể giải thích vì cái gì hắc đan là độc dược đúng không? Nghe xong Hoác Nguyên Chân giải thích, Nhiễm Đông Dạ cũng có chút bội phục, người tài năng ở như vậy ngắn thời gian bên trong nghĩ vậy một điểm, chính là so với ta cùng An Mộ phong mạnh hơn, chúng ta cũng là xác định hắc đan là độc dược sau mới nghiên cứu mặt khác có thể, cuối cùng cũng phải ra kim đan cùng ngân đan cùng nhau ăn kết luận, nhưng là, nghe đến đó, Hoác Nguyên Chân không có các loại Nhiễm Đông Dạ nói xong, lập tức đem kim đan cùng ngân đan đều cầm lên, vừa thấy dưới quả nhiên Kim đan cùng ngân đan mặt trên cũng đều phân biệt có một người, cái, nho nhỏ chỗ hổng, hơn nữa này chỗ hổng tựa hồ so với hắc đan chỗ hổng còn muốn lớn hơn một chút. Này hai quả đều thí nghiệm qua. Đúng vậy, đều thí nghiệm qua, một mình ăn kim đan hoặc là ngân đan cũng chưa cái gì vấn đề, an mộ phong cũng từng khoảng cách một đoạn thời gian phân biệt thử nghiệm này lưỡng trùng dược vật, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Đến sau chúng ta dùng kim đan cùng ngân đan cùng nhau lại cho một đầu ngưu ăn, độc tính thậm chí so với hắc đan còn mãnh liệt nghe thấy cái kết luận hoác nguyên chân cũng choáng váng đầu đây là có chuyện gì nhi một mình ăn kim đan hoặc là ngân đan vô dụng nhưng vô luận là ăn hắc đan vẫn là kim đan ngân đan cùng nhau ăn đều có thể yếu nhân sinh mệnh nhưng là này để trên mặt thoạt nhìn tựa hồ lại không mặt khác có thể chẳng lẽ này đinh bất nhị là thật muốn an mộ phong sinh mệnh hiểu rõ thứ nhất hắc đan đáp án khó khăn không được hắn cho nên lại xếp đặt tiếp theo nói trận muốn cho an mộ phong kim đan ngân đan cùng nhau ăn kết quả này hai cái đáp án này thật đều là cảm bẫy. Nhiễm tiền bối, ngươi cảm thấy được đinh bất nhị này lưu trữ, có phải hay không cố ý muốn hại an tiền bối đâu? Nhiễm đông dạ lúc này hơi hơi lắc lắc đầu, có lẽ có một chút cái kia ý tứ, nhưng là ta cảm thấy được sẽ không. Hắn chơi đùa những cái này trò đùa giai thời điểm, một loại đều có thể làm cho người ta lưu một đường cơ hội, nhưng là kia cơ hội phi thường nhỏ. Nếu ngươi lý giải không ra, như vậy liền có thể chung hắn nói nói, cho nên ta nghĩ, mấy câu nói đó khẳng định là không có gì vấn đề. Có thể vẫn là có cái gì ta không nghĩ tới địa phương. hoắc nguyên chân nghĩ nghĩ, kia nếu an tiền bối không chịu an cái này dược trong lời nói kết quả sẽ như thế nào đâu. An mộ phong bên trong cơ thể có một ít đinh bất nhị lưu lại gì đó không thể loại bỏ, kia đồ vật này nó chẳng những có cường đại ma tính, có thể khiến an mộ phong đuổi dần mất đi tự mình, càng thêm quan trọng là. Kia đồ vật này nó còn có kịch độc. Chính là này độc phát tác chậm, nhưng lại nhưng dần dần xâm nhập có tùy, nếu là không có gì hữu hiệu trị liệu phương pháp. Như vậy chỉ sợ hắn sống không được vài năm Nhiễm đông dạ thần sắc bên trong có một kia sầu não Nhiều như vậy năm qua Ta nhận thức mọi người một đám rời xa ta mà đi Năm đó người đã là không còn lại ai Tuy rằng ta còn có mấy người đồ đệ Nhưng là bọn họ dù sao tuổi còn nhỏ An mộ phong là khó được cố nhân Ta cũng không nghĩ nhìn hắn như vậy chết đi Hoác Nguyên chân có thể lý giải nhiễm đông dạ tâm tình Nhiễm đông dạ tuy rằng nhìn qua giống như 29 năm hoa cô gái Nhưng là trên thực tế 100 hơn tuổi Hơn nữa về sau thậm chí còn có thể sống thêm mấy trăm năm, cùng thần tiên đều không sai biệt lắm, nhưng kia dù sao không phải chân chính thần tiên. Nàng cũng vẫn là người, cũng có người cảm tình, đối mặt bên người toàn bộ rời xa chính mình mà đi. Thương cảm là không thể tránh khỏi. Mà nghĩ nhiễm đông dạ không như vậy thương cảm, sẽ cho nàng tìm kiếm ra giải quyết vấn đề biện pháp. Thở dài, hoắc nguyên chân thử nghiệm một câu, nhiễm tiền bối, có thể hay không hấp đan, hoặc là kìm đan ngân đan tổ hợp. Cố tình có thể cùng an tiền bối trong thân thể gì đó hình thành bù đáp, do đó sẽ không thương tổn này thân thể đâu. Loại này có thể cũng không phải không có, thiên hạ vạn vật vô cùng thần kỳ, có lẽ an mộ phong bên trong cơ thể hắc khí, cố tình có thể hấp thu loại này kịch độc vật đâu. Nhiễm đông dạ lắc lắc đầu, sẽ không. Loại này độc dược dược tính chi kịch liệt quả thực khó có thể tưởng tượng, đụng phải cùng thủy phần lúc sau lập tức sẽ phát tác. An mộ phong nếu ăn, chỉ sợ dược vật vừa mới đến cổ họng lung nơi đó mà bắt đầu ăn mòn hắn thân thể. Cho dù có thể cùng hắn bên trong cơ thể hắc khí có phản ứng gì, hắn cũng nhất định sẽ bị độc chết. Hoác Nguyên Trân cảm giác nhiễm đông dạ trong lời nói có chút mâu thuẫn. Cùng lúc nói đinh bất nhị nhắn lại hẳn là là thật, cùng lúc còn nói vô luận hắc đan hoặc là kim đan ngân đan tổ hợp đều không có thể ăn, như vậy đã nói lên những cái này tất cả đều là độc dược, dù sao đều là một người, cái, chết, bất luận cái gì một người, cái, đều không có thể ăn. Chính là dựa theo đinh bất nhị trong lời nói, khẳng định là có phương pháp có thể cứu an mộ phong liền xem như thế nào lựa chọn không ăn trong lời nói sớm muộn gì cũng là cái chết ăn trong lời nói còn có một tia cơ hội cơ hội hẳn là chỉ có một lần một bước thiên đường một bước địa ngục này thật đúng là làm khó người nhiễm đông dạ tiếp tục nói chúng ta tự hỏi không ra phương pháp cho nên vẫn là dựa theo lúc trước an mộ phong cảm giác được bị huyết ảnh thần công khống chế thời điểm nghĩ ra phương pháp tìm biện pháp đến ngược lại chế đinh bất nhị uy hiếp hắn nói ra giải cứu an mộ phong phương pháp Hoắc nguyên chân lẳng lặng nghe bọn họ cái kia thời điểm còn không biết đan dược sự chỉ là vì thoát khỏi huyết ảnh thần công chính là đến sau an mộ phong tìm được rồi thoát khỏi huyết ảnh thần công phương pháp kết quả rồi lại ra như vậy một việc chuyện này chính là chúng ta cũng không biết đinh bất nhị rơi xuống chúng ta nhiều như vậy nằm qua một mực nỗ lực hoặc là nói là an mộ phong một mực nỗ lực ta cũng không ra cái gì mạnh mẽ khí hắn khổ tâm nghiên cứu hiện tượng thiên văn vận hành cùng sinh mệnh dùng thuốc lưu thông khí huyết vận cuối cùng tìm ra một người cái biện pháp thì phải là thất tinh liên châu thời điểm lại lợi dụng năm đó đinh bất nhị ngẫu nhiên lưu lại huyết dịch các loại một ít đồ vật này nọ có thể khiến lợi dụng hiện tượng thiên văn lực khiến trốn lên đinh bất nhị một lần nữa hiện thế Hoác nguyên chân giống như nghe thiên thư một loại nghe trên thế giới còn có như vậy bản lĩnh này đã là không đơn giản chỉ dùng để võ công cái gì có thể hình dung phương diện này bao hàm được thời luân vận hành chính là chiêm tinh thuật thậm chí còn chính là đoán mệnh thậm chí vu thuật vân vân chờ một chút rất nhiều đồ vật này nọ Này An Mộ Phong cũng thực không phải cái tình ngọn đèn, tư nhiên liền cái này loại không thể tưởng tượng biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Nguyện thực, nhật thực đều thành công, tới rồi thất tinh liên châu thời điểm, đinh bất nhị chỉ cần còn tại thế giới này thượng, liền nhất định sẽ xuất hiện, chính là, ta cũng không nguyện ý nhìn đến cái kia kết quả, cho nên mới nhớ ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, có phải hay không có cái gì chúng ta không nghĩ tới địa phương. Nhiễm đông dạ không có giải thích thất tinh liên châu thời điểm cụ thể còn có thể phát sinh cái gì. Nàng vẫn là ôm một đường hy vọng, hy vọng Hoác Nguyên Trân có thể tìm ra một người, cái, đáp án. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng cũng không có nhiều ít tin tưởng. Nhìn nhiễm đông dạ thần sắc, tuy rằng yên lặng, nhưng là trong ánh mắt mặt đã có một mạt che giấu tốt lắm đau bờn, Hoác Nguyên Trân trong lòng có chút đau đớn, chính mình không nên lại khiến này thất vọng lần thứ hai. Yên lặng cúi đầu, hồi tưởng nhiễm đông dạ trong lời nói. hắc đan có độc, kim đan cùng ngân đan cùng nhau ăn cũng có độc, vô luận ăn cái gì đều có thể chết. Đinh Bất Nhị thật sự chưa cho An Mộ Phong bất luận cái gì cơ hội đúng không? Hẳn là không phải, kia chân chính đáp án, hẳn là là cái gì đâu. Chương 648, Đạo Tâm Chu NG Mà Cú NG Đa Gạp tờ qua là không quên được gờ. Hoác Nguyên Trân ở bên trong đi qua đi lại, trong đầu mà tiên lặng tự hỏi được vấn đề. Đinh Bất Nhị hẳn là không đến mức nhàm chán đến đùa bỡn như vậy một người, cái, cho lừa bịp, làm ra mấy khỏa đan dược đến, kết quả tất cả đều là muốn sinh mệnh. Hoặc nguyên chân được ra này kết luận này chắc có một mấu chốt điểm, thì phải là chỉ có an mộ phong ở mất đi huyết ảnh thần công lúc sau, mới có thể mở ra này hòm, có thể thấy được đinh bất nhị bố trí này nhất chiêu trăm phương ngàn kế. Tiêu phí to như vậy tâm tư liền làm hại một người, cái, đã sớm có thể thu thập người, như vậy đinh bất nhị dựa theo hiện tại trong lời nói nói, thật đúng là nhàn đản đau nhức. Một khi đã như vậy, như vậy này bố cục, sắp đặt, bên trong, liền còn có chính mình không nghĩ tới một điểm. Muốn biết rõ ràng điểm này không dễ dàng, đầu tiên đinh bất nhị này người chính mình liền không biết, hơn nữa An Mộ Phong trung chính là cái chiêu gì cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ vậy muốn, Hoắc Nguyên Chân hỏi Nhiễm Đông Dạ một câu, "Nhiễm tiền bối, ngươi cũng biết đinh bất nhị ở An Mộ Phong trong thân thể xuống chính là cái gì vậy?" "Đạo Tâm Thần Ma." "Pháp." Nhiễm Đông Dạ như đinh đóng cột nói ra những lời này, nghe Hoắc Nguyên Chân trong lòng cả kinh. Quả nhiên là loại này bất thường công phu, chính là đinh bất nhị cái kia thời điểm cũng mới hơn 20 tuổi. Cư nhiên ở sáng tạo hóa huyết ma công là lúc, còn học xong loại này trong truyền thuyết võ học, xem ra người này mới là chân chính ngút trời kỳ tài, tăng cách xa xa không bằng hắn. Nói như thế đến, An Mộ Phong xem như đinh bất nhị mỹ loại. Có thể nói như vậy, nhưng là có thể là bởi vì đinh bất nhị cũng không ở này bên người. Hắn ảnh hưởng đối An Mộ Phong rất yếu ớt, bằng vào An Mộ Phong công lực, có thể chống cự thời gian rất lâu, cho nên nhiều như vậy năm qua, An Mộ Phong đều không có bị này chân chính khống chế, bất quá ngươi cũng thấy đấy. Theo thời gian trôi qua, hắn trong lòng ma tính đã là dần dần hiển lộ đi ra, như vậy tiếp tục đi xuống, hắn hoặc là độc dậy thì vong hoặc là hoàn toàn xa vào là con rối, liền giống như đông. Phương Thiếu Bạch giống nhau. Nay lưỡng chủng kết quả đều là không thể bị nhận, cho nên nhiễm đông dạ mới vội vàng cần một người, cái, đáp án. Tuy rằng còn có thất tinh liên châu này nhất chiêu chuẩn bị ở sau, nhưng là nhiễm đông dạ cũng không có kể lại cho Hoác Nguyên chân giải thích thất tinh liên châu lúc sau đinh bất nhị xuất thế lúc sau hắn cùng an mộ phong sẽ như thế nào làm hoắc nguyên chân nhẹ nhàng gật đầu cân não nhanh chóng hoạt động được đối nhiễm đông dạ nói tiền bối ta lại muốn tới rồi một loại khả năng tính bất quá giống như có chút không thích hợp nhi địa phương nga ngươi nói đi ra nghe một chút nhiễm đông dạ đôi mắt đẹp nổi lên một tia khác thường thần thái chính mình cùng an mộ phong suy nghĩ lâu như vậy cũng không có được ra người thứ ba đáp án hoắc nguyên chân cư nhiên nhanh như vậy liền lại có biện pháp xem ra quả nhiên là người thông minh tiền bối thỉnh nghĩ Pháp đan là có độc không có thể ăn mà kim đan cùng ngân đan tổ hợp cũng là có độc, cũng không thể ăn, vô luận như thế nào đều là tử lộ một cái, chính là không ăn cũng là tử lộ một cái chúng ta đây có phải hay không có thể cho là như vậy, nếu này lưỡng chủng phương pháp đều có thể nói thông, có phải hay không muốn mở mở lưỡng chủng đều ăn. Người nói cái gì? Lưỡng chủng cùng nhau ăn đi đúng không? Đúng vậy, lấy độc chỉ độc. Hoác Nguyên Trân giọng nói càng kiên định, đinh bất nhị bố trí xuống này cục đây là duy nhất một đường sinh cơ. Chỉ cần chúng ta có thể chứng minh hắc đan độc tính có thể cùng kim đan ngân đan tổ hợp độc tính chống đỡ hành hoặc là phát sinh một ít không tưởng được biến hóa, ít nhất sẽ không độc chết một ít động vật, như vậy này phương pháp đúng là được không? Ít nhất có thể thử nghiệm một chút mà không đến mức chết. Nghe được Hoắc Nguyên Chân trong lời nói, Nhiễm Đông Dạ nhắm hai mắt lại, một lát sau nhi mới lại mở, nhẹ nhàng đối Hoắc Nguyên Chân gật đầu, ngươi nói quả thật là một người, cái biện pháp, tuy rằng tìm động vật thực nghiệm cũng không có thể chân chính nói rõ cái gì, Bất quá trung quy sống khá giả hiện tại thuốc thủ vô sách bó tay không biện pháp thật là tốt, nếu như vậy, kia có thể thử một lần. Hoác Nguyên chân lại nói, hơn nữa dùng thời điểm còn có rất trọng yếu một điểm, thì phải là thứ nhất ăn, hẳn là không thể là hắc đan, bởi vì hắc đan là độc dược, ăn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ chết, còn có cũng không có thể kim đan cùng ngân đan liên tục dùng, bởi vì kia cũng là độc dược, ăn đi tìm chết nhanh hơn, cho nên hắc đan cần xen hướng kẹ ở kim đan cùng ngân đan trong lúc đó sử dụng. Hẳn là là có một ít năm chắc, về phần là trước dùng kim đan vẫn là ngân đan, bẩn tăng cũng không. Phải rất xác định. Nhiễm đông dạ bên nghe bên gật đầu, ngươi nói rất đúng, dược vật trong lúc đó hẳn là cũng là có tương sinh tương khắc, chỉ cần lấy ra một điểm một phấn, nhiều thí nghiệm mấy lần, hẳn là có thể tìm được chính xác dùng phương pháp. Nghe được nhiễm đông dạ khẳng định chính mình đề nghị, hoác nguyên chân cũng là dài ra một hơi, lúc này hơi hơi đánh được chắp tay, a-di đạp phở. Bẩn tăng là người xuất ra. Cứ nhiên nghĩ ra tìm động vật thí nghiệm phương pháp, lội lội. Nhiễm đông dạ có chút nhịn không được nhẹ nhàng bạch liêu tha nhất nhãn, đầu đuôi sự việc trong lúc đó quyến rũ phong tình vận trùng, hiểu rõ ngươi là hòa thượng, không thể giết sinh, ta cũng không nghĩ sát hại này động vật, bất quá loại này phương pháp là có có thể khiến động vật không chết, hơn nữa cũng không phải chúng ta đi thí nghiệm, đều là vì an mộ phòng, khiến cho chính hắn đi tìm mấy chỉ con bỏ ra thí nghiệm tốt lắm, xuống địa ngục cũng do hắn một người, cái, người xuống không ngờ Hoắc Nguyên Trân nhưng lắc lắc đầu, như là lớn xúc vật, là dân chúng chủ yếu sức lao động, tốt giúp đỡ, dùng chúng nó no đến thí nghiệm không tốt, không bằng tìm mấy chỉ mẫu, như vậy bẩn tăng chịu tội cảm giác cũng có thể giảm bớt một ít. Nhiễm Đông Dạ nghe được Hoắc Nguyên Trân trong lời nói, xưa nay chưa thấy cư nhiên dùng tay nhỏ bé bưng kín môi đỏ mọng, hai thu thủy giống như con ngươi khúc con thành chân trời nguyệt nha nhi, thật dài lông mi bởi vì bật cười mà run run được, ngươi là một cái hòa thượng, không phải nói chuyện nghiên cứu chúng sinh ngang hàng đúng không? Như thế nào bỏ cùng gà mái ở của ngươi trong mắt cũng có khác nhau đâu. Xem ra của ngươi Phật hiệu học không thế nào tinh thâm nha. Này nữ nhân chút ý vị mười phần động tác khiến hoác nguyên chân trái tim hung hăng nhảy lên vài cái. Nghĩ thầm rằng này nhiễm đông dạ quả nhiên là muốn thành tiên người. Ngày thường luôn một bộ yên lặng không sao cả bộ dáng. Hơi chút có một chút động tác liền như vậy yếu nhân mặn, già. Có thể có chút mặt đỏ, nhưng là may mắn ra mặt đủ dày, Hoác nguyên chân cũng không ký ra cái gì khác thường, chính là hơi hơi nghiêng đi thân ở nhiễm đông dạ nhìn không tới góc độ rất không không chịu thua kém nuốt một cái nước miếng sau đó mới vẻ mặt từ bi xoay người mở miệng nói ta không giết gà mái gà mái nhưng nguyên nhân của ta đề nghị mà chết a di đà phật bần tăng lần này nếu vô công mà phản ổn thỏa trở lại thiếu lâm tư qua nhai diện bích ba ngàn năm tạ tội hoác nguyên chân chính ở chỗ này nói liên miên căn nhằn nhiễm đông dạ cũng không phản ứng hắn cũng không chọc thủng hắn thiếu lâm căn bản không có tư qua nhai chuyện này mà là bắt đầu thi triển nghìn dặm chuyện âm đi nói cho an mộ phong phương pháp một lát sau nhi công phu an mộ phong bị kích động chạy tiến vào vào thời điểm nhìn hoác nguyên chân liếc mắt một cái trong ánh mắt tựa hồ không có lớn như vậy để ý bất quá hắn cũng không cùng hoác nguyên chân nói chuyện dù sao này phương pháp còn không có được đến cuối cùng nghiệm chứng đi tới đem kim đan ngân đan cùng hắc đan đều gỡ xuống đến một điểm an mộ phong lại chạy đi ra ngoài an mộ phong ly khai bên trong lại còn thừa hoác nguyên chân cùng nhiễm đông dạ hai người nhưng nhiễm đông dạ nhưng không có khiếu đông phương tình lại đây mà là đối hoác nguyên chân nói này thật vô luận ngươi là phủ cho ra đáp án ta đều có thể dạy ngươi phá giải đại thủ ấn cùng hàng ma sử phương pháp chẳng qua ngươi cho ta một kinh hỉ mặc kệ an mộ phong thí nghiệm kết quả như thế nào ta đều có thể hảo hảo dạy ngươi cho ngươi có thể bắt võ lâm minh chủ vị trí a di đà phật lớn thiện lớn thiện đà tạ nhiễm tiền bối hoác nguyên chân kinh hỉ kinh ngạc vui mừng không hiểu tiêu phí như vậy rất nhiều cân não rốt cục thì khiến nhiễm đông dạ đáp ứng truyền thụ chính mình võ công Này một chuyến cuối cùng không có đến không Nhiễm đông dạ lúc này trong suốt đứng dậy Quần áo váy dài theo là lướt dáng người lay động Nhẹ nhàng đối hoắc nguyên chân vẫy với nhỏ Tay, nơi này không có phương tiện Người theo ta đến Hoác nguyên chân trong đầu trong nháy mắt hiện ra mới vừa rồi vào nhà Thời điểm nhìn đến cặp kia đùi đẹp Sau đó lại lấy cường đại vài điểm nhỏ chiếm cứ Có lối suy nghĩ phương thức đem chi đuổi đi đi ra ngoài Ánh mắt nhìn phía nóc nhà Đi theo ở nhiễm đông dạ phía sau đi rồi đi ra ngoài Hai người đi tới hoa viên bên trong một mảnh gó đất, mặt đối mặt chạm định. Nhiều năm trước ta đã thấy thời luân tôn giả thi triển bí truyền đại thủ ấn, mà ta có một loại bản lĩnh, vô luận nhìn đến ai thi triển cái gì võ công, đều có thể chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Cho nên, ta nhớ kỹ này bí truyền đại thủ ấn, hiện tại ta hay dùng bí truyền đại thủ ấn cùng ngươi đối địch, ngươi phải cẩn thận. Đã gặp qua là không quên được. Hoác Nguyên Trân Kinh hãi, này không phải vương lời nói yên độc môn bản lĩnh đúng không? Khó trách nhiễm đông dạ có thể làm ra nhiều như vậy cao cấp võ công đến truyền thụ đệ tử. Nguyên lai này một trăm nhiều năm trước tới nay, nàng xem đến ai thi triển cái gì võ công, đều có thể đủ nhớ kỹ. Nói như vậy, sở học yên không hề bên bác chi lý. Chính là không biết nàng hay không học xong chính mình như lai thần trưởng, cùng với hay không sẽ huyết ảnh thần công một loại. Nhiễm đông dạ cũng nhìn ra hoác nguyên chân trong lòng, một ít ngoại tại võ học không thể gạt được ta, nhưng là tỉ như đạo tâm trùng ma, tỉ như hóa huyết ma công một loại. Là muốn trải qua khổ tu mới có thể đạt được, cái loại này võ công ta học không đến. Hoác Nguyên Trân lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, bất quá nàng có phải hay không cũng sẽ như lai thần trưởng nhưng không có ý tứ mở miệng hỏi. Cẩn thận rồi. Nhiễm đông dạ bày ra một người, cái, kỳ quái thủ thế, sau đó nhẹ nhàng nhảy đi tới Hoác Nguyên Trân trước mặt, ra tay cổ quái, tiêm tiêm ngọc, tay nhưng cố tình muốn mở ra, xem ra đúng là bí truyền đại thủ lớn chiêu số. Chính là nàng công kích thời điểm không có sử dụng nhiều ít nội lực dạy ý tứ phi thường rõ ràng hoác nguyên chân nhất thời đánh lại tinh thần bắt đầu toàn lực cứng đối dựa theo dự đoán bên trong nhiễm đông dạ thực lực chính mình là không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến của nàng đánh được đánh được nhiễm đông dạ mặt cười bay lên một tia dạng mây đỏ bởi vì này loại bên người dạy hai người bàn tay khó tránh khỏi sẽ có một ít đụng vào đều không sử dụng nội lực dưới tình huống da thịt trong lúc đó ma sát khiến nhiễm đông dạ có chút khó có thể thừa nhận hoác nguyên chân lại cần mạnh hơn đánh tinh thần mới có thể khống chế được không cho chính mình tâm viên ý mã nếu nói phật tổ nghĩ khảo nghiệm một người cái hòa thượng hay không hướng phật chi tâm thành kính như vậy này nhiễm đông dạ chỉ sợ cũng là thế giới này thượng đứng đầu nghiêm khắc khảo nghiệm dưới loại tình huống này hoác nguyên chân có thể không miên man suy nghĩ này thật hắn cũng rất bội phục chính mình xấu hổ mà lại nghiêm cẩn chặt chẽ cẩn thận dạy vẫn rằng có ước chừng nửa canh giờ hoác nguyên chân rốt cục thì hoàn toàn hiểu biết bí truyền đại thủ ấn toàn bộ áo nghĩa gặp mặt thượng tăng cách Hoa Nguyên Trân có hoàn toàn nắm chắc ứng phó hắn, thật vất vả kết giảng đại thủ lớn truyền thụ, Nhiễm Đông Dạ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đón nhận đúng là dạy hoác Nguyên Chân hàng mà phi sử phá giải phương pháp. Không đợi Nhiễm Đông Dạ bắt đầu truyền thụ, bên kia một trận tiếng xé gió truyền đến, An Mộ Phong đã là bay đến hoa viên bên trong, người còn không có rơi xuống đất hưng thú mau phấn giống to kêu to, Đông Dạ, ta thành công, ta đã là dùng đan dược, ta cảm giác tốt rất nhiều. Thật sự thành công đúng không? Hoác Nguyên Trân trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, chính là không biết vì sao, hắn luôn có chút không rõ dự cảm. Chương 649, Đê U La lần đầu tiên, An Mộ Phong bị kích động chạy tới, rơi xuống đất lúc sau, nhìn đến Hoác Nguyên Trân cùng nhiễm đông dạ sóng vai đứng chung một chỗ, hơn nữa nhiễm đông dạ tựa hồ có chút mặt đỏ, loại tình huống này chính là chưa từng có xuất hiện qua, hắn không khỏi đúng là nhún mày. Hoác Nguyên Trân nhìn ra An Mộ Phong không vui, trong lòng đối với này cũng là không lớn vừa lòng tính lên chính mình nếu hoàn tục trong lời nói, an như huyễn nhất định chính là thê tử của chính mình, như vậy an mộ phong này thật có thể xem như chính mình cha vợ. Này cha vợ thân mình có thê tử con gái, cư nhiên còn tại đánh nhiễm đông dạ tâm tư, hơn nữa này nội tâm cũng quá nhỏ một điểm đi, nhìn đến có mặt khác nam nhân tới gần nhiễm đông dạ liền ghen, liền hòa thượng giấm chua đều ăn, như thế lòng dạ, khó trách theo đuổi nhiều như vậy năm còn không có kết quả. Tuy rằng nhiễm đông dạ không có nói rõ cùng an mộ phong quan hệ, Nhưng Hoác Nguyên Trân dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ ra được, vừa thấy hai người lẫn nhau trong lúc đó thái độ, chỉ biết An Mộ Phong như trước ở hành trình thượng gặp gần không hề tiến triển. Đương nhiên Hoác Nguyên Trân cũng sẽ không chủ động đắc tội hắn, chính là bảo trì một bộ bình thản bộ dáng. Phía sau An Mộ Phong tâm tình cũng phi thường thật là tốt, chính là nhíu mày nhìn Hoác Nguyên Trân liếc mắt một cái, theo sau liền đối nhiễm Đông Dạ nói, Đông Dạ, ta rốt cuộc thử nghiệm đi ra phương pháp, nguyên lai là trước dùng ngân đan, sau đó lại dùng hấp đan. Như vậy hắc đan độc tính liền sẽ không phát tác, cuối cùng lại dùng kim đan, như vậy kim đan cùng ngân đan trong lúc đó cũng sẽ không sinh ra tác dụng. Vậy ngươi ăn vào ba khỏa đan dược lúc sau cảm giác như thế nào? Cảm giác tốt lắm rất nhiều, cái loại này khó chịu hương vị đã là đã không có, hơn nữa hắc khí cũng có chút làm nhạt dấu hiệu, tuy rằng còn không có hoàn toàn biến mất. Bất quá ta rất có tin tưởng, nhất định sẽ làm bọn họ hoàn toàn theo ta ở trong thân thể đi ra ngoài, ta cho tới bây giờ cũng chưa cảm giác tốt như vậy qua. An mộ phong càng nói càng kích động, làm phức tạp chính mình nhiều năm vấn đề giải quyết, hắn làm sao có thể không mừng. Hắn cho rằng, nhiễm đông dạ cũng nhất định sẽ vì chính mình cao hứng, cư nhiên chủ động vườn tay đi kéo nhiễm đông dạ tay. Nhìn đến an mộ phong cư nhiên đến kéo chính mình tay. Nhiễm đông dạ ngây ra một lúc, không nghĩ tới hắn yên nhiên như thế thất thố. Bay nhanh lùi về dành tay, đem an mộ phong tay lượn ở không trung. An mộ phong hơi có chút xấu hổ. Ngượng ngùng đưa tay thu trở về xem ra nhiễm đông dạ tuy rằng cũng là chính mình vui vẻ nhưng là nàng vẫn là cái kia không thể thân cận nhiễm đông dạ hoác nguyên chân nhìn đến an mộ phong bị cự tuyệt cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính cư nhiên có chút cao hứng có thể là bởi vì hắn là an như huyễn phụ thân chính mình không hy vọng hắn cử chỉ lỗ màng đi ân hẳn là là như vậy hoác nguyên chân như vậy nói cho chính mình an mộ phong tựa hồ có tâm ở trong này nhìn xem nhiễm đông dạ cùng hoác nguyên chân đang làm cái gì nhưng là nhiễm đông dạ ở ngắn ngủi vui sướng qua sau Lại khôi phục lạnh nhạt thần sắc, đối an mộ phong nói, ngươi vừa mới có điều tiến triển, hiện tại chủ yếu là hẳn là là củng cố thành quả thời điểm. Không đổi ở trong này lưu lại, vẫn là chạy nhanh trở về đi. An mộ phong tưởng tượng cũng là đạo lý này, mặc kệ như thế nào, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, hơi có chút không cam lòng nhìn hoác nguyên chân liếc mắt một cái. Sau đó đứng dậy rời đi. Nhiễm tiền bối, nếu an tiền bối độc giải, không hề sẽ bị đinh bất nhị đã khống chế. Như vậy các ngươi cái kia thất tinh liên châu kế hoạch còn có thể thực hành đúng không? Đối với điểm này, Hoác Nguyên Trân Phi thường quan tâm, bởi vì thiên cơ láo nhân cho chính mình tính sinh mệnh. Hiện tại hắn liền hoài nghi, chính mình nếu sẽ chết, chỉ sợ cũng cùng này thất tinh liên châu thoát không được quan hệ, vì mạng sống, có thể ngăn cản tốt nhất vẫn là ngăn cản. Nhiễm đông Dạ nhưng hơi hơi lắc lắc đầu, việc này ta cũng nói không chính xác, an mộ phong ở chính mình hoàn toàn an toàn phía trước, là sẽ không đình chỉ này kế hoạch. Hơn nữa hiện tại rất có thể hắn nghĩ đỉnh chỉ cũng làm không đến, sau một khi vận hành lên, nghĩ thay đổi quỹ tích quá khó khăn, gần trăm năm thời gian, mới có thể khiến sao hơi hơi lệch khỏi quỹ đạo, tạo thành thất tinh liên châu, không phải ngắn ngủn thời gian có thể thay đổi. Nhiễm Đông Dạ trong lời nói đã ở lý, hoắc nguyên chân phía sau cũng không có biện pháp, chỉ có thể là trước buông chuyện này, chuyên tâm cùng Nhiễm Đông Dạ học tập phá giải hàng mà phi sử phương pháp. 24. Hồng Luân Tây Truy, Thỏ Ngọc Đông Thăng đảo mắt đã là là tới rồi chín tháng sơ 8 hoàng hôn frank hoác nguyên chân như lai thần trưởng múa may trong lúc đó rốt cục đem nhiễm đông dạ khống chế một cây đoạn côn đánh rớt trên mặt đất nhiễm đông dạ xa xa đứng ở hoác nguyên chân đối diện mười triệu chỗ nhìn đến đã trải qua vô số lần thất bại hoác nguyên chân rốt cục đem chính mình phát ra đoạn côn đánh rớt chẳng những không có chút để hoài ngược lại là vui vẻ nhảy một chút hai tay nhỏ bé vô hai xuống trên mặt thần thái hào hứng tiểu hoa thượng ngươi rất lợi hại Hoác Nguyên Trân sớm đã làm mình đầy thương tích, nhiễm đông dạ trong tay chính là một cây bình thường đoạn côn, chính là theo tay nàng tròn, giảm, sử dụng đi ra, nghe nói hoàn toàn có thể đạt tới tăng cách toàn lực ra tay độ mạnh yếu. Chẳng qua nàng rất cẩn thận, bắt đầu chính là tốc độ đạt tới tăng cách trình độ, lần lượt đem Hoác Nguyên Trân đánh cho bị thương, sau đó lại một lần nữa lần không nề này phiền rằng giải. Tới rồi đến sau nàng chậm rãi tăng lớn độ mạnh yếu, Hoác Nguyên Trân cũng là bị cửa này độc đáo công phu hấp dẫn tuy rằng lần lượt không thể tránh né nhưng là trước sau vẫn duy trì tương đương cao nhiệt tình lúc này đây nhiễm đông dạ ra tay vô luận tốc độ cùng độ mạnh yếu đều đạt tới tăng cách cực mạnh một kích chính là đã là nắm giữ rất nhiều bí quyết hoắc nguyên chân rốt cục thì đem này một kích hoàn toàn hóa giải đã là cho hoắc nguyên chân giảng giải vô số lần nhiễm đông dạ cũng là cao hứng phân chấn lại đây tới rồi hoắc nguyên chân bên người, chủ động nâng lên tay cho hoắc nguyên chân làm mẫu ngươi vừa rồi tuy rằng làm được nhưng là này thật còn có thể càng hoàn mỹ một ít ân như vậy, này chỉ chân sau này một điểm, thắt lưng lại nghiêng một điểm, tay, tay muốn nâng lên, nhiễm đông dạ là một người, cái, theo đuổi hoàn mỹ người, nhìn đến hoắc nguyên chân tư thế còn không quá tiêu chuẩn, rõ ràng tự mình làm mẫu, xem hoắc nguyên chân làm còn không xong đẹp, thế nhưng bất chi bất giác chủ động kéo hoắc nguyên chân tay, lấy tay giúp đỡ hắn phần eo, làm hai xuống cảm giác vẫn là không lớn thích hợp nhì, nhiễm đông dạ nhéo tới rồi phía trước, khiến hoắc nguyên chân đi theo chính mình làm, hoắc nguyên chân cũng là rất đầu nhập vào hoàn toàn không chú ý hai người tay đã là kéo đến cùng nhau, hắn một bàn tay giúp đỡ Nhiễm Đông Dạ phần eo ngọc chi, thân thể cơ hồ hoàn toàn dán tới rồi của nàng trên lưng. Đúng rồi, lúc này đây là tốt rồi rất nhiều, ân. Tốt lắm. Nhiễm Đông Dạ tóc mai khó được có một tia hỗn độn, quay đầu lại khích lệ Hoắc Nguyên Trần thời điểm, vừa lúc Hoắc Nguyên Trần đã ở túi đầu xem nàng. Bốn mắt nhìn nhau qua sau, Nhiễm Đông Dạ đột nhiên cảm thấy được như vậy có chút không tốt. Có thể nào cùng một người nam nhân như thế thân cận tay bộ có chút trắng mịn, hai người nắm cùng một chỗ tay, trong lòng bàn tay mặt đã là có mồ hôi, cảm giác được giai nhân nhu nhược tay nhỏ bé, hoặc nguyên chân tay cũng không biết bất giác giật mình, vốn là nắm tay cư nhiên biến thành mười ngón lẫn nhau móc, nhiễm đông dạ thân thể mềm mại run rẩy một chút, thân thể thế nhưng có chút như nứt ra, đây là nàng chưa từng có qua trải qua. phía sau nam nhân khí tức nóng rực nóng bỏng, nhiễm đông dạ có chút chịu không nổi, của nàng tâm tính thiện lương giống muốn theo ngực bên trong nhảy ra, ân, không sai biệt lắm. Ngươi làm tốt lắm." Nhiễm Đông Dạ bối rối nói một câu, bước chân thế nhưng có chút lảo đảo đi phía trước bước một bước, Hoắc Nguyên Chân chạy nhanh đưa tay lại giúp đỡ một chút của nàng bả vai. "A." Nhiễm Đông Dạ kinh hô một tiếng, Hoắc Nguyên Chân mới ý thức được chính mình tay người khỏe mạnh có điểm lớn, thân thể có 13 tầng long tượng bản nhược công hắn, lực lượng lớn thần kỳ, nếu là một người, cái, bình thường nữ tử, chỉ sợ lần này bả vai đều có thể bị chính mình bóp nát. "Nhiễm Tiễn, ta." Bần Tăng. Không có ý tứ, ta còn là lần đầu tiên bị người như vậy tay bắt tay dạy qua, có thể có chút không thói quen, làm đau người đi. Có một chút, ta cũng, cũng là lần đầu tiên. Nhiễm đông dạ bối rối trả lời một câu, nhưng cảm giác được trong giọng nói mặt mập mờ, mờ, nhiều như vậy nằm cũng không có loại chuyện này phát sinh, luôn luôn không sao cả bọn ta có chút không biết làm sao. Vừa rồi còn dính sắt vào nhau cùng một chỗ hai người ra đi, một bên một người, cái, phân biệt rõ ràng. Gió đêm chạy xuôi được, Suy phất được nữ tử tóc lấy, đã lâu của nàng hô hấp mới vững vàng xuống dưới. Cái kia, tăng cách sẽ này hai môn công phu, ta đều dạy cho ngươi, ngươi ngày mai đụng tới hắn, hẳn là không có vấn đề, bất quá ngươi phải cẩn thận một ít, tăng cách tu luyện lòng tượng bàn ngự công, hơn nữa có ngự cảnh nội lực, có thể ở thời khắc mấu chốt sức bật độ rất lớn, cho nên ở lực đạo thượng, có thể sẽ có một ít xuất nhập, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Hoác nguyên chân vội vàng gật đầu đáp ứng, nhiễm tiền bối. Yên tâm bần tăng nhất định sẽ cẩn thận có thể hiểu biết hắn ra chiêu phương thức chuyện này cơ bản sẽ không vấn đề nhiễm đông dạ đã là khôi phục bình thường đối Hoắc nguyên trần nói vậy là tốt rồi lúc này đây tuy rằng là ta trợ giúp ngươi nhưng là ngươi cũng không cần quan tâm bởi vì ngươi cũng trợ giúp ta bần tăng hiểu được có thể bang trợ nhiễm tiền bối làm một việc bần tăng là thật cao hứng mà nhiễm tiền bối đối bần tăng trợ giúp bần tăng suốt đời khó quên tốt lắm không cần phải nói nhiều lắm tình nhi đã từng muốn đến xem của ngươi tiến triển Ta đều khiếu nàng đi trở về, nàng là thật quan tâm ngươi, ngươi không cần phụ bạc nàng. Hoắc Nguyên Chân không có làm ra cái gì hứa hẹn, chính là trùng trùng điệp điệp gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không phụ Đông Phương Tỉnh. Chúng ta đi tìm nàng đi, sau đó liền trực tiếp rời đi, đều là buổi tối, sáng mai, hồ điệp cốc minh chủ tổng tuyển cử sẽ bắt đầu rồi, ngươi không cần trì hoãn. Nhiễm Đông Dạ nói chuyện, sắp xếp một chút quần áo, làm ra phải đi về nghỉ ngơi bộ dáng. Hoắc Nguyên Chân gật đầu đáp ứng, tiếp tục đi theo ở Nhiễm Đông Dạ phía sau. Bởi vì Đông Phương Tình hiện tại ngay tại Nhiễm Đông Dạ trong phòng. Hai người một trước một sau phản hồi, về tới Nhiễm Đông Dạ trước của phòng. Tới rồi nơi này, Hoắc Nguyên Chân yên lặng triệu hoán một chút kim nhắn điêu, không trung bên trong rất nhanh xuất hiện một mảnh mây đen, kim nhắn điêu ở trên không xoay quanh được, tùy thời có thể xuống dưới tiếp Hoắc Nguyên Chân rời đi. Nhiễm Đông Dạ hướng Hoắc Nguyên Chân phất phất tay, sau đó liền chuẩn bị đã vào nhà khiếu Đông Phương Tình. Hoắc Nguyên Chân chờ ở ngoài cửa, ngay tại Nhiễm Đông Dạ muốn vào úc thời điểm, Hoác Nguyên Trân đột nhiên mà xui quỷ khiến mở miệng nói một câu, nhiễm, cô nương, kia đội nón, của ngươi hạnh phúc, bây giờ còn ở bần tăng nơi đó, ta vẫn để lại đâu. Nhiễm đông dạ thân mình dừng một chút, bước chân dừng, nhưng lại nhưng không có quay đầu lại. Tốt sau một lúc lâu, nàng mới đưa lưng về phía Hoác Nguyên Trân gật gật đầu, hảo hảo để lại, nếu ngươi chiếm được mình chủ vị trí, ta sẽ đi thiếu lâm tự hướng ngươi chút, cũng chia hưởng thụ một chút của ngươi hạnh phúc. năm 650, ti nhờ nhi nghi cờ hờ tờ ấp tờ đông ra pha nờ kích hồ điệp cốc bên trong đề phòng xâm nghiêm lúc này cảnh giới trình độ thậm chí còn tại trong hoàng cung viện phía trên cảnh vệ nhân viên lại không một bình thường đừng nói một loại giang hồ nhân sĩ đúng là thiên quân vạn mã đến công cũng tuyệt đối sẽ làm này có đến mà không có về minh chủ đại điện phía trước quảng trường đã là trải qua tu sửa hiện giờ lại chiếm mặt đất tích lũy thật lớn các môn các phái khán đài trước còn cắm đại kỳ ở giữa thật lớn diễn võ trường có thể tiến hành đoàn ngựa thổ xung phong diễn võ trường cùng khán đài trong lúc đó Còn có hai mươi trượng giảm sóc mảnh đất, chính là vì phòng ngừa tham gia minh chủ tranh cử người luận võ ảnh hưởng còn lại lực sát thương quá lớn. Toàn bộ quảng trường lớn đến có thể cất chứa thượng và người, hơn nữa hôm nay cư nhiên là không còn chỗ ngồi, có thể nói võ lâm bên trong chưa từng có qua như vậy long trọng trường hợp, cơ hồ trong thiên hạ có thể tới môn phái cơ bản đều tới rồi. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh đông nghìn nghịt đầu người, thật giống như đời sau hoàng mã đánh với ba tắt giống nhau, thịnh hướng chưa bao giờ có trong đó này đại môn phái cơ bản đều là ở phía trước, tỷ như thiếu lâm, tỷ như cái bang vân vân thậm chí mật tông cũng coi nhỏ nhoi, chẳng qua cái kia vị trí mặt trên cô linh linh cũng chỉ có tang cách một người, cái người xung quanh hình thành một mảnh khó được chân không mảnh đất. tuy rằng mật tông cũng là một các loại môn phái, nhưng là cơ hồ không có bất luận kẻ nào xem trọng mật tông, chính là đến đây một người, cái niên cấp không lớn là ma, có thể thành cái gì đại sự. phòng trường mật tông cũng là buông tha cho lúc này đây minh chủ tổng tuyển cử chính là tùy tiện phái cái đệ tử lại đây đánh tương du cùng mật tông cu vẽ hình thành mánh liệt tương phản đúng là thiếu lâm đội hình hoắc nguyên chân bát đại đệ tử cùng mười tám đồng người giống như bộ đội đặc trùng binh lính giống nhau cùng soát soát ngồi ở chỗ kia có chút khác biệt địa phương chính là bọn họ là ngồi xuống nam trái tim hướng lên trời đối với xung quanh này định nọt người làm như không thấy đại phái đệ tử khí độ nghiêm nhiên toàn bộ trường hợp cũng không im lặng thượng vạn người tụ tập cùng một chỗ có thể im lặng lên mới là lạ Nhưng là hôm nay không quá im lặng là có nguyên nhân, bởi vì võ lâm minh chủ đông phương tỉnh chậm chạp còn không có xuất hiện. Tuy rằng nói đại nhân vật một loại đều là sau lên sân khấu, chính là hôm nay hơi chút có chút chấm đi. Dựa theo thường lệ, minh chủ tổng tuyển cử sẽ ở giờ thìn cử hành, thời gian chỉ có một ngày, buổi trưa thời điểm nghỉ ngơi, sau đó đến giờ thân phía trước chấm dứt. Hiện tại khoảng cách giờ thìn chỉ có không đến một nén nhang thời gian, nói như vậy, phía sau hẳn là là tiền nhiệm võ lâm minh chủ đi ra nói chuyện. Nói một đống về chấn hưng võ lâm lời nói khách sáo, nói nói giang hồ ân oán giải quyết như thế nào, nói nói cái gì lấy cùng là địa vị, lại nhớ lại một chút đi tới, triển vọng một chút tương lai gì gì đó. Đông Phương tình là nữ nhân, nói vậy không có nhiều như vậy vô nghĩa, nhưng là người trùng quy hay là muốn lộ diện đi, như thế nào bây giờ còn không hiện ra, có cái gì ngoài ý muốn đúng không. Trường hợp mặc dù có chút ồn ào nhưng là coi như có trật tự, dù sao Đông Phương tình xây dựng ảnh hưởng ở nơi nào hơn nữa thiếu lâm phương trượng cũng không có cùng đồng phương minh chủ đi ra hiện phải biết rằng nhất giới phương trượng cơ bản sẽ là tiếp theo đợt võ lâm minh chủ nếu lúc này quay dối nháy tật xấu kia chính là cùng lúc đem tân lão minh chủ cùng nhau đắc tội còn không có cái kia giang hồ nhân sĩ có này là gan kim nhãn điêu trên lưng hoắc nguyên chân đang cùng đông phương tình khẩn cấp trở về đuổi vốn bọn họ là có thể kịp nhưng là trên đường đã có chút trì hoãn đầu tiên là đông phương tình này bình dấm chua lại có chút ghen tỵ nhiễm đông dạ trở lại phòng lúc sau đông phượng tài nhơ bằng vào nữ nhân nhạy cảm trực giác nàng phát giác một kia không thích hợp nhi đi theo nhiễm đông dạ nhiều năm đông phương tình đối với chính hắn một đẹp mạo phao sư phụ vẫn là có điều so sánh hiểu biết cho dù là trời sụp xuống dưới phòng trưng nàng cũng đúng là mặt nhăn nhữ mày sau đó vô vỗ trên người cho buổi thôi, không có gì sự việc có thể chân chính khiến này động dung, điểm này theo an mộ phong tình huống chuyển biến tốt đẹp nàng cũng chỉ là ngắn ngủn vui sương có thể nhìn ra được đến chính là trở lại phòng nhiễm đông dạ nói cho nàng có thể sau khi rời khỏi cư nhiên tiến nhập ngây người trạng thái nhiễm đông dạ ngây người thời điểm rất nhiều chính là lúc này đây nhưng không giống với đông phương tình cảm giác được sư phụ lòng có chút dối loạn nhưng mà vừa mới nhiễm đông dạ cùng ai cùng một chỗ đương nhiên là hoác nguyên Trân. bọn họ hai cái cùng một chỗ học võ cả ngày đông phương tình vài lần muốn gặp đều không có nhìn thấy bọn họ trong lúc đó khẳng định là đã xảy ra cái gì bằng không sư phụ tuyệt đối sẽ không là này trạng thái nếu là mặt khác sự việc Đông phương tình tuyệt đối sẽ không hỏi, nhưng là sự tỉnh quan người trong lòng, mẫn cảm đông phương tình làm ra một người, cái, lớn mật quyết định. Thì phải là đi tới sư phụ bên người, lặng lẽ ở này bên thai nói một câu nói. Sư phụ, cái kia tiểu hòa thượng rất nhận người thích đi. Nhiễm đông dạ không có trả lời, nhưng là chán bản năng, không tự giác, rất nhỏ rất nhỏ biên độ điểm quan trọng, dọn, một chút, đông phương tình vẫn là thấy được. Nhiễm đông dạ vừa mới làm ra một điểm động tác, lập tức liền ý thức được không hợp. Lập tức liền đình chỉ, quay đầu lại ánh mắt có chút tự do nhìn Đông Phương Tỉnh. Giờ khắc này, sư phụ đối mặt đồ đệ thế nhưng có chút chỗ dạ. Đông Phương Tỉnh thoáng có chút chua xót cười cười, này hòa thượng thật đúng là tốt sinh mệnh, tình nhi từ nhỏ đến lớn, đều cho rằng không có bất luận cái gì nam nhân có thể xứng thượng sư phụ một điểm nửa điểm, không có bất luận kẻ nào. Thinh tâm. Nhiễm Đông Dạ môi cao thấp giật giật, nhẹ nhàng nói ra này một câu, lại sẽ không có bên dưới. Sư phụ, hắn đối với ngươi làm cái gì? nhiễm Đông Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì đều không có. Đông Phương Tỉnh khoe miệng bị bám một tia không hiểu ý cười, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Sư phụ, ngươi hết thể đều là như vậy hoàn mỹ, vô luận nhân phẩm tướng mạo võ công đều là không thể soi mói. Chính là ngươi có một nhược điểm, thì phải là ngươi đối với đạo lý đối nhân xử thế thật không thể giải thích, thậm chí liền nói dối cũng không. Ánh mắt đúng là tâm linh cửa sổ của ngươi cảm xúc dao động rất nhỏ, nhưng là ánh mắt của ngươi nhưng bán đứng ngươi. Lần đầu tiên đối mặt kính trọng sư phụ chậm rãi mà nói, Đông Phương Tỉnh tâm linh có một loại không hiểu di động, có lối suy nghĩ ăn khớp cũng không so với rõ ràng. Đệ tử tuy rằng tuổi so với ngươi nhỏ rất nhiều, nhưng là có một chút, chúng ta là giống nhau, thì phải là chúng ta đều là nữ nhân, hơn nữa không thể phủ nhận, đều là rất ưu tú nữ nhân, cho nên tâm tư của ngươi, ta u mê, ngươi không thể gạt được ta. Đông Phương Tỉnh nói chính là sự thật, nhiễm đông dạ điều kiện tự nhiên không cần phải nói đông phương tình cũng là đẹp thần kỳ cái loại này nữ tử hơn nữa nhiều năm minh chủ trải qua lại khiến nàng có một loại bình thường nữ tử không có anh khí loại này khí thế đủ để chống đỡ nàng ở kính yêu sư phụ trước mặt không rơi hạ phong nếu là bình thường đệ tử dám ở nhiễm đông dạ trước mặt nói như vậy nói nhiễm đông dạ khẳng định sẽ không vui vẻ một người cái lạnh như băng ánh mắt đủ để cho đệ tử tránh lui chính là hôm nay nhiễm đông dạ làm không ra động tác như vậy chính như đồng đông phương tình theo như lời nàng nhân phẩm trí tuệ đều là đứng đầu nhưng là đối với đạo lý đối nhân xử thế nàng thật là không ở đi chỉ có như vậy tí xíu trộn dạ khiến cho nàng không có lo lắng thinh nhi này thật chúng ta lẩm bẩm